Chương 400, ăn bẩn tăng thịt có thể trường sinh bất lão. Bạch Như Vương cũng không biết về em gái cùng tú ông cụ thể ý tứ, nhưng hắn đã biết Quách Đại Lộ ý tứ, hiện tại hắn không hiểu là Quách Đại Lộ làm sao biết tích Lôi Thạch. Bí mật này toàn bộ thánh khư đều không có mấy người biết, e sợ cả kia con tiểu hồ ly cũng không biết, hắn từ nơi nào lấy được tin tức? Chẳng lẽ là cái kia hầu tử nói cho hắn biết? Lùi một bước tới nói, cho dù hắn biết tin tức này, lẽ nào liền thật sự dám đi mưu đoạt khối này bị thiên lôi hành kích rèn luyện bao năm, vô số thiên tiên tha thiết ước mơ tích Lôi Thạch. Hắn căn bản tiếp không nổi. Cái kia hầu tử còn ở Ngũ Hành Sơn phía dưới đè lên đây. Ai có thể che chở được hắn? So với thiếu niên kia, ta càng coi trọng ngươi, cũng càng hy vọng là từ ngươi tới chăm sóc Ngọc Nhi khi còn sống. Đang lúc này, trong rỗng đêm đen bên trong đột nhiên vang lên một âm thanh ném ái. Bạch Nghiêu vương ngẩn ra, chợt khôi phục như thường, nhìn về phía đêm đen, nửa khí cân nhắc, vì sao? Lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên đã sớm nhận ra được có một vị thần thánh giả cùng một vị bán thánh ở trong tối địa bảo hộ vị kia Hổ tiểu thư. Thiếu niên kia phúc duyên sâu không lường được, nhưng trên người dây dưa nhân quả càng là thiên đồ vật tự, mỗi một cái đều là kinh tâm đố vách, không nhìn thấy tờ n l đầu, người như vậy làm sao cho Ngọc Nhi mang đi bình tĩnh vui vẻ sinh hoạt? Bạch Nhu Vương nói, "Thế nhưng nếu như cuối cùng từ hắn lấy ra Hồ tiểu thư bản mệnh phụ, nói vậy Hồ Ly Vương sẽ tuân thủ hứa hẹn chiêu hắn vì là tế." Đêm đen bên trong truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Bạch Nhu Vương đợi một hồi, hy vọng một vị khác phân lượng nặng hơn Tích Lôi Sơn thần thánh giả sẽ nói tiếp, nhưng tiếc là chính là vị kia từ đầu đến cuối cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, thậm chí đối với mới vừa đối thoại cũng không có biểu hiện ra hứng thú gì. Xuất phát từ đối với thần thánh giả cùng Tích Lôi Sơn tôn trọng, Bạch Nhu Vương tự nhiên không thể miễn cưỡng cái gì, xoay người vào động. Động phủ bên trong, Quách Đại Lộ đang nói chuyện với Kim Tiên tử. Ngọc Diện Hồ ly thì lại yên tĩnh ngồi ở một bên nghiêm túc lắng nghe. Quách Đại lộ đối với năm đó tịch dương đao khách để cho Kim Thiền tử vấn đề kia cảm thấy rất hứng thú, nói: Ta rất hiếu kỳ vị kia tịch dương tiền bối đến cùng để lại vấn đề gì, càng để Kim Thiền đại sư suy nghĩ đến nay mới tìm được giải pháp. Kim Thiền tử mỉm cười lắc lắc đầu, sau đó nói: Khi đó tịch dương đạo hữu bằng một cái tịch dương đao tung hoành thánh hư, không mấy địch ở giang hồ, cuối cùng sông ra đao tiên mỹ dự. Việc này thanh thí chủ, trắng thí chủ cùng hồ thí chủ phải làm đều còn nhớ. Ba vị đều gật gật đầu. Kim Thiền tử tiếp theo nói: Ngày ấy tịch dương thí chủ khóa đao vào Kim Thiền tử, cười hỏi ta. Ngươi Phật gia nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bây giờ ta đồ đao ở tay, ngươi làm sao để ta thả xuống. Quách Đại Lộ hỏi, đây chính là Tịch Dương Tiền Bối vấn đề. Kim Thiền Tử lắc đầu, đây là hắn cùng ta luận pháp vết cắt, hắn nói Phật pháp vô biên, nhưng không có một cái có thể để hắn bỏ xuống đồ đao, thực tại buồn cười. Bần Tăng lúc đó liền động sân độc, đáp lời, Tịch Dương thí chủ đao pháp của ngươi cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không so sánh được quá kiếm pháp của ngươi, ngươi tên là Đao Tiên, bản mệnh vũ khí nhưng là kiếm, có thể biết đao pháp này luyện được lại tốt, cũng chỉ như thế, tu đạo không chuyên nhất liền đều không thể làm được số 1, liền vô pháp đắc đạo quả. Tịnh Dương thí chủ nghe xong lời của ta, cười ha ha, nói, nói cũng là một, Phật cũng là một, làm chi còn muốn phần Phật cùng nói. Có thể thấy được Phật cũng không phải một, nói cũng không phải một. Chính là câu nói này khó ở Bần tăng, Tịch Dương thí chủ nói, chỉ cần Bần tăng có thể đáp ra cái này để, mặc kệ đối với không đúng, chỉ cần để hắn gật đầu nói có đạo lý, hắn liền nhận thức Bần tăng vì sư, từ đây bỏ xuống đồ đao. Quách Đại Lộ suy tư một hồi lâu, không biết trả lời như thế nào làm chi phần Phật nói vấn đề này, tự nhiên cũng không thể hướng về Kim thiền tử đặt câu hỏi, này loại giải đề phá đề, ý nghĩa trong đại, chú ý thiên thời, địa lợi, cùng người cùng, há có thể thuận miệng mà trần? Quách Đại Lộ nói sang chuyện khác hỏi Thanh Tiên Sinh, Tịch Dương Đao ở Thính Tuyết lâu thần khí phổ trên chỉ xếp tới thứ hai, cái kia thứ nhất là vũ khí gì? Thanh Tiên Sinh nói, thứ nhất là buồn lâu lâu chủ tử thanh bảo kiếm. Quách Đại Lộ gật gật đầu, lập tức phản ứng lại, sợ hỏi, cái gì? Thanh Tiên Sinh sững sốt một chút, nghi hoặc nói, Quách Đạo Hưu ở Huyền Giới cũng nghe qua tử thanh bảo kiếm. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nhưng trong lòng thì nổi lên sóng to gió lớn, hỏi, nghe nói cái kia tử thanh bảo kiếm, không phải người bình thường không thể rút ra? Không sai, theo ta được biết, chỉ có lâu chủ một người có thể rút ra tử thanh kiếm bất quá cũng có nghe đồn nói đại hộ pháp đã từng rút ra quá thanh tiên sinh lung lay đầu cũng có thể là đại hộ pháp một ít chen độn biên soạn đi ra cố sự một truyền mười mười truyền một trăm lấy giả luật thật chuyện như vậy ngược lại cũng thông thường bình tĩnh lại quét đại lộ gật gật đầu không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng liên tục lóe lên thính tuyết lâu tịch dương đau khách tử thanh bảo kiếm khung thế kỳ những mấu chốt này từ nghĩ đến lúc đó thôi nhữ giáp nói câu kia hắn từng làm núi kẻ trộm nghĩ đến năm thánh nhân nhắc tới khung thế kỳ thái độ nhất thời liền rộng rãi sáng sửa chân tướng chỉ có một ngay kế quét đại lộ xuất năm người tiểu đội tiếp tục chạy đi nhưng vẫn là cất bước không có sử dụng bất kỳ thần thông. Nhưng này chút ẩn ở trong bóng tối tu sĩ nhưng không khỏi đã mất tích, mất đi tung tích của bọn họ. Sau lần đó năm người không còn gặp phải đáng giá gì một nói cản trở, bọn họ một hơi đi rồi năm trăm dặm, mà lúc này vẫn cứ cùng ở phía sau bọn họ tu sĩ đã không đủ một bàn tay số lượng. Đến đây Kim Thiên Tử, Bạch Như Vương chờ mới biết quách đại lộ động tác này tính chính xác. Phan vận dụng thần thông một đường theo dõi tu sĩ đều sẽ bị lạc ở lục lưỡng hồ trận pháp bên trong, căn bản không cần chủ động đi suối đuổi. Năm người tổ đơn giản nghỉ ngơi phía sau, bắt đầu cuối cùng nỗ lực lại hành chừng trăm bên trong một tòa xây dựa lưng vào núi hùng tráng thành trì ra bọn hắn bây giờ trước mặt. tòa thành kia giấu ở cột trụ chọc trời che đậy bên trong, theo dãy núi chập trùng mà như ẩn như hiện. vưu Tăng liên miên bất tuyệt khí thế, chờ mọi người hơi hơi đi vào, có thể nhìn thấy kiến trúc cao tầng san sát nối tiếp nhau, đường phố tiểu lâu tiếng người huyên náo, cao trạch phủ đệ vàng son lộng lẫy, càng không thua nhân gian bất kỳ một tòa thành trì. Ngọc Diện Hồ Ly hỏi nói, đây là cái nào tòa thành? Bạch Nhu Vương nói, Hồ tiểu thư có thể đem này cho Giàng Bạch Hồ Thành. Bạch Hồ Thành. Bạch Nhu Vương gật gật đầu, đi tới Kim Tiền Tử trước mặt, nói, đại sư có thể hay không cùng ta liên thủ phá này phép chế mắt Kim Thiền Tử nói này Nguyên thành căn cứ núi trận mà thành cần quách thí chủ điểm ra mắt trận mới tốt làm Bạch Nghiêu Vương nói chỉ cần đánh gãy này Bạch Hổ núi chân núi sợ nó thành trì không phá Kim Thiền Tử nói trang thí chủ chẳng phải người Phật tổ tứ bi không cần như vậy làm lớn chuyện uổng giết vô tội khiến sinh linh đổ thán Bạch Nghiêu Vương thật không muốn quách đại lộ lại cướp ngọn gió nhưng chính như Kim Thiền Tử từng nói nếu muốn phá trước mắt ảo cảnh biện pháp tốt nhất chính là do quét đại lộ điểm ra mắt trận tiêu diệt từng bộ phận nếu không thì chỉ có thể chính diện cùng Bạch Hổ núi khai chiến. Thời khắc này, Bạch Nhu Vương đặc biệt muốn hiện tại liền lấy ra bản tôn thân phận, một mạch liều chết đi vào, một mình đấu Bạch Hổ Ma Vương, đem bắt giữ, lại ngay trước mặt Ngọc Diện Hổ Ly đưa hắn đè xuống đất nhiều lần ma sát. Chờ hắn làm thịt ma vương hỏi lại mỹ nhân, hiện nay trên đời, ai là anh hùng? Quách Đại Lộ vận hỏa nhãn kim tình, phóng tầm mắt viếng vọng, chỉ thấy cái kia liên miên chập trùng dãy núi bên trên, yêu khí tràn ngập, cổ mộ cũ sông, cỏ dại tàn phá, nào có cái gì hùng thành. Quách Đại Lộ đưa tay chỉ về một gốc cây cổ thụ. Thanh Tiên Sinh nói, người Quách đạo hữu mượn Bôi Tuyết Kiếm dùng một lát. Quách Đại Lộ đem chén ngọc đưa cho Thanh Tiên Sinh. Thanh tiên Sinh nâng chén ngọc, dài lâu địa hít một hơi, sau đó quay về miệng chén tuổi ra, ngắn mũi địa niệm vài câu thần chú. Soạn. Một cái trắng như tuyết kiếm y dường như luyện không giống như nhanh như chớp địa kích bắn đi, cái kia luyện không vòng quanh đại thụ quay một vòng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đại thụ chẳng ngang mà đoạn. Hùng thanh nhất thời sụp đổ một góc, biến thành chọc lốc khe núi. Nơi đó, Quách Đại lộ ngón tay di động, kiếm y theo sát mà biểu bắn đi, Liên hủy tam giác thành trì. Thanh Thiên Sinh có chút tức kiệt, tiếp nối thu kiếm, đem chén tuyết trả Quách Đại lộ. Bạch Đạo Hưu, Quách Đại lộ nhìn về phía Bạch Lưu Vương, cái sau im lặng không lên tiếng nhưng đã đang bí ẩn xúc thế chuẩn bị, chờ Quách Đại Lộ chỉ cái nào hắn liền muốn đánh chỗ nào. Quách Đại Lộ điểm hướng góc tây bắc, Bạch Nưu Vương đấm ra một quyền, thành trì lập tức đổ nát, đơn giản thô bạo. Quách Đại Lộ tăng nhanh tốc độ, Bạch Nưu Vương theo tăng tốc, không chỉ có không muốn rơi tại hạ phòng, còn có cùng Quách Đại Lộ âm thầm so tại ý tứ. Quách Đại Lộ ngón tay di động như gió, Bạch Nưu Vương ra quyền như sấm. Hai người lần này phối hợp, càng quỷ dị mà hiệu ngầm, chỉ chốc lát liền đem một tòa hùng thành hủy đi cái lượng xiển. Vắt ngang ở lục lưỡng hổ đông phương bạch hổ núi từ từ hiện lộ hình dáng. Được rồi. Một tiếng hét lớn từ núi bên trong truyền đến, cảnh tượng biến ảo Tản tạ, tạ thư thất thành chỉ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tòa liên miên mấy trăm rằm dãy núi. Kim thiền trưởng lão không ở trong chùa cố gắng nhập kinh, Đại Tuyết Loan chủ nhân không ở trong nước cố gắng đánh võng, Thính Tuyết lâu hộ pháp không ở trên lầu cố gắng luyện kiếm, đều chạy ta chỗ này náo cái gì tới? Từng đạo âm thanh như như tiếng sấm cuồn cuộn mà ra, trên đỉnh từng ngọn núi trước sau bay lên Bạch Hổ Ma vương kỳ, cờ xí theo chiều gió phất phới, bay phần phật, có thể đổ sộ. Quách Đại Lộ nói, chúng ta muốn đi lục lư hổ, đi ngang qua quý bảo địa, kính xin tạo thuận lợi. Âm thanh kia tiếp nói, ngươi là thứ gì, cũng xứng cùng ta nói tiếp. Bạch Nhu Vương nghe vậy, trong lòng không tên một trận bừng thầm. Quẹo mắt liếc qua quét một hồi Ngọc Diện Hồ Ly, nhưng không thấy gì thường. Quét Đại Lộ bên kia cười nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi hôm nay nhường đường cũng không sao, nếu là không để, sau đó này Bạch Hồ núi ngươi liền khỏi đợi. Tiểu Nhi làm cản. Theo tiếng giống giận này, nhất thời cuồng phong cuốn lên, các đũi yêu khí che kín bầu trời mà tới. A Di Đà Phật. Kim Tiễn Tử lần thứ hai tuyên Phật hiệu, một đạo tiền hơi thở phiêu phiêu mà ra, khí tượng lớn lao, càn quét yêu phong yêu khí, toàn bộ đất trời vì đó mưa sạch. Trừng trăm vị yêu binh yêu tướng tay cầm binh khí, giáp trụ rõ ràng phân loại mà đứng, quân lệnh như núi, tự có một luồng lẫm liệt khí tràng. Ở cái kia yêu binh yêu tướng phía sau, bảy năm thanh vàng lóng lánh kim vương tỏa. Hô, hô, hô, hô, hô. Chỉ chốc lát, năm nói hướng về thiên yêu hóa khí làm lưu quang, phá không mà tới, vướng vàng mà rơi vào năm thanh vàng trên vương tọa. Quách Đại Lộ đưa mắt nhìn tới, phát hiện cái kia năm vị ma vương bên trong ngoại trừ Bạch Hổ ma vương, còn có sư tử ma, con nê ma, giống ma chở. Nếu như không tính cái kia chút yêu binh yêu tướng, hiện tại chính là năm V5 của diện. Vừa đúng lúc này, một vị bạch y phu nhân từ lưng chừng núi trên truyện ra, đồng bên mà tới, rơi vào Bạch Hổ ma vương bên cạnh, chính là Bạch Hổ phu nhân. Nghe nói Kim Thiền đại sư hôm nay pháp giá quang lâm, phu quân đặc biệt mời bốn vị ma thánh đến đây lắng nghe Phật pháp, mong rằng Kim Thiền đại sư vui lòng chỉ giáo. Bạch Hổ phu nhân nói nói cười cười, Phật pháp viết chúng sinh bình đẳng, Kim Thiền đại sư lại có độc thân đi lượng giới sơn độ hóa yêu ma quỷ quái trắng cử, nói vậy cũng không sẽ ghét bỏ chúng ta. Bạch Hổ ma vương nói, phu nhân lời ấy sai rồi, theo ta được biết, người trong Phật môn một khi động lòng từ bi, thậm chí không tiếc cắt thịt nuôi chim ưng, cảm động chúng sinh. Kim Thiền đại sư chính là đắc đạo cao tăng, chớ nói chi giảng kinh cùng chúng ta nghe, nếu chúng ta nghe trải qua nghe được bát bụng, để hắn cắt mấy lạng thịt cùng chúng ta phần mà ăn cũng không phải là không thể. Kim Thiền tử tám rõ bất động nói, cắt thịt nuôi chim ưng chính là Phật Tổ năm đó tu Bồ Tát nói lúc trắng cử, ý ở Phật thích chúng sinh, bần tăng cảnh giới nông cạn, thẹn không thể cùng. Mà bần tăng Tố trường sinh luân hồi thiền, ở năm tháng dài đẵng đẵng bên trong cầu đạo quả, thân thể lông nham ra, thịt, cốt độc, ngũ tạng lục phủ đều tuần hoàn sinh lợi, một đời một khô vinh, tuy nói ăn bần tăng một miếng thịt liền có thể đến trường sinh bất lão, chính là đại công đức, nhưng ở bần tăng trước mặt tu hành mà nói, tương đương với tự hủy tu hành, tệ hại lớn hơn lợi, vì vậy, bần tăng vô pháp cắt thịt cùng các ngươi phân chia đồ ăn, xin hãy tha lỗi, A Di Đà Phật. Chúng ma vương, Trường Sinh bất lão, quét đại lộ, đệt cờ se me. An Đường Tăng Thịt có thể Trường Sinh bất lão chuyện này là Đường Tăng chính mình nói ra. Chương 401, Bạch Quốt phu nhân. Tây Du ký bên trong có một đoạn công nhận không đầu bản sự án, đến nay không có chân tướng rõ ràng, hậu thế đối với này mọi người xôn xao. Các loại chuyên gia, văn học bình luận người, lao động mở lớn Tây Du ham muốn người chờ chút đều từng làm có lý có chứng cứ luận chứng, nhưng từ đầu đến cuối không có thống nhất thuyết pháp. Cái kia đoạn bản sự án chính là, rốt cuộc là ai tiết lộ An Đường Tăng Thịt có thể Trường Sinh bất lão tin tức này? có người nói là như Lai Phật tổ Bảy Mưu đặt kế quan âm bồ tát truyền bá dù sao thỉnh kinh chuyện này chính là do Phật môn khởi xướng, ở bề ngoài cũng là vì rèn luyện chính mình đội ngũ tôi luyện thỉnh kinh tiểu đội mấy vị thành viên tâm tính sắp xếp đường tăng thịt như vậy một cái đặc biệt tục giả thiết thì lại là vì cho thỉnh kinh tiểu đội nhiệm vụ tăng cường một ít độ khó giả như Tây Du bên trong không có an đường tăng thị trường sinh bất lão cái này giả thiết như vậy thỉnh kinh cố sự tương biến thành thầy cho bốn người một đường du sơn ngoạn thủy đến Tây Thiên thần ma tiểu thuyết biến thành du lịch tiểu thuyết cũng có người nói tin tức này là từ đạo tổ chấn giữ cánh cửa truyền phát hình ra ngoài nhìn Trung Tây Du toàn bộ cố sự trên bản chất đơn giản chính là Phật nói hai nhà tranh cướp hương khói một hồi minh tranh ám đấu Phật môn hy vọng Phật học đông dần cánh cửa thì lại hy vọng ngăn chặn lần này Phật học đông lai liên quan với điểm này trên sách viết đã đầy đủ thẳng thắn tỷ như xe chậm nước sùng nói gì tăng thắng đủ tam thanh nhìn đương nhiên càng không hề che giấu chính là diệt nước pháp vị kia phát xuống muốn giết mười ngàn người tăng nhân la thiên đại nguyện quốc vương hai giáo hương hỏa khí vận tranh chính là như vậy sát khí đằng đằng trong đó hung hiểm phức tạp có thể so với quốc chiến Còn có một loại thuyết pháp vạch ra tin tức này là từ Thiên Đình thả ra, vì chính là bước lên Phật yêu hai nhà chiến tranh, thuận tiện mượn Phật mồn tay dọn dẹp một chút yêu tộc. Các loại thuyết pháp đều có các đạo lý, cũng đều có các lỗ hổng, vết đại lộ trước đây cũng nghiêm túc suy nghĩ quá nhưng vấn đề này, mãi đến tận hắn thêm vào Tôn Ngộ Không vì là hệ chặt FS, sau đó phía sau lại trải qua công việc bệ bội như vậy, yên lặng mà làm vô số lần tô diễn, mới hoàn toàn tái tạo Tây Du Ta Quan, cho tới bây giờ, hắn đối với thỉnh kinh chuyện này cái nhìn từ lâu không còn là lúc trước đơn giản như vậy tho thiện. Tỷ như đối xử Tôn Ngộ Không hằng yêu trừ ma chuyện này, Hắn không nữa đơn thuần cho rằng đó là vì bảo vệ đường tăng, mà sẽ cảm thấy đó là đã từng yêu vương đang từng bước cùng quá khứ cáo biệt, đoạn tuyệt với yêu tộc, cái gọi là càng đi càng xa. Có những này nhận thức làm làm trụ cột, sẽ liên lạc lại Kim Thiền Tử mới vừa tự mình yêu sách, quét đại lộ đối với toàn bộ sự việc có mới tự hỏi. Theo lý thuyết, Kim Thiền Tử loại tu luyện này tám sinh tám đời đắc đạo cao tăng, từ lâu khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, người thế tục tình đối với hắn mà nói càng là kính hoa năm tháng, hắn hà tất làm nhiều thừa, tự gây phiền phức, đem mình chống đến trên lửa đi nướng. Muốn biết một khi tin tức này ở thánh cư chuyên mở, từ đó về sau. Kim Thiền Tử sẽ không còn có an bình này. Cho dù cái kia chút yêu ma quỷ quái trong thời gian ngắn không dám làm ra cái gì quá khích cử động, nhưng bọn họ sẽ bắt đầu đối với Kim Thiền Tử nhớ mãi không quên. Bắt đầu tại mọi thời khắc địa ghi nhớ vậy có thể đủ để chính mình trường sinh bất lão Kim Thiền Thịnh. Mà kết quả này rõ ràng chính là Kim Thiền Tử công bố bí mật này mục đích căn bản. Hiện tại quét đại lộ vấn đề là, hắn nói ra bí mật này là Phụng Phật Tổ pháp lệnh vẫn là vì tu hành nào đó trồng vào đời bố ta nói. Hay là từ lâu nhập thánh thành thật sự hắn đã mơ hồ ý thức được tương lai thỉnh kinh đầu mũi chính. Sớm nghe nói về Kim Thiền trường lão Phật pháp tuyệt diệu, không ngờ. Kim tiền trưởng lão thân thể cũng tu hành đến như vậy huyền diệu khó hiểu cảnh giới, thật là khiến người khâm phục. Lũ yêu ma nghe xong Kim tiền tử, chấn kinh đến một lát mới lấy lại tinh thần. Bạch hổ phu nhân nhìn Kim tiền tử, con người bên trong ánh sáng cùng lúc trước rõ ràng bất động, mang theo từng kia một hết sức đe nén tham lam. Mấy vị khác ma vương càng là không hề che giấu chút nào chính mình nội tâm ý đồ mà nhìn Kim tiền tử, một độ ngươi xem ra thật sự ăn ngon lắm vẻ mặt. đã như vậy, hôm nay thì càng muốn mời Kim tiền đại sư lưu lại mấy khối thịt cùng ta mấy vị huynh đệ thưởng thức thưởng thức. Bạch hổ ma vương ngữ khí không có nửa điểm thương lượng thỉnh cầu ý tứ, mà là nhất định phải được đòi lấy đúng đây đúng đấy, ngược lại đại sư thịt trên người có nhiều như vậy, tùy tiện cắt lấy mấy khối cũng sẽ không có vấn đề gì. Đối lại bọn ta ăn đại sư thịt được trường sinh phía sau, nhất định sẽ cảm nghiệm đại sư ân nước, Đối với đại sư mà nói, cũng là một việc thật to công đức. Theo mấy vị ma vương trước sau phát biểu, từng luồng từng luồng rất nhiều yêu khí bắt đầu điên cuồng bốc lên, ở trên không bên trong tụ tập phía sau, hình thành ép thành giống như yêu vân. Quách đại lộ đống nhiên cao mày, chuyển đầu nhìn về phía Kim thiền tử, hỏi, đại sư vừa nãy có ý định nói nói như vậy, là vì kích phát bọn họ yêu tính sao? Kim thiền tử lắc đầu, bần tăng tâm vị chỉ đến, nói vị trí cùng vẫn chưa muốn quá nhiều. Quách Đại lộ tâm nói, lẽ nào thực sự là Phúc Linh tầm đến, thuận lợi bố cục tương lai. Bởi vì hôm nay cho dù đem trước mắt yêu ma toàn bộ tiêu diệt, không có khả năng phong tỏa tin tức này truyền bá. Đường Tăng Thị Phục bút từ hôm nay trở đi chính thức mai phục, không phải cánh cửa, không phải yêu tộc, không phải thiên đình, là Đường Tăng chính mình. Cái kia chút yêu binh yêu tướng ngươi có thể đối phó chiếm được sao? Đang lúc này, Bạch Nghiêu Vương đột nhiên nhìn Quách Đại lộ hỏi, hà? Bạch Nghiêu Vương chỉ vào đối diện bảy trận mà đứng yêu binh yêu tướng lặp lại nói, những nhân vật nhỏ này giao cho ngươi, còn lại mấy vị từ ta, và Thiên Đại sư cùng Xanh Đạo Hưu đến ứng phó ngươi có vấn đề sao? Không chờ Quách Đại Lộ nói tiếp, Ngọc Diện Hồ Ly tiếp nói, ta giúp hắn đi. Bạch Nghiêu Vương nói, đánh trận giành thắng lợi là chuyện của các nam nhân. Hồ Tiểu Thư ở một bên nhìn, vì chúng ta cố lên hò hét chính là. Ngọc Diện Hồ Ly bĩu môi, nhìn Quách Đại Lộ, cái sau nói, ngươi xem ta nhanh thua thời điểm lại ra tay đi. Được. Ngọc Diện Hồ Ly gật đầu đáp ứng. Bạch Nghiêu Vương chừng Quách Đại Lộ một chút, sau đó bước về phía trước một bước, chỉ vào Bạch Hồ Ma Vương hò hét, nếu bọn ngươi không biết tốt xấu như thế, cái kia đã không còn gì để nói, quyền cướp hạ xem hư thực đi. Bạch Nhu Vương nói xong, cũng không cho đối diện đáp lời cơ hội, đôi tay khẽ vùng, lấy ra một cây đại đao, mang gió vung vẩy một hồi, xa xa chém đánh đi ra ngoài. Một đạo bá đạo như khai sơn liệt thạch giống như đao ý thẳng tắp lướt về phía Bạch Hổ Ma Vương. Ta nói Bạch lão ca, ngươi và ta mới là đồng nguyên bạn gia, dùng cái gì trợ hắn gì ta? Bạch Hổ Ma Vương lấy ra một cây trường thương, vừa thuận lợi chọn tán đao ý, vừa mở miệng gây xích mích. Bạch Hổ Phu nhân chồng hát vợ theo, Bạch Minh giải, ngươi hôm nay như trợ phu quân ta giam giữ Kim Thiên Tử, không chỉ có thả ngươi qua núi, đến thời điểm phần thịt mà thực, còn để cho ngươi nắm đầu phận. Bạch Nhu Vương cười cợt nói bọn ngươi đối với tu hành không biết gì cả. Ngoài miệng nói, trong tay đại đao liên tục lưỡi đao xoay chuyển, như quyển tuyết lãng, phần chém về phía mấy vị khác ma vương, nói rõ là muốn đem tất cả mọi người kéo vào chiến trường. Nam vị ma vương ngó bên rút ra binh khí, tiếp chiêu ứng chiến. Thanh nhất ống tay áo vung dậy, rút ra một cái màu xanh bảo kiếm, rút đỡ bạch lưu vương. A di đà phật. Kim thiền tử dựng thẳng lên đơn trường, tùy ý thiền hơi thở khuyết trường đãng, chỉ thấy bước chân hắn dơ lên, đặt lên một mảnh sao bay xuống lá cây, một bước đi tới bạch hổ ma vương trước mặt, đưa tay hướng hắn chán đạp xuống. Quách đại lộ thấy cảnh này, trong đầu chỉ có một ý nghĩ nếu như là đời này Kim Tiền Tử đi thủ kinh, còn muốn cái gì đồ đệ, hoàn toàn có thể một người nhấc theo thiền trưởng giết tới Linh Sơn. Cho dù Bách ở áp lực thu rồi đồ đệ, cũng sẽ không trở thành bọn họ gánh nặng. Nói không chắc đến thời điểm còn muốn đi cứu bọn họ, khi đó sa tăng lời kịch liền không còn là Đại sư Minh, sư phụ bị yêu quái bắt đi, mà là biến thành sư phụ, Đại sư Minh cùng nhị sư Minh bị yêu quái bắt đi. Bạch Hổ Ma Vương cũng không ngờ tới cái kia xem ra từ Mi thiện Ngục Đại tư Đại Bi Kim Tiền Trưởng lão nói động thủ liền động thủ, hơn nữa vừa động thủ chính là một đòn sấm sét, trực tiếp muốn đập nát đầu của chính mình xem ra kim thiền tử vào lưỡng giới sơn giảng kinh độ hóa yêu ma quỷ quái cố sự còn có cái khác cần tình. bạch hổ ma vương ngượn đổi ảnh thuật tránh né phía sau kêu một tiếng thật là hùng tàn trưởng lão bên kia bạch hổ phu nhân mắt thấy lớn chiến đấu đột nhiên bạo phát không gặp hoảng loạn trầm tĩnh địa chỉ huy yêu binh yêu tướng hướng về quách đại lộ phát động tấn công bởi vậy có thể thấy được bạch hổ phu nhân năng lực ứng biến lấy những này yêu binh yêu tướng cảnh giới thực lực căn bản là không có cách đúng tay thánh nhân cuộc chiến cứng rắn sung lên cũng thuần túy là làm bia đỡ đạn nhưng chỉ cần bọn họ tập trung lực lượng bắt được quách đại lộ cùng ngọc diện hồ ly là có thể cản tay kim thiền tử cùng bạch lưu vương đám người nhưng mà tồn thần tiên đã tu luyện gần nửa quách đại lộ mặt đối với này trường trăm vị yêu binh yêu tướng thực sự không thể nói là áp lực gì sự chú ý của hắn một mực vị kêu bạch hổ phu U nhân trên người chờ đợt thứ nhất yêu tướng mang theo yêu binh sắp vọt tới phụ cận thời gian chỉ thấy hắn bao rắc xoay chuyển trong nháy mắt xuất hiện ba cái quách đại lộ trong đó hai vị đón nhận lính địch người thứ ba từ biến mất tại chỗ sau một khắc xuất hiện ở bạch hổ phu U nhân trước mặt hắn ngược lại không phải là học kim tiền tử chém giết gần người bạch hổ phụ nhân mà là muốn dựa vào gần một điểm nhìn người này đến cùng cái gì lai lịch lấy cảnh giới bây giờ của hắn một khi mặt đối với thần thánh cấp cường giả Hán Hỏa Nhãn Kim Tình liền có hạn chế, nhìn xa xa vị kia bạch y phu nhân, bản thể có chút mơ hồ, dường như hình người vừa tựa như một bộ bạch cốt. Lúc này tới gần vừa nhìn, cuối cùng cũng coi như biết rõ ngọc diện hồ ly cái gọi là nhân loại tu sĩ chơn tướng, nói chuẩn xác, nàng là nhân loại hài cốt tu luyện thành công yêu ma. Nếu như thôi diễn không kém, nàng chính là sau đó ở nhân gian thế lưu lại đại danh thi ma bạch cốt tinh. Chẳng trách một cái ở Tây Du thế giới không có bất kỳ bối cảnh, cũng không có đoàn đội đồng bọn yêu quái sẽ biết ăn đường tăng thịt có thể trưởng thành bất lao bí mật, nguyên lai nàng là sớm nhất được đường tăng bạn thân kịch tấu yêu ma một trong. Bạch Hổ Phu Nhân dùng song kiếm, Tả Hưu chém về phía Quách Đại Lộ. Bạch Hổ trên núi, một hồi năm V6 chém giết ở kinh thiên động địa địa diễn diễn ra. Quách Đại Lộ tuy bị bầu thành bán thánh cảnh giới, nhưng thủ đoạn thực sự nhiều lắm, 72 biến đều tiên thuật, chẳng yêu chử ma pháp môn càng là tần suất bất cung. Tuy rằng cảnh giới không bằng Bạch Hổ Phu Nhân, nhưng chiến cuộc trên trái lại vững vàng chiếm thượng phong. Quách Đại Lộ lấy ra kiếm gỗ đảo, dùng lại thỉnh tiên kiếm thuật, kiếm ý chém xuống, tiên ý giáng lâm, trực tiếp đem Bạch Hổ Phu Nhân làm cho hiện ra nguyên hình. Quả nhiên là một bộ kinh thế hai tụ bạch cốt, cái kia bạch cốt cao hơn ba trượng, mười phần to lớn, tuy là hình người hình thể càng gần gũi khủng long hóa thạch. quách đại lộ cầm trong tay kiếm gỗ đào vòng quanh trắng cốt ma lượn vòng du đấu nhớ tới tây du bên trong ba đánh bạch cốt tinh cố sự động linh cơ một cái mũi kiếm điểm điểm ở cái kia bạch cốt sống lưng nơi khắc xuống bạch cốt phu nhân bốn chữ hy vọng này bốn chữ sau đó có thể hóa hiểu một chút đường tăng đối với tôn ngộ không hiểu lầm chương 402, ta chính là bình thiên đại thánh lưu ma vương ta muốn đánh năm cái nếu bàn về thực lực bạch cốt tinh ở tây du thế giới thuộc về trung hạ du thuộc về cái kia loại liền tôn ngộ không một gậy đều không tiếp nội yêu tinh so với chư bát giới cùng xa tăng cũng không bằng nhưng nếu luận tiếng tam, nàng hầu như có thể xếp vào ba vị trí đầu. Tôn Ngộ Không ba đánh bạch cốt tinh trở thành Tây Du thế giới kinh điển tiểu đoạn một trong. Quách Đại Lộ trước đây nhận thức vì đoạn này sở dĩ tiếng tam lớn, là bởi vì bạch cốt tinh thành công bước đi rồi Tôn Ngộ Không. Tuy rằng nàng không thể ăn thành đường tăng thịt, nhưng cũng phân hóa thỉnh kinh tiểu đội, tạo thành phá hoại không thua gì cái khác yêu ma. Thậm chí có thể nói chỉ đứng sau về sau Lục Nhĩ Mi hầu. Bất quá bây giờ lại về cố một đoạn này cố sự, Quách Đại Lộ có càng nhiều linh hội. Tôn Nộ Không lần thứ ba đánh chết bạch cốt tinh thời điểm, bạch cốt tinh hiện ra nguyên hình. Tôn Ngộ Không dưới đây hướng về đường tăng giải thích, cũng thu được đường tăng tha thứ. Nhưng thời gian này, một cái khác nhân vật then chốt xen vào, làm cho Tôn Ngộ Không giải thích dã tràng xe cát, vẫn là không có tránh được bị khu trục kết cục. Người đó chính là Thỉnh Kinh nhỏ trong đội nội danh gợi quấy cất chư bát giới. Chư bát giới lúc đó chỉ nói một câu sư phụ, tay hắn trọng con hùng, đánh chết người, sợ ngươi đọc lời kia đây, cố ý biến hoa dáng dấp này che người hai mắt lý liền hoàn toàn thay đổi đường tăng tâm tư. Đối với Tôn Ngộ Không lại không có bất kỳ tín nhiệm, quyết định muốn đem Ngộ Không mở ra. Lúc đó không cảm thấy thế nào bây giờ suy nghĩ một chút, đây là rất đáng sợ một chuyện. thầy cho bốn người cùng nhau đi tới, tôn ngộ không bản lĩnh thế nào, đối với yêu ma phản đoán thế nào, mọi người đều là quá rõ ràng. ngược lại, chư bát giới bản lĩnh cùng có thể lực lớn nhà cũng là rõ ràng trong lòng, nhưng đường tăng nhưng ở như vậy thời khắc kén chốt, lựa chọn tin tưởng năng lực, thực lực cùng trí khí đều không được chư bát giới, mà đối với tôn ngộ không tha thiết nhất thiết, có lý có chứng cứ giải thích ngạnh mặt làm lơ, này không thể không khiến lòng người sinh hoài nghi. tôn ngộ không lần này ly khai tổng hình như là có người ở hờ u trường thị uy hoặc là nhắc nhở cái gì thỉnh kinh tiểu đội cũng không phải là bền chắc như thép trên thực tế bọn họ thầy trò trong đó mâu thuẫn tầng tầng lẫn nhau câu tâm đấu dắt càng là không có đỉnh chỉ quá chỉ cần có tâm người hữu tâm hoạt động tùy thời có thể chia rẽ tiểu đội có ý là đàng hoàng sa tăng ở toàn bộ ba đánh bạch cốt tinh quá trình bên trong hoàn toàn biến mất một câu nói chưa nói bao quát cuối cùng đường tăng để hắn năm giấy bút viết cách trước sách thời gian hắn cũng không mở miệng vì là đại sư huynh cầu một câu tỉnh thật là khiến người khó hiểu thật giống như được cái gì lệnh cấm khẩu giống như hiện tại quét đại lộ suy đoán mâu đầu tất nhiên nhắm thẳng vào thiên đỉnh, dù sao thiên đồng, quế liêm đều là tới từ nơi đó, hay là cũng chỉ có từ bên kia xuống mệnh lệnh mới có thể để xa tăng giữ yên lẳng. tâm tư thu hồi, quách đại lộ kiếm trận khánh thành, tạm thời nhốt lại bạch hổ phu nhân. Khanh khách sát sát, bộ kêu kinh thế hai tục to lớn hải cốt không ngừng mà vặn vẹo, phát sinh làm người giận cả tóc gãy âm thanh, không biết là thi ma tiếng kêu vẫn là khớp xương tiếng ma sát. Quách đại lộ cảm giác được kiếm trận không chống đỡ được quá lâu, hắn cũng không muốn đem hết toàn lực quét sạch bạch hổ phu nhân, chuyện đến nước này. Hắn đã sớm thoát khỏi khi còn bé cái kia loại muốn ăn đường tăng thịt yêu tinh toàn bộ là người xấu đơn thuần là không phải nhịn, đặc biệt là vừa biết được tin tức kia là từ đường tăng chính mình chủ động nói ra. Soạn. Bộ kêu cao to bạch cốt đột nhiên co rút lại thành một đoạn, từ kiếm trận bên trong thoát thân, bay tới giữa không trung, một lần nữa biến thành bạch hổ phu nhân rằng, "Dốc, thu binh đi, ngươi không phải đối thủ của ta." Quách Đại Lộ thu hồi kiếm gỗ đạo, thẳng thắn. Bạch hổ phu nhân vừa cũng cảm giác được đối phương có uy hiếp được tính mạng mình nguy hiểm thủ đoạn, cứ việc nàng cũng có ép đáy hòm tuyệt chiêu không dùng nhưng nàng cũng không chuẩn bị cùng cái này liền thần thánh cảnh đều đi vào tu sĩ trẻ tuổi dây dưa thắng không đáng mừng bại thì lại bôi địa thu binh bạch hổ phu nhân vung tay lên bị quách đại lộ phân thân giết đến sắp có chút không chống đỡ được địa yêu binh yêu tướng nhóm dứt khoát lui lại không chút nào ham chiến quách đại lộ thu hồi phân thân cũng không đổi theo giết xa xa nhìn về phía chư thánh chiến đấu bạch hổ trên núi chư thánh đều hoặc mở ra lĩnh vực thiên địa hoặc gần vào mây mù bên trong không gặp cụ thể hình bóng chỉ thấy cái kia mây khói điên cuồng phun trào va chạm xé rách phát sinh chói mắt chớp giật cùng đinh thai nước góc tiếng sấm liên tục tiếng thân ở ở giữa có gan trời đất sụp đổ cảm giác ngày tận thế mặt đối với cái lượng này cấp chiến đấu quách đại lộ có chút ít thất vọng phát hiện mình căn bản không xen tay vào được ầm ầm lang cỗ ngông cùng tự đại hung hổ dọa người yêu khí tụ làm một nơi cùng kim thiền tử thiện ý thanh nhất kiếm ý cùng với bạch như vương đao ý tiến hành rồi lại một lần chính diện va chạm nhất thời đất rung núi chuyển tám vị thần thánh giả rốt cục ở trong mây mù hiện ra thân hình lang không đối lờ ơ mở trận bạch hổ vương hét lớn một tiếng nổ một tiếng Phía dưới dãy núi đột nhiên bắt đầu di động, thật giống mặc ra vô cùng bạo tay cơ quan. Quách Đại Lộ đương nhiên biết cái kia không phải là cái gì cơ quan đang vận chuyển, mà là một tòa cực kỳ đáng sợ sát trận ở thành hình sát thánh trận. Đây là một tòa bắt nguồn từ thượng cổ chu tiên kiếm trận trận pháp, uy lực mặc dù không thể cùng chu tiên kiếm trận cùng năm mà nói, nhưng sát thánh cũng là đủ rồi. Hay là đây mới là Bạch Hổ Ma Vương có thể tọa trấn lục lưỡng hổ nhất phương chân chính sức mạnh. Mặc dù là trận thuật thiên tài Quách Đại Lộ cũng không cách nào ngăn cản thậm chí nói là ảnh hưởng tòa này trận pháp thành hình. Hắn nghiêm túc quan sát dãy núi kia di động phương vị, nhìn thấy trên núi có yêu binh yêu tướng cầm trong tay cờ xí ở chạy qua lại, tự nhiên là đang nổi lên trận thế. Chỉ chốc lát, dãy núi kết thúc, chiếm lấy bốn góc, đúng là bốn cái cự kiếm nhắm thẳng vào vân không, nguy nga đá lầm trận, uốn bạo cường hãn sát khí đan dệt như thiên võng, ổn ổn đương đương đem kim thiên tử, bạch lưu vương cùng thanh nhất ba cái bao phủ trong đó. Bạch hổ ma vương ưu thế sân nhà bắt đầu thân thể hiện, Quách đại lộ tay phải chỉ đầu nhanh chóng bắt, miệng lẩm bẩm, thôi diễn phá trận phương pháp, đột nhiên năm ngón tay đột nhiên một trận, mở miệng gọi nói, bạch đạo hiu, lúc này không lấy ra hô thiên côn, chờ đợi khi nào. Bạch Nhu Vương bỗng nhiên nhìn lại, thoáng gần ra, đại đao trong tay biến mất, thay vào đó là một cái đen thui hôn thiên côn, cái kia hôn thiên côn nhìn rất là bình thường, tựa hồ dầu bóng mơ, cùng anh nông dân nông cụ bày ở một chỗ, cũng sẽ không có cái gì vi hòa cảm. Nhưng treo đứng ở không trung mấy vị khác thần thánh giả, cùng với ẩn ở trong bóng tối bảo vệ ngọc diện hồ ly hai vị kia nhìn thấy này căn hôn thiên côn, nhưng là khó có thể che giấu trong lòng chấn động. Quả nhiên là ngươi đã nắm trong tay sát thánh trận bạch hổ vương biểu hiện phức tạp nhìn bạch lưu vương, đã lâu không gặp à, ngu láo ca. Bạch lưu vương hừ một tiếng, tay trái đè côn, một cái hoành tạo thiên quân, cản quét gu ma. Vậy. một đạo núi đá vỡ nát âm thanh vang lên hồn thiết côn càng là đập vào trên một ngọn núi bạch hổ ma vương nói ngưu láo ca lão đệ vẫn là 300 năm trước câu nói tia chỉ cần ngươi gật đầu này bạch hổ núi lập tức đổi tên bạch ngưu núi này lục lưỡng hổ lấy đông 600 trăm giảm từ ngươi nói toán bạch ngưu vương thu hồi hồn thiết côn nói đạo bất đồng nhu cầu khác nhau nói đi cúi đầu nhìn về phía quách đại lộ hỏi tiểu tử nhìn ra lý lẽ gì không nên bán cái nút quách đại lộ nở nụ cười nói thỉnh cầu kim thiền đại sư cùng thanh tiên sinh coi chừng ngũ ma bạch đạo hiu đem đổ vật hai tòa núi chặn ngang đánh gãy Nam bắc hai tòa núi mỗi bên về phía sau đẩy bà giảm. Quách Đại Lộ một câu còn chưa có nói xong, Bạch Nghiêu Vương hồn thiết côn tiệu trước sau đánh gãy hai tòa núi, đẩy ra mặt khác hai tòa núi. Thật không hổ là thuần kháo cá nhân võ lực là có thể cùng nộ không đánh ngang tay tuyệt thế kiêu ngạo. Quách Đại Lộ trong lòng cảm thán một câu, nói, Bạch Đạo Hưu đem hôn thiên côn cắm ở bốn tòa trong núi, Niêm Phong lại mắt trận, đoạt bọn họ đại trận. Bạch Hổ Ma Vương biến sắc mặt, không dám tiếp tục giữ lại thực lực, từ trong lòng móc ra một khối vàng sắt hướng lên trên ném đi, trong miệng niệm động thần chú, trong phút chốc kim quang bắn ra bốn phía, bao quát thiên địa khắp nơi. Thanh Nhất Kiếm trước tiên của tay bay về phía vàng sắt tiếp theo là kim tiền tử trong tay phật châu sau đó là quách đại lộ kiếm gỗ đào quách đại lộ liền thử nghiệm đều lười đến thử nghiệm trực tiếp đem kiếm gỗ đào ném tới đáng ghét nhất các ngươi này loại treo ép quách đại lộ không hề áp lực trong lòng địa nội nước bọn hô nguyên bản muốn cắm ở bốn trong núi hôn thiết côn cảm nhận được vàng sắt cái kia khó có thể chống lại sức hút nhất thời mất đi phương hướng côn đầu đột nhiên ngẩng lên thẳng tắp chỉ về vàng sắt nếu không là bạch như vương khí lực hùng hồn cùng này hôn thiết côn lại liền thành một khối cái này cùng theo chính mình nhiều năm tiện tay vũ khí sớm tuột tay bay ra ngoài binh thiên đại thánh lại không tận lực hôm nay chúng ta khỏi phải nghĩ đến quán núi quách đại lộ lớn tiếng gọi nói bạch nhu vương thân thể lắc lư một cái khuôn mặt biến ảo thân thể dài ra theo gió như núi nhỏ như lại thụ bạch nhu vương cưỡng ép kéo về hôn thiết côn thiện đà thiết côn hướng về cái kia vàng sắt vẩy một cái nghe được con điểm một tiếng côn sắt giao kích vàng sắt bị đánh bay ra ngoài vừa bị hấp quá khứ thanh kiếm phật châu cùng kiếm gỗ đào thoát sát hạ xuống thanh nhất kim thiền tử cùng quách đại lộ ba cái với tay thu hồi binh khí của chính mình ta chính là bình thiên đại thánh yêu ma vương ta muốn đánh các ngươi năm cái bạch nhu vương đã hoàn toàn hiện ra yêu ma vương nhân thân tướng đầu đội mũ sắt, thân mặc giáp vàng, tiếng gào lối ra phía sau, cuộn cuộn như sấm, quỷ hoàng hốt sợ. chương 403, thanh hà cùng ngọc hồ cùng bay, hồ nước cộng kim thiền một màu. lưu ma vương ở tây lội cố sự bên trong chỉ có hai lần chân chính trên ý nghĩa chính diện ra trận, miêu tả không thể tối nhiều, nhưng tuyệt không thể bỏ qua. ở quách đại lộ truy tìm cùng ngộ không trong đó nhân quả quá trình bên trong, lưu ma vương là một cái không cho phép bỏ qua người, bởi vì trên người hắn rất có thể lưng đeo mấu chốt tính manh mối, đặc biệt là hắn lựa chọn chủ động xuất hiện ở ngũ thánh sơn. nói đến, quách đại lộ bắt đầu cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy gặp được bảy đại thánh đứng đầu lưu ma vương. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái kia đầu bạch nhu thời điểm, không nghĩ nhiều lắm. Khả năng này cùng hắn vào trước là chủ tâm lý có quan hệ. Ở hắn ấn tượng bên trong, như ma vương hình như là một đầu hùng tráng manh ác lớn hắc nhu. Lần thứ nhất sản sinh liên tưởng là bởi vì hắn thấy ngọc diện hồ ly biểu hiện, ngoại trừ một số chân chính đại lão, e sợ chỉ có quách đại lộ biết ngọc diện hồ ly về sau thuộc về. Thật giống hai người trong đó tồn tại một loại tất nhiên liên hệ, làm cho quách đại lộ một hồi tỉnh lại. Tận lực đồi tiếp có mục đích tính quan sát. Quả nhiên để hắn phát hiện bạch nhu vương cùng đang bế quan năm thánh nhân giao lưu, thậm chí không cần nghe nội dung, chỉ nhìn biểu tình cùng nghe ngữ khí liền có thể làm ra phán đoán ở lưu tinh giới, dám lấy lao đại ca thân phận cùng năm thánh nhân nói chuyện trời đất chỉ có một đầu. vì nghiệm chứng suy đoán này, quách đại lộ đặc biệt cùng bạch lưu vương hẹn một chiếc, sau đó hắn dùng hết sức lực toàn thân bức ra bạch lưu vương bình thiên yêu khí cùng cái kia một đoạn nhỏ hôn thiết côn, cơ bản xác nhận thân phận. đến rồi lúc này, lưu ma vương tự giới thiệu, hoàn toàn chân tướng rõ ràng. ta muốn đánh các ngươi năm cái. lưu ma vương hành côn ngay ngực, hung uy lấm lấm, nhìn năm vị ma vương, khí trạng phương diện càng là hiện ra nghiền ép tư thái. bạch hổ ma vương thu hồi vàng sắt, mặt lộ vẻ vẻ do dự, đánh đương nhiên vẫn là có thể đánh. Dù sao cũng là ở chính mình địa phương, chiếm cứ địa lợi ưu thế, thủ đoạn cuối cùng cũng vẫn không có dùng hết, chúng chi còn có bốn vị thần thông quảng đại giúp đỡ. Chỉ bất quá ở Niu Ma Vương hiện ra chân thân phía sau còn quyết ý muốn đấu nữa, đó chính là chân chính không có thể vãn hồi quyết đấu, cho dù cuối cùng có thể thắng, cũng sẽ là một hồi thắng thảm. Nếu là thua, này bạch hổ núi hắn chỉ sợ cũng lại cũng không tiếp tục chờ được nữa. Mấy trăm năm trước, hắn từng cùng Niu Ma Vương từng có một trận chiến, biết rõ đối phương năng lực, nếu không phải là có khối này từ trên trời giáng xuống vàng sắc hộ thân, năm đó trận chiến đó hắn cũng sẽ bị đuổi ra bạch hổ núi. Vương Nưu Ma Vương lấy thân phận thật sự, thử nghiệm một tay, một côn đãng mở bằng sắt, thực lực cảnh giới so với di Vãng, rõ ràng cho thấy có biến hóa nghiêm trời, trận chiến này kết quả thực tại khó liệu. Huống chi, đối phương còn có mấy vị giúp đỡ, một vị trong đó vẫn là Kim Tiễn tử không ngừng, vị kia cảnh giới thấp kém thiếu niên mặc áo xanh cũng hết sức làm người đau đầu, dĩ nhiên có thể nhìn thấu của mình sát thánh trận. Đến cùng lai lịch ra sao? Đến chiến đấu. Nưu Ma Vương chiến ý bộc phát, vung lên hồn thiết côn, thật là muốn lấy một địch năm đấu một vòng. Bạch Hổ Ma Vương cười ha ha, thu hồi bằng sắt, nói: "Nưu lão ca, trận chiến ngày hôm nay có thể làm cho ngươi hiện ra bộ mặt tờ hở tờ, tiểu đệ chờ đã đủ để tự tiêu, còn năm cái đối với một cái mã. Lão đệ còn không chiếm cái tiện nghi này, vậy thì để khai sơn môn, để lão ca đi qua. Nhu Ma Vương lạnh rên một tiếng, thu lại khí chàng, Hỗ Thiết Quân cũng thu vào không gian pháp bảo bên trong, cho dù hắn có tự tin cũng có thể một cái đánh năm cái, nhưng đối phương đã chịu thua, hắn cũng không tốt hùng hộ dọa người, cuối cùng hắn lần này tới lục lưỡng hồ, có thể không phải là vì cùng này con con cọp giành thắng lợi đầu pháp. Bất quá Nhu lão ca, chúng ta đã nói trước, này Bạch Hổ núi không dám cản ngài, không dám cản kim tiền đại sư, các ngươi hai vị muốn qua liền qua còn mấy vị khác, xin thứ cho Lão đệ không thể giống như khách khí, nếu không để lại. Bạch Hổ Ma Vương nói tới chỗ này, trơ mắt nhìn vị kia thiếu niên mặc áo xanh đằng vân mà lên, rõ ràng là cân đầu vân. Thiếu niên kia cầm trong tay kiếm gỗ đạo, xa xa chỉ hướng mình, nói, nhiều hơn nữa một câu phí lời, đã thu ngươi Bạch Hổ núi. Nay Bạch Hổ núi liên miên mấy trăm dặm, tuy rằng không tính là cái gì núi lớn đại xuyên, nhưng chúng quy dựa lưng vào đạo tổ động tiên, bao nhiêu có thể chiếm chút quang, toán một chỗ thượng cấp phúc địa đi, thật giống ngươi tôn sùng là trí bảo khối này vạn sát, chính là đạo tổ vận luyện thần binh thời gian từ lô bên trong rớt xuống một khối chất thải công nghiệp, bởi vậy có thể thấy được chút ít. nói vậy giang hồ thượng hội có không ít thần thánh giả đối với chỗ này có hứng thú, xa không nói, chính là trước mắt mấy vị đại vương, chính là hết sức ứng cử viên phù hợp. bạch hổ ma vương mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, xin nói, đừng vội khích bác ly gián. ngươi cho rằng ngươi nhìn thấu sát thánh trận, là có thể đoạt ta bạch hổ núi? quách đại lộ lắc đầu, ta đương nhiên đoạt không được, ta đối với thực lực của chính mình vẫn là tự biết mình, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể vì là cái kia chút có thể đoạt sơn các cao nhân cung cấp một chút bé nhỏ không đáng kể ý kiến, tỷ như này bạch hổ sơn chân núi lại trận miệng. bạch hổ ma vương sắc mặt hoàn toàn âm trầm lại, thấy tận mắt quách đại lộ vạch chấn sát thánh trận đến gọi cân đầu vân phía sau, bạch hổ ma vương biết đối phương cũng không có nói dối, cho dù hắn đối với chân núi đại trận tràn ngập tự tin, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. người tu hành thế giới là không có có cực hạn, cá nhân trí tưởng tượng mới có. năm người tiểu đội bên trong, có vẻ như thực lực thấp nhất thiếu niên mặc áo xanh lại biểu hiện ra cường ngạnh nhất thái độ, khiến cho bạch hổ sơn chủ người làm ra nhục bộ, vô điều kiện thả hành. chờ năm người tổ sau khi rời đi, bạch hổ ma vương vợ chồng đưa đi mấy vị khác ma vương trở lại động phủ phía sau, bạch hổ phu nhân hỏi nói chân núi đại trận liền với lục lưỡng hổ, hắn có thể rách. Bạch Hổ Ma Vương không trả lời ngay vấn đề này, phát ra nửa thiên ốc, lắc đầu nói, không phải là bởi vì hắn nói muốn phá trận ta mới cho đi qua. Bạch Hổ phu nhân không rõ, vậy thì vì cái gì? Chính là cái kia đại lực Như Ma Vương cùng Kim Tiễn tử cũng phải cấp chúng ta Bạch Hổ núi mấy phần mật nuôi, hắn dựa vào cái gì một lời mà quyết? Bởi vì nghe nói muốn lấy lại Bạch Hổ núi. Bạch Hổ Ma Vương ngữ khí bên trong có chút vong nhiên ý tứ hàm xúc, hắn nói câu nói kia đến thời điểm, ta không rõ tâm kinh ngạc một chút, thật giống nghe được cái nào đó chuyện tất lẽ gì ngộ, bởi vậy ta mới không dám mạo hiểm. Bạch Hổ Phu Nhân không cần phải nhiều lời nữa, đều là người tu hành. Nàng đương nhiên biết linh quang đột ngột hiện đăng quý, đặc biệt là nhập thần thánh cảnh. Đối với thiên địa vạn vật quy quy tắc có nhất định nắm giữ cùng thiên tướng. Có lúc trong lòng toát ra cái kia chút khó hiểu cảm xúc thường thường liền là chân tướng, là thiên đạo cho mình nói một cái tỉnh. Trên thực tế, người bình thường cũng thường thường có này loại cơ hội, chỉ là đại đa số bị bỏ qua. Mà nắm lấy những này cơ hội, đại đa số cũng lấy được từng người bên trong lĩnh vực thành công. Quách Đại lộ đoàn người thuận lợi đi tới lục lưỡng hồ bờ hồ, bọn họ đứng ở bên bờ đối mặt với bình tĩnh mặt hồ, chẳng mặt không nói. Nghiêu Ma Vương. Kim thiền tử cùng thanh nhất đều không là lần đầu tiên đi tới nơi này, nhưng lúc này nhìn trước mắt mảnh này hồ, chỉ cảm thấy cực kỳ xa lạ, thật giống xưa nay chưa từng tới bao giờ. Mặt hồ ngược lại không có gì đặc biệt, bình thường, lại như thánh cừ, huyền giới cùng nhân gian thế cái kia chút mặt hồ giống như, có cá bơi, có vị hoàng, có lá sen, có thanh phong tử đến, sóng nước không thình hành. chỉ có không có lối vào, hoặc có lẽ là khắp nơi đều là lối vào. Hết thể người, bao quát kim thiền tử cùng như ma vương ở bên trong đều đang đợi quét đại lộ mở miệng. Từ ngũ thánh sơn đến lục lưỡng hồ, tất cả hành động nghe quét đại lộ chỉ huy hầu như thành một cái nhận thức chung. Mạnh mẽ, bá đạo như Như Ma Vương cũng là theo Quách Đại Lộ chỉ điểm mới phá sát thánh trận cùng văn sát. Quách Đại Lộ đối mặt với mặt Hồ, yên lặng mà đứng thẳng một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại thôi diễn tính toán, thiệt thi thảo mời ra, hai tay cùng chuyển động. Qua chắc là thời gian một bữa cơm, Quách Đại Lộ theo bản năng mà nhấc chân lên, dọc theo ven hồ bước cường tập đấu. Một hồi đi về phía trước ba bước, một hồi lui về phía sau hai bước, một hồi phía bên trái một bên bước ra một bước, một hồi lại hướng về bên phải chuyển một bước nhỏ. Lại là thời gian một bữa cơm đi qua. Quách Đại Lộ chân phải giơ lên, treo ở giữa không trung, có, có chút do dự, sau đó một cách tự nhiên mà hạ xuống. Một cơn gió từ hồ bên trong thổi tới, mọi người đều cảm giác được một luồng kỳ diệu cảm giác mát mẻ. Xong rồi, Quách Đại Lộ hai tay mở ra, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đi theo ta." Hắn lớn tiếng nói một câu, cũng không quay đầu lại, nhanh chân trước hành. Cái khác bốn cái đạp dấu chân của hắn trước sau đổi tới. Theo năm người tiểu đội trước hành, lục lưỡng hồ bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, cảnh tượng nhanh chóng chuyển đổi, bờ hồ dường như cũng theo chuyển động, không ngừng mà rời xa năm người tiểu đội. Đợi lát nữa nếu là mọi người tẩu tán, không cần sốt ruột, từng người cam mê gia hành động, có thể đi tìm từng người thứ muốn tìm đi phía trước nhất quách đại lộ nói nhắc nhở nói mấy người sau lưng nghe vậy trong lòng sinh ra một loại cực kỳ cảm giác cổ quái hoặc có lẽ là ảo giác không biết đi bao lâu rồi đột nhiên bên thay chuyển đến ầm ầm dầm một tiếng một luồng hất ngày sóng lớn từ hồ bên trong vào tới lao thẳng tới năm người năm vị rất có đạo hạnh người tu hành càng không một người lần đi mở thật giống trong nháy mắt về tới bọn họ vừa mới bắt đầu tu hành trước không có chút sức chống cự nào trơ mắt nhìn hồ nước đem chính mình nuốt chửng quách đại lộ biến thành người thế cái kia phổ thông cậu bé hắn đầy hứng thú địa ngẩng đầu nhìn cái kia bận lãng lưu ma vương hiện ra đại bạch lưu chân thân binh tới tứ nữa nước đến ta che thính tuyết lâu thanh tiên sinh hóa thân một đạo màu xanh hào quang ý muốn vọt ra khỏi mặt nước ngọc diện hồ ly thì bị cầm trong tay trọng bảo hai vị hộ vệ người âm thầm nhấc lên mặt nước bên trong có ngọc quang óng ánh a di đà phật kim thiền tử lại một lần lấy cái kia loại mang theo từng kia một hướng hở ngựa khí tuyên tiếng niệm phật Tiện đà kim quang lớn làm niệm tấu hồ nước thắm chân thủy hạ không thể đột hình trên mặt hồ ba con thuyền nhỏ xa xa bay tới trương bốn mình ta vô địch thuyền nhỏ không người đưa đò chậm rãi bay tới cũng là vô thanh vô thức đạo mắt đi tới gần cặp bờ bỏ neo trôi giặt từ từ dường như không bất ngờ chính là thuyền giấy Quách đại lộ ta thấy một cái một cái thuyền giấy ngọc diện hồ Ly Thanh em đột nhiên văng lên một cái Quách đại lộ hơi run lần thứ hai nhìn về phía hồ bên trong xác nhận là ba cái đang muốn nói tiếp đã thấy một vàng nhất bạch hai bóng người trước sau vụt lên từ mặt đất mỗi bên bắn về phía một cái thuyền, thuyền giấy kim tiền tử cùng lưu ma vương hai vị đại lao tu vi cảnh giới vừa cao lại không là lần đầu tiên đi tới lục lưỡng hồ chi mấy lần trước quá chỗ này không một lần nhìn thấy đón khách thuyền, thuyền giấy lúc này nhìn thấy làm sao không biết trong đó có thiếu Lại thêm Quách Đại Lộ vừa nãy cũng nhắc tới từng người tùy cơ ứng biến, bởi vậy bọn họ không chút do dự mà lựa chọn lên thuyền, bất động cung dụng, theo vé tàu lưu đi. Lên thuyền đi. Quách Đại Lộ chỉ hơi trầm âm, gọi Thanh Nhất cùng Ngọc Diện Hồ Ly. Nhưng này là thuyền giấy. Thanh Nhất nói nhìn chung quanh một chút, hơn nữa Kim Tiền Đại sư cùng Bạch Đạo Hữu đây. Quách Đại Lộ nói, không có thời gian giải thích, trước tiên lên thuyền đi. Nói khinh thân nhảy một cái, rơi vào một điều cuối cùng thuyền giấy. Ngọc Diện Hồ Ly theo sát phía sau, Thanh Nhất do dự một chút, cũng theo nhảy lên thuyền. Muốn làm quen lại từ đầu chứ. Sau khi lên thuyền, Quách Đại Lộ nhìn về phía Thính Tuyết Lâu thanh nhất, tựa như cười mà không phải cười. Thính Tuyết Lâu Lâu chủ Thanh hạ. Thanh Nhất vừa nãy ở tắm chân thủy bên trong hiện ra nguyên hình, tự biết lại không cách nào tiếp tục giấu giếm được Quách Đại Lộ, thẳng thắn nhận thân phận, ngươi nhận ra Như Ma Vương, lại không có nhận ra ta, là không phải là bởi vì cảnh giới của ta không bằng hắn, không đủ để gây nên ngươi coi trọng. Thuyền giấy hướng về hồ bên trong tung bay đi, Thính Tuyết Lâu Thanh Tiên sinh tướng mạo ngựa khí chậm rãi thay đổi, đến cuối cùng, đã là rõ ràng thanh âm nữ nhân, tướng mạo cũng biến thành như sơ tuyết hồng mai, làm người vui hài vui mắt. Tại hạ điều kiện gì sao giang đối với thính tuyết lâu lâu chủ mang trong lòng xem thường quách đại lộ giọng thành khẩn tiếp theo nói đúng rồi thanh tiên sinh tại hạ có hai vấn đề muốn ở trước mặt thỉnh giáo một chút hy vọng bỏ qua cho thanh hà nói ta đã đẻ lên ngươi thuyền giặc é sợ không đáp cũng không thể được ngươi hỏi đi thanh hà nói đi tới thuyền đầu ngồi xuống quách đại lộ cười ha ha hỏi nói ta muốn hỏi một chút ngài cùng tịch dương nào khách không sao thanh hà đáp đến dứt khoát khả năng cảm thấy ngựa khí quá hết sức bổ sung nói trên dưới thuộc quan hệ quách đại lộ tâm lĩnh thần hội lại hỏi vậy ngài có biết hay không tử hà Thanh Hà quay đầu lại nhìn Quách Đại Lộ một chút, vẻ mặt rất là quái dị, nói, "Vấn đề này nguyên nên trực tiếp hỏi hắn." "Hiểu." Quách Đại Lộ gật đầu, vẫn là câu nói kia, hỏi vấn đề có lúc không phải là vì đáp án, mà là vì quan sát bị vấn đề người thái độ. Mặt hồ như gương, sóng nước lấp loáng chăn đệm nằm dưới đất mở ở trước mặt, yên tĩnh, thâm trầm, nói là chu vi 666 giảm, cho người cảm giác nhưng là vô biên vô hạn, dường như đại hải. Ba người lúc này cũng không có chơi thuyền du hồ hứng thú, theo đuổi tâm sự riêng. "Chúng ta bây giờ là đi nơi nào?" Qua hồi lâu, Ngọc Diện Hồ Ly không nhịn được hỏi biết được thanh tiên sinh chính là thính tuyết lâu lâu chủ phía sau, nàng vẫn vẫn duy trì trầm mặc, tâm tình dù sao cũng hơi căng thẳng, chỉ vì này ngàn năm qua, tử thanh kiếm chủ nhân cố sự xâm nhập quá sâu nhân tâm, tử thanh ra khỏi vỏ, thần khóc quỷ thê, đã phổ ra vừa ra làm người say mê trong nóng giang hồ bá nghiệp cố sự. Đi thay ngươi lấy bản mệnh phù a." Quách đại lộ tiên nói. Ngọc diện hồ ly nở nụ cười xinh đẹp, không tiếp tục nói nữa. Thanh Hà hỏi nói, "Không phải đi gặp hắn sao?" "Không vội vã, chờ kim tiền trưởng lão cùng bình thiên đại thánh tìm được trước hắn, chúng ta lại đi tìm kim tiền trưởng lão cùng bình thiên đại thánh chẳng lẽ không phải bất đi rất nhiều chuyện phiền phức?" Thanh Hà nhìn chăm chăm quách đại lộ nhìn một hồi, lung lay đầu, khá là im lặng dáng vẻ. Cái này vào hồ thuyền giấy sợ không phải ngươi có ý định an bài chứ? Có tài cán gì? Bọn họ cũng là ngồi thuyền giấy. Ừm, ngươi có thể nhìn thấy bọn họ ở đâu sao? Thật không nắm đạo tổ động thiên làm bí cảnh A. Thuyền giấy thừa phong cũng không nhất định vượt sóng. Quyết chi tiến lên, kim thiền tử tay cuốn phật châu đứng ở thuyền đầu, màu xanh nhạt tăng bão theo gió lay động, phá hồng trần mà ra, trầm tĩnh không giống phàm tục người trong. đã tới lục lưỡng hồ nhiều lần như vậy, lại từng làm nhiều lần như vậy thôi diễn, trước sau không đúng cách, có thể cảm giác được là kém một cái phá cục chỗ đột phá nhưng không biết cái kia chỗ đột phá ở nơi nào là cái gì. Bởi vậy khi hắn nhìn thấy thuyền giấy bay tới thời gian, lập tức thể hồ quan đỉnh, trước làm cái kia chút thôi diễn dường như xúc tích thật lâu hồ nước, một khi mở ngăn, che ngập bầu trời giống như mãnh liệt mà ra, hết thảy đều trở nên rõ ràng rõ lên. Thuyền giấy như mũi tên, nhanh chóng hướng về chỗ cần đến chạy tới, gặp băng sơn thì lại phá đi, gặp thủy quái thì lại chấn chi, gặp vòng xoáy thì lại nhảy. Một đường đi tới, tăng bảo chưa từng dính nửa giọt nước. Đống nhiên phía trước mây mù lớn làm ngăn trở con đường, chính là mở ra phận nhãn, vẫn cứ đưa tay không thấy được năm ngón, tự nhiên là trận pháp mê trướng thuyền giấy nhưng sẽ không dừng lại, cũng không thể dừng lại. Một khi ngừng thuyền, vô cùng, có khả năng lui về xa xa, chỉ phải đi lại từ đầu. Đây chính là không tiến nát lùi đạo lý. Kim tiền tử nhắm mắt lại, tùy tâm mà phát động, thuyền nhỏ xuyên thùng mây mù, trăm giảm phía sau lại trăm giảm, qua rất nhanh trận pháp mê trướng. Đây là hắn từ quách đại lộ nơi đó học được một chiều, vừa nãy ở trên bờ, quách đại lộ bước cương đặt đấu, có một chỗ do dự, kết quả hắn không có suy nghĩ nhiều, một cách tự nhiên mà tùy ý đặt chân, vừa vặn đi đúng. Đạo pháp tự nhiên, ý tứ chính là thuận theo tự nhiên. Một khi tính toán, tất nhiên phạm sai lầm, cùng quách đại lộ này một nhóm. Kim Thiền Tử rất nhiều cản ngộ, trong lòng đối với Đạo Gia có nhận thức sâu hơn. đương nhiên, nếu không có hắn quanh năm ngồi thiền, Thiền Tâm thanh tịnh cũng không cách nào nhanh như vậy liền làm đến tâm ở ngoài như một tùy tâm mà phát động, thật giống lúc này như Ma Vương đã là lần thứ hai lui về chỗ cũ. Kim Thiền Tử mở mắt lần nữa thời điểm, một tòa băng hỏa hòa vào nhau bình phong xuất hiện ở trước mặt hắn, chân thật nóng lạnh luân phiên phả vào mặt, không phải hảo cảnh. Đây là gặp công thế kỳ cửa hải cuối cùng, không có bất kỳ thủ xảo, chỉ có thể cứng rắn sống qua, kết cục làm sao, mặc cho số phận. Đây chính là đạo tổ động thiên bộ mặt thật, dù cho ngươi có năng lực lực khám phá mê trướng. Dù cho ngươi dũng cảm túc trí, dù cho ngươi tùy thích, đến cuối cùng vẫn là muốn trở về đến thực lực cá nhân mặt trên, bằng không chính là đường này không thông. Kim tiền tử không muốn dã tràng xe cát, bởi vậy cũng không nhiều làm do dự. Lúc này nắm chặt phật châu, thần hồn xuất thể, phá băng lửa bình phong mà qua, thân thể thì lại tiếp tục lưu lại thuyền giấy, tùy ý trở về. Đây chính là kim tiền thoát xác. Thần hồn quá băng hỏa, lạnh leo đến chỗ tận cùng, lại nóng rực đến chỗ tận cùng, là chân chính linh hồn rạn vạn, đó là thế nào một loại thống khổ, thông suốt cứng cỏi. Thiền công tinh thâm dường như biển kim thiền tử cũng bắt đầu hoài nghi mình đạo hạnh cùng tu hành cuộc đời, thậm chí lòng sinh ý lui. A di, đa phật. Một tiếng như kim cương chừng mắt, vừa tựa như láo tăng quát tháo Phật hiệu vang vọng mặt hồ, gần như tan rã thần hồn lần thứ hai ngưng tụ một thể, băng hỏa bên trong vàng sáng lòe lòe. Nguyên bản là có kim thiền thân thể kim thiền tử một khi thông qua băng hỏa trường, cảnh giới tất nhiên tiến thêm một bước, cảm thấy hành tiệm suy viên mãn. Kim thiền tử xuất hiện ở băng hỏa bình phong một bên khác, chắp hai tay, biết vâng lời, đi chân trần đứng ở mặt hồ, lăng ba mà đi, đi không bao lâu một tòa lưu ly hổ phách liền xuất hiện ở trước mắt, cái kia hổ phách bên trong lơ lửng một cái dài quá bảy thước trang kiếm, thật giống đã treo mấy trăm năm. Tịch Dương thí chủ, đã lâu không gặp. Kim Thiên Tử nhìn cái kia đem trang kiếm, ý cười như gió xuân phất mặt. Trang kiếm run rẩy một trận, hóa thành một tia sáng trắng, bạch quang lại biến thành hình người, một vị bạch tỷ tú tài xuất hiện ở hổ phách bên trong, chính là Thánh Khư Tịch Dương bao khách, Huyền Giới thượng tà kiếm chủ khung thế kỷ. Lão hòa thượng, người đã đến rồi. Khung thế kỷ ngư khí túy biểu hiện lưỡi nhát. Tạ tới. Kim Thiên Tử nói, chỉ một mình ngươi. Khung thế kỷ nhìn Kim Thiên Tử theo sát mà bổ sung nói, ý của ta là chỉ bằng ngươi. Kim Thiên Tử mỉm cười lắc đầu, tự nhiên không phải, có cao nhân dẫn đường. Cao nhân người đâu? Khôn Thế Kỳ có chút kích động. Lúc này phải làm ở cây sồi tiết nào? Hắn vì làm một bổn mệnh phù mà đến, nói vậy sẽ không tới chỗ này. Ôi chao, cái kia đáng tiếc, nếu là hắn có thể đi qua, ta còn muốn hỏi một chút hắn có biện pháp nào hay không từ nơi quỷ quái này đi ra ngoài tới. Khôn Thế Kỳ ngồi trên mặt đất, có vẻ rất là tiếc đới. Kim Thiên Tử, nếu như không có đạo tổ gật đầu, tam giới bên trong ai dám thả ngươi đi ra ngoài? Nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Sau khi nói xong, có thể theo ta tâm sự rảnh rỗi ngày, chỗ này chỉ có một mình ta, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có, cái kia lý lao đầu tâm cũng có thể tàn nhẫn, phân thân thuật cũng không được dùng, mỗi ngày chỉ có thể biến kiếm chơi, thật nhàm chán. Kim Tiền tử, ta không nhiều lời, ngươi nói trước đi sự tình. Khuynh Thế Kỳ nhìn Kim Tiền tử nói. Kim Tiền tử nói, Tịch Dương thí chủ còn nhớ đến nhiều năm trước ngươi đi Kim Tiền tử tìm ta biện pháp sự tình. Nhớ a, ngày đó trò chuyện hết sức tận hứng. Ngươi lúc đó hỏi ta một vấn đề, cũng hứa hẹn nói, chỉ cần ta có thể đáp đến có lý, ngươi liền nhận thức ta vi sư, còn nhớ đến. Là có việc này nói thế nào, la Hòa thượng có đáp án. kim tiền tử gật đầu. vậy mời giảng. khung thế kỳ làm dựa hai lắng nghe hình. ngươi lúc đó nói phật cũng là một, nói cũng là một. hạ tất phần phật nói, đúng hay không? khung thế kỳ mức độ lớn gật đầu. kim tiền tử dừng một chút, áp vụ tâm tình, trinh trọng nói, coi đời này pháp môn đông đảo, hà duy phần nói, nay vạn pháp thiên môn, ta có bốn chữ khả giải. cái nào bốn chữ? kim tiền tử từng chữ từng chữ. duy, ta, độc tôn. dư lời, lục lưỡng hồ gỡ trước thời gian lật lên sóng to gió lớn. khung thế kỳ cười ha ha, nói, la hoa thượng. Ngươi ở đạo tổ địa bàn nói Phật tổ căn cứ chính xác nói tuyệt ngôn, thực sự là quá có gan. Ha ha ha, ta nhìn ngươi hôm nay cũng là đừng muốn đi ra ngoài, ở lại chỗ này theo ta đi. Ha ha ha. Giới tu hành đều biết, Phật tổ năm đó ở dưới gốc cây bồ để chứng đạo trượng sáu kim thân, từng một tay chỉ ngày, một tay chỉ địa, nói ra thiên thượng thiên hạ, mình ta vô địch căn cứ chính xác nói tuyệt ngôn, chấn động tâm giới. Bây giờ kim tiền tử trèo non lội suối, trải qua gian huy, thậm chí sử dụng kim tiền thoát sắc ép hỏng tuyệt kỹ, liền vì nói cho không thế kỷ bốn chữ này, dụng ý không thể không khiến người chơi vị sóng lớn luận nệ. Từ lâu Đoàn Đoàn đem Kim Tiền Tử vây nốt, một khi hắn lại tiếp tục nói khoác không biết ngượng, cái kia chút ẩn chứa thâm thúy đạo ý hồ sóng đem sẽ không chút lưu tình điệu đập đem đi qua. "Để cho ta suy nghĩ một chút." Khuynh Thế Kỳ ngừng lại cười to, có vẻ như nghiêm túc nói nói, "Bốn chữ này thực sự quá lớn, ta đến suy nghĩ thật kỹ, nếu không như vậy, ngươi trước ở bên cạnh ngồi một chút tiền, đọc một chút trải qua, để ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, làm sao?" Không ngờ Kim Tiền Tử bật cười lớn, nói, "Có gì không thể." "Nói đi, ngồi xếp bằng ở trước mặt." Khuynh Thế Kỳ hơi có chút kinh ngạc nhìn Kim Tiền Tử một chút, chợt hiểu rõ, thân hồn quá băng hỏa chướng phía sau. Kim Thiền Tử đời thứ tám, rốt cục cũng phải đi tới Tở Ân Lầu đầu. Vây vớm. Khung Thế Kỳ khen ngợi một câu. "Chương 405, Phật vốn là đạo." Thượng. "Ngươi nghe qua Phật Đà cố sự sao?" Khung Thế Kỳ cùng Kim Thiền Tử ngồi đối diện một lúc lâu, cái sau bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. "Đương nhiên, từ bỏ vương vị, chứng đạo kim thân, cắt thịt nuôi trì mừng, giáo dục thế nhân, nghe qua rất nhiều rất nhiều." Khung Thế Kỳ giọng nói nhẹ nhàng, "Có người bồi tự mình nói lời, cảm giác thật sự rất tuyệt." Kim Tiễn Tử nói, "Phật Đà năm đó từ vương cung lúc rời đi, dạ ma ngăn trở đường đi của hắn, nó cắn nuốt bên trong đất trời tất cả ánh sáng." để hắn mất đi phương hướng. Phật Đà cưới hoàng thất tuấn mã, lung tung không có mục đích địa chạy hành, sau đó có không vị thần vì hắn dùng cây đuốc rọi sáng bóng đêm, trợ hắn thông qua một cái rộng tháng 1 năm 88 trượng sông lớn, hắn ở bờ sông dùng trường kiếm cắt đứt chính mình hoàng thất tóc, đổi lại tăng lư áo bảo, lấy ăn mày thân phận đi khắp thế giới, ở quá trình này bên trong, hắn hoàn thành minh tưởng tám cảnh giới, sau đó bắt đầu cực đoan khổ tu. Khuôn thế kỳ liễm khời lười biếng vẻ mặt, nhìn kim thiền tử ánh mắt rất là nghiêm túc, đối phương lại ở dùng tính mạng sức mạnh cuối cùng cho hắn kể chuyện xưa, ý nghĩa không phải chuyện nhỏ, một khi hắn bị cố sự này cảm hóa, Hắn liền muốn nhận thức đối phương vi sư, từ đây bái vào Phật môn, chém từng đứt đoạn hướng về, bắt đầu lại. Đây là trên đại đạo một lần nữa lựa chọn. Phật đã kết thúc khổ tu phía sau, đi tới dưới một thân cây, hắn ngồi ở chỗ đó ngưng mắt nhìn thế giới Đông Phương bộ phận, trên người hào quang rọi sáng đại thụ, hai người sinh ra liên hệ kỳ diệu cùng cảm ứng. Trong rừng cây đại xà cùng chim lớn hướng về hắn dâng lên hoa tươi cùng tiếng ca, hắn ở thấm ruột thấm gan hương thơm và mỹ diệu âm nhạc bên trong hướng đi cây Bồ Đề, tiến hành sau cùng độ đạo. Hắn lấy kiên định quyết tâm đem chính mình đặt cố định bất động nơi, nắm giữ một ngàn cánh tay, tà Ác Ma thần bắt đầu hướng về hắn phát động công kích, nỗ lực phá hủy định lực của hắn. Rõ sáng, nham thạch, sấm sét, hỏa diễm, thiêu đốt cục than đá, sôi trào bùn não, nóng dực kẻ ngu si cùng tầng tầng lớp lớp ác ám đánh út về phía Phật Đà. Bị hắn dùng trí cao hoàn mỹ sức mạnh chuyển hóa thành hoa tươi cùng thuốc mỡ. Phía sau, Ma Vương phái con gái của hắn nhóm ra trận, các nàng phân biệt đại diện cho dâm, thích, tính, vui mừng. Các nàng dụ dỗ vây quanh Phật Đà, nhưng Phật Đà không hề bị lay động. Ma Vương cực kỳ tức giận, mệnh lệnh hơn vạn quân đội dùng núi đá. Môn đem đĩa, lư dao sắc bén đở trở về phía Phật Đà, Phật Đà di động tay hắn, dùng đầu ngón tay đụng vào mặt đất, khởi động đại địa lực lượng phòng ngự, tất cả công kích đều bị trả lại, đại địa phát sinh cảnh kỳ tính gào thét, hàng ngàn hàng vạn ma quân thất tinh địa chạy trốn, ma vương hướng về Phật Đà biểu thị thần phục. Kim Thiền Tử nói tới chỗ này, khung thế kỳ đầu góc bên trong liền hiện ra toàn bộ bức tranh mặt, có thể cảm nhận được rõ ràng Phật Đà sức mạnh vô thượng, trong lòng cảm thấy chấn động. Cuộc chiến đấu này tiến hành rồi dòng dã một ngày, mặt trời lặn phía sau, Phật Đà bắt đầu sau cùng minh tưởng, vào đêm thời gian, hắn thấy được tiếp trước của mình, canh hai thời gian, hắn mở ra có thể thấy rõ vạn vật mắt sáng. Ánh bình minh đến thời gian, hắn hiểu được thiên địa vạn vật nhân quả pháp tắc, đến rồi sáng sớm, hắn rốt cục đại triệt đại ngộ. Phật Đa chứng đạo kim thân sau, đi tới mặt khác dưới một thân cây, dùng ngồi 7749 ngày, nhớ lại nhân quả và giải thoát toàn bộ hàng nghĩa, thỏa thích hưởng thụ giải thoát hồng trần cực lạc, khi hắn từ cây kia dưới gốc cây bổ đề lúc đứng lên, hắn đi về phía trước 33 bước, bộ bộ sinh liên, tiếp theo hắn một tay chỉ ngày, một tay chỉ địa, nói: "Thiên thượng thiên hạ, mình ta vô địch." Rất sớm trước, khung thế kỳ liền nghe quá Phật Đa chứng đạo cố sự, nhưng như vậy cặn kẽ từ đầu đến cuối nghe một lần vẫn là từ phật môn đại đức cao tăng dùng tính mạng sau cùng hào quang tới giảng thuật không khỏi sâu sắc vì đó cảm thấy chấn động người dơ kiếm hỏi này tìm kiếm đáp án cuối cùng bị chấn áp nơi này ta muốn phật môn bên trong sẽ có ngươi muốn đáp án kim thiền tử nhìn Khuông thế kỷ ngựa khí ôn hòa thành khẩn. Khuông thế kỷ bỗng nhiên nở nụ cười nói sáu lãng ngũ hành có gì khác biệt kim thiền tử nói ta có thể độ ngươi tự nhiên cũng có thể độ hắn ta phải suy nghĩ một chút khuôn thế kỷ nhấc đầu ngước nhìn trời lần này hắn là thật phải suy nghĩ một chút không biết có phải hay không là bị chấn áp quá lâu hắn cảm giác rất nhiều việc ký ức đang dần dần trở nên mơ hồ Cái kia mang ngươi vào hồ người rốt cuộc là ai? Thật sự không có cơ hội thấy hắn một mặt. Khung Thế Kỳ nhìn về phía Kim Tiền tử hỏi. Kim Tiền tử lung lay đầu, hắn chưa nhập thánh, làm sao trải qua băng hỏa trướng? Chưa nhập thánh? Khung Thế Kỳ kinh ngạc nói. Người xuất gia không nói dối. Kim Tiền tử mỉm cười. Vậy hắn như thế nào phá đến 6 lạng trận, làm sao gọi độ hồn tuyển? Kim Tiền tử lắc đầu, bần tăng cũng không biết. Khung Thế Kỳ bộ dạng phục tùng trầm âm, hồi lâu sau, nói, ta nhất định phải gặp hắn một mặt, có thể hay không phiền toái lớn sư thay ta đưa hắn mang chỗ này? Giới thu hành xưa nay đều là đồng giá trao đổi, mở miệng cầu người nhất định trả giá tương ứng đánh đổi. Khuynh Thế Kỳ lúc này hướng về Kim Tiền Tử đưa ra thỉnh cầu, tự nhiên là chuẩn bị xong tặng lại đồ vật, chỉ là Kim Tiền Tử làm người trong văn môn, tứ đại gia không, còn có cái gì là hắn để ý đây? Chẳng lẽ nói Khuynh Thế Kỳ thật sự chuẩn bị bái ông ta làm thầy? Nếu như đúng là như vậy, đó chính là đồ đệ thỉnh cầu sư phụ làm việc, lý do đầy đủ, hợp tình hợp lý. Kim Tiền Tử nhẹ nhưng mà lên, nói, "Bần tăng tận lực." Nói đi xoay người rời đi. Quách Đại Lộ đám người lúc này đã ở cây rồi thế nào? bọn họ đứng ở cái kia gốc cây khổng lồ cây sồi hạ, ngẩng đầu nhìn xanh biết rừng cây. Cha nói năm đó vì đem ta bản mệnh phù để ở chỗ này, bỏ ra vô cùng giá thật lớn, làm sao ta cảm thấy đến hôm nay chúng ta tới đến trên đảo, cũng không có gian nan như vậy." Ngọc Diện Hồ Ly nói. Thanh Hà nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không nói gì. Tiểu cô nương nói chuyện thực sự là không biết nặng nhẹ, lần này tới Lục lưỡng Hồ, ngoại trừ Quách Đại Lộ cùng một vị trong đó ẩn chỗ tối bản thánh, dư người đều là thần thánh giả trở lên, trong đó càng có Kim Tiền Tử cùng đại lực Như Ma Vương bực này chân chính cao nhân tọa trấn, nếu không có chính bọn hắn đồng ý, thánh khư bên trong Ai có thể mời được bọn họ? Quản ngươi trả giá cái gì vô cùng giá thật lớn. đương nhiên, lần này lục lưỡng hổ chi hành mặc dù có thể thuận lợi đi hết, nhất nhân vật mấu chốt vẫn là vị kia kỳ quái thiếu niên quách đại lộ. Nếu không có hắn phá sáu lạc trận, chính là kim tiền đại sư cùng như ma vương cũng bó tay hết cách. vốn là rất đơn giản a. quách đại lộ thuận miệng tiếp nói, vừa nói một bên vòng quanh cây sồi cất bước. thanh hà, quách đại lộ, ngươi đang tìm cái gì? ngọc diện hồ ly cùng sau lưng quách đại lộ nghiêng đầu hỏi, tìm cái dương a. đi rồi vài vòng, đột nhiên dừng lại, đưa tay quay về cây sồi khoa tay múa chân một cái, nói chính là chỗ này quay đầu lại nhìn về phía thanh hà thanh tiên sinh mượn tử thanh kiếm dùng một lát thanh hà liếc xéo hắn một cái cái gì tử thanh kiếm quách đại lộ sững sở, cười nói thật không tiện mượn. thanh kiếm dùng một lát thanh kiếm tử kiếm hợp hai thành một mới là tử thanh kiếm bây giờ chỉ có thanh hà tự nhiên chỉ có thanh kiếm thanh hà lấy ra thanh kiếm ném cho quách đại lộ cái sau sau khi tiếp kiếm sử dụng kiếm nhọn ở đất trên tìm một vòng sau đó thuận thế đem thanh kiếm cắm vào tròn trong vòng bắt đầu từng điểm từng điểm đảo đất thanh hà nhìn một hồi trở lại vị giận nói quách đại lộ ngươi đang làm gì dùng của ta thanh kiếm đào đất sao? ngươi có thể biết ta này thanh kiếm chém giết quá nhân vật cỡ nào? chuyên tâm đào đất Quách đại lộ ngừng lại, chuyển đầu nhìn về phía thanh hà, nghiêm túc nói, thanh hà tỷ, ngươi xem rồi ta là đang đào tổ, trên thực tế ta là ở cho đạo tổ động thiên đào hầm, đâm thủng hắn trận pháp. ta biết thanh hà tỷ này thanh kiếm không phải chuyện nhỏ, nhưng phá đạo tổ trận pháp, nói vậy sẽ không qua nước nó chứ? thanh hà nghe vậy, nhuận miệng cười, gật gật đầu, có thể, đào, cứ việc đào, cho hắn đào một thật to hãm hại. quét đại lộ ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, lợi là giống nhau lợi, thì nhìn ngươi nói thế nào. không lâu sau đó. Hố đất dần dần thành hình, một con dương gỗ xuất hiện ở bên trong, cái dương không có dùng bất kỳ khóa, vừa duyên cũng không thấy lá đụa phong cấm, hòng trên người đồ có khắc cực kỳ phức tạp phù văn. Thanh Hà cùng Ngọc Diện Hồ Ly nhìn trên thùng phù văn, cảm giác được trong đó thâm thúy, biết nhất định không phải chuyện nhỏ, e sợ không có một nửa canh giờ, căn bản đừng nghĩ mở ra. Ngọc Diện Hồ Ly nói, ta từng ở nhà đan tư nhìn lên đến này loại phù văn, trên thư viết đụ chú này thuộc về thượng cổ phù văn, cực kỳ thâm thúy, chỉ cần sai một chút liền không cách nào phá giải. Cái này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thanh Hà nói lời nói chưa dứt thanh âm nghe được răng rắp một tiếng liền thấy quách đại lộ dùng thanh kiếm một hồi đem nắp dương chôn mở vung ra một bên trong dương hiện ra một cái giỏ trúc thanh hà ngọc diện hồ ly nhìn này giỏ trúc thợ khéo nhiều tinh xảo không sẽ là đạo tổ lão nhân ra người chính mình biến chứ quách đại lộ cười nói nói đang muốn sử dụng kiếm đi đem trong giỏ sách vải vàng chôn mở đột nhiên một đạo bóng trắng từ trong giỏ sách chui ra một hồi nhảy đến cây sồi mặt trên bạch thỏ ngọc diện hồ ly gọi nói quách đại lộ ngẩng đầu nhìn mặt tây nói bạch thỏ đạo hữu cho ngươi hai cái lựa chọn cái thứ nhất Ta lấy tay bên trong giết người không thấy máu thanh kiếm đưa ngươi một tờ hở ưu hai nửa, sau đó lấy ra vịt hoàng sẽ đem ngươi đốt nướng lên ăn rồi. Thứ hai, chính ngươi phun ra vịt hoàng. Nói đi, thanh kiếm vung lên, một đạo thanh quang sệt qua cây rồi, một nhánh cây theo tiếng gãy đoạn. Làm sao chọn? Nhìn chính ngươi. Quách Đại Lộ đằng đằng sát khí uy hiên nói, ẩn vào trong bụi cây bạch thọ thăm dò đầu liếc mắt nhìn, mắt bên trong tràn đầy chảo phúng và khinh thường, vừa muốn chuyển qua đầu không để ý hắn, nhìn thấy bên cạnh thình lình ngồi thiếu niên mặc áo xanh kia, chính cười hiếp mắt nhìn nó, tức bạch thọ giật mình, đột nhiên từ trên cây nảy xuống rơi vào quách đại lộ trong lồng ngực, đối phó một con thỏ nhỏ, ngươi còn dùng phân thân thuật. Thanh Hà không rõ, đây là đạo tổ ảo cảnh, há có thể qua loa. Thanh Hà, tại sao có gan mình bị lắc lư cảm giác? Đem con vịt phun ra đi, tất cả đều vui vẻ. Quách đại lộ hờ hợt đem thanh kiếm gác ở bạch thỏ trên cổ của, nếu như tình cảnh này bị nhân gian thế cái kia chút thích thỏ thỏ các em gái nhìn thấy, các nàng nhất định sẽ mánh liệt khiển trách quách đại lộ, lại bắt cóc như vậy khẩu chịu đựng nhỏ bưởi bưởi. Bạch thỏ cảm giác được nơi cổ truyền tới uy hiếp ý tứ hàm súc, biết phản kháng không được, chỉ phải bẻ ngoan há mồm ra, phun ra vịt vàng. Ở Bạch Thỏ cái bụng bên trong chứng kiến hết thảy vị hoang phản ứng so với Bạch Thỏ còn nhanh hơn, một khi thoát thân, SEO địa chui vào hồ bên trong. Phù phù một tiếng, không thấy hình bóng. Bạch Thỏ tránh thoát Quách Đại Lộ lồng ngực nhảy về giỏ trúc, một mặt này có thể không trách được ta nhà vô tội. Quách Đại Lộ nhìn về phía Thanh Hà cùng Ngọc Diện Hồ Ly, xin hỏi hai vị, các ngươi ai biết bơi? Ngọc Diện Hồ Ly xua tay lắc đầu. Thanh Hà trợn tròn mắt, chỉ vào Quách Đại Lộ nói, nếu như ngươi lần này không dẫn ta đi gặp cái kia người không có lương tâm, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói được là làm được. Quách Đại Lộ bảo đảm. Hắn kỳ thực sẽ tị thủy quyết, nhưng vào nước phía sau, muốn một bên bấm tị thủy quyết, một bên thi đạo thuật nắm bắt con vị, có hơi phiền toái. Thanh Hà hóa thành một đạo thanh quang chui vào nước bên trong, biến thành một cái cá thanh ngư. Quế Đại Lộ nhìn cái kia cá thanh ngư, đầy mặt đăm chiêu. Nhớ Tôn Ngộ không đã nói, Tử Hà Tiên tử nguyên là quan âm bố tát trong ao sen một cái cá thanh ngư tình, bởi vì nghe trộm quan âm bố tát giảng kinh mới nói, bây giờ xem ra, này thanh Hà cũng có thể hóa thành cá thanh ngư, nàng cùng Tử Hà quan hệ giữa tuyệt đối không phải bình thường. Không bao lâu, hồ bên trong vang lên rầm một tiếng, Thanh Hà ô vị hoàng tử nước bên trong trôi ra. Quách Đại Lộ nhàn nhạt nhìn vị Hoang một chút, hỏi nói: các ngươi thích ăn hấp con vịt vẫn nữa thích ăn vịt nướng. Vị Hoang nghe vậy, đuôi một hồi xoát đứng lên, mở ra cánh vai làm dáng muốn đánh về phía Quách Đại Lộ. Nó ngược lại không phải là muốn công kích Quách Đại Lộ, mà là ở xin hợp tác. Các các cả, các các. Vị Hoang có tiết tấu điệu kêu la. Ngọc Diện Hồ Ly hỏi: nó ở tên gì? Quách Đại Lộ nói: nó nói nó muốn gặp đạo tổ. Nó vì là đạo tổ từng hạ xuống chứng, nó vì là lục lưỡng hồ lập được công. Ngọc Diện Hồ Ly, Quách Đại Lộ nở nụ cười, dở lại cho cũ, đem thanh kiếm gác ở vị Hoang trên cổ còn không kịp nói chuyện, vị hoang liền đặc biệt biết làm mà đem chứng hạ đi ra. Quách Đại lộ tiếp được chứng vịt, ném cho Ngọc Diện Hồ Ly, nói: Hồ tiểu thư, này bên trong chứa buồn mạng của ngươi phụ, chính ngươi mở nó ra đi. Ngọc Diện Hồ Ly tiếp nhận chứng vịt, thuận lợi thu hồi, nói: về Ma Vân động lại đánh mở, chúng ta hiện tại đi gặp Tịch Dương Tiền Bối đi. Quách Đại lộ nói: Hồ tiểu thư ngươi đã được bản mệnh phủ, hiện tại liền cùng hai vị Tiền Bối trở về đi. Ngọc Diện Hồ Ly đang muốn phản đối, Quách Đại lộ nghiêm túc nói: chậm thì sinh biến. Ngọc Nhi, phụ thân ngươi bàn giao, bắt được bản mệnh phủ lập tức trở về, không được sai lầm. Ngọc Diện Hồ Ly nhìn một chút Quách Đại Lộ, lại nhìn một chút Thanh Hà, chỉ phải từ bỏ. Quách Đại Lộ, ngươi từ Lục Lưỡng Hồ sau khi trở về, nhớ đi Ma Vận Động tìm ta. Được. Thừa không bên trong hiện ra hai bóng người cuốn lấy Ngọc Diện Hồ Ly, từ Tiên Đảo biến mất. Đáo vật hình quang đầy giấy Lục Lưỡng Hồ bầu trời. Chúng ta làm sao đi gặp hắn? Ngọc Diện Hồ Ly sau khi rời đi, Thanh Hà hỏi Quách Đại Lộ. Đương nhiên là ngồi thuyền. Thuyền giấy đã biến mất, nơi nào còn có thuyền? Thanh Hà hỏi. Quách Đại Lộ hướng về bên cạnh cây sồi dơ cắm lên. Ngươi sẽ làm thuyền. Thế gian vạn sự vật vật, phàm là ngươi có thể gọi tên không có quét mộ không làm được. Thanh Hà nhàn nhạt, nhạt nói, Tử Thanh Bảo Kiếm, Tịch Dương Đao, Thượng Tà Kiếm, Như Ý Kim cô Động, Quét Đại Lộ, còn có thể hay không thể làm bạn. Chín răng Đinh Ba, Lão Quân Biển Quải, Kim Cương trác. Thanh Hà ngươi chính là chính mình đi gặp cái kia người không có lương tâm đi. Thanh Hà cười rộ lên, được rồi, ta không nói, ngươi làm chuyện đi, cần ta giúp một tay sao? Quét Đại Lộ nhướng mắt, nói, mượn Thanh Kiếm dùng một lát. Thanh Hà, được rồi, Đường Đường Thanh Kiếm, hôm nay tớ nờ làm một ít đào hầm chém một đầu sự tình. Chương bốn Phật vốn là đạo, hạ. Kim thiền tử lăng ba mà đi, hướng cây sồi tiên đạo chạy đi, hắn cũng không biết cụ thể phương hướng. Hồ bên trong như biển, lại thêm trận pháp liên kết, nguyên bản là không có phương hướng, bất quá hắn như là đã vào lục lưỡng hồ, quá lớn nhất trận pháp, bên trong mê trận tự nhiên không là vấn đề. Hắn thiền tâm không ngại, một đường trước hành, không lâu sau đó xa xa nhìn thấy một bóng người, nhưng là đại lực lưu ma vương. Lưu ma vương đứng ở thuyền giấy thuyền đầu, hết nhìn đông tới nhìn tây, hiện nhiên là ở phân biệt phương hướng. Lưu đạo hiếu chờ hai người tiếp cận, Kim thiền tử hô một tiếng, Lưu ma vương nhưng hoảng như không nghe thấy, tiếp tục tìm kiếm con đường, cùng Kim thiền tử gặp thoáng qua nhìn Lưu Ma Vương bóng lưng Kim Thiền Tử đưa tay về phía trước điểm một cái trước mặt không khí đầu khởi sóng gợn dường như đứng thẳng một đạo trong suốt bình phong Kim Thiền Tử đống nhiên tình ngộ Lưu Ma Vương lúc này chính chạy tới gặp Không Thế Kỳ trên đường thân ở tòa kia tên là không tiến nát lùi trận pháp bên trong khả năng bởi vì vẫn do dự không quyết định vì lẽ đó vẫn đường cũ trở về làm lại lần nữa như vậy nhiều lần Kim Thiền Tử ngừng lập chốc lát đang muốn tiếp tục chạy đi đống nhiên nghe được sóng nước tiếng đống nhiên nhìn lại nhìn thấy Lưu Ma Vương ở chỗ đó thuyền giấy như rời dây cung chi mũi tên đang nhanh chóng rút lui lại thất bại một lần Kim Thiên Kiếp Tám sinh tám đời đắc đạo cao tăng trong lòng lập tức thổi qua ba chữ này. Và Hồ Trước, Quách Đại Lộ từng nói nói từng người Camê gia hành động, có thể đi tìm từng người thứ muốn tìm. Bây giờ xem ra, như Ma Vương muốn tìm đồ vật hay là chính là của hắn Kim Tiên Tiếp. Biết rõ đối phương không nhìn thấy cũng không nghe được chính mình, Kim Thiển tử từ, từ bỏ hẳn liền, tiếp tục đi tìm cây sồi tiên đạo, mời Quách Đại Lộ đi cùng không Thế kỳ nhìn tới một mặt. Làm như vậy không chỉ có là vì giúp Không Thế Kỳ, chính hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia Quách Đại Lộ rốt cuộc là ai, trước hắn lấy Thiền Tâm thôi diễn. Không chỉ không có đến đến bất cứ kết quả gì, còn bị đối phương phát hiện, bởi vì song phương đều không ác ý, cười cho qua chuyện, đến đây thì thôi. Lúc này khi hắn đứng trên lục lưỡng hồ, trong lòng đối với quét đại lộ nghi vấn và hiếu kỳ càng thêm nồng nặng, một cái không thần thánh tu sĩ, làm sao có thể phá đạo tổ động thiên pháp trận? Chẳng lẽ hắn là cái kia loại vạn năm khó gặp trận pháp kỳ tài? Kim thiền tử lại hành con queo búa lượn, xa xa gặp được một đám mây sương mù lờ lờ, tiên khí mị mờ, biết là cây sồi tiên đạo đến, đến rồi, lúc này tăng nhanh hành trình tới gần. Trước tiên ấn vào mỹ mắt chính là cây kia cao to xanh biết cây sồi, tận lực bồi tiếp cây sồi phía dưới cái kia hố đất. Quách thí chủ đã thay Hồ tiểu thư lấy đi bản mệnh phụ, mang theo cái nghi vấn này, Kim thiền tử leo lên tiên đảo, ngoại trừ cái kia hố đất, hắn còn đang trên đất phát hiện cảnh cây cùng một gỗ. hơi chút suy tư liền biết đầu đuôi câu chuyện, xác nhận Quách Đại lộ chớ thật là người đi đảo không. Kim thiền tử nhanh chóng nghiêp động Phật châu, chuyển đầu nhìn về phía nơi nào đó, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu sắc. Ở Kim thiền tử đối mặt cái hướng kia bên ngoài trăm dặm, một chiếc thuyền gỗ chính chậm rãi trước hành, một nam một nữ hai người sóng vai đứng ở thuyền đầu, câu được câu không địa trò chuyện này. Nam thánh truyền nhân quả nhiên không phải bình thường, không chỉ có hiểu kiếm thuật, hiểu chân pháp, còn hiểu mạc gia cơ quan thuật nay thuyền gỗ chính là phóng tới thánh hư, cũng sẽ phải chịu không ít tu sĩ yêu ái. Không biết có phải hay không bởi vì nhanh muốn gặp được không thế kỷ, thanh hà tâm tình có chút sốt sáng, cố ý nói chút mạn bất kinh tâm để lấy che che loại tâm tình này. Quách đại lộ khiêm tốn cười cười, cũng không nhiều giải thích. Thanh hà nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi thật sự là lần đầu tiên đến lục lượng hồ sao? đúng thế. Thanh hà nghiêm túc quan sát phản ứng của hắn, chỉ chốc lát sau, gật gật đầu, nói, cảm giác ngươi đối với nơi này rất quen, thật giống tại chính mình nhà giống như. Quách đại lộ nói, do ngươi nhưng thật ra là trận pháp, chỉ muốn biết rõ ràng trận pháp giữa quy quy tắc. So với những nơi khác càng dễ dàng nhận thức đường, này lục lượng hồ trận pháp, mẫu chốt nhất bộ phận ở vào hồ trước, phía sau trận pháp càng nhiều là tính cách tượng trưng. Đó là đối với ngươi mà nói. Thanh Hà nhổ nước bọn, cùng nhau đi tới, nàng tận mắt thấy quách đại lộ như thế nào phá trước trận hành, cái kia chút nhìn như hời hận thao tác đối với nàng mà nói, mòn mòn khó như lên trời, trong đó phiền phức quả thực khó có thể tưởng tượng. Quách đại lộ cũng không tốt nhiều lời, nói sang chuyện khác hỏi nói, ngươi cùng Tịch Dương đại hộ pháp nhận thức bao lâu? Cái này phải xem từ nơi nào tính lên. Quế đại lộ cơ chỉ nói, từ từ Hà bên kia tính lên đây. Thanh Hà lườm hắn một cái, mặc kệ ngươi Quách Đại Lộ nở nụ cười, "Ta cũng không phải là tự hạ." Qua một hồi lâu, Thanh Hà mới mở miệng nói nói, "Cũng không phải nàng chém đi ra phân thân, ta chính là ta." Quách Đại Lộ bật thốt lên tiếp nói, "Là màu sắc không giống nhau yến hỏa." "Thanh Hà." Quách Đại Lộ bận điệu khoát tay chặn lại, "Đừng để ý tới ta, ngài tiếp tục." Thanh Hà chuyển qua đầu, tiếp theo nói, "Nếu như cẩn thận tính ra, chúng ta xem như là tỷ muội song sinh đi." "Tỷ muội song sinh?" Quách Đại Lộ đối với đáp án này hơi kinh ngạc. "Chúng ta nguyên là cùng mỗ cá thái ngư, sau đó tự mình tu luyện thành hình người sau, lại lựa chọn đồng dạng một cô gái hình tượng." bởi vì tỉ muội song sinh quan hệ tình cảm của chúng ta tâm ý giác quan thứ sáu tất cả đều tương thông tu luyện thiên phú cũng là lực lượng ngang nhau không phân cao thấp điều này sẽ đưa đến một vấn đề thanh hà dừng lại không có tiếp tục tiếp tục nói sớm có đoán quách đại lộ bổ sung nói các ngươi coi trọng cùng một người đàn ông lần này thanh hà không có chừng quách đại lộ mà là yên lặng mà gật gật đầu không thế kỷ thanh hà tiếp tục gật đầu quách đại lộ nói vậy ta liền hiểu thanh hà nhìn xa xa nói nhưng có chuyện nhưng rất kỳ quái ta mặc dù không tự chủ yêu không thế kỷ nhưng ta lại thường thường ở mộng trong mộng đến một cái khác anh Có lúc người kia là một người khác, có lúc cảm giác hắn thật giống chính là Khung Thế kỷ. Đây là Thanh Hà ẩn sâu đáy lòng bí mật lớn nhất, xưa nay chưa từng đối với người ngoài đã nói, hôm nay ở đây ngăn cách thiên địa lục lưỡng hồ, mặt đối với như vậy một cái thần bí xa lạ thiếu niên, thẳng thắn phun một cái vì là nhanh. Ngươi mơ tới chính là cái kia người có phải là mặt lông Thiên lôi miệng, một bộ hầu dạng? Quách Đại Lộ hỏi. Thanh Hà đột nhiên nhìn về phía Quách Đại Lộ, ngươi làm sao biết? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ không biết nói. Thanh Hà không nói, nàng trong lòng tự nhiên sớm có suy đoán, chỉ là bị như vậy công khai gọi ra, vẫn cảm thấy có chút giận mình hai người liền như vậy trở nên trở mặc, thuyền gỗ lại quẹo vào khúc cua, càng tiến nhập hai bờ sông thanh sơn ảo cảnh, rõ ràng chống giống mặt hồ, đống dương bước lên hai tòa đại thanh sơn, cửa ải cuối cùng, chân chính khiêu chiến muốn bắt đầu, quét đại lộ về phía trước liếc mắt nhìn, nữ khí nghiêm túc nghiêm túc, thanh hải nhất thời cảnh giác, hắn tùy tùy tiện tiện phá trận pháp đều để chính mình cảm thấy mọi cách khó mà tin nổi, vậy có thể để hắn nghiêm túc cửa ải, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Ha ha ha ha ha, con ngồi rốt cục xuất hiện, theo một đạo càn rỡ tùy ý cười to, một người cao dường như cây giường, đầu lớn như phỏng lỗ, con mắt dường như bình bát. Răng nanh thốt như dây leo khô yêu ma ngăn cản đường đi. Dừng lại. Hai người các ngươi là con mồi của ta. Yêu ma đưa hắn cái kia mực bàn tay lớn màu xanh lục chỉ vào Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà, kêu gào nói, Thanh Hà cảm giác được một cách rõ ràng trên người đối phương tản mát ra cái kia loại nguy hiểm ý tứ hàm súc, trong nháy mắt đem cảnh giới nhảy lên tới đỉnh cao, bất cứ lúc nào làm tốt xuất kiếm chuẩn bị. Quách Đại Lộ hỏi, ngươi là người nào a? Yêu ma kia không lời trước tiên cười ha ha, nói, ta chính là khiến lục lưỡng hồ nghe tiếng đã sợ mất mặt thực nhân ma, ta thích ăn nhất đồng nam đồng nữ, không hề nghĩ rằng hôm nay một hồi gặp phải hai cái, đồng nam đồng nữ các ngươi nói là muốn bị hấp vẫn là muốn bị tiêu đốt. Thanh Hà theo bản năng mà nhìn Quách Đại Lộ một chút, nhớ tới hắn uy hiếp con kia vị hoàng, nói, "Hiện thế báo. Quách Đại Lộ hiện tại nào có ở không để ý này cha, đối chọi tương đối nói, ngươi nếu nói chúng ta là ngươi con ngồi, vậy ít nhất trước tiên săn được chúng ta, nếu như ngươi chỉ là một thích nói mạnh miệng, thích khoác lác đồ đần độn, cái kia có gì đáng sợ chứ?" Thực Nhân Ma vừa nghe đối phương nói mình không đáng sợ nhất thời giận dữ, giống nói, "Ta đôi tay này có thể nắm lấy trên đời bất kỳ binh khí gì, ta hai chân này có thể đá mở trên đời bất kỳ công kích nào, chỉ bằng hai người các ngươi, thế nào lại là đối thủ của ta?" Quách Đại Lộ cười lạnh một tiếng, lập tức bóp lấy kiếm quyết, chống cự kiếm gỗ đào, thi chém yêu kiếm thuật, bắt đầu hướng về thực nhân ma phát động công kích. Bên cạnh Thanh Hà thấy thế, trong lòng hiếu kỳ, nàng không hiểu Quách Đại Lộ tại sao muốn như vậy đột ngột khởi xướng tiến công, nhưng hắn như là đã ra tay, chính mình cũng không tốt quanh tay đứng nhìn, theo sát mà vung kiếm chém về phía cái kia thực nhân ma. Thực nhân ma đưa tay nắm lấy Quách Đại Lộ phi kiếm, nhấc chân đá mở Thanh Hà kiếm ý. Quách Đại Lộ lấy ra bôi tuyết kiếm, vận khí thổi ra, nhưng bị thực nhân ma một cái tóm tới. Thanh Hà tiếp tục vung kiếm chém ra, tốc độ nhanh dần, nhưng đều bị thực nhân ma một cước chân đá mở. Đến cuối cùng, thực nhân ma cánh tay bỗng nhiên tăng vọt, thẳng thắn liền thanh hà thành kiếm cũng một cái tống tới. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà hai người vũ khí liền đều bị giao động. Quách Đại Lộ không hề sợ hãi, chỉ vào thực nhân ma nói: "Ta nguyên bản là không muốn dùng bất kỳ vũ khí nào đánh bại ngươi, ta chỉ muốn dựa vào chính ta." Nói đi, Quách Đại Lộ vẫy vẫy hư quyền vọt tới. Thanh Hà hoàn toàn sửng sốt, nàng cảm thấy trước mắt cái này Quách Đại Lộ đặc biệt đừng xung động, đặc biệt xa lạ. Quách Đại Lộ nắm đấm không ra ngoài dự liệu bị thực nhân ma nắm lấy, hắn lại dùng chân đi đá thực nhân ma, bị thực nhân ma màu xanh đậm chân to đá mở, hắn dùng đầu đi va thực nhân ma vừa va một bên gọi nói, ta muốn dùng của ta đầu đem ngươi đụng phải răng rơi lấy đất. sau đó quách đại lộ đầu cũng bị thực nhân ma lấy tay nắm lấy, hắn thành thực nhân ma tù bình, thành chân chính con ngồi. bên kia thanh hà cũng không do dự nữa, giống như địa vật tới, sau đó cũng được con ngồi. các ngươi hiện đang sợ ta sao? thực nhân ma đặc ý hỏi. quách đại lộ cười ha ha, nói, tại sao muốn sợ ngươi? trong thân thể của chúng ta giấu đi có thể chém nát ngũ tạng lục phủ ngươi lợi kiếm, chúng ta còn có thể đang bị ngươi ăn tiến vào trong bụng thời điểm lựa chọn giải khai thi bạo thân thể, cùng ngươi đồng pi vu thận, ngươi có gì đáng sợ chứ? Thực nhân ma sửng sốt một cái, hắn cảm giác được đối phương nói là nói thật, hắn từ đối phương lợi bên trong liên tưởng đến tử vong, sau đó hắn cảm thấy cực đoan hoảng sợ. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia đối với đồng nam đồng nữ chỉ là run rế mà thôi, nhưng là cứ như vậy hai cái run rế, có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, hắn cảm thấy rất khiếp sợ, vì lẽ đó hắn quyết định thả bọn họ ly khai. "Thực nhân ma, ngươi vẫn chưa rõ sao?" Lấy được tự do lần nữa quách đại lộ chỉ vào thực nhân ma nói lớn tiếng nói, "Phàm là có thể đi người tới chỗ này, ngươi một cái đều ăn không hết, vì lẽ đó ngươi cái này thực nhân ma căn bản là hữu danh vô thực, hơn nữa ở đây hổ bên trong" Phần lớn đều là thủy quái, thủy yêu, thủy thần. Bọn họ biết ngươi là thực nhân ma, chỉ ăn đồng nam đồng nữ, vì lẽ đó trong lòng cũng sẽ không sợ ngươi, dung mạo ngươi cao to như vậy, bản lĩnh lại là cường đại như thế, đáng tiếc cõi đời này nhưng không ai thật sự sẽ sợ ngươi, thực sự là đáng thương." Thực nhân ma nói, "Ta có thể giết cái kia chút không sợ ta người. Cái kia ngươi chính là giết người ma, mà, mà không phải thực nhân ma, mà, mà giết người chuyện như vậy, ai cũng sẽ, không, có gì phải sợ." Thực nhân ma nhất thời mờ mịt, bật thốt lên hỏi nói, "Cái kia thế nào mới có thể khiến người ta sợ ta?" Quách đại lộ nói, "Rất dễ dàng, ngươi không muốn năm thì người cũng không cần giết người, mà là đi trợ giúp người khác. Mỗi lần trợ giúp một người, liền thu lấy một phần cung phụng. lâu dần, đại danh của ngươi liền sẽ truyền đi. đến lúc đó sẽ có người càng ngày càng nhiều muốn nhờ ngươi hỗ trợ, chỉ muốn xin ngươi hỗ trợ, muốn cầu cạnh ngươi. vậy bọn họ liền muốn tuân thủ quy củ của ngươi, sợ sệt quy củ của ngươi. không phải vậy bọn họ tiểu không được đến vĩ đại thực nhân ma trợ giúp, thậm chí có thể sẽ bởi vậy chọc giận đáng sợ thực nhân ma. cứ như vậy, trong lòng bọn họ sẽ coi hoảng sợ, sẽ từ trong thâm tâm sợ ngươi. thực nhân ma, ta tử khi từ hồ bên trong chứa khí hóa thành yêu ma vừa đến. đọc sách rất ít, vì lẽ đó ngươi tốt nhất không nên gặp ta. Quách Đại Lộ nói, ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút lời của ta, là muốn làm một cái hữu danh vô thực, không người sợ giả thực nhân ma, hay là muốn làm một cái danh mãn lục lưỡng hồ, có thể ký kết chính mình quy củ thật to lớn lao. Thực nhân ma suy nghĩ một lúc lâu, làm ra quyết định cuối cùng, tốt, ta nghe lời ngươi. Thanh Hà, này thực nhân ma sợ không phải kẻ ngu chứ? Ý nghĩ một đời, trước mắt ảo cảnh biến mất, không gặp Thanh Sơn, không gặp thực nhân ma, chỉ có nàng cùng Quách Đại Lộ đứng ở thuyền gỗ thuyền đầu, đón gió trước hành. Vừa. Thanh Hà nhìn về phía Quách Đại Lộ, dũng cảm tiến tới dũng khí, tùy cơ ứng biến trí tuệ. Quách Đại Lộ giải thích nói. Thanh Hà bừng tỉnh, vừa nàng một khi mang trong lòng ý lui, như vậy thuyền gỗ liền sẽ đường cũ lui về. Qua hai bờ sông Thanh Sơn, chấn áp Cung Thế Kỳ Lưu Ly li Hổ Phách xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Cựu biệt gặp lại, Thanh Hà có gan dường như đang mơ cảm giác, nàng kinh ngạc mà nhìn bóng người kia, không tên sinh ra khiếp đảm cảm giác. Gần hương tình càng sợ hãi, gần người yêu tình cũng sợ hãi. Sao ngươi lại tới đây? Cung Thế Kỳ nhìn thấy Thanh Hà, hiếu kỳ nói, ngươi mang đi ta thính tuyết lâu tịch dương đau, ta đương nhiên muốn tìm lại đi. Thanh Hà ngẩn ra, rất nhanh phản ứng lại. Cung Thế Kỳ cười nói, thì ra là như vậy. Tịch Dương đao ta từ lâu trả thần minh cát, ngươi sau khi trở về chỉ cần cứ gọi ra nắng chiều đẹp vô cùng mật ngữ liền có thể tìm tới nó. Vậy ngươi không nói sớm? Khung thế kỷ cười cho qua chuyện, chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, hỏi, ngươi chính là vị kia không có nhập thánh, nhưng phá ly lao đầu trận pháp tiểu tử? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại, ngươi chính là Thư Kiếm Tông tiểu sư thúc tổ, Thính Tuyết Lâu Đại Hộ Pháp Khung Thế kỷ? Không sai, là ta. Khung Thế kỷ thừa nhận, lại hỏi, ngươi chuyên tu trận pháp? Quách Đại Lộ lắc đầu, nho ra, mặc ra, âm dương ra, thầy thuốc, kiếm thuật, đao thuật, đạo thuật, thuật bói toán, ngoại trừ thích ra còn lại dù sao cũng hơi trái qua. Khung thế kỷ nói, ta trước đây giống như ngươi, cũng muốn học xuyên qua chư pháp, ngày nào đốn ngộ phía sau, chuyên tu một kiếm phá vật pháp. Phía sau trong lòng tiến nghi, lại bắt đầu tu đạo, mãi đến tận ngày ấy đi kim thiền tự cùng kim thiền đại sư luận pháp, như có ngộ ra, mới biết Phật nói như một, ham nhiều ắt đến đạo lý. Đến rồi trước đây không lâu, lần thứ hai đến kim thiền đại sư chỉ điểm, tiến thêm một bước, hiểu thế gian vật pháp, mình ta vô địch, mình ta vô địch. Quách đại lộ giọng mang díu cợt tiếp nói, này loại tự biên tự diễn cũng có thể do người. Khung thế kỷ cùng thanh hàng nghe vậy, đều la ngẩn ra. Nhìn phía Quách Đại Lộ thời gian, trong lòng lại là cả kinh, lúc này Quách Đại Lộ vẻ mặt rời khỏi lạnh lùng, trên người tán phát ra cái kia loại tránh xa người ngàn giảm khí tràng đặc biệt là làm người cảm thấy khó chịu. Nói người, một vậy, cố kiếm cũng là một, đao cũng là một, thuật cũng là một, vạn pháp vạn vật đều là một. Tu vạn pháp chính là tu một, tại sao ham nhiều đạt đến? Vạn pháp như một, chúng sinh bình đẳng, làm sao đến mình ta vô địch. Quách Đại Lộ mỗi một câu nói, quanh thân khí tràng liền phát sinh một lần biến hóa, lục lượng hồ bốn phía khí tượng tùy theo hưởng, càng ngày càng nổi bật lên hắn tuyệt diệu mờ mịt. A Di Đà Phật. Quách Đại Lộ vừa dứt lời, Kim Thiền Tử rốt cục đúng lúc chạy về. Quách thí chủ lời ấy sai rồi. Phật Đà năm đó ở dưới gốc cây bồ đề chứng đạo kim thân, tuyên thiên thượng thiên hạ, mình ta vô địch, chúng thần đều ứng với. Tại sao dọa người nói chuyện? Cho tới mình ta vô địch tôn sư, tôn chính là Phật pháp chi cao hàng nghĩa, tôn chính là siêu thoát hồng trần phương pháp, cũng không phải là thân phận địa vị. Quách Đại Lộ nói, Phật Đà khai ngộ chứng đạo phía sau, cho rằng chính mình hàng nghĩa không tiền khoáng hậu, rồi nảy ra bát tự tự đánh giá, truyền tụng đến nay, thế nhân chỉ nhớ rõ Phật Đà chứng đạo dị tượng cùng bát tự tự đánh giá, còn có ai nhớ năm đó điểm hóa hắn chứng đạo cái kia mấy cây cây bổ để? còn có ai nhớ lao tử năm đó hóa làm luật phật, giao hóa người hồ việc, lại còn có ai nhớ phật đã cách hỏi ở lao tử, phật nói như một, mình ta vô địch, quách đại lộ nữ khí hở hưng đến cực điểm, phải biết thượng cổ ban đầu, chưa phát trước, phật vốn là đạo, một lời hạ xuống, lục lưỡng hồi nhất thời dâng lên sóng lớn, phóng đẳng lật nghẹ, nổi lên cỏ hưởng, kim thiền tử sắc mặt trắng bệch, tay bên trong Phật châu đột nhiên nổ mở, từng viên một rơi vào hồ bên trong, khuôn thế kỳ nhìn quách đại lộ, thần sắc phức tạp, chương bốn bạch long gặp thủ, quách đại lộ cảm giác mình hiện tại đang đứng ở một loại hết sức trạng thái huyền diệu bên trong, là ta không phải ta vạn sự vạn vật đều thấy rõ thông suốt, mười phần phân tích, lẽ thẳng khí hùng, lời nói tùy tâm mà phát, sẽ không vì là tâm tình tà hữu, sẽ không bởi vì nào đó loại tình cảm mà nghi hoặc. Quách Đại lộ hết sức hưởng thụ trạng thái như thế này, có thể nhân cơ hội đi suy nghĩ một ít cấp độ sâu vấn đề, thử đi dò xét cái kia chút trong lòng bên trong nấn ná hồi lâu, như ẩn như hiện trận tướng, trong lòng hắn rất rõ ràng trạng thái như thế này không sẽ kéo dài quá lâu, bởi vậy hắn cũng không tham lam, chạm đến là thôi. người rốt cuộc là ai? Khương Thế Kỳ nhìn Quách Đại lộ hỏi, có thể giải đạo tổ trận pháp, có thể tỏa ra để chính mình cảm thấy áp lực khí trạng, có thể ở lục lượng hồ gợi ra cớ hưởng. Có thể phá kim tiền trưởng lão Phật pháp thiền để ý. Thiếu niên này lai lịch thân phận tuyệt đối không giống bình thường, chẳng lẽ là đến tự ly hơn này. Quách Đại Lộ nói, "Chúng ta quên biết, ta có thể có hôm nay, còn nhiều hơn thiệt toi ngươi, hay là ta hôm nay đi tới nơi này, cũng là ngươi ý tứ, vì lẽ đó ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, thoáng triển khai một hồi dòng suy nghĩ liền có thể." Mọi người nghe nói như thế, trong lòng sinh ra cực kỳ cảm giác của quái, này vị đến từ dị giới thiếu niên ngựa khí thần thái tựa hồ lại khôi phục như thường, không giống vừa nãy như vậy cao cao tại thượng, mỉm mở. Khuông Thế Kỳ lập tức rõ ràng Quách Đại Lộ trong lời nói ý tứ, lúc này trầm mặc không nói. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Kim Thiền Tử, hỏi nói: Kim Thiền Đại sư tới chỗ này, có hay không cũng là chịu người nhờ vả. Kim Thiền Tử hơi lắc đầu, tựa hồ trong nháy mắt giàn mua rồi mấy trăm tuổi, mắt thấy lại muốn đi xong một cái luân hồi. Quách Đại Lộ không muốn nói thêm nữa, cảm thán nói: Minh Minh bên trong tự có chú định, hoặc có lẽ là các đại nhân vật tự có sắp xếp, các ngươi thầy trò duyên phận đã có nguyên nhân, nhất định sẽ có kết quả. Kim Thiền Tử chấp tay hành lễ, hơi không người, không nói một lời xoay người rời đi. Không biết Thiền Tâm thông suốt Kim Thiền trưởng lão vừa đến cùng nhìn thấy gì, gió nhẹ quá mặt hồ, sóng nước không thình hảnh, trầm mặc có lúc, không thế kỳ nói chúng ta đã cắt đứt hết thể liên hệ, kết quả vẫn còn bị tìm tới, trung quy này không ra bản cờ của bọn họ, phòng trưng dưới cái nhìn của bọn họ, chúng ta giống trò cười giống như khung thế kỳ mất hết cả hứng, ngồi xếp bằng, ngựa khí cùng vừa nãy kim thiền tử tại chỗ thời điểm cũng không giống nhau, quách đại lộ âm thầm lưu ý, nghi thầm, lẽ nào không thế kỳ giả trang bị kim thiền tử thuyết phục là diễn kịch cho hắn nhìn, hắn cũng dự liệu được không lâu sau đó trận kia thỉnh kinh, vấn đề này sợ rằng phải ở trước mặt hỏi bạn tôn núi được đáp án, quách đại lộ không nữa vòng vo, trực tiếp hỏi, làm sao đi lượng giới sơn ngũ hành bĩ cảnh, các ngươi là làm sao tới được nơi này? Khương Thế Kỷ mỗi bên nhìn Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà một chút, "Ta nói là từ cây sồi tiên đảo tới đây, các ngươi đều gặp được cái gì? Ngươi là nói thực nhân ma?" Khương Thế Kỷ suy nghĩ một chút, gật đầu, "Có thể, ngươi chỉ phải nhớ kỹ mình là thế nào đánh bại thực nhân ma, liền làm sao đi lượng giới sơn." Lời nói này bằng chưa nói, Quách Đại Lộ nở nụ cười, gật gật đầu, "Ta hỏi vấn đề này, nhưng thật ra là muốn biết một chút có cái gì đường tắt có thể đi." "Không có đường tắt." Khương Thế Kỷ ngữ khí thẳng thắn, sau đó hắn nhìn Quách Đại Lộ, "Có ta không có khả năng nói cho ngươi, thật giống như hắn không thể để ngươi tìm đến ta giống như." Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, hỏi nói: Ngươi hoài nghi ta là những đại lao kia nhóm truyền lời người? Khung thế kỳ ánh mắt ngoạn vị nhìn Quách Đại Lộ, một bộ lẽ nào người khác biệt giải thích vẻ mặt. Quách Đại Lộ đột nhiên hiểu được một cái đạo lý, đối với mấy cái này sống 5 tháng dài đằng đẵng lao quái vật nhóm tới nói, bọn họ thật sự rất khó lại đi tin tưởng người khác, đặc biệt là đối với tôn ngộ không cùng khung thế kỳ những người này mà nói, một cái bị Phật tổ trấn áp tại ngũ hành sơn, một cái bị đạo tổ niêm phong ở lục lưỡng hồ, bọn họ trong lòng đến cùng tích lũy bao nhiêu oán độc, người khác là không cách nào tưởng tượng. Dưới cái nhìn của bọn họ, e sợ bất kể là kim thiền tử còn là mình đều không đáng đến tín nhiệm, đây chính là năm đó tôn ngộ không tính tình lần lượt biến đổi nguyên nhân căn bản. đương nhiên, liên quách đại lộ tình trạng trước mặt mà nói, hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng mình, ở không có làm rõ chân tướng trước, hết thề đều là không biết. trên bàn cờ chưa từng có quân cờ nào có thể bàn tay mình nắm vận mệnh của mình. nếu có một ngày ván cờ thu quan, chơi cờ người đột nhiên nhấc theo chính mình đi ăn đi đối phương nào đó, nào đó nào đó nào đó, hoặc là muốn cùng đối phương đội quân, mình có thể phản kháng sao? thế sự như kỳ, quách đại lộ cảm khái một câu, ngày sau tự có kết quả, ngươi có lời gì muốn ta mang cho hắn sao? khuôn thế kỳ lắc đầu. Hôm nay ta đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Năm đó hắn chém ra phân thân thời gian, nói câu nào? Hắn nói mặc kệ sau đó gặp phải chuyện gì, dù cho đến lúc đó tam giới chúng sinh biết hết nói quan hệ của chúng ta, chúng ta đều không cần thừa nhận. Hắn nói hai cái người, chung quy phải có một có thể tự do tự tại. Nói tới chỗ này, khung thế kỳ khẽ miệng buốc lên một vẻ ý tứ hàm súc rõ ràng trào phúng, kết quả biến thành như vậy, một cái xa suốt. Quách Đại Lộ cũng không biết nói cái gì, hương hòa tranh, liên quan đến các giáo căn bạn, so với vương triều thay đổi còn khốc liệt hơn nhiều lắm, âm nhu dương nhu đều phải dùng. Ở bề ngoài sa mã, ám địa lý đích câu đường một cái không thể thiếu, hà cho có sai lầm. Ta tránh một chút, các ngươi hai vị tâm sự. Trước khi tới, Quách Đại Lộ có thật nhiều lời muốn cùng Ngộ Không cái này phân thân tâm sự, vì đó sau cùng Ngộ Không bạn trên mạng gặp mặt làm sau cùng làm nền, không ngờ thật tới mặt, trái lại không biết phải nói gì, quá nhiều phòng bị cùng ý tại ngôn ngoại, vô pháp gặp chân tâm, lời không hợp ý hơn nửa câu. Quách Đại Lộ xa xa tránh né, lưu lại thanh hà cùng không thế kỳ. Hắn không đến nỗi đi nghe trộm đối thoại của hai người, như vậy quá thấp kém, hắn nhìn đứng ở giữa họ. Vị mô địa quan sát một lần lục lưỡng hồ, nghiêm túc cảm thụ cùng thưởng thức một phen, phát hiện mình đối với chỗ này thật sự có loại cảm giác đã từng quen biết. Thời gian uống cạn nửa chén trà không tới, Thanh Hà cùng Khung Thế Kỳ liền kết thúc cuộc nói chuyện. Xem ra tình huống cùng mình có chút tương tự, cũng thuộc về cái kia loại rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết vì sao lại nói thế tình huống. Mặt hồ bắt đầu nổi lên con sóng, để cho Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà thời gian đã không nhiều, hai người không thể không cùng Khung Thế Kỳ nói lời từ biệt. Trước khi đi, Khung Thế Kỳ ở Lưu Ly Hồ Phách bên trong múa qua một lần kiếm pháp, không cần bất luận người nào nói cho Quách Đại Lộ, hắn cũng nhìn ra được đó chính là có thể gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thượng tả kiếm trên ta ta muốn cùng quân hiểu nhau núi không lăng nước sông vì là kiệt đông sét chấn động hạ vũ tuyết thiên địa hợp chính là dám cùng quân tuyển lưu ly hổ phách bên trong đất dung núi chuyển long trời lở đất từ khi bị chấn áp ở chỗ này hắn không dám dễ dàng mua kiếm bởi vì đây là khi hắn thực sự kẽ nhạt cô quặn đến cực điểm mới có thể làm sự tình. thanh hà dường như tự đủ giải thích một lần quách đại lộ gật gật đầu hắn nhớ tới một vị cùng tên với mình cùng họ anh hùng bởi vì quá cô quặn đi đếm dưới mái hiên băng trụ hơn nữa đếm mười lần đương nhiên Không Thế Kỳ tịch mịch cảnh giới cùng một vị khác gọi Vương Động Anh hùng càng gần uý, bởi vì hắn chính là không dám đếm, muốn giữ lại chậm rãi đếm. Thứ xưa cô của khách, xưa nay không bất động. Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà lên bờ phía sau, mới biết bọn họ đi là bờ Bắc. Lục lưỡng hồ bờ Bắc là vị nào mà Vương địa bàn. Quách Đại Lộ hỏi. Thanh Hà suy nghĩ một chút, nói, bờ Bắc là giải lưu rừng, không, có theo ta được biết, cũng không có công nhận mà Vương thủ lĩnh, thuộc về rổng rắn lẫn lộn nơi. Quách Đại Lộ nói, nơi như thế này càng không dễ ứng phó. Hai người một đường trước hành, không lâu liền tới đến một mảnh rừng rậm trước, đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia rừng rậm tối om om về phía sự giãn ra duỗi, tựa hồ kéo dài không dứt. Tụng nữ từng có rừng không vào thuyết pháp, nhưng Quách đại lộ cùng thanh hà nếu muốn ly khai lục lưỡng hồ trở lại thánh hư, cũng chỉ có thể xuyên qua mảnh này dài lưu rừng. Dài lưu rừng, một bước không cẩn thận cũng sẽ bị dài lưu nơi này. Thanh hà nói cất bước liền đi, quách đại lộ nở nụ cười đổi tới. Hai người vừa muốn đi vào rừng bên trong, đột nhiên nghe được một tiếng rồng gầm, ngay sau đó cuộn phong gào thét tàn phá, một đạo cường đại khí tức từ sâm lâm chính trung tâm hướng về bốn phía khuất tán, rừng rậm bên trong truyền ra giống giận dung trời. Hai người nhấc đầu nhìn tới. Nhìn thấy một cái bạch long chính uốn lượn phi thẳng, chui vào mây mù bên trong, tại người hình hoàn toàn ẩn nấp trước, bạch long bỗng nhiên nhìn lại liếc mắt nhìn, quách đại lộ hỏa nhãn kim tinh vừa vận đón nhận, rõ ràng thấy được cái kia trắng long long thủ. Nhỏ bạch long. Quách đại lộ theo bản năng mà nghĩ tới khả năng này. Chương 408: cựu đầu trùng cùng tiểu bạch long ân đoán nguyên do. Tự tiến nhập thánh khu phía sau, quách đại lộ đã trước sau gặp thiên đồng, quyền liêm, kim tiền tử, thêm vào không thế kỷ, toán từng thấy nửa cái tôn hộ không, vừa cái kia thấy đầu không thấy đuôi bạch long nếu như đúng là ngọc long tam thái tử cái kia quét đại lộ chẳng khác nào là đem thỉnh kinh tiểu đội mấy vị thành viên sẽ toàn bộ đơn giản là niềm vui bất ngờ là chân long chứ thanh hà nhìn bạch long biến mất phương hướng hỏi đúng thế thanh hà ừ một tiếng nói vợ bác trường lưu lâm chậm chậm không có công nhận bá chủ chiến thủ tranh cấp kịch liệt nhất quét đại lộ gật gật đầu lần thứ hai biết được đạo tổ động thiên mỹ lực ta nhìn này trường lưu lâm không có bất kỳ trận pháp hơi thở gợn sóng nhưng trên vùng rừng rậm không đầy dây yêu khí ma khí vị khí kiếm khí cùng các loại pháp bảo khí thế vừa mạnh mẽ lại hỗn loạn được E sợ ngoại trừ đạo tổ bổ nhiệm, không ai có thể dốc hết sức hàng phục đám này thần thông quan đại, tiêu căng khó thuần yêu ma quỷ quái cùng nhân loại đại tu, quét đại lộ làm ra của mình phán đoán. Thanh Hà nói, bây giờ vấn đề là chúng ta phải như thế nào từ mảnh rừng này đi xuyên qua. Liên Quan Minh chính đại đi tới không thành vấn đề chứ, chúng ta một không cạnh tranh địa bàn, hai không đứng đội, chỉ do đi ngang qua ăn dưa của chúng, bọn họ đáng giá làm khó dễ ta. Thanh Hà có chút không thể tin được người nói lời này là vừa nay ở lục lưỡng hồ hiện thánh vị kia nhàn nhạt, nhạt liếc quét đại lộ một chút, người chưa từng nghe tới người ở giang hồ, thân bất do kỷ câu nói này chỉ cần chúng ta đi vào này dừng rậm, chính là người trong cuộc. Quách Đại Lộ không có gì nguyên tắc biểu thị tán thành, nói, vì lẽ đó này trưởng Lưu Lâm nhìn như không có trở ngại trận pháp, trên thực tế nhưng bảy trên trời dưới đất lợi hại nhất trận pháp, gọi là tâm trận, cái gọi là lòng người khó dò, lại đạo nhân tâm khó dò, ở điểm này trên, người tu hành cùng người bình thường e sợ không có gì sai biệt. Thanh Hà đồng ý, bất kỳ trận pháp đều sẽ để lại dấu vết, chỉ có nhân tâm không có, tràn ngập biến số. Thanh Hà tỉ lời này ý cảnh a. Quách Đại Lộ cười nói nói, bất quá nói đi nói lại thì, này trong tâm dưới, nhỏ đến ngũ hành bí cảnh, Lục Lư hổ, trưởng Lưu Lâm Bên trong đến Huyền linh giới, Thánh Khư, lớn đến Tiên linh giới, Tịnh thổ, chỗ nào không ở những cái này các đại lao trận bên trong đây, không chỗ có thể trốn a. Thanh Hà nhìn quách đại lộ một chút, nhớ tới trước đây không lâu không thế kỳ nói với nàng cái kia chút suy đoán quách đại lộ thân phận, con người bên trong xẹt qua một tia nghi hoặc, kẻ này như thật cùng vị kia có quan hệ, làm sao đến mức nói như vậy giận đời lời, sợ không phải đang động tác võ thuật ta đi. Hai người nói tiến nhập rừng bên trong, một luồng pha tạp vào một trường máu me dâng trào sát khí phả vào mặt, âm trầm, dường như hú ma quỷ. Quách Đại Lộ thật có chút lo lắng không biết từ đâu biểu đi ra một thanh phi kiếm hoặc là chui ra một đầu mảnh thu hoặc giả người nhảy ra một đầu ác quỷ. Từ khi bắt đầu tu hành, hắn đã rất lâu không có lĩnh hội cái kia loại đi đường đêm thức lo lắng sợ hãi. Đợi lát nữa nếu như gặp phải quá kẻ địch lợi hại, chúng ta thực sự đánh không lại, chúng ta liền giả mạo đạo tổ động thiên dùng người, liền nói chúng ta phụng đạo tổ pháp chỉ ra ngoài đi làm việc. Quách Đại Lộ ra một fan kinh sợ chú ý, dẫn tới Thính Tuyết Lâu Lâu chủ một trận liếc mắt. Thính Tuyết Lâu nghe được là giang hồ bá nhiệm, nghe được là giết người hùng trần bên trong, nghe được là gặp chuyện bất bình, một kiếm chém. Thính Tuyết Lâu Lâu chủ nhân vật cỡ nào? tay bên trong cái kia đem thanh kiếm lại chém từng giết bao nhiêu đại yêu, đại ma cùng đại tu. Quá cái trường lưu lâm liền muốn giảm bạo cái gì dùng người, quả thực đồ rỡn. Hô. Đang lúc này, một đạo bóng đen to lớn từ rừng bên trong bay ra, xét qua trên vùng rừng rậm không thời gian, cuốn phong gào thét mà qua, rừng bên trong cây tối bị thổi làm ngã trái ngã phải, phát sinh như thủy triều tiếng giống giận dữ. Dừng bước. Dừng bước. Dừng bước. Ở rừng rậm tiếng rít bên trong, một sư tử thủ nhân thân sư ma từ một gốc cây sau đại thụ mặt chuyển ra, ngăn cản hai người đừng đi, hai người các ngươi từ đầu tới đây. Muốn đi về nơi đâu? Quách Đại Lộ như thực chất nói, chúng ta từ Lục Lưỡng Hồ đến, muốn về Ngũ Thánh Sơn cùng Thính Tuyết Lâu. Sư Ma kinh ngạc nói, các ngươi tiến vào Lục Lưỡng Hồ. Các ngươi ở Lục Lưỡng Hồ làm cái gì? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, đến, ta nói bơi. Ngươi tin không? Thanh Hà Trừng Quách Đại Lộ một chút. Quách Đại Lộ bận biểu nghiêm túc nói, chúng ta ở Lục Lưỡng Hồ thăm dò cây sồi tiên đảo, điểm hóa thực nhân ma, bãi phóng bị đạo tổ chấn áp tại Lục Lưỡng Hồ một vị đạo hiu, thuận tiện tìm một hồi đạo tổ có hay không ở Lục Lưỡng Hồ lưu lại pháp bảo gì. Sư Ma, ngươi như thế có thể tuổi, đem ta câu hỏi dòm suy nghĩ đều làm rối loạn. Quách Đại Lộ. Sư Ma một lần nữa sửa sang ý nghĩ một chút, nói: "Ta như vậy hỏi các ngươi đi, nếu các ngươi nói mình ở lục lưỡng hồ thám hiểm nào bảo, như vậy ta không khỏi muốn hỏi, các ngươi đều đào gì đó bảo, lấy ra để ta nhìn, nếu như bảo vật có thể để ta vừa ý, liền tha các ngươi đi qua." Quách Đại Lộ rất không nói gì, chuyển đầu nhìn về phía Thanh Hà, hỏi: "Như thế nào, đánh thắng được sao?" Thanh Hà hừ một tiếng, "30 kiếm." Quách Đại Lộ lập tức kiên cường đứng lên, hung hăng nói: "Vậy cùng nó nói nhảm gì đó, gọt đi nó đầu." Lời vừa nói xong, nghe được hô long hô long một trận tiếng vang, lại có 5, 6 đầu sư ma từ rừng bên trong đi tới. Chúng nó một bên trong miệng, tiêu phụ thân một bên đứng đến để một cái ra trận sư ma phía sau. Lần này quách đại lộ không cần hỏi thanh hà liền biết bọn họ tuyệt đối đánh bất quá cái kia sáu đầu sư ma. Phụ thân sư ma nhìn hai người, ngựa khí cân nhắc, hỏi nói, nhìn dáng dấp của các ngươi, là muốn cùng ta động thủ sao? Quách đại lộ bận điệu xua tay, nói, này nói gì vậy y, lời nói này quá khách khí a, này tán gẫu phải hảo hảo, hợp ý như vậy, vì sao muốn động thủ đây? Chúng ta là chuẩn bị đem ở lục lưỡng hồ nhặt được pháp bảo lấy ra cho ngươi xem một chút. Sư ma cười nói, hiện tại đã muộn, các ngươi không chỉ có muốn đem ở lục lưỡng hồ bên trong nhặt được pháp bảo lấy ra còn muốn đem mang theo người pháp bảo, linh dược, binh khí trở lấy hết ra, không phải vậy hôm nay liền ăn sống rồi hai người các ngươi. Quách Đại Lộ nói, ngươi đây là giở công phu sư tử vọng. Sư Ma cười híp mắt hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta là ai? Quách Đại Lộ mờ mờ tờ. mới vừa vào cánh rừng liền tao ngộ đánh cướp, dù sao cũng hơi ra ngoài Quách Đại Lộ dự liệu, cục thế trước mặt, ngoại trừ đường cũng trở về lục lưỡng hồ, không có biện pháp tốt hơn. một bên thanh hà thời gian này tỉnh táo mở miệng nói, đã như vậy, ta không ngại nói cho các ngươi trận tướng, chúng ta hai là đạo tổ động thiên dùng người. Lần này ra ngoài là phụng đạo tổ pháp chỉ đi làm việc, các ngươi như cố ý ngăn cản, tự gánh lấy hậu quả. Quách đại lộ. Thính tuyết lâu ngạo khí đây. Thính tuyết lâu giang hồ bá nghiệp đây. Thính tuyết lâu một kiếm chém chi đây. Hả? Sư ma ba tin bảy nghi mà nhìn hai người, nhàn nhạt nói, ta xưa nay liền chưa từng nghe nói cái gì động thiên dùng người, các ngươi. Không chờ sư ma nói hết lời, quách đại lộ đông nhiên nâng tay phải lên, tùy ý xếp đặt mấy lần, phụ cận cây cối di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt thành trận. Đạo tổ lão nhân ra người không ở bờ bắc trường Lưu Lâm nghĩ các trận, lập quy củ, làm như vậy là để cho mọi người cung cấp một cái tự do tu hành so tại địa phương, không ngờ nhưng tạo thành hôm nay bực này quần ma loạn vũ, rồng rắn lẫn lộn kết quả, bây giờ càng là giống người phàm giặc cấp giống như gây ra chặn đường đánh cướp cho khôi hải, xem ra trường Lưu Lâm hỗn loạn cục diện muốn đến đây kết thúc. Quách đại lộ tận lực mô phỏng theo trước đây không lâu ở Lưu Ly hộ phách trước trạng thái, thần thái hờ hững, ngự khí lạnh lẽo, cao cao tại thượng, đồng thời ngầm thi chiêu vận thuật, lặng lẽ gọi mấy đóa mây trắng quay trùng quanh tại chính mình cùng thanh hạ bên cạnh người, sau đó lại thi rời cảnh tuật, thay đổi bốn phía cây rừng vị trí. Lấy hắn cùng Thanh Hà hai người làm trụ cột, hình thành hình một vòng tròn, sau lưng bọn họ có núi nước thác nước cùng với nhân gian bách thái ảo dân liên. Tục biến ảo chuyển đổi, hình thành một cái cực kỳ mở mịt cảnh tượng, cực kỳ do rệt địa gia tăng rồi hai người động thiên dùng người khí chàng. Nói đến trước người hiển thánh, nắm giữ 72 biến đạo thuật quách đại lộ, chơi được dù sao vẫn là so với Thanh Hà muốn chạy nhiều. Phen này bố trí xuống đến, mấy đầu sư ma tin 7, 8 phần 10, lão sư ma nhìn quách đại lộ, đang muốn câu hỏi, quách đại lộ đỗng nhiên bấm ngón tay tính toán, nhìn phía đô vương, thần tình nghiêm túc nói, lượng giới sơn có biến, không thể trì hoãn nữa, mau chóng đi tới. Thanh Hà kẻ này chẳng lẽ là hí kịch thành tinh? Quách Đại Lộ thu rồi thần thông, nhăn nhạt, nhạt nhìn về phía Lao sư Vương, nói: có bất cứ vấn đề gì, chờ chúng ta từ lượng giới sơn trở lại hăng nói. Nói trước tiên mà đi, cứ như vậy cùng sáu vị thực lực kinh người sư vương gặp thuật qua. Thanh Hà theo sau lưng, tâm tình cũng rất có mấy vị thất vọng. Chờ sau khi đi xa, mới nghe Quách Đại Lộ thở phào một hơi, nói: quá doan người. Cũng may đạo tổ không có ở đây dừng bên trong bố trí đạo thuật cấm chế, không phải vậy thật không biết nói làm sao lừa gạt. Thanh Hà ngữ khí không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nói: Nếu như rừng bên trong xếp đặt cấm chế, cái kia chút yêu ma quỷ quái làm sao còn lẫn nhau chém giết. Quách đại lộ rơi vào trầm tư, đột nhiên trong lòng hơi động, đưa tay lôi thanh hà một cái, hai người đảo mắt biến thành hai khỏa cây xanh. Một lát sau, một trận âm phong thổi qua, một lão ông, một lão thái thái, một vị cô gái áo đỏ cùng một lá thư sinh hiện ra thân hình, bốn người xuất hiện phía sau, xung quanh trong vòng mấy trượng khí chàng nhất thời trở nên âm sát quỷ quyệt, đầy dây ý lạnh thấu xương. Hiện tại có 8 phái chống đỡ Dương bay 9, lục phái chống đỡ Ngọc Long Tam thái tử, còn lại không có đứng thành hàng tỏ thái độ các phái chính là chúng ta một nhà lôi kéo đối tượng cầm trong tay hất trượng lao ông nói nói cầm trong tay cuốn sách thư sinh nói phụ thân dùng ta nói thẳng lần này lớn sau khi quyết đấu trường lưu lâm sẽ không bao giờ tiếp tục người là cái kia cựu đầu trùng đối thủ hắn hay là vẫn cứ vô pháp trở thành trường lưu lâm công nhận chấn thủ người nhưng nhất định sẽ trở thành thế lực lớn nhất cái kia một cái hất trượng lao ông xem sách sinh hỏi vậy theo ý của ngươi chống đỡ cựu đầu trùng lão ông hất trượng hướng trên đất một trận treo ở trượng đầu hất chuông phát sinh sâm nhiên ken tiếng chuông thư sinh sắc mặt thản biến thất khiếu chảy máu lập tức quỳ dạp dưới đất cầu phụ thân tha thứ lần này dương bay chín đại chiến đấu nao liệt chính là ta quỷ tông ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội thật tốt, ngươi lại để ta đi đầu quân con kia cựu đầu trùng, thực sự là chẳng ra gì con trai. lão ông mắt nhìn xuống quỷ dưới đất tư sinh, thân tình lạnh lùng đến giường như đáy biển nhem thạch. lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. lão ông nói xong bốn chữ này, áo bào đen cuốn một cái, lần thứ hai hóa thành âm phong không hề có một tiếng động rời đi. quách đại lộ cùng thanh hà hiện ra chân thân, liếc nhau một cái, quách đại lộ nói, ngươi vừa có nghe hay không, cựu đầu trùng muốn cùng tiểu bạch long quyết chiến. thanh hà gật gật đầu, này náo nhiệt nhất định phải nhìn. quách đại lộ nói, lập tức lại lầm bầm lầu bầu. Nguyên lai like hai người bọn họ là vào lúc này gian trên, không biết vạn thánh công chúa có thể hay không lộ mặt. Trước 409, cựu Đầu Trùng Đại Chiến Tiểu Bạch Long Chịu đến nào đó bản kinh điển kịch tụ tập ảnh hưởng, quét đại lộ thế hệ này người đối với Tiểu Bạch Long nhận thức là tồn tại sai lệch, từ đối với hắn xưng hô đến hắn cùng cựu Đầu Trùng, vạn thánh công chúa giữa tỉnh tay ba nội dung vở kịch đều lệch khỏi nguyên tắc đầu mối chính. Đầu tiên nguyên tắc bên trong không có Tiểu Bạch Long xưng hô, gọi là Bạch Long ngựa, Ngọc Long Tam thái tử. Thư yếu, Tiểu Bạch Long cùng bạn Thánh Công chúa trong đó không có bất cứ quan hệ gì, càng không tồn tại bị cựu đầu trùng sanh khả năng, cuối cùng chính là Tiểu Bạch Long bị giáng chức việc, bởi vì tung hỏa thiêu trên điện Minh Châu, bị chính là phụ đại nghĩa diệt thân báo lên thiên đình, viên kia Minh Châu cũng không phải ngọc đế ban ân, chính là tây biển bên trong bảo vận, Tiểu Bạch Long ở thiên đình hoạch tội nguyên nhân là ngẫu nghịch cũng không khi quân. Đương nhiên, đối với hiện tại quách đại lộ mà nói, nguyên tắc cùng truyền hình kịch liền hiện ra tây du nội dung vở kịch đều là không đủ hoàn chỉnh, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng trìm, là một vị đại lão hy vọng nhân gian thế, thế cái kia bộ phận. Đại lão chính là như vậy chỉ để cho các ngươi nhìn hắn cho rằng các ngươi có thể thấy cái kia bộ phận nội dung vở kịch. Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà hai người rất nhanh đi tới trường Lưu Lâm trung tâm, phía sau không còn gặp phải cản đường yêu ma quỷ quái, phòng trưng mọi người thời gian này đang bận đứng thành hàng tụ nghĩa, chuẩn bị tức sắp đến trùng rồng đại chiến, bởi vậy không có quá nhiều người chú ý tới này hai cái song vào người. Lén lút theo dõi bọn họ đổ có mấy người, nhưng đều là dừng bên trong sinh trưởng ở địa phương tiểu yêu, quá nửa là làm thuê cho một số thế lực mạnh mẽ, vì bọn họ tìm hiểu tin tức, bất quá bởi các tiểu yêu thực lực thực sự vô pháp đối với hai người tạo thành uy hiếp gì bởi vậy bọn họ cũng làm mở một con mắt nhắm một con mắt địa giả trang không thấy xuyên qua ở giữa vùng rừng rậm thời điểm một cái rộng hẹn hai ba trượng dòng suối nhỏ nằm ngang ở hai người trước mặt thanh hà liếc mắt nhìn cái kia sâu thẳm suối nước nói dòng suối nhỏ này bên trong có âm thần tỏa chấn âm thần quách đại lộ đầu góc bên trong cấp tốc sẹt qua sách kinh trong ghi chép nhất niệm thanh linh hồn thượng thức chưa tán như mộng như ảnh giống như quỷ là vì âm thần cần tra hỏi sao quách đại lộ hỏi thanh hà nói ngươi không phải muốn xem cho vui quách đại lộ dùng ngón cái về phía sau chỉ chỉ hỏi chúng nó thanh hà thái độ thờ ơ ngầm đồng ý. Quách Đại lộ thu hồi ngón tay cái, đưa ngón trỏ ra, chậm rãi nâng tay lên về phía sau chỉ tay, trong miệng kêu, ở, ở, ở. Cái kia ba bốn thủ yêu, chúng yêu hàng ngũ hiện ra bản tướng, hoặc bị định ở trên cây, hoặc bị định ở tại chỗ, không núc ních. Làm xong những này, Quách Đại lộ đi lên trước, rút ra kiếm gỗ đào, âm sâm sâm nói nói, ta hỏi một câu các ngươi đáp một câu, bằng không. Quách Đại lộ hướng về bên phải một gốc cây không biết tên cây già chém ra một kiếm, kiếm khí sở chí, nghe được răng rắc một tiếng, một cái thủ đoạn lớn bằng trả theo tiếng mà đoạn, dường như cây này xoa. Theo dõi các tiểu yêu hoàn toàn run lẩy bẩy. Sợ Hãi nhìn Quách Đại Lộ, từ làm được bên phải, từng cái từng cái làm tự giới thiệu mình. Quách Đại Lộ bày đủ đại mà vương tư thái. Thanh Hà ôm lấy hai tay, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn bên này. Các tiểu yêu chỉ là hoảng sợ lắc đầu nhưng không lên tiếng. Làm sao, đã cho ta ở nói đùa các ngươi. Quách Đại Lộ vung lên kiếm gỗ đảo, làm ra đằng đằng sát khí dáng vẻ. Mấy con tiểu yêu hết sức mâu thuẫn, nhìn một chút Thanh Hà, lại nhìn một chút Quách Đại Lộ, nhắm mắt chờ chết. Trên người bọn họ bị xếp đặt cấm chế, không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Thanh Hà nói, chuyện như vậy tính tuyệt lâu cũng đã làm. Quách Đại Lộ thở dài, thu hồi kiếm gỗ xoay người, giương tay đánh vừa văn chỉ, niệm cái giải khai chữ, mấy con tiểu yêu lấy được tự do lần nữa, khó có thể tin do dự một chút, siêu siêu siêu địa nhảy lên đi. Thanh Hà nhìn hắn, vì lẽ đó, quét đại lộ thẳng đi tới bên dòng suối, nhấc trường hướng trên mặt nước một cái hư động, đùng, trường phong chấn động nước mặt, phát sinh vang lên giòn ròn dã, tiện đà suối trong nước xuất hiện một cái vòng xoáy, nhanh chóng chuyển động, không lâu sau đó, một bộ xương khô từ vòng xoáy bên trong bay lên. Này âm thần ta thực sự là làm được đủ đủ, chốc lát không được an bình. Khô lâu kia âm thần bị quét đại lộ dùng khu thần thuật mở ra, tâm tình hết sức không ổn định, có việc, nói. Quách Đại Lộ không để ý lắm, hỏi, "Cửu Đầu Trùng cùng Tiểu Bạch Long có phải hay không muốn ở chỗ này làm quyết đấu?" Ngọc Long Tam Thái tử vừa ở dưới chiến thư, hiện tại cả tòa giường dẫm đều đang bàn luận chuyện này, ngươi tùy tiện hỏi thăm liền có thể biết được nói, có cần phải đem ta gọi ra sao?" Bộ Xương Âm thần ngữ khí mười phần thiếu kiên nhẫn. Quách Đại Lộ tiếp tục hỏi nói, "Ngươi biết quyết đấu khi nào thì bắt đầu, ở nơi nào sao? Sau ba ngày, trưởng Lưu Lâm, còn có vấn đề gì không?" Quách Đại Lộ nở nụ cười, lung lay đầu. Âm thần đang muốn bí mật về suối ngọn nguồn, thanh hà thời gian này đi tới, Bộ Xương Âm thần mới vừa rồi không có chú ý tới thanh hà, lúc này đột nhiên vừa thấy khảm nạm ở bộ xương viền mắt bên trong hai viên bảo châu màu đen rõ ràng sáng lên. đột nhiên trừng, con ngươi càng là tiến vào trong miệng, xem ra khá là buồn cười. Quách Đại Lộ, Thanh Hà nhìn bộ xương âm thần trực tiếp thẳng vào chủ đề, chúng ta làm sao mới có thể không nhận bất kỳ quái yêu nhiêu nào điệp? Thuận lợi quan sát trận quyết đấu này. Âm thần đem con ngươi trở về vị trí cũ, tân cần nói, nếu là vị cô nương này không chê, có thể quang lâm hàn xá, tại hạ nhưng cho rằng cô nương cung cấp tốt nhất quan chiến điểm. Thanh Hải chỉ vào Quách Đại Lộ, nói mang tới hắn đồng thời. Bộ xương âm thần không thèm nhìn Quách Đại Lộ, gật đầu đồng ý, cô nương thích mang ai mang ai, cô nương mời. Quách đại lộ sau đó cùng Thanh Hà, Âm Thần đồng thời lèn vào suối bên trong, một đường đi ngược dòng nước, không nhiều sẽ liền tới đến một mảnh bể nước bên trong, cái kia Âm Thần từ lâu bỏ cố ý dọa người bộ xương hình tượng, biến trở về anh tuấn tiêu sái thiếu niên bản thể, xem ra bất quá là một 16-17 tuổi chàng trai, không biết bởi vì nguyên nhân gì lưu ở chỗ này làm thủy thần. Tiến nhập bể nước phía sau, thiếu niên Âm Thần lấy bí thuật phá nước sôi ngọn nguồn trận pháp, sau đó hai tay từ trên hướng xuống một vệt, hai miếng từ nước hồ tạo thành van ống nước ra bọn hắn bây giờ trước mặt, thiếu niên Âm Thần đưa tay đẩy ra van ống nước, mời Thanh Hà đi vào. Van ống nước phía sau, có các động thiên, là một tòa cách cục tinh xảo trang sức lịch sử tao nha sơn đây chính là ta chỗ ở gọi là tiểu lan đỉnh thiếu niên âm thần giới thiệu nói sau đó chỉ về nóc nhà sau ba ngày quyết đấu chúng ta có thể ở nơi đó quan sát bảo đảm rõ rõ ràng ràng thanh hà hỏi có ý kiến gì sao thiếu niên âm thần thừa nước đục thả câu nợ đủ cười cô nương đến lúc đó liền biết rồi quách đại lộ ngẩng đầu nhìn một chút lâm bầm lầu bầu nói chẳng lẽ là thông qua mặt nước khúc sạn chiếu rọi thế giới bên ngoài tương tự ảo ảnh thiếu niên âm thần nghe được ảo ảnh bốn chữ sầm mặt lại chừng quách đại lộ một chút hắn mặc dù có thể ngồi ở tiểu lan đỉnh biến biết dài lưu sự tình cũng là bởi vì này nhỏ bí cảnh bên trong có một mặt có thể tùy tâm ý biến ảo ảo ảnh kính chỉ muốn ngã ngồi trên nóc nhà nửa ngẩng đầu hướng lên trên nhìn là có thể nhìn thấy cái kia mặt thần kỳ tấm gương cũng có thể từ trong gương nhìn thấy trường lưu lâm chính hết thể đang phát sinh sau đó hai ngày tên là vương bình an thiếu niên âm thần mang theo thanh hà đem bể nước bí cảnh đi dạo toàn bộ hoàn toàn không để mắt đến quách đại lộ tồn tại quách đại lộ mừng rỡ như vậy mỗi ngày nằm ở nóc nhà thông qua cái kia mặt không biết làm sao hình thành ảo ảnh kính quan sát trường lưu lâm đã mắt đến rồi ngày thứ ba cựu đầu trùng cùng tiểu bạch long hẹn nhau quyết đấu thắng ngày rốt cục đến ngày sáng sớm Vương Bình An liền đem Thanh Hà mời đến nóc nhà, nhiệt tình cùng với nàng giảng giải lên nào ảnh kính nguyên lý. Quách Đại Lộ lặng lặng mà ngồi ở một bên, cố ý cho trên người mình dán mười mấy tấm trong suốt phủ, để tránh khỏi làm làm người chán ghét kỳ đà cản mũi. Không lâu sau đó, trong gương bắt đầu xuất hiện bóng người, các lộ đại ma, đại yêu, đại tu lần lượt lên sàn. Tuy là phản xạ ở nước mặt trong kính bóng mờ, nhưng Quách Đại Lộ vẫn cảm nhận được cái kia loại làm người đè nén khí chẳng. Kính bên trong đại chúng rất nhanh phân đối đầu gây gắt hai đội, cái kia loại rằng có khí thế, không thể so lượng quân đối trọi thời gian yếu. Quách Đại Lộ thậm chí sản sinh một loại một khi bọn họ tập thể động thủ kéo bè kéo lũ đánh nhau có thể sẽ đem Trường Lưu Lâm tiểu tiên Địa đánh xuyên nào rác. đương nhiên, này dù sao cũng là đạo tổ động thiên xung quanh, có thể thừa nhận chỉ ít sáu vị kim tiên đồng thời ra tay, ngược lại cũng không dễ như vậy bị đánh xuyên. đến rồi, Vương Bình An đưa tay chỉ về hào ảnh kính, nhắc nhỏ nói. Quách Đại Lộ nhìn thấy một ngân khôi phát sáng rác, cầm bao ủng ra, cầm trong tay trăng lưới điểm xúc đại ma xuất hiện ở tấm gương bên trong, xa xa nhìn tới, cái kia đại ma bốn phía đều có bộ mặt, chỉ là hướng về cái kia vừa đứng, liền có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng minh hữu cùng kẻ địch, làm hình người giống như này hung hắc, như phát hiện bản tướng không biết muốn khủng bố cỡ nào. Khó trách hắn có thể để nộ không tâm sinh sợ hãi, cũng từ hắn dưới tay bắt đi Trư Bát Giới. Quách đại lộ âm thầm đoán cừu đầu trùng cố sự, chợt nhớ tới một chuyện, có vẻ như cừu đầu trùng là toàn bộ Tây Du ký bên trong một vị duy nhất hạ xuống không rõ đại ma, bại vào Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần liên thủ, bị Nhị Lang Thần mảnh nhỏ cẩu cắn một cái đầu lâu, nhưng kết cục lại không thấy bị đánh chết, cũng không có bị thiên đình, cánh cửa hoặc là Phật môn thu hồi. Hơn nữa, ở trong này còn có một cái chi tiết nhỏ, cừu đầu trùng bị thương trốn sau khi đi, Trư Bát Giới là muốn đuổi tới đi đuổi tận giết tuyệt, chỉ là bị Tôn Ngộ Không ngăn lại vì vậy mới thôi nếu như chư bát giới thực sự là thiên đình phương diện bỏ vào thỉnh kinh tiểu đội vậy hắn hành động này vẫn đủ đáng giá mà vị. tự tiến nhập thánh khư phía sau nhìn thấy đủ loại càng ngày càng nhiều cùng thỉnh kinh sự kiện liên hệ với nhau làm cho quét đại lộ càng ngày càng chờ mong thỉnh kinh bắt đầu không quản lý mình nhân quả tờ lờ đầu đối ứng là vị nào đại lao hoặc giả nói là vị nào đại lao ở bất bí chính mình biên quân cờ này hắn đều phải sắp tới sắp đến thỉnh kinh quá trình bên trong làm một cái tin tức lớn mà cái này tin tức lớn nhất định phải tôn ngộ không phối hợp âm âm ầm đung nhiên một đạo sấm nổ lăn qua trường lưu lâm bầu trời kế mới bắt đầu mưa to gió lớn Dày đặc dày nặng mây đen từ trên trời giáng xuống, tối om om địa ép trên bầu trời Trường lưu Lâm. Là Tiểu Bạch Long đến rồi. Truyện phiếm thiếu tử, tới một trận chiến. Mây mù bên trong truyền xuống Bạch Long lời nói, Cửu Đầu Trùng một phương mỗi người cầm phẫn sục sôi, thẳng xích Bạch Long hung hăng. Cửu Đầu Trùng cười lạnh một tiếng, gọi nói, nho nhỏ nghiệt rồng, an dám ở này nan ngược. Chín đầu chín miệng, cùng phát một tiếng, thanh thế quả thực làm người nghe kinh hãi, cái gọi là một tiếng thét to trời cao trấn, dường như hạc bay minh xuyên qua chín thần. Cửu Đầu Trùng vung vẩy trang lưỡi liềm xúc nhảy lên vân không, cùng trắng Long tiến đến một chỗ. Trận này, thật là dễ giết, có thơ làm chứng. Cựu đầu trùng Ma ra Huế võ mặc giáp trụ đến đây triển khai tố mạnh. nộ phát trắng Long tam thái tử, huyền kiếm phá vân phi hàn mang. Không trung mây mù lật nhảy lôi kéo, trăng lưới liềm xúc cùng tây biển huyền thiết kiếm giao kích tiếng không ngừng. Hai cái lui tới, đảo mắt đấu một trăm hiệp vẫn cứ bất phân thắng bại. Quách Đại lộ đối với hai người bọn họ võ lực giá trị không có cụ thể hiểu rõ, chỉ có thể căn cứ nộ không cái này vật tham chiếu làm đại thể phán đoán. So ra mà nói, hiện ra nguyên hình cựu đầu trùm tựa hồ càng khó dây dưa một ít. Quách Đại lộ chính nghĩ như thế, mây mù bên trong hai cái đã thu rồi binh khí các hiện bản tướng chỉ thấy cái tiêu cựu đầu trùng thân rộng gần một trượng, một thân lông chim đoàn đoàn cửa hàng phụ, hai cái chân sắc nhọn như câu, dường như thương ứng lợi trảo, chín cái đầu tích góc hoàn một chỗ, nhìn qua nhà, ác khí ngút trời, sau lưng một đôi bông xuống vân lên cánh, càng là không thua đại bằng chim. Quách Đại lộ đột nhiên tỉnh ngộ lại, cái tiêu cựu đầu trùng không phải là truyền hình kịch bên trong biểu hiện có chín cái đầu rắn yêu quái, mà là một loại chính tông lông trùng ma vương, thuộc phượng điều hậu duệ. Tây biển Tam Thái tử thì lại hóa thân một cái dài khoảng mười trượng ngọc long, vú lượng xuyên toa ở mây mù bên trong, đông nhiên khạc nước, đông nhiên vũ lửa, cùng cựu đầu trùng dây dưa không thôi. Trận chiến này thẳng từ sáng sớm đánh đến trưa, từ buổi trưa đấu đến hoàng hôn. Chiến đấu người tâm tình nôn nóng, kiệt sức, quan chiến người cũng dần dần mất đi kiên trì. Chạng vạng đến thời gian, cựu đầu trùng cùng tiểu bạch long hẹn nhau đồng thời dừng tay, quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái chiến. Hiện nhiên có cùng chí hướng tâm ý. Sớm biết bọn họ rất mạnh, không nghĩ tới như vậy mạnh. Vương Bình An cảm thán nói. Quách Đại lộ nghĩ thầm, bọn họ cũng đều là có thể cùng Tề Thiên Đại Thánh cờ lê cổ tay cao thủ. Ý niệm tới đây, Quách Đại lộ đột nhiên phóng lên trời, thình lình nhảy vào hào ảnh kính, lưu lại một câu đi một lát sẽ trở lại, từ kính bên trong biến mất. Trương 410, Quách Đại Lộ, Tiểu Bạch Long, giấc mộng của ngươi là cái gì? Cùng Tiểu Bạch Long đại chiến gần nghìn hiệp, Cửu Đầu Trùng trở lại lâm thời lều trại thời gian đã là gân mềm lực kiệt, phân phó một tiếng bất luận người nào không muốn nhập chướng quấy rầy phía sau, bắt đầu đả tọa điều tức. Sớm biết cái kia Tây Biển Trư Long tự bên trong duy vị này, trắng Long Tam Thái tử đạo hạnh cao nhất, nội tính mạnh nhất, phúc duyên dày nhất, không ngờ hôm nay giao thủ một cái mới biết hắn càng là lợi hại tới mức này. Cửu Đầu Trùng nghiêm túc nhớ lại một lần cùng Tiểu Bạch Long giao thủ, làm một chút dương trưởng tị đoạn tổng kết, cái nào mấy hiệp hắn suýt nữa bị thua, cái nào mấy hiệp hắn kỳ thực có cơ hội một đòn chí thắng. Sai lầm cũng là chiến đấu mị lực một trong. Đang lúc này, trong lều vang lên một đạo không mang theo bất kỳ tâm tình gì thanh âm, lại đạo nhân lực có lúc cạn sạch, luận võ đấu pháp thời gian, ngươi nghĩ nào đó một quyền đánh ra đi nếu có 10000 cân sức mạnh, tất nhiên có thể đem địch nhân đánh đổ, nhưng ngươi khi đó gần như gần bị lực kiệt, lui tới ứng phó đã làm miễn cưỡng, làm sao có thể đột nhiên bạo phát, một hồi đánh ra 10000 cân sức mạnh. Trừ phi ngươi lúc đó phục dụng kích phát tiềm lực chiến đấu đan dược. Cửu đầu trùng cảnh giác đến cực điểm, trong nháy mắt đem cảnh giới tăng lên đến đỉnh cao, chín đầu 18 mắt lưu ý món nợ bên trong mỗi một góc, còn rồi con rổi con mỗi cũng không buông tha, tay phải nắm chặt chăng lưới liễm xúc. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, có thể né qua món nợ ở ngoài nhiều như vậy đại yêu, đại ma cùng đại tu thay mắt, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Nói chuyện người cảnh giới tu vi phải là đến rồi một cái cực kỳ trình độ kinh khủng, lấy mình bây giờ lực chỉ tồn hai ba trạng thái, hơn nữa không phải đối thủ, Người chớ xuất sáng ta không phải đến làm ám sát, không phải vậy ta không cần phí lời, trực tiếp động thủ được. Theo câu nói này ra miệng, một con trong suốt ngọc rồi biến ảo thành hình người, nhưng là một cái anh tuấn thiếu niên mặc áo đen, thiếu niên kia đứng ở cựu đầu chúng trước mặt, trên người quả nhiên không có tỏa ra bất kỳ sát ý, vẻ mặt ôn hòa dáng vẻ cũng như bạn cũ tới chơi. Không phải Quách Đại Lộ còn có thể có nào cái? Tại hạ là Bích Ba Đàm Vạn Thánh Công chúa và con sa biểu hình, côn lôn sơn tọa vòng sơn tản tu, này tới là chịu người nhờ và giúp đỡ các hạ. Quách Đại Lộ biểu chuyện nói. Bích Ba Đàm Vạn Thánh Long Vương Dương nào đó đúng là nghe qua, Vạn Thánh Công chúa là ai? Cựu đầu trung đánh giá Quách Đại Lộ, không chút nào thả lòng cảnh giác. Quách Đại Lộ bị hỏi đến sừng sốt một chút, tâm nói, đó không phải là vợ của ngươi à ngươi hỏi ta? Chẳng lẽ nói thời gian này hai người còn không có gặp mặt? Vạn Thánh Công chúa chính là Vạn Thánh Long Vương trí nữ. Vì tránh cho bị đối phương động tác võ thuật, Quách Đại Lộ không nữa nhiều kéo. Cựu đầu trung hỏi, ngươi muốn như thế nào giúp ta? Ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao giúp ngươi. Nói chung, ta có thể để cho ngươi trở thành trường lưu lâm vương, chiếm cứ lục lượng hồ bắc bắc, thậm chí còn có thể cho ngươi làm cái thuận nước dòng thuyền thay ngươi tác hợp một đoạn mỹ mãn nhân duyên. Cựu đầu trung cẩn thận hỏi nói, ngươi muốn cái gì? Chia đều trường lưu lâm. Giới thu hành nhất dạng đồng giá trao đổi, nhân quả tuần hoàn. xưa nay không tồn tại vô điều kiện cơ duyên. Quách đại lộ lắc đầu, lục lưỡng hồ đối với ta còn có chút sức hấp dẫn, ta đối với trường lưu lâm không có bất kỳ hứng thú. Nói đưa tay phải ra bàn tay, lòng bàn tay nâng một viên màu đen hận giống. Đây là vị giới tử, mặt trên bám vào đứ chú, có thể giấu ở hàm răng bên trong, một khi cắn nát, ngươi đầu góc bên trong liền sẽ xuất hiện một tọa độ. Cửu đầu trùng mặt lộ vẻ kiệt ngạo ý cười, hỏi nói: "Ngươi muốn mời chào ta?" Quách Đại Lộ lần thứ hai lắc đầu, "Ta vừa là giúp ngươi xưng bá trưởng lưu Lâm, vì sao còn phải mời chào ngươi? Lại nói ta chỉ là nhất giới tán tu, mời chào ngươi làm chi?" Cửu đầu trùng bốn đầu bắt mục cùng nhau nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, chú ý hắn mỗi cái nhỏ bé biểu tình biến hóa. Quách Đại Lộ thông giọng nói: "Ta dùng vị này giới tử, chỉ là muốn nói với ngươi một điều kiện." "Điều kiện gì?" Quách Đại Lộ nói: Ngươi khác như vì là mảnh nhỏ cẩu cắn bị thương, ngươi cắn nát này giới tử, nhờ vào nơi này." Cửu đầu trùng ngạc nhiên, lập tức ngạo nghễ nói, "Vì là mảnh nhỏ cẩu tổn thương. Ha ha, tam giới này bên trong thì không thể cắn bị thương ta mảnh nhỏ cẩu." Quách Đại Lộ nghĩ đến hắn bị hai lang hiền thánh mảnh nhỏ cẩu cắn cắt cái đầu kia, lòng sinh đồng tình, nhìn hắn, nói, "Không, có tự nhiên càng tốt hơn, như vậy ngươi liền vĩnh viễn không cần lý hẹn, có đồng ý hay không?" Cửu đầu trùng rơi vào do dự bên trong. Quách Đại Lộ nói, "Nếu là ngươi không đồng ý, ta đi tìm tam thái tử chính là." Quách Đại Lộ thu tay lại, "Ta trước tiên nhìn một chút ngươi cái kia giới tử." Cựu đầu trùng nói, Quách Đại Lộ không chút do dự đem vị giới tử ném tới. Cựu đầu trùng nhiều lần nhìn mấy lần, xác định không phải độc dược. Trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện, thế nhưng ta muốn chờ sau khi chuyện thành công, mới có thể đem này giới tử nấp trong hàm răng bên trong. Đương nhiên, Quách Đại Lộ thoải mái đáp ứng. Cái kia Minh ước liền liền như vậy là thành. Cựu huynh có ở này chờ tin tốt lành. Quách Đại Lộ nói đi từ biến mất tại chỗ. Lưu Cựu đầu trùng ở món nợ bên trong đâm chiêu, Tiểu Bạch Long ăn vào một viên tố đan phía sau, bắt đầu thuận khí điều tức. Lần này Trường Lưu Lâm Tranh, hắn nhất định muốn lấy được, hoàn toàn tự tin, cũng không phải bởi vì xem thường hắn Cựu đầu trùng mà là hắn ở ngọc bên trong từng đến Long tổ gợi ý vào khoảng trường Lưu Lâm gặp gặp chứng đạo chính quả cơ duyên lớn trái lo phải nghĩ cái kia cơ duyên lớn phải là lục lưỡng hồ bờ bắt chấn thủ người thân phận vì là đạo tổ thủ vệ động thiên còn chưa phải là cơ duyên lớn cái kia cõi đời này còn có cái gì có thể được cho cơ duyên lớn thần Long ra biển ngao du từ phương rõ ràng đã đến tự do thân, dùng cái gì còn muốn họa địa vi lao tự ham lồng chim Bạch Long nghe vậy đột nhiên cả kinh tức rút ra hàn thiết kiếm lớn tiếng hỏi nói là ai Quách Đại Lộ xuất hiện ở trước mặt hắn, buông tay biểu thị chính mình cũng không át ý, tự giới thiệu, bờ tăng vàng tiền tự quét rác tiểu tăng nộ sắc, phụ mệnh đến đây truyền lời ngao thí chủ. Ngươi là Phượng Kim Tiền trưởng lão chi mệnh đến đây truyền lời. Tiểu Bạch Long hỏi. Chính là. Hả? Kim Tiền trưởng lão có lời gì muốn dẫn cho ta? Quách Đại Lộ không có trực tiếp trả lời, mà là câu chuyện đột một chuyện, vấn đề nói, Tiểu Bạch Long, rước ngọng của ngươi là cái gì? Tiểu Bạch Long sững sốt một chút, cho rằng đây là Kim Tiền từ nguyên văn, suy nghĩ phía sau nghiêm túc trả lời nói, chứng đạo kim thân chính quả, ngoài ra không đại sự. Đối với Long tộc mà nói như tu không thành chân long kim thân bất định ngày nào liền sẽ trở thành bàn bên trong chi món ăn từng có vị tự tiện đồ long đại tu đã nói một câu rồng như lợn nhất thích hợp vào món ăn làm cho gan rồng một món ăn thịnh hành đến nay đã thành thiên đình đại yến chuẩn bị thái phẩm quách đại lộ gật gật đầu ngô hứng biên nói nơi đây không chính quả duyên mục để cầu cá nếu muốn cầu đại đạo làm phá gia tục gia tù ở hương vân giản lặng lặng chờ người hữu duyên đây là trưởng lão nguyên văn quách đại lộ gật đầu thời cơ không thể mất một đi là không trở lại tiểu bạch long nhớ tới long tổ bám ngậm trong lòng tự có cảm ứng suy nghĩ một chút hỏi nói ta tu hành nhập định thời gian nào trung bình, có trắng câu phóng qua, không biết giải thích thế nào. Quách Đại lộ tâm nói, này đặc biệt sao chính là mệnh a. nghiêm túc nói, là ngươi gặp được trắng câu thời điểm, chính là ngươi đại đạo chi hành, bắt nguồn từ đề dưới chân thời điểm. Tiểu Bạch Long lầm bầm lầu bầu nói, phá gia tộc mà ra, phá gia tộc mà ra. Quách Đại lộ không nói. Sau một lúc lâu, Tiểu Bạch Long như có ngộ ra, nói, ta hiểu được. Quách Đại lộ mỉm cười gật đầu, Tiểu Tăng trở lại phủ bệnh. Thay ta cảm tạ Kim Thiên trưởng lão. Quách Đại lộ ly khai Bạch Long liều chạy, chạy qua hào ảnh kính trở về bể nước nhỏ bí cảnh. Sau đó không lâu. Tiểu Bạch Long Thừa Vân ly khai trường Lưu Lâm từ bộ lục lưỡng hồ bờ bắt chấn thủ tranh cướp đại chúng không rõ. Tiệu Đầu Trùng ngẩng đầu nhìn bầu trời Bạch Long biến mất địa phương, đem một viên nho nhỏ giới tử dấu ở hàm giang bên trong. Trên nóc nhà Quách Đại lộ đột nhiên lòng ngón tay ra phát quyết, ý cười liếc khởi, trong lòng không lý do bước lên cái nghi vấn, là thuận thế mà vì là vẫn là tự chủ thúc đẩy thúc đẩy. Ai là nắm cờ người? Chương 411, Kim Thiên Việt Tịch Quần Ma luận Vũ thượng. Ngọc Long Tam Thái tử đột nhiên rời đi, làm cho Trường Lưu Lâm trận này chấn thủ người tranh im bặt đi. Tiệu Đầu Trùng Dương bay chín một trận chiến mà thắng. Kết cục mặc dù ở rất nhiều người dự liệu bên trong, nhưng bất luận là cựu đầu trùng một phương vẫn là Tam thái tử nhất phương chống đỡ người, đều đối với tiểu Bạch Long không đánh mà lui biểu thị không rõ cùng nghi hoặc, liền song phương ván đầu tiên chiến đấu mà nói, cựu đầu trùng chỉ là nhỏ chiếm thượng phong, định vì hòa nhau cũng không quá đáng, căn bản không có thể đẩy nắp định luận, bởi vậy Tam thái tử lùi đến quá mức kỳ lạ. Chẳng lẽ là cựu gia xử cái gì ám chiêu? Ở bên ngoài tất cả mọi người nhìn không ra, chờ cái kia Ngọc Long Tam thái tử sau khi trở về, mới đột nhiên kinh giấc không thích hợp, không cách nào nữa chiến đấu, bởi vậy mới không thể không lựa chọn lui ra. Cái suy đoán này rất có khả năng. Không phải vậy lấy ngao liệt tính cách, hắn sao sẽ như thế không có dấu hiệu nào từ bỏ trưởng Lưu Lâm Tranh? Có khả năng hay không là bọn hắn đang chiến đấu bên trong lặng lẽ đạt thành cái gì mỹ ngữ, cửu gia cho phép tam thái tử khó có thể cự tuyệt chỗ tốt. Cũng có thể là uy hiếp. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một điều, các loại suy đoán đều có, không có định luận. Trong doanh trưởng cựu đầu trùng thời gian này cũng nằm ở mở mịt bên trong, hắn đối với vị kia tuổi trẻ côn lôn tán tiên chỉ tin 3 phần 10, không báo hy vọng quá lớn, sở dĩ đáp ứng hắn, ngoại trừ thử một lần cũng sẽ không có bị thương gì hại vạn nhất thành chẳng phải bất việc may mắn tâm lý quấy phá ở ngoài. Mặt khác chính là xuất phát từ thần thánh giả một loại bản năng, cái gọi là vừa vào thần thánh, trong ngoài tương thông, trong lòng quỹ tích không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo quy quy. Tắc, đối với một số sự kiện đến dù sao cũng hơi linh cảm. Chỉ là tuổi trẻ tán tu lưu lại viên kia giới tử dụng ý là cái gì, cửu đầu trùng đối với này không có đầu mối chút nào. Không lâu sau đó, liền có người đi vào bẩm báo tiểu Bạch Long bỏ chiến tin tức, nhưng vịu đầu trùng rõ ràng trong lòng, bọn họ chủ yếu là muốn biết tiểu Bạch Long vì sao không đánh mà lui. Lần này ta cùng với Ngao Liệt Tranh, náo động giới tu hành, lén lút không biết có bao nhiêu thế lực đang chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi bởi vậy chuyện ta trước tiên làm một chút bố trí bảo đảm không có sơ hở nào cựu đầu trùng đương nhiên không thể để quân lôn tán tu sự tình vừa đến đối phương lựa chọn thần bí lui tới tự nhiên là không muốn bại lộ thân phận một cái khác hắn nếu là muốn xưng bá trường lưu lâm làm sao có thể để cho người khác biết hắn là hoàn toàn bị động nằm thắng đương nhiên muốn cho thấy bảy mưu nghĩ kế hết thảy đều ở trong kế hoạch tiêu hùng phong độ quả nhiên đi vào tìm hiểu tin tức vị kia đại ma sau khi nghe trên mặt vẻ khâm phục càng ngày càng nồng nặc mắt bên trong cũng sệt qua một tia chân thật kính nệ tất cả giữ nguyên kế hoạch tiến hành đi cựu đầu trung thông báo một câu tiếp tục nhắm mắt tu dưỡng, cái tia đại ma cùng kính lùi ra. trường lưu lâm bên trong có vị cầm trong tay hất trưởng lao ông sắc mặt âm trầm đến cực điểm, làm cho nguyên bản là âm trầm khí chất càng làm cho người ta thêm đau lòng. là ai phá hủy đại sự của ta? lão quỷ vương xám trắng sâu thẳm con mắt đảo qua phía sau mỗi người, phang tiếp xúc ánh mắt của hắn tu sĩ đều không nhịn được đánh cái dùm mình, liên thanh phủ nhận. cuối cùng lão quỷ vương đưa ánh mắt khóa chặt ở hắn trên người con trai, phải ngươi hay không? hải nhi sao dám làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc? thư sinh kia hoảng sợ đến cực điểm, hải nhi mấy ngày nay vẫn hầu ở cha mẹ bên cạnh. lão quỷ vương nhìn trầm trầm nhi tử nhìn một lát rốt cục rời mắt đi, nhìn phía cựu đầu chuột doanh trưởng phương hướng, tự lẩm bẩm, lẽ nào bọn họ phát dẫz ra? Rốt cục là nơi nào giả sai? Chỉ chốc lát, một con tử khói đen biến thành màu đen quỷ nga lặng yên không một tiếng động bay tới, nhưng ở lão quỷ vương hất trợ trên, không biết nó hướng về lão quỷ vương truyền tin tức gì, chờ quỷ nga hóa thành khói đen tiêu tán ở không khí bên trong phía sau, lão quỷ vương dứt khoát hạ lệnh hủy bỏ hết thẻ kế hoạch. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Giới tu hành một khắc cái quy tắc phép. Náo nhiệt xem xong, đi thôi. Quét đại lộ đứng lên, nhảy xuống nóc nhà. Thanh hạ cùng nước tiểu thần vương bình an cá biệt, vương bình an nói: Cô nương nhiều hơn nữa lưu hai ngày đi, ta còn không kịp cố gắng chiêu đãi ngài đây. Thanh Hà mỉm cười lắc đầu, mấy ngày nay làm phiền, sau đó Giang Hồ báo nguy, có thể đi Thính Tuyết lâu tìm ta. Nói móc ra một khối tuyết lệnh bài màu trắng đưa cho Vương Bình An, sau đó đồng bền nhảy xuống ngóc phòng, đuổi tới Quách Đại Lộ. Vương Bình An cầm nghe tuyết khiến dầu dĩ không vui, không thể làm gì khác hơn là quay về Quách Đại Lộ chút cơn giận nói, này, ta này Lan đỉnh bí cảnh khắp nơi cơ quan, từng bước chân pháp, không ta dẫn đường, các ngươi căn bản không ra được, ngươi ở đó ngủ đi cái gì? Quách Đại Lộ chỉ là quay đầu lại nở nụ cười, xua tay một cái, nói câu không cần phiền phức. Phía trước quẹo trái rẽ phải, xe nhẹ chạy đường quen địa tìm tới lối ra, mang theo Thanh Hà một đạo rời đi, cái kia trận pháp ở hắn mà nói, thùng rông kêu to. Thủy Thần Vương Bình An, Ly khai bể nước phía sau, quét đại lộ cùng Thanh Hà tiếp tục một đường hướng bắc xuyên qua rừng rậm. Bởi vì Tiểu Bạch Long cùng cựu đầu trùng luận võ một chuyện hấp dẫn rừng bên trong hầu như hết thảy tu sĩ quan tâm, bởi vậy phần sau đường bên trong không còn gặp phải cái gì lớn trở ngại, bất qua ở cách rừng khẩu hơn 30 dặm địa phương, lần thứ 2 đụng tới cái kia hai lão hai thiếu bốn vị đến từ Quỷ Tông ám quỷ. Bởi vì ngồi thu ngư ông thủ lợi kế hoạch thất bại, lão quỷ vương thời gian này đang tức giận bên trong. Đột ngột gặp được Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà hai người, vừa vặn mượn chi chút cơn giận, cũng không đối mặt Hàn Nguyên, vung trượng chỉ huy còn lại ba người bày xuống Quỷ Môn quan trận, càng là chuẩn bị trực tiếp hướng về Quách Đại Lộ, Thanh Hà hai người lấy mạng. Nhất thời quỷ ủng tùm, âm hàn đàn sen. Quách Đại Lộ hơi nhướng mày, nói, cái kia sẽ không khách khí. Nói xong kiếm gỗ đào ra, từ thanh đăng bên trong chọn một sợi dương hỏa, dùng Thỉnh Tiên kiếm. Dương hỏa thanh đăng nguyên bản chính là địa phù đạo vật, có thể nói là tất cả âm quỷ đồ vật thỏa đáng đầu khắc tinh. Mà Thỉnh Tiên kiếm đồng dạng dùng để càn quét tất cả âm yêu quỷ vật, cũng là quỷ tông sợ hại nhất đạo thuật một trong. Bây giờ hai người dung hợp cùng phát, đối với cái kia quỷ môn quan trận lực phá hoại có thể tưởng tượng được. Thanh Hà Tỷ Tỷ, trận pháp này đơn sơ, không đáng vơ vỡ, trực tiếp từ cửa ải đẩy qua đi. Quách Đại Lộ đem dương hỏa quang về phía mắt trận, lấy Thần Tiên kiếm mở nói, nên ngang sông thẳng trận pháp cửa ải. Trước bởi vì che giấu thân phận, vẫn không thể tận hứng xuất thủ thính Tuyết Lâu Lâu chủ cũng chưa ngột ngạt cảnh giới, trong nháy mắt hỏa lực toàn bộ mở, cầm trong tay cái kia đem khiến Thánh Khương nghe tiếng đã sợ mất mật thành kiếm tận tình chém chi, thần can giết thần, quỷ trận giết quỷ. Cảm nhận được cái kia ác liệt vô cùng kiếm khí thời gian, Quách Đại Lộ mới đột nhiên ý thức được cùng mình một đường đồng hành Thanh Hà tiểu tỷ tỷ nhưng là vị giết người không chớp mắt lâu năm thần thánh giả một trận thê lương quỷ khóc phía sau quỷ môn quan trận bị đánh liều xiềng khó có thể vì là kế a a là ai sử thỉnh tiên kiếm a là ai phóng dương hỏa các ngươi đem ta đốt mù ta muốn giết các ngươi ta muốn đem các ngươi âm hồn hút ra ngày ngày có roi, nướng thôi các ngươi như vậy ác độc ta muốn đem bọn ngươi lột da chọc thịt a thỉnh tiên kiếm liên tục thanh kiếm không thôi trẻ tuổi bạch y thư sinh em quỷ cùng nữ quỷ, quỷ quần áo đỏ tu vi có hạn làm sao bù đắp được ở dương hỏa cùng thỉnh tiên kiếm song trọng tiên công giao thủ không lâu liền bị thương nặng nhất thời hình dạng và tính chất phật phù Trạng thái tự do. Kiên trì nữa chốc lát, lâu hấn khí tức chắc chắn tàn đi, bọn họ sẽ trở thành chân chính cô hồn dã quỷ, thậm chí rơi vào hóa thành bụi kết cục. Trướng công, đi. Nữ quỷ quần áo đỏ kịp thời quyết đoán, thân thể xoay tròn, thuận thế cởi hồng y đi, sau đó đưa tay kéo tướng công. Bạch Y thư sinh cũng không do dự nữa, rứt khoát từ trên sách kéo xuống 3 tấm trang sách, một tấm về phía trước tung, một tấm hướng lên trên tung, một tấm bao lấy chính mình cùng đạo lực, miễn cưỡng thoát thân rời đi. Hai vợ chồng mới bên bỏ 150 năm tu vi, rắp tay nhauào tẩu, mặc dù hao tổn tu vi, nhưng sau này tự do tự tại, cũng chưa nhất định nhận lão quỷ vương làm rương là phúc hay họa thật khó có thể định luận chính mệnh mỏi ứng phó quét đại lộ liên thủ với thanh hà treo lên đánh lao quỷ vương căn bản vô lực ngăn cản cái kia đối với tuổi trẻ đạo nữ rời đi chỉ có thể ở trong lòng phát xuống tàn nhân thể quay đầu lại bắt được bọn họ lại hành dằn vặt ngàn tính vạn tính cũng không tính tới tùy tiện gặp phải hai cái người qua đường tu sĩ lại một cái đồng thời nắm giữ hai đại chuyên khắc cơm hồn quỷ loại pháp bảo đạo thuật một cái khắc kiếm khí sát lực như vậy hùng hồn đáng sợ đơn giản là ngã mười đời tụ máu đừng đánh chúng ta đầu hàng đầu hàng cầu hai vị thượng tiên dơ cao đánh khẽ thả tiểu quỷ một con nữa lao quỷ vương hai mắt bị dương hỏa đốt mù. Trận pháp bị Thỉnh Tiên kiếm cùng Thanh kiếm kiếm ý chém nát, tiếp tục đấu nữa, chỉ có thể dùng ép đáy hòm thủ đoạn bả mệnh, nhưng bởi như vậy, một thân tu vi cũng là xong đời. Quách Đại Lộ cùng Thanh Hà căn bản không để ý hắn, trái lại kiếm lực tăng thêm, chuẩn bị kết quả này lòng dạ độc ác lão quỷ vương. Ta liều mạng với các ngươi. Lão quỷ vương xin tha không có kết quả, gào thét một tiếng, phát điên địa rung động hồn trùng, bày ra muốn cùng Quách Đại Lộ, Thanh Hà lưỡng bại cầu thương tư thế. Quách Đại Lộ vươn tay trái ra, dương hỏa thanh đăng trực tiếp hiện thân, quay về thanh đăng thổi một hơi, hoành điệu một tiếng, thanh đăng tá sáng, một đám lửa mầm loạn chỏa loạn choạng mà trôi lên. A Lão quỷ bà kêu thảm một tiếng, nằm dạt trên mặt đất, co lại thành một đoàn. Điên cuồng hướng bên này vọt tới, lão quỷ vương khuôn mặt dữ tợn, vặn mèo, có gan ở hòa tan cảm giác, mười phần đáng sợ. Quét đại lộ đào kiếm vững vàng, xoa xoa xoa đem dương hỏa chọn đi qua, lấm ta lấm tấm bám vào lão quỷ trên người, đốt ra từng cái từng cái hỏa động. Lão quỷ vương kêu to một tiếng, đột nhiên dừng lại thân hình, thuận lợi đem hất trượng gãy đoạn, một đạo khói đen từ trượng bên trong bung lên, phân biệt cuốn về quét đại lộ cùng thanh hà. Cùng lúc đó, lão quỷ vương thân thể cũng trong nháy mắt này hóa thành thành khói đen lượn lờ bay đi. Sau này còn gặp lại, ta sẽ vinh viễn nhớ kỹ các ngươi. Một ngàn năm, mười ngàn năm cũng sẽ không quên. Lão quỷ vương đoán đầu cơm thanh từ trên vùng rừng rậm không chuyển đến. Trận chiến này, thủ đoạn hắn ra hết, bản mệnh phân thân cũng không bảo vệ, tu vi cảnh giới tất nhiên là xuống dốc không thanh. Mười ngàn năm bên trong, ta thấy ngươi một lần giết ngươi một lần. Quách Đại lộ chém phân thân của hắn phía sau, xà xa, xa đáp lại. Lão quỷ vương tàn niệm mượn một luồng gió thổi, liều mạng đào tẩu. Sử chỉ như thế nào này quỷ bà? Thanh hà hỏi. Quách Đại lộ sớm có dự định, làm cho nàng thay ta thủ thanh đăng đi. Nói đem thanh đăng tung, đem quỷ bà thu vào trong đó đối với linh quỷ âm hồn mà nói, này dương hỏa thanh đang tiểu thế giới ngược lại là cao nhất tu hành đạo trường. Quách Đại Lộ thu rồi thanh đăng, cùng thanh hà tiếp tục chạy đi. Không lâu hai người ra trường lưu lâm, đang muốn lẫn nhau cáo biệt từng người đường về, đột nhiên một đạo bóng trắng từ bên cạnh tránh ra, veo điệu nhảy tốt lên Quách Đại Lộ trên vai, nhưng là một cái trắng như tuyết ngọc hồ, cái tuyết ngọc hồ ngũ quan khéo léo, tinh xảo, lớn mười phần xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu, nuôi một con hồ ly làm yêu sủng cũng không tệ a. Quách Đại Lộ cười nói nói. Binh linh linh, ngọc hồ nhảy đến trên đất, lắc người biến thành một vị hoa nhường nguyệt thẹn bạch tý cô đơn, chính là ngọc diện hồ ly biến trở về đi." Quách Đại Lộ bật thốt lên nói. Ngọc Diện Hồ Ly, bất. chương 412, Kim Tiền Viên Tịch, Quần Ma Luân Vũ, trùng. Từ ngày đó Ngọc Diện Hồ Ly thuận lợi thu hồi bản mệnh phù, từ cây sồi tiên đạo trở về tích lôi sơn ma vân động phía sau, Vạn Tuế Hồ Vương lúc này đơn phương mặt nhận Quách Đại Lộ người con rể này. Hắn quá rõ tiến nhập lục lưỡng hồ không dễ, quá rõ leo lên cây sồi tiên đạo dân an, lúc trước hắn hoa vô cùng giá thật lớn mời mấy vị kia người tài ba dị sĩ vì là con gái đặt xong bản mệnh phù phía sau, sáng tỏ biểu thị, mặc kệ hắn lại mở cái gì ra tiền bọn họ cũng sẽ không lần thứ hai đi tiến vào cái kia lục lưỡa hồ, càng thêm sẽ không đi đăng cái kia cây sồi tiên ảo. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhưng mà nghe nữ nhi giảng giải, cái kia quách đại lộ tựa hồ tùy tùy tiện tiện liền mang theo mọi người vào lục lưỡa hồ, tùy tùy tiện tiện liền leo lên cây sồi tiên ảo. Sống mười ngàn năm vạn tuế hồ vương, làm sao thưởng thức không ra này huyền cơ trong đó? Cái kia quách đại lộ đứng sau lưng nhân vật, ít nhất là có thể để đạo tổ mở một con mắt nhắm một con mắt đại năng, thậm chí là có thể cùng đạo tổ sống vai mà đứng chân chính là đại nhân vật. Khó trách hắn tuổi còn trẻ, liền một thân tiên thuật phía sau lại được đến bôi tuyết kiếm cùng kim thiền tử tin tức càng thêm kiên định hắn muốn tuyển quách đại lộ vì là dễ hiện quyết tâm vì thế hắn phần đừng tiểu lão đệ cùng hồ cơ hàn huyên một hồi kết quả nhưng một trời một vực tiểu lão đệ chống đỡ quách đại lộ cho rằng người này không chỉ có tu hành thiên phú kinh người càng là trên người chịu khó có thể tưởng tượng phúc duyên đợi một thời gian chắc chắn lóng lánh giới tu hành phi tiên chứng đạo kim thân thậm chí đắc đạo quả đều là điều chắc chắn có tư cách kế thừa tích lôi thạch có thể mang tích lôi sơn ma vân động phát dương quang đại nhưng hồ cơ nhưng nắm được lại ý kiến nàng thừa nhận quách đại lộ tu hành tiền đồ vô lượng. Có phi thăng lên tiên tiềm chất, nhưng trên người của hắn nhân quả nhiều lắm, quá nặng, quá phức tạp, người bình thường căn bản khó có thể gánh chịu. Hơn nữa nữ tu bén nhạy giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, ngoại trừ cái kia chút rườm rà nhân quả liên quan, quách đại lộ trên người còn lưng đeo một việc có thể khoáy ngất trời bí mật lớn, nàng hoàn toàn không biết bí mật kia là cái gì, dính đến cái gì, liên lụy đến đầu mối gì, nhưng nàng chính là mơ hồ cảm nhận được cái kia nhân quả lớn lao tồn tại, chỉ cần vừa nghĩ, sẽ có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Có thể suy ra, một khi tương lai nào đó thiên nga cọc bí mật động trời bộc phát, chớ nhân quả trên trừ vị đại năng từng người ra tay quần nấn dây sẽ tạo thành thế nào lòng trời lỡ đất kết quả. Đây là hồ cơ phản đối Quách Đại lộ lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là Niu Ma Vương. Theo hồ cơ, thành thật trung hậu Niu Ma Vương hiển nhiên so với Cơ Linh Bách biến Quách Đại lộ càng thích hợp Ngọc Nhi, càng có thể cho Ngọc Nhi mang đi hạnh phúc. Cho tới người thứ ba lý do, vẫn là xuất từ nữ nhân giác quan thứ 6 Hồ cơ cho rằng Quách Đại lộ đối với Ngọc Nhi không có tình yêu nam nữ, hắn này đến Thánh U, tính toán chuyện lớn, nhi nữ tình trường cũng không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi, khó có thể trở thành hắn ràng buộc. Nghe xong hai vị lao đầu ý kiến phía sau, Hồ Vương lại nói bóng gió địa hỏi thăm nữ nhị ý tứ không ngờ quỷ linh tinh quái con gái cũng không có đưa ra trả lời khẳng định chỉ nói muốn mức độ lớn nhất địa báo đáp quách đại lộ muốn em tích lôi sơn tốt nhất bảo bối đưa cho quách đại lộ nhưng lặng tinh không được thuật trọng điểm chiều hắn vì là tế sự tình để lão hồ vương nghĩ mãi mà không ra to mò họ như ma vương con gái nhưng là kiên quyết cự tuyệt có giám sát ở đây lão hồ vương quyết định vẫn là ở trước mặt cùng quách đại lộ bản thân công bằng địa nói một chút liền hắn ở lục lưỡng hồ bốn phương tám hướng toàn bộ an bài nhân thủ mỗi người nắm bảo vật chờ đợi quách đại lộ trở về ngọc diện hồ ly nhất thời thẻ nhạn căn cứ phụ vương tôi diễn đi tới độ khả thi lớn nhất bờ bắt chờ đợi quách đại lộ đám người trở về không ngờ vừa mới vừa thấy mặt liền bị hung hăng nhói một cái tâm quách đại lộ ngươi ý tứ gì nói là chúng ta hình không bằng bản tướng đẹp mắt không ngọc diện hồ ly giận quách đại lộ bận biểu cười ha ha giải thích nói đùa giỡn, đùa giỡn a ha ha bất quá nói đi nói lại giả như ta biến thành hồ ly trong lòng ta là hy vọng người khác cảm thấy chúng ta hình càng đẹp mắt một chút ngọc diện hồ ly biểu môi nói ta làm năm năm hồ ly làm hai năm không ngươi cảm thấy ngươi ví dụ có sức thuyết phục quách đại lộ cười ha hà chuyển đầu nhìn về phía Thanh Hà, Thanh Hà đạo hiu, liền như vậy sau khi từ biệt, Thanh Hà cười lung lay đầu, xua tay nói, đi rồi. tức hóa làm một đạo thanh quang, trải qua ngày nhắm hướng đông nam thính tuyết lâu đi. theo ta về Tích Lôi Sơn, phụ thân có chuyện tìm người nói. Ngọc Diện Hồ Ly nghiêm túc nói, được. Quách Đại Lộ cũng không chối từ, theo Ngọc Diện Hồ Ly lên phi Chu. phi Chu xuyên thủng mây mù, hướng Tích Lôi Sơn bay đi. đường bên trong, Ngọc Diện Hồ Ly hỏi nàng sau khi rời đi lục lưỡng hồ chuyện phát sinh, Quách Đại Lộ kiếm vài món đại thể nói một lần. Tích Lôi Sơn rất nhanh tới, không biết phải như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Giải quyết xong ta lớn nhất một việc tâm nguyện. Vạn Tuế Hổ Vương đem Quách Đại Lộ mời đến thư phòng của chính mình, lại một lần nói cảm ơn. Này Tích Lôi Sơn phạm là ta có thể đưa ra bảo vật, bí tịch hoặc là linh đan rượu dược, ngươi cứ mở miệng. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, hỏi nói, Tích Lôi Sơn có phải hay không có năng lực rèn đúc kim thân báu bối? Vạn Tuế Hổ Vương một viên lòng chầm xuống, có gan bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, thiếu niên này quả nhiên là chạy Tích Lôi thạch tới. Có. Vạn Tuế Hổ Vương gật gật đầu, chính là ta Tích Lôi Sơn chấn sơn trí bảo. Vạn Kiếp Tích Lôi thạch, khối đá này trải qua thiên lôi ngàn vạn năm rèn luyện bất hủy bất diệt, nội hàm vạn cổ sức mạnh xâm xét, uy lực vô cùng, chính là chế tạo kim tiên pháp thể tốt nhất vật liệu. Thì ra là như vậy. Quách Đại lộ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Như Ma Vương xuất hiện ở Ngũ Thánh Sơn mục đích, hắn không phải vì năm đại thánh, không phải vì không thế kỷ cùng tôn ngộ không, càng không phải là vì chính mình, mà là vì kết duyên ngọc diện hồ ly, vì ở rể ma vương động, vì tích lôi thạch. Như Ma Vương tu hành thiên phú dị bẩm, chứng đạo kim tiên sắp tới, việc cấp bách chính là tìm kiếm chế tạo kim thân pháp bảo. Không biết hắn thông qua cái gì đường dẫn được biết tích lôi thạch tin tức, bởi vậy mới hóa thân bạch như vương đi tới Ngũ Thánh Sơn. Không biết tại hạ có hay không phúc được thấy chứng kiến tích lôi thạch toàn cảnh. Quách đại lộ hỏi. Chứng kiến. Vạn tuế hồ vương sừng sốt một chút, hắn cho rằng đối phương sẽ trực tiếp mở miệng tìm bảo. Nếu là không tiện quên đi, tại hạ chỉ là có chút hiếu kỳ. Không không không, đương nhiên thuận tiện. Không cần nói là nhìn, lấy quách đạo hưu đối với ta ma vân động ngân nước, chính là mở miệng yêu cầu khối đá này, cũng chuyện đương nhiên. Quách đại lộ cười nói, hồ vương nói đùa, vừa đến ta hiện tại chưa nhập thánh, phi tiên lại càng không biết phải đến năm nào tháng nào. Mũi này tích lôi thạch vô dụng, thứ hai này bảo thạch vừa là tích lôi sơn chân sơn nổ vỡ, quý trọng như vậy, ta làm sao gánh vác nổi. Vạn Tuế Hồ Vương nhìn mặt định sắc, biết Quách Đại Lộ không phải hư tình giả ý, lấy lời nói dối buộc hắn, tâm tình lại lần nữa vui vẻ, hắn có thể mang tích lôi thạch biếu tặng cho Quách Đại Lộ, thậm chí hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng Quách Đại Lộ không thể chủ động mở miệng yêu cầu, không thể quá hết sức. Nói chung, cái kia loại ý nghĩ là rất vi diệu, có thể xem là lão hồ vương trải qua vạn năm tháng tích lũy được một loại cẩn thận ở ngoài hi ra. Vạn Tuế Hồ Vương mang theo Quách Đại Lộ đi tới phía sau núi, một đường trước hành, nhưng chưa gặp phải cái gì nghiêm nghiêm thủ vệ, mãi đến tận bọn họ đi tới lối chỉ, Quách Đại Lộ mới rõ ràng Tích lôi thạch căn bản không cần bất kỳ thủ vệ hoặc trận pháp bảo vệ, bởi vì nó bản thân liền là một tòa thiên nhiên trận pháp, một tòa thần tiên cũng không rời nổi thiên lôi đại trận. Chỉ thấy cái kia lôi trì bên trong, một khối vại nước kích cỡ tương đương đá tảng lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, thạch trên người che kín từng đạo sét vết, sét vết chính là phù văn, phù văn liền có thể tạo thành trận pháp. Ngươi làm sao nắm nó trong tay? Quách Đại Lộ hiếu kỳ hỏi. Vạn Tuế Hổ Vương cười khổ, thứ trí bảo này, có thể nào từ người không chế? Ta chỉ là một thủ vệ người, đương nhiên, cũng là duy nhất thủ vệ người. Quách Đại Lộ hiểu rõ. Vạn Tuế Hồ Vương kỳ thực cũng không tính tư nhân nắm giữ tích Lôi Thạch, chỉ là nắm giữ thủ vệ quyền cùng hàng thứ nhất quyền sử dụng. Nếu là hắn sẽ có một ngày có thể chứng đạo kim tiên, tự nhiên có tư cách đảo đới tích Lôi Thạch, vì chính mình chế tạo kim thân pháp thể. Nếu là không, có cách nào chứng đạo? Chỉ có thể đem thủ vệ trọng trách cùng hàng thứ nhất quyền sử dụng chuyển tặng người kế tiếp. Lưu Ma Vương chờ lâu như vậy, xác nhận Vạn Tuế Hồ Vương vô duyên chứng đạo kim tiên, này mới rốt cuộc không nhịn được ra tay. Ta hiện tại già rồi, tương lai không nhiều, không cách nào nữa thủ một cái khác mười ngàn năm. Vạn Tuế Hồ Vương ngữ khí bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó tang thương ý tứ hăng xúc, khiến Bách Đại Lộ vô pháp lơ là. Bởi vậy ta muốn hỏi Quách Tiểu Hữu một vấn đề, ngươi có nguyện ý hay không đón lấy cái này gánh nặng?" Quách Đại Lộ nghiêm túc suy tư chốc lát, nói, thành thật mà nói, ta chưa bao giờ hoài nghi mình tương lai có thể chứng đạo kim tiên, thậm chí đại la kim tiên, nhưng ta không xác định mình là hay không cần như vậy một khối pháp bảo đến vì chính mình chế tạo kim thân." A." Vạn Tuế Hổ Vương kinh ngạc. Tu đạo căn bản là tu tự thân, vì sao đến rồi chứng đạo thời gian, phản mà bỏ qua tự thân mượn ngoại vật?" Quách Đại Lộ lung lay đầu, cái kia cùng ta nắm giữ chi đạo đi ngược lại. Dựa vào ngoại vật chế tạo kim thân cố nhiên có mọi cách chỗ tốt, nhưng rủi sao sẽ có tỉ vết, thật giống như ma vương cùng ngộ không đều là kim tiên, hắn liền sói chặt chút, nợ xuyên nhanh, không sống đạt đến chút, nói vậy chính là tích lôi thạch chế tạo kim thân tai hại. Vạn Tuế Hồ Vương nghe vậy nhưng là khiếp sợ không thôi. Nếu không là quét đại lộ mới từ lục lưỡng hồ trở về, hắn nhất định sẽ đem lợi này cho rằng là mạnh miệng, vọng luôn. Từ xưa tới nay, giới tu hành hoàn toàn dựa vào tu luyện tự thân thành tiểu kim thân chính quả rất ít có thể đến được, cả thế gian đều biết có Phật tổ chứng đạo trưởng 6 kim thân, có đạo tổ lấy 5000 nói dẫn từ khí ra trì thành tựu kim thân, có ngọc đế tu luyện ngàn tỉ năm thiên truy bách luyện tự đúc kim thân này ba cái không có chỗ nào mà không phải là tam giới đỉnh cao nhất đại nhân vật, chưa từng có ai sau không đến người, há lại là chuyện dễ. Chỉ là thủ vệ, còn dùng cùng không cần cũng không bắt buộc. Vạn năm bên trong, như Quách Tiểu Hưu vẫn cứ kiên trì tự học kim thân, có thể tùy ý chuyển tặng người hữu duyên. Vạn Tuế Hồ Vương nói, dưới cái nhìn của hắn, Quách Đại Lộ cũng chỉ là tu hành ngày ngắn, chưa lãnh hội qua khó có thể tiến thêm tuyệt vọng, vì vậy mới có như vậy hùng tâm trang trí. Quách Đại Lộ trong lòng hơi động, tự hắn có thể không cần, nhưng có thể dựa vào cái này thu phục một cái kim tiên chẳng lẽ không phải chính hợp mình ý? Không giết Bạch Quất Phu nhân, ở Trường Lưu Lâm điểm hóa tiểu bạch long lưu giới tử cho cựu đầu trùng hết thề hết thề đều là vì tương lai tính toán đại sự làm làm nền nếu là tương lai có thể sử dụng tích lôi thạch thu phục như ma vương chắc chắn như hồ thêm cánh hồ vương nói có lý quách đại lộ nói vạn tuế hồ vương khẽ mỉm cười nói đã như vậy vậy ta quay đầu lại chọn cái ngày tốt trai giới tắm rửa ba ngày đem thủ vệ tích lôi thạch bí pháp truyền cho quách tiểu hiu quách đại lộ không tiểu cách nữa gật đầu đáp ứng hai người lại nói một hồi chợt có hạ nhân báo lại nói trước sơn muôn tới một kim thiền tự tiểu hòa thượng phủ kim thiền trưởng lao pháp chỉ đến mời quách đại lộ Quách Đại Lộ theo bản năng mà bấm ngón tay tính toán, lập tức khẽ thở dài một tiếng. Ta đi gặp Kim Tiền đại sư. Quách Đại Lộ từ biệt lão hồ vương, gọi cơn đầu vân, phút chốc từ trước mắt biến mất. Chương 413: Kim Tiền viên tịch, quần ma luận vũ, hạ. Kim Tiền tử vì ở trước mặt giải khai không thế kỳ nhiều năm trước ở lại vàng tiền tự vấn đề khó, không tiếc lấy thần hồn ly thể phá băng hỏa bình phong, từ hắn dứt khoát quyết nhiên thái độ đến xem, hiện nhiên đã làm tốt lần này, lục lượng hồ chi hành liền kết thúc tám thế luân hồi tiền chuẩn bị tâm lý, lại hoặc có lẽ là trưởng lão sớm có linh cảm. Luân hồi tiền từng cái luân hồi chính là một lần thăng cấp cùng tăng lên, nhưng từng cái luân hồi kết thúc cũng phải có một tọa độ tính sự kiện, không phải vậy thì có lạc lối chi ngu. đương nhiên, đại đạo chi hành, xưa nay đều là che kín kinh cực, từng bước kinh tâm, cũng không khác biệt. Quách Đại Lộ đứng ở vàng thiền cửa chùa khẩu, ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy tùng rừng thấp thoáng, vàng thiền tự nguy nga đứng vững, xung quanh thiện quang thủy sương, khí tượng không tầm thường. Phật môn tinh địa, quả nhiên có gan khiến lòng người sinh yên tĩnh khí tràng Quách Đại Lộ người bực bả lên, không lâu gặp phải một vị đang quét sân áo giáp tiểu tăng, cái kia tiểu tăng động tác không nhanh không chậm, trồi xẹt qua lá rụng, không lên tiếng tiếng vang nhất cử nhất động tự có tình ý. A Di Đà Phật. Cái kia tiểu tăng gặp được Quách Đại Lộ, dừng động tắt lại, lập đơn trưởng chào hỏi hắn. Quách Đại Lộ cũng lấy Phật lễ đáp lại. Không bao lâu, Quách Đại Lộ vào cửa chùa, trước mặt chính là một tòa lớn kim phật ngồi ở chính đường. Quách Đại Lộ mỉm cười hỏi thăm một chút. Ngươi tốt, Phật tổ. Quách thí chủ đến rồi. Một bộ màu vàng áo cà sa kim thiền tử tay trụ thiền trượng, chậm rãi từ sau đường đi ra. Quách Đại Lộ khẽ vút cẩm. Kim thiền đại sư. Mời ngồi. Kim thiền tử đưa tay ra hiệu đại phật ở dưới bộ đoàn. Quách Đại Lộ đi tới ngồi xếp bằng xuống. So với bần tăng dự đoán sớm ba năm. Kim Thiền Tử ở bên cạnh bồ đoàn ngồi xuống, nguyên muốn đi một chuyến nữa lượm giới sơn. Quách Đại Lộ không hiểu quay đầu nhìn hắn. Kim Thiền Tử ý cười hờ hững, Quách Thí Chủ ở lục lưỡng hồ hiển thánh, phá bần tăng thi pháp, làm cho bần tăng không thể không trước thời gian kết thúc đời này thi tu. Quách Đại Lộ cũng không ngây ngấy, nói, nói vậy đây chính là Phật gia nói duyên vật. Kim Thiền Tử mỉm cười gật đầu, ở bần tăng mà nói cũng là lợi nhiều hơn hại chuyện tốt. Quách Đại Lộ gật gật đầu, ta đi cây sồi tiên đảo thời gian gặp phải Lưu Thí Chủ. Kim Thiền Tử bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ, làm sao? Hắn bị vây ở đi lưu ly hồ phách nơi trên đường chạy đi, lui về, không ngừng lặp lại, không bị ngăn chặn vô tận. Đây chính là trong tu hành hết sức công phu, Như Ma Vương khoảng cách Kim Tiên chỉ cách xa một bước, có thể ở đạo tổ động thiên độ kiếp, chưa chắc đã không phải là một việc phúc duyên. Thời gian này, có tiểu tăng đến đây dâng trà, Quách Đại Lộ cùng Kim Tiễn tử mỗi bên tiếp trà uống một hớp, một lát dừng lại cùng trầm mặc. Kim Tiễn tử lại một cách tự nhiên mà nổi lên đề tài, hỏi nói, Quách thí chủ muốn đi lượng giới sân chứ? Đúng. Quách Đại Lộ cũng không ẩn dấu. Nói chuyện cũng tốt, vân tăng liền tâm không lo lắng. Quách Đại Lộ hơi lệch đầu nhìn Kim Tiễn tử, không hề có một tiếng động nở nụ cười, hỏi thật chứ. Ha, ta nói là, Lượng Giới Sơn không dễ đi, đối với ta mà nói, cái kia so với lục lượng hồ khó hơn nhiều. Rõ ràng, Phật đạo hữu đừng. Kim Thiền tử ngẩng đầu nhìn Kim Phật, tâm bình ký hòa nói, nhưng Quách thí chủ cũng không nhất định lo lắng, Bần tăng ở Lượng Giới Sơn sắp đặt một đóa công đức liên, chuyên môn chấn áp yêu ma tai họa, chờ Bần tăng triển diện, liên hoa tự tán, Lượng Giới Sơn bảy ma căm hận Bần tăng, nhận được tin tức sau nhất định sẽ đến Kim Thiền tử cấp giật Bần tăng xá lợi, đến lúc đó Quách thí chủ vào Lượng Giới Sơn, giảm thiểu rất nhiều trở ngại. Quách đại lộ trầm mặc không nói. Kim Thiền tử tiếp theo nói, Quách thí chủ biết nơi nào đi? không biết nơi nào đến. Quách Đại Lộ cười lắc đầu. Kim Tiễn Tử đưa tay chỉ về nóc nhà, Quách thí chủ ngơ nhìn. Quách Đại Lộ nhấc đầu, nhìn thấy dưới nóc nhà ngay ngắn lơ lửng một mảnh thật to la sen. Tiếp thiên la sen, có thể che đậy tất cả thiên cơ, Tiên đế, lão tổ cũng không cách nào dò xét, phía thế giới này duy Quách thí chủ cùng bần tăng hai người, không ngại nói năng thoải mái. Kim Tiễn Tử nói. Quách Đại Lộ thẳng thắn nói, Kim Tiễn đại sư đang tìm người chứ? Lục lưỡng hồ bên trong, Quách Đại Lộ quỷ bí hiện thánh, mơ hồ nhìn thấy mấy cái kéo dài chuỗi nhân quả, trong đó Kim Tiễn Tử cái kia chuỗi nhân quả trên chính là tìm người. Kim Thiền tử nghe vậy đổ sửng sốt một chút, hắn bày xuống bí bảo tiếp Tiên Lá Sen sắc thực có thể che che thiên cơ, ngăn cách tiên Phật tôi diễn, ngăn trở đại lao thăm dò, nhưng đối với Quách Đại Lộ mà nói, dù sao cũng là đột nhiên biết được, trong lòng lẽ gian lên còn nghi vấn, không ngờ hắn cư nhiên như thế tín nhiệm thẳng thắn, không có bất kỳ làm nền, không có dấu hiệu nào hỏi ra bản nguyên vấn đề. Chính là, Kim Thiền tử thừa nhận, Vân Tăng đang tìm khung thí chủ. Quách Đại Lộ bổ sung nói, cùng với khung đạo hữu bản tôn thể thiên đại thánh tôn Ngộ Không. Kim Tiễn tử mẩn ra, thở dài một tiếng, gật gật đầu. Vì sao? Kim Tiễn tử không trả lời ngay, kinh ngạc nhìn trước mặt đại phật, sau một lúc lâu, nói, làm một đoạn thầy trò duyên phận. Quách thí chủ ở lục lưỡng hồ từng đề cập tới việc này. Quách đại lộ nói, đạo tổ chấn áp cung thế kỷ, đại sư bó tay hết cách, đến một cái ngoài miệng hứa hẹn, bất quá là vì là gặp ngộ không làm chuẩn bị, đại sư chân chính muốn nhưng sư đổi nhân quả trên người tế thiên đại thánh. Kim tiền tử, vâng. Phật tổ đem đại thánh cấm ở ngũ hành bí cảnh, nhưng đem phương pháp phá giải báo cho đại sư, chờ thời cơ chính ngôi. Từ đại sư ra mặt giải ngũ hành trận pháp, cứu ra ngộ không, bái sư thu đồ đệ thuận lý thành trường, cùng với nói là nhân quả, không bằng nói là đại năng ý chí. Kim tiền tử nói trong tam giới đại năng ý chí chẳng lẽ không phải chính là nhân quả ở chỗ đó quách đại lộ sử suốt trầm ngâm không nói thánh nhân chậm đến lý giải thuận theo thiên đạo quy tắc tiên nhân siêu thoát quy tắc lợi dụng quy tắc tìm kiếm quy tắc của mình mà đạo tổ Phật tổ thì lại nắm giữ cùng chế định quy tắc cái gọi là Phật tổ trưởng không gian đạo tổ trưởng thời gian ở hai tổ tay bên trong thời gian không đều có thể thay đổi hướng hối nhân quả thì ra là như vậy quách đại lộ nói sau đó lại hỏi đã như vậy kim tiền đại sư hạ tất đi lượng giới sơn tọa tu chín đời chuyên trở đại thánh kết đẩy chín đời sao Kim Tiền Tử bỗng nhiên tiến nói, Quách Đại lộ dừng một chút, mới biết mình không cẩn thận tiết lộ thiên cơ. Bù Đắc nói, chính là Dương cực điểm, mười đời mới coi như viên mãn. Này đây Quách Ngô có suy đoán này. Kim Tiền Tử mênh mông nói, đó chính là Quách Đại lộ nối liền phía trước vấn đề. Truy hỏi, Phật tổ nghe sát tâm dưới, trước sau mỗi bên biết 500 năm, có hay không đã nói tề thiên đại thánh tử nơi nào đến. Kim Tiền Tử lắc đầu, bởi vậy Phật tổ để đại sư đi lại hồng trần, thay Phật môn cất bước, trừ tu hành tự giác, cũng vì cha xét ngộ không xuất hơn. A Di Đà Phật. Kim Tiền Tử không đáp. Quách Đại Lộ tự nhiên cũng tốt tiếp tục hỏi tiếp, hắn kỳ thực chân chính muốn hỏi Kim Thiền Tử chính là, hắn có phải hay không đang tìm ngộ không thụ nghiệp thân sư Bồ Đề lao tổ, lấy Phật Tổ khả năng của, hơn nữa đã đoán được ngộ không cùng Bồ Đề lao tổ quan hệ, trong tâm giới có thể để Phật Tổ để ý rất ít mấy người bên trong, Bồ Đề lao tổ nhất định chiếm một vị trí. Bất quá những này tạm thời chỉ là Quách Đại Lộ một loại suy đoán, lại như cái khác rất nhiều suy đoán giống như, còn chờ phía sau chứng thực. Hai người lại nói một hồi thiền, bàn về một hồi nói, Quách Đại Lộ đứng dậy cáo tử, Kim Thiền Tử ngồi ở tại chỗ bất động, nói câu bẩn tăng không tiễn sau liền nhắm mắt nhập định. Sau này còn gặp lại. Quách đại lộ nhanh chân ly khai Kim Thiên Tử. Ngày đó chẳng vạn, Kim Thiên Tử ở Kim Thiên trong chùa Viên Tịch, Thánh Cư chấn động. Lưỡng Giới Sơn, một đóa quanh năm qua lại ở giữa không trung Kim Liên cuối cùng một lần hiện thân, ở thả ra một đạo tráng kiện lớn lên Kim Quang phía sau, chợt đạm đẫm đi, Tiện Đà màu vàng lá sen một mảnh cánh hoa khô héo rơi xuống, rốt cục hoàn toàn biến mất, triệt để tàn đi. Kim Liên không rồi. Một đạo tràn ngập hương phấn dị thường tiếng gào ở nơi nào đó vang lên. Kim Liên không rồi. Cái tia con lừa chọc Viên Tịch. Kim Thiên Tử Viên Tịch. Kim Thiên Tử rốt cục chết rồi. Tin tức rất nhanh ở Lưỡng Giới Sơn truyền mở, nhất thời quần ma loạn vũ. Loạn hắn xá lợi, chiến binh cương. Lụt ngạt hồi lâu lưỡng giới sơn yêu ma quỷ quái hoàn toàn nổi khủng, một hồi thế tất bao phủ thánh khư đại chiến kéo mở man che. Chương 414, cuối cùng đến Ngũ Hành Sơn, không gặp Tôn Ngộ Không. Vảnh. Đùng. Một tòa cô phong bị đánh đoạn, ngã vào bên cạnh hắc sông, bắn lên hai miếng bọt nước, dường như một con đỉnh thiên lập địa khủng tức ma vương ở đối với ngày xuê lôi. Ngu Xuân Jun, ngươi không phải đối thủ của ta, lần này báo thủ liên minh dân chủ, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Một đầu cao cháng như núi, hung ác ngập trời vượn ma giỗi tay chỉ vào một cái bát bạch mãng, thần thái cản rỡ ngạ mạ. Bạch mãng một đôi lượng lược quả cầu lửa mắt nhưng lập lẹu ưu lanh ánh sáng, nó không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm vượn ma, tàn nhẫn sát y ở con người giữa dòng động. Vừa chính là bởi vì bọn họ giao thủ, sừng dê sơn mới bị vượn ma một quyền đánh gãy, khuyên đảo vào hất sông bên trong. Kim thiền tử ở lưỡng giới sơn lưu lại công đức kim liên tán diện phía sau. quần ma luận vũ, những này ma vương bọn quỷ quái chuẩn bị thành lập liên minh giết hướng về kim thiền tử, cướp giật kim thiền xá lợi tử, cũng coi đây là bắt đầu. Toàn diện công chiếm thánh khư, cướp giật hương hỏa khí vận, pháp bảo đang ăn ruộng, tàn sát ngăn cản bọn họ các lộ tu sĩ, thế đem lưỡng giới sơn ma vân quỷ vũ khuếch tán đến toàn bộ đất trời. Đây là Kim Tiễn Tử viên tịch ngày thứ ba, Lượng Giới Sơn tranh đấu cũng đã rẳng co ba ngày, nhìn trước mắt đến, vẫn là vượn ma cùng rắn ma kỹ cao một bậc, làm Lượng Giới Sơn lâu năm bá chủ, bọn họ không thể nghi ngờ là lần này mình quân minh chủ mạnh mẽ nhất ứng cử viên. Tốc, rắn ma bay lên trời, mũi tên giống như bắn về phía vượn ma, giữa không trung bên trong thân thể xoay quanh, cong mười mấy đạo khom, đồng thời đánh út về phía vượn ma. Vượn ma cười lạnh một tiếng, rồi ra cường tráng có lực bàn tay lớn, một phát bắt được bạch mãng bảy tốc nơi, gọi nói, lại không biết phân biệt, ta đưa ngươi yêu đàn khu ra. Lời nói chưa dứt thanh âm, bạch mãng mở ra cái miệng lớn như chỗ máu. Thình lình phun ra một viên đỏ tươi yêu đan, cái kia yêu đan xa xôi bay ra, lộ ra một luồng quỷ dị không nói lên lời. Vượn ma sững sốt một chút, đang suy tư muốn xử lý như thế nào, nghe được phốc điệu một thanh âm vang lên, trước mắt bạo nổ mở một đám mưa máu, một luồng thấm kỳ tâm tỷ hương vị sông và mũi. Đây chính là yêu đan mùi vị sao? Vượn ma đầu góc bên trong vừa thổi qua cái này ý nghĩ, đột nhiên đầu góc hôn mê một hồi, về phía sau lảo đảo vài bước, Đông Nhiên hiểu rõ tình hình hướng hồ không ổn, kịp thời quyết đoán, đột nhiên về phía sau nhảy một cái, nhưng mà hai chân nó còn chưa cách mặt đất, một cái tỉnh thẳng quân lấy thân thể của hắn. Hô, hô, hô. Bạch mãng một chiêu đắc thủ, thân thể nhanh chóng mâm đi tới, chăm chú cuốn lấy chúng độc vượn ma, đồng thời đầu rắn hất về phía trước một cái, dùng độc nha đi cắm vượn ma phần gãy. Hai vị tu vi kinh thiên động địa ma vương đánh tới cuối cùng, cũng đã biến thành gần người cận chiến. Mắt gặp bạch mãng cái kia bốn cái răng nọc liền muốn cắn bên trong vượn ma cổ, đống nhiên từ lượng dưới sơn đỉnh núi truyền đến một trận thanh lượng kêu to, được kêu là tiếng giống như một căn tinh tế thật dài chớm bạc, đâm thẳng màn thai. Nếu không có bảy ma tu vì là cường hãn, chỉ một tiếng này chói tai kêu to liền muốn khiến được vô số yêu ma thai điếc. Bạch mãng bị được kêu là tiếng chấn động linh hồn, đầu óc hôn mê một hồi động tác vì đó mà ngừng lại, vượn ma nhân cơ hội thu nhỏ lại thân thể, tránh thoát bạch mãng dây dưa. Phân phật một tiếng, trên núi có gió bạo quyền đến, bảy ma chết đầu nhìn tới, nhìn thấy một đầu màu đen đại bằng chính đập cánh bay tới, cho khôi hài liền như vậy kết thúc. Lần này cấp giật kim tiền xá lợi tấn công thánh hư, ta là tối cao, đại bằng thu cánh đứng ở giữa không trung, nữ khí lãnh đạo, đương nhân không để. Dựa vào cái gì ngươi nói là? Bạch mãng phản bác vừa ra khỏi miệng một nửa, đại bằng chim long chặt chẽ hai cánh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay lượn hướng về bạch mãng, tốc độ ánh sáng giống như xuyên qua sau một khắc, bạch mang thân thể nơi nào đó bắt đầu hướng ra phía ngoài phun huyết, thình lình bị chia ra làm hai. bầy ma khiếp sợ. trước lúc này, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua này đầu đại bằng chim. còn có ai không phục đề nghị của ta? đại bằng chim hỏi. không người dám đáp. một lát sau, không biết là ai dẫn đầu gọi nói, bài kiến minh chủ. cái khác yêu ma quỷ quái đột nhiên lấy lại tinh thần, dồn dập phụ hoạ. bài kiến minh chủ. lưỡng giới sơn lấy thực lực vi tôn, chỉ cần đoàn người mục tiêu nhất trí, ai làm minh chủ đều không quan trọng. trên thực tế, không biết có bao nhiêu lão quái, đại ma, quỷ vương ẩn ở trong bóng tối cũng không có hiện lộ thực lực chân thật đối với vị trí minh chủ cũng không hứng thú bọn họ mục đích chủ yếu là ở sau đó cùng thánh khư đại chiến bên trong giành càng nhiều lợi ích cướp giật càng nhiều khí vận thánh khư người tài ba dị sĩ xuất hiện lớp lớp có không ít thiên tài người tu hành mà kim tiền tử ở viên từ trước nhất định lưu lợi hại hậu triều nếu chúng ta không làm được đồng tâm hiệp lực đừng nói càn quét thánh khư chính là kim tiền xá lợi tử chúng ta cũng hào không cơ hội đại bằng chim phân tích nói mời minh chủ chỉ thị có người nói đại bằng chim nhìn quanh sân thủy mê mụ quỷ giữa yêu ma quỷ quái nói không ngại định vị vây thành đánh viện binh kế sách Cái gì là vây thành đánh việt binh, vây nuốt kim thiên tử, làm dáng cướp giật xá lợi, tấn công trước tới giải vây các lộ tu sĩ. Đại bằng chim đem mình kế hoạch tác chiến đơn giản nói một lần, vì phòng ngừa kế hoạch tiết lộ, cố ý giấu một số trọng yếu chi tiết nhỏ. Bảy ma vừa nghe, tất nhiên là không rõ cảm thấy nghiêm ngặt, trong miệng một lời biểu thị chống đỡ. Nghe theo minh chủ điều khiển. Nghe theo minh chủ điều khiển. Xưa nay ai cũng không phục của người nào lượng giới sơn bảy ma vì báo thù kim thiên tử, xâm chiếm thánh cư. Ở đột nhiên xuất hiện minh chủ đại bằng chim dẫn dắt đi, uanh uanh liệt liệt xuất binh lượng giới sơn, dứt hướng về kim thiên tử. Ma khí, yêu khí, quỷ khí lẫn nhau giao hòa, hình thành một luồng khó có thể tưởng tượng ma vân quỷ vụ, bên ông quần cuộn địa đẩy về phía kim thiền tử, hơn hẳn hắc vân ép thành một đường đầy ép, bất luận nam nữ già trẻ, yêu tu người tu, một quy tắc không khác biệt tàn sát. Ma quỷ giáng lâm, thánh cư luân vị nhân gian luyện ngục, rất nhiều tu sĩ thậm chí đều không phản ứng kịp. Những năm này bình an vô sự, để rất nhiều người tu hành hầu như quên lượng giới sơn cái kia chút yêu ma quỷ quái hung tàn cùng đáng sợ, là nguy cơ rốt cục phụ xuống thời giờ, bọn họ mới bừng tỉnh ý thức được kim thiền tử Phật pháp vô lượng cùng với đại từ đại bi, đây mới là mục đích của ngươi sao? Ngũ thánh sơn trên. Quách đại lộ xa nhìn phương bắc cái kia giờ tức mây đen đầy trời khói đen, tự lẩm bẩm, lấy công đức kim liên châm đốt lượng giới sơn cái kia chút yêu ma quỷ quái cửu hận hỏa diễm, lại lấy xá lợi tự dụ dỗ bọn họ tham nghiệm, thúc đẩy trận này xưa nay chưa từng có thánh khư đại chiến. Nhưng là, tại sao vậy chứ? Vì là Tuyên Dương Phật môn, vì là Phật môn thu gom hương hỏa cùng nguyện lực. Quách đại lộ đối với Phật môn ở Tây Du sự kiện bên trong vai trò nhân vật vẫn mang trong lòng nghi vấn, bởi vậy bất luận là kim tiền tử ở lục lượng hồ gặp không thế kỵ, vẫn là lần này bảy ma phạt công, hắn đều trong lòng bên trong làm mặt khác một fan phòng đoán cùng tôi diễn. Tạm thời bất luận kim tiền tử dụ ý, riêng là lần này đại chiến bản thân liền không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hiện tại lượng giới sơn yêu ma quỷ quái nhìn thấy lớn, một đường như bẻ cánh khô, thế như trẻ tre, nhưng một khi làm thánh khư thần các thánh giả phục hồi tinh thần lại, nhúng tay chiến đấu, chiến cuộc tất nhiên sẽ phát sinh xoay chuyển. Không thể phủ nhận, lượng giới sơn ma quỷ trong liên minh nhận giấu đi rất nhiều thực lực kinh thế hai tổ khủng bố đại năng, nhưng thánh khư một phương không phải là không như vậy. Theo chiến cuộc thâm nhập, càng nhiều đại chiến kinh thiên động địa không thể tránh khỏi, đến lúc đó không cần nói phổ thông người tu hành, thần thánh giả cũng không biết phải bỏ mạng bao nhiêu hay là đây chính là thánh cư sở dĩ vì là thánh cư nguyên nhân thực sự. Xem ra là một hồi trường kỳ kháng chiến. Quách Đại Lộ lặng yên hạ kết luận, sau đó cởi thanh nhu leo lên cân đổ vân, đi tới lượng giới sơn. Chính như Kim Thiên Tử nói, vào lúc này bầy ma vào thánh cư, sông Kim Thiên Tử đoạt xá lợi tử, lượng giới sơn phải là trước nay chưa coi yên ổn, là hắn chui vào thời cơ tốt nhất. Kỳ thực Quách Đại Lộ trong lòng sớm có linh cảm, hắn chứng đạo thánh nhân cơ duyên liền ở lượng giới sơn, một khi có thể thành công tiến nhập lượng giới sơn, tìm tới ngũ hành bĩ cảnh, như vậy khi hắn ra lượng giới sơn cái kia một ngày, chính là hắn chứng đạo thánh nhân cái kia một ngày. Không bao lâu, Quách Đại Lộ đã đến Lượng Giới Sơn, hắn hạ xuống vân đầu, bố trí xong 22 tầng pháp trận phòng ngự, sau đó nắm thanh Như Vào núi, nguyên bản Long giáng hút tạm, yêu ma quỷ quái nhiều lần qua lại Lượng Giới Sơn tiến tĩnh, không nghe được một tia thanh âm kỳ quái, tuy rằng vẫn cư âm u, nhưng không cảm giác được bất kỳ có uy hiếp nhân vật nguy hiểm. Quách Đại Lộ cẩn thận trước hành, xuyên sơn vượt đèo, trên đường đổ cũng đã gặp qua mấy lần yêu ma quỷ vật, nhưng mọi người lẫn nhau đánh đối mặt phía sau, đều từ đối phương biểu hiện bên trong nhìn ra khác thường cảnh giác, nói rõ đều là một bộ ta là nhân cơ hội trà trộn vào đến náo loạn, không có ý gì khác, ngươi đi ngươi, ta đi mà ta. Pháp khí sinh bảo, đều đừng sinh sự tư thái. Liền, đều là gặp thoáng qua. Xuyên qua một vùng thung lũng, leo lên một tòa cô phòng, Quách Đại Lộ lấy ra thiệt thi thảo, đem hết toàn lực làm cuối cùng một lần thôi diễn, sau đó ngọn cỏ chỉ hướng về hướng đông bắc. Quách Đại Lộ vận hỏa nhãn kim tình nhìn tới, chỉ thấy bên kia kim quang vạn trượng, nhưng từ dưới nền đất phát sinh, tường quang phát khí, bao phủ xung quanh. Chính là Phật tổ dùng để chấn áp tề thiên đại thánh tôn ngộ không hữu hành bí cảnh. Quách Đại Lộ thở ra một hơi, không tên có chút sốt sắng. Đây cũng là mạnh nhất trong lịch sử một lần bạn trên mạng gặp mặt. Quách Đại Lộ vươn mình cỡi lên lưu lưng, đưa tay chỉ hướng về hướng đông bắc đi thanh lưu bước mở kiệt đề chạy nhanh tới không bao lâu rơi vào một mảnh đầm lầy bên trong quách đại lộ đang muốn thi đạo thuật phóng qua đầm lầy sợ hai phát hiện đạo thuật mất linh đã tiến vào ngũ hành trận quách đại lộ trung quanh quan sát điều tra tiên lặng bấm ngón tay tính toán sau đó chỉ huy thanh lưu ba bước lùi lại lục bộ hai lùi chín bước ba lùi như vậy lập lại chín lần xoay người đường cũng trở về đây chính là phật môn trận pháp chỗ không tự nhiên chú ý một cái quay đầu lại là bờ rõ ràng phi đi lão đại kình lực đi rồi rất xa chỗ cần đến rồi lại xuất hiện ở phương hướng sau lưng đối với người tu hành mà nói Chỉ theo đuổi dung cảm tiến tới, rất ít người sẽ lại đi một nửa lộ trình thời gian đường cũ trở về. Dựa theo Quách đại lộ chỉ huy, một người một Nưu thuận lợi qua đầm lầy điệp, sau đó tiến vào núi rừng. Quách đại lộ hiện tại một thân đạo thuật phép thuật bị phong cấm, luôn là người bình thường, tu luyện thành công Thanh Nưu cũng bị trở thành phổ thông Nưu, trước mắt ngọn núi này rừng, chỉ có thể từng bước từng bước là xem đi qua. Quách đại lộ nắm Thanh Nưu leo núi, đi rồi một nửa, thế núi dần đột đột, thuận lợi bẻ đi một cái cánh tay giống như lớn bằng cánh tay, làm một cái đơn giản leo núi dễ. Một ngày một đêm đảo mắt đã qua, quế đại lộ cùng Thanh Nưu rốt cục thuận lợi vượt qua ngọn núi kia rừng coi bọn họ thở hồng hộc đứng ở dưới chân núi nghỉ ngơi thời gian, một cái sông lớn ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Thổ, mục, nước, còn có lửa, vàng. Quách Đại Lộ cùng Thanh Lưu bơi qua sông lớn, không ngoài dự liệu, một mảnh lửa nguyên ngăn cản đường đi của bọn họ. Tị hỏa quyết không dùng được, Quách Đại Lộ chỉ có thể dựa theo không thế kỳ nhắc nhở, dựa vào kiên cường cùng dũng khí chuyến đi qua. Thông qua lửa nguyên phía sau, Quách Đại Lộ cảm giác hai chân của chính mình đều sắp chín rồi, còn Thanh Lưu càng là kém, cây đuốc liền thành bảy thành thục mới mẹ nướng bọ bi tết. Cái kia đặc biệt sao căn bản không phải hảo cảnh, Phật tổ so với đạo tổ ác hơn nhiều. Thanh Nhu không ngừng mà ném đầu, nôn nói nhiều nói nhiều địa hừ mũi, Quách Đại Lộ lúc này mới nhìn thấy hàng này trên lô nuôi treo khen mũi bị đốt đến đỏ bừng tỏa sáng, như cha hỏi phạm nhân là sát, mau mau dùng leo núi trượng đem cái kia khen mũi chọn hạ xuống. Làm sơ nghỉ ngơi, tiếp tục chạy đi. Cửa hải cuối cùng vàng tự nhiên chính là núi lao. Lần này Quách Đại Lộ cùng Thanh Nhu lại không ngu ngốc địa dựa vào kiên cường cùng dũng khí, bọn họ từng điểm từng điểm về phía trước di chuyển, không cầu nhanh chỉ cầu an toàn cùng ổn. Bọn họ trước sau dùng 3 ngày mới qua núi lao, dù vậy, một người một Nhu vẫn còn bị cắt tới vết máu đầy dây. May mắn chính là Quách Nam giấu ở ngũ hành trận bên trong ngũ hành sơn bí cảnh rốt cục gần ngay trước mắt. Quách Đại lộ chống leo núi trượng, nắm thanh lưu, từng bước từng bước hướng ngũ hành sơn đi đến. Rõ ràng nhìn liền mười mấy dặm không tới khoảng cách nhưng đi rồi bảy ngày bảy đêm. Làm Quách Đại lộ kiệt sức, thương tích khắp người địa rốt cục đi tới ngũ hành sơn dưới chân, nhưng không có thoại nguyện địa nhìn thấy núi ép xuống, chỉ lộ ra một cái đầu tôn ngộ không, trái lại gặp một con phiên phiên bay múa màu tím hồ điệp. Xem ra cái kia hồ điệp thật giống đã ở chỗ này phi hành mấy trăm năm. Từ hạ, Quách Đại lộ trong lòng nổi lên nói thầm, sau đó hắn để thanh lưu đi một bên áng cổ. Hắn thì lại lấy ra viên thứ ba bản đảo cùng một hạt cựu chuyển kim đan ăn bổ sung sức mạnh, sau đó ngồi xếp bằng ở chân núi ngồi xuống. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn quản, cái gì cũng không muốn hỏi, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn tu luyện. Chương 415, Quách Đại Lộ nhập Thánh con đường, thượng. Lưỡng giới sơn yêu ma quỷ quái cùng thánh khư trận đại chiến này rất nhanh liền tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, đại bằng chim vây thành đánh viện binh lưu kế bắt đầu ngày thứ hai, bảy ma liền tao ngộ thánh khư những người tu hành trong ngoài gia công. Kim Tiễn tự viên trước, ngoại trừ cùng Quách Đại Lộ tiến hành rồi một hồi ngày không biết địa không biết nói chuyện, trước còn gặp mấy vị thần thánh giả, trong đó ba quát kiếm thần Đao Thánh, Thiên Bổng Thánh Nhân, Quyền Liêm Thánh Nhân cùng với Cô Lôn, Thiên Sơn, Long Hổ Sơn chờ ẩn tu đại năng, theo chiến đấu đẩy mạnh, hắn cùng với chúng thánh lưu lại hậu chiêu bắt đầu trồi lên nước mặt. Đương nhiên, này loại hậu chiêu giới hạn ở ngăn chặn ở bảy ma sắc bén không thể đỡ khí thế, cũng không thể cấp tốc nghịch chuyển chiến cuộc, do đó đem bảy ma trục xuất, bởi vì giữa lúc thánh cư đại tu nhóm phát lực thời điểm, lượng Giới Sơn cái kia chút chân chính ma lao đại vật nhóm cũng bắt đầu ra tay. Thiên lôi câu địa hỏa, thần tướng gặp lại ma. Thánh cư bầu trời kinh thiên động địa sấm sét tiếng quần quần không dứt, sẽ không có ngừng lại ý tứ. Thần Thánh Giả giữa giao chiến, làm người nghe kinh hại đến mức nào, người bình thường quả thực không thể nào tưởng tượng được. Chiến cuộc cũng như quét đại lộ trước đó thôi diễn như vậy, tiến nhập thế lực ngang nhau trạng thái, không lâu liền là có thể đoán được giằng co, dài dòng đánh giằng co. Mặc kệ thắng bại làm sao, đối với thánh hư giới tu hành mà nói đều là một lần đả kích nặng nề, thiên tài trẻ tuổi ngã xuống, tu hành tư nguyên phá hoại cùng cấp đoạn, thương hỏa khí vận tốc đổ. Đặc biệt là để thánh hư đại tu nhóm cảm thấy lo lắng là, khoảng cách lượng giới sơn địa ngục môn lần sau mở ra chỉ có thời gian 3 năm, đến thời điểm không biết lại có bao nhiêu ma quỷ sẽ từ địa ngục bên trong bò ra ngoài. Địa ngục môn 60 năm một mở, mỗi lần mở ra đều sẽ có đại lượng yêu ma quỷ quái loạn nhập, nhưng trước thánh khư trật tự chưa vỡ, công đức kim liên ở trên, mà mới tới yêu ma quỷ quái nếu muốn ở lượng giới sơn đứng vững góc chân đầu tiên là muốn cùng cái khác dân tộc thổ đại ma nhong có một phen tranh đấu, đối với thánh khư người tu hành mà nói, này bằng với là lượng giới sơn bên trong hao tổn bọn họ nhạt kiến kỳ thành. Nhưng lần này nhưng không giống nhau, theo lượng giới sơn cùng thánh khư chiến sự mở ra, toàn bộ đất trời loạn thành hỗn loạn, lượng giới sơn chống giống, ma quỷ đầy người mới tới ma quỷ không cần tiếp tục cùng lượng giới sơn lao tư cách nhóm cạnh tranh địa bàn có thể trực tiếp giết hướng về thánh hư tùy ý phá hoại phát tiết thỏa thích tranh đoạt cướp đoạt tới lúc đó song phương sức mạnh tất nhiên sẽ có một mất hết hành chiến cuộc tùy theo lịch truyện toàn bộ thánh hư e sợ đều phải bị trở thành ma vực đối với thánh hư giới tu hành mà nói lý tưởng nhất trạng thái chính là ở trong vòng 3 năm kết thúc chiến đấu hay không lại chỉ có thể lựa chọn phá không đi ly khai giới này đi đến ngũ thánh sơn các sứ giả lại một lần bị sơn thần thổ địa nhóm còn lại cái tiêu biểu thị năm thánh nhân tạm thời chưa có xuất quan ý tứ thậm chí nói bọn họ đã lựa chọn lần thứ hai ly khai Năm thánh nhân xưa nay liền không thuộc về thánh hư, này cũng là bọn hắn thân phận thần bí một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì này, thánh khư những người tu hành mới không có lập trường đối với bọn họ yêu cầu càng nhiều. Đương nhiên sẽ có người cảm thấy bất mãn, sẽ chậc cứ, cho rằng bọn họ chỉ từ thánh khư kiếm chỗ tốt, nhưng sẽ không ở thánh khư đối mặt đại nạn thời điểm ra tay vi trợ, hành vi của bọn họ cũng đắm ma quỷ không khác. Mãi đến tận sau đó không lâu, một cái tin tức khác truyền ra, làm cho này loại ngôn luận sống chết mà bay, tin tức kia chính là, Ngũ Thánh Sơn dùng người quét đại lộ đi tới Lượng Giới Sơn. Trong lúc thời cuộc, Ngũ Thánh Sơn rốt cục làm ra phản ứng hơn nữa xem ra vẫn là trực đảo hoàng lòng một loại đại chiêu để mọi người trong lòng hơi cảm giác canuổi dường như chiếm được nào đó loại tích cực tín hiệu chí ít này biểu thị ngũ thánh sơn cũng chưa hề hoàn toàn không đếm xỉa đến lúc này quách đại lộ hoàn toàn không biết thánh khư những tu sĩ kia đã trải qua cái nào miêu trí lịch trình đương nhiên hắn cũng không liên quan tâm có thể là bởi vì vào trước là chủ quan niệm quậy phá đối với hắn mà nói giới tu hành cũng không có gì thuần túy thiện ác chi phần dù sao tất cả những thứ này cũng có thể là tu hành trôi thực vật trên đỉnh cao nhất mấy vị kia đại lao hết sức sắp xếp tựa như tổng thể tử xe ngựa giống pháo binh Chúng nó có thể có cái gì tốt xấu chi phần đây. đương nhiên quan trọng nhất là Quách Đại Lộ hiện tại căn bản không không đi muốn những khác. An 9000 năm 19 chín bản đảo cùng lão quân cựu chuyển kim đan. Có thể tưởng tượng một chút trạng thái của hắn bây giờ, cả người đã này đến không được, hầu như cũng nhanh muốn cất cánh. Hắn hiện tại vừa muốn mượn đảo, đan sức mạnh khôi phục thương thế, lại muốn đè nén xuống này hai viên có thể để thiên tiên nhóm đều rơi vào điên cuồng có một không kỳ chân mang tới cảnh giới xung kích. Cái kia chưa thoải mái, không cần nói cũng biết. Ngày thứ nhất, Quách Đại Lộ cảm giác mình đã biến thành một mảnh lá cây, ở cồn phong sóng lớn Đông Hải trên mặt biển bồng bềnh, không có phương hướng không có nơi hội tụ. Ngày thứ hai tiếp tục đồng bền. Ngày thứ ba cựu thiên trước quét đại lộ giống một lá không có dễ lục bình ở cuồn phong sóng biển bên trong chập trùng lên xuống, không biết nơi nào là ta xã. Thứ mười ngày quét đại lộ thần hồn xuất hiếu, lượn quanh ngũ hành sơn xoay quanh ba vòng, ngao du vạn giảm đi. Ba đào cùng kim đan sức mạnh vượt qua tưởng tượng, quét đại lộ cơ hồn là nước chảy thành sông giống như hoàn thành tồn thần thiên tu luyện, nhưng mà đan đào năng lượng khí thế còn không tiêu tan, lơn có tiếp tục đặt cách kéo lên cao tư thế, dĩ nhiên là vượt qua quét đại lộ trước mặt trạng thái có thể thừa nhận cực hạn. Liên hắn tùy ý vương ngưng tụ thành hình thần hồn sớm ly thể. Thích cái nào đi đâu? Đó là một loại chân chính trên ý nghĩa tự do tự tại, trời cao mặc chim bay, không nhận bất kỳ trói buộc nào, ý niệm sở trí, thân thể nhất định mà đến. Chính là huyền giới cùng thánh khư kết giới đối với hắn mà nói cũng là thùng rông kêu to. Bởi vậy hắn vẫn cứ không thể ở Ngũ Hành Sơn bên trong tìm tới Tôn Ngộ Không thân ảnh phía sau, dứt khoát quyết định trở về Huyền Giới. Nhìn, hắn đi Bắc Minh Tông, nhìn thấy Khắc Khổ tu hành, chăm chỉ không nghỉ Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh, phi thường vui mừng, sau đó ly khai. Hắn đi Lôi Sơn, nhìn thấy đang đại giếng xung kích tông sư cảnh lệnh hộ đường. Hắn vuốt ngón tay ở lệnh hồ đường cái kia phóng đẳng bất ham, nho nho muốn thử khí chẳng trên điểm một cái, lưu lại một leo từ không thế kỳ nơi đó lĩnh ngộ được thượng tạc kiếm ý. Sau đó ly khai. Tiếp đó, hắn đi ngày xuống núi, nhìn thấy cầm trong tay chiêm tinh trượng, tóc thay bù sụp chân trẩn, ở quần sơn qua lại, định vị, đi chép cùng với thôi diễn hóa cơ tử. Hắn dùng hòn đá nhỏ, tảng đá lớn đầu cùng một hạng nhất ở hóa cơ tử phía trước cách xa hai dặm địa phương lưu lại một bức đồ án. Sau đó ly khai. Tiếp theo hắn đi ma cở sơn, không ra ngoài dự liệu lần thứ hai đã kinh động lâu năm thánh nhân ngày tăng, bất quá ngày tăng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hắn đến cùng với tồn tại hình thái. Vô pháp bắt giữ hắn chân chính hành động uy tích, này vị đến từ Thiên Tông Thánh Nhân cũng không có làm càng nhiều hơn thử nghiệm. Nhìn một hồi, xoay người đáp lời chẳng, chỉ dám chơi xuất quỷ nhập thần, không dám quang minh chính đại đến leo núi cất người, liền còn không đáng đến coi trọng. Quách Đại Lộ ở một gốc cây dưới gốc cây bù để gặp được Khương Bồ Đề, vị này huyền giới thiên tài số một nữ tu, chính mình duy nhất hợp pháp đạo lượng giống như bị bao phủ ở một tầng xương trắng bên trong. Hiện nay chính đang trùng kích tầng mười đại tông sư, có thánh nhân ngày tăng trăm non, Quách Đại Lộ không có gì có thể giúp một tay, cùng nàng sóng vai ngồi một hồi, sau đó ly khai. Huyền giới đi dạo qua một lần. Đông Hải cuồng phong sóng lớn dĩ nhiên chậm rãi hạ xuống. Lúc này quét đại lộ không do dự nữa, đón gió phiêu diêu mà lên, tiện đà đưa tay ở hư không bên trong từ trên xuống dưới một vệt, miên cương vẽ ra một vết nước, hắn nhanh chân đạp về vết nước, xuất hiện giữa trời. Trở về nhân gian thế. Sở Châu, may mắn quảng trường, giải ưu tiệm tạp hóa. Chính tại chính mình cùng chính mình chơi cờ tướng nghiên kĩ nhẹ ông chủ đột nhiên ngẩng đầu, nhăn miệng cười, hỏi nói, "Trở về? Trở về?" Một thanh âm ở hắn đối diện vang lên, sau đó ván cờ chỗ ngồi đối diện trên tùy theo hiện ra một cái bóng mờ, dáng dấp, thần thái càng cùng nhà này cả thế gian nội tiếng đem giải ưu tiệm tạp hóa chế tạo thành sở châu điệu tiêu tính một trong kiến trúc niên kỳ nhẹ ông chủ giống như lúc vậy trước tiên cùng ta hạ xong bàn cờ này trẻ tuổi ông chủ nói nói thư ảnh kia cười nói cái kia không phải là chính mình cùng chính mình hạ ha ha thế giới này thực sự không đối thủ a trẻ tuổi ông chủ bắt đầu nước trương 416, trăm đại lộ nhập thánh con đường chúng bàn cờ này hạ đến càng so với tưởng tượng bên trong phải có thú nhiều lắm bóng mở thiếu niên không biết dùng cách gì cưỡng ép ngăn trở cùng tuổi trẻ ông chủ giữa tâm linh cảm ứng thời khắc này bà tôn cùng vân thân quả thật thành hai cái người này là làm sao làm được tuổi trẻ ông chủ bình kịch phía sau thuận miệng hỏi hai năm qua thật giống không ngừng một lần gián đoạn liên hệ trước ta cho là ngươi tiến nhập bí cảnh quan hệ bây giờ nhìn lại là cố ý gây ra lấy bóng mở trạng thái tồn tại quách đại lộ thần hồn đi trước một nước cờ sau đó cũng là thuận miệng trả lời nói một cái vô hại thí nghiệm nhỏ lưu thủ nhân gian thế quách đại lộ phân thân cũng chính là giải ưu tiệm tạm hóa niên kỷ nhẹ ông chủ gật gật đầu không nói thêm nữa chăm chú ở văn cờ theo cuộc cờ đầy mạnh Một cái lung túng sự thực rất nhanh đặt tại hai người trước mặt, tuy rằng Quách Đại Lộ ngăn trở cùng phân thân giữa thông thần cảm ứng, nhưng cuộc cờ của bọn hắn lực, bố cục phong cách, thôi diễn động tác võ thuật vẫn cứ trên lệ không bao nhiêu, rơi xuống rơi xuống lại biến thành chính mình cùng chính mình đánh cờ, đặc biệt là đến cuối cùng tàn cục thời điểm, Song Vương đều là đem hết toàn lực, lại không bảo lưu cùng lẩn tránh, kỳ lộ càng phát mà tiếp cận. Về tới trong ngày thường chính mình tại nghiên cứu một bản cổ xưa tàn cục cục diện, Thế Hoa Ha, phân thân nói, Quách Đại Lộ khẽ miệng buốt lên, lần nữa khôi phục cùng phân thân liên hệ, sau đó sai khiến phân thân đi rồi một bước không có thể ván hồi nước cờ dở. Cái gọi là một bước đi nhầm, đầy bản đều thua. Bản Tôn Thần Hồn cười hiếp mắt bắt đầu thu quan. Vậy thì không có ý nghĩa a, chính mình cùng chính mình chơi cờ, còn giả trang thua một tay. Phân thân vô lực nhổ nước bọn, từ chối tiếp tục nước. Quách Đại Lộ cười ha ha, nói, chúng ta cùng chính mình chơi cờ, còn hạ không thắng. Không đạo lý mà. Nói đùa một trận, Bản Tôn Thần Hồn hỏi, ở nhân gian thế làm đại gia cảm giác thế nào? Phân thân buông tay, kẻ nhạt tự độ. Nói thế nào? Quách Đại Lộ biết rõ còn hỏi. Các loại kẻ nhạt a, chơi cờ không đối thủ, đánh nhau không đối thủ, đấu pháp không đối thủ, luân đạo không đối thủ chứ có người tu hành học thành đội đi thăm dò cái gì di tích, ta theo tới nhìn xuống, hắc, quả thực cùng cháu đi thăm ông nội giống như, đùa giỡn, nhìn một chút cũng không thứ mà chính mình cần, liền mau mau trở về. Người có thể tiếp tục lấy tiệm tạp hóa vì là thủ đoạn, chừng ác dương thiện a. Phân thân quách đại lộ lắc đầu cảm thán, người xấu là vĩnh viễn cũng không giết xong, hơn nữa tới tới lui lui chuyện này, ta cũng có chút nạn lòng phách trí. Đúng là cái này tiệm tạp hóa, tiếng tâm càng lúc càng lớn, gió đầu, thiên sứ người đầu tư, gia nhập liên minh hương, hàng quảng cáo đều không ngừng tìm tới cửa, còn có cái gì công ty tư vấn nói phải cho này cửa hàng thu được thành phố tới. Quách Đại lộ lại cười rộ lên, Kỳ thực ngược lại cũng thật có ý tứ. Vậy ngươi đến, bản tôn thần hồn chỉ mình, ngươi xem ta trạng thái này, làm sao tới? Có việc làm. Phân thân tao mày, lệnh đâu hỏi? Vậy ngươi lần này trở về có tính toán gì? Nhìn liền đi. Đây, lần này trở về, muốn làm một hồi triệt triệt để để. Người phạm, người phạm. Phân thân nghi hoặc, ta chuẩn bị đóng giải ưu tiệm tạp hóa, cố gắng đem đại học nghiệp xong, sau đó theo ba mẹ quản lý buôn bán đồ xài trong nhà, chờ tuổi tác đến rồi liền cưới vợ sinh con, nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Nói chung giống một người bình thường giống như cùng người nhà chờ đồng thời sống hết đời như vậy. Nhiều phổ thông. Phân thân hỏi then chốt, cùng tăng thêm tôn nộ không hề chặt phở y ở phía trước cái kia quách đại lộ giống như phổ thông. Phân thân quách đại lộ rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu, nói, đây chính là hóa phàm sao? Bạn tôn quách đại lộ không tỏ rõ ý kiến, đối với ta mà nói, là thuận theo tự nhiên. Tuy rằng quách đại lộ ở Tích Lôi Sơn vạn tượng lâm liền làm xong về nhân gian thế làm bạn cha mẹ đến lao quyết định, nhưng hắn không nghĩ tới này một ngày sẽ đến đến nhanh như vậy. Dựa theo kế hoạch của hắn, ít nhất phải trước tiên gặp được Tôn Ngộ Không bản tôn, không nghĩ tới bản đạo cùng cựu truyện Kim Đan năng lượng kinh người như vậy, trong thời gian ngắn, căn bản khó có thể tiêu hóa. Hiểu. Phân thân tuy rằng cũng tạo thành một ít ý thức độc lập, nhưng chủ thể tư tưởng vẫn là theo sát bản tôn, bởi vậy một chút liền thông, hỏi, cần ta làm thế nào? Ngươi đi làm chút không như vậy chuyện nhảm chán. Bản tôn quách đại lộ nụ cười ý tứ sâu xa, bất quá trước lúc này, ngươi còn muốn ở nhân gian thế chờ 2 3 năm. Bản tôn quách đại lộ đôi tay chỉ mình xuyên thấu qua minh hư ảnh, chí ít chờ ta kiếm ra chút người dạng. Nói đi. Quách Đại Lộ thần hồn bóng mở cùng trẻ tuổi chủ quán Quách Đại Lộ hợp hai thành một. Ngày thứ hai, Quách Đại Lộ liền giải tán giải ưu tiệm tạm hóa mấy vị nhân viên cửa hàng, mỗi người phát đủ 3 năm tiền lương, sau đó chính thức đối với ở ngoài tuyên bố bởi vì chủ quán muốn chuyên tâm học nghiệp, lập chí nghiên cứu, giải ưu tiệm tạm hóa không thể không vô kỳ hạn ngừng buôn bán. Tin tức này rất nhanh ở trên internet truyền mở, bạn trên mạng tất nhiên là một mảnh than tiếc, dồn dập biểu thị thần đặc biệt sao chuyên tâm học nghiệp, lập chí nghiên cứu, 100 cái nghiên cứu sinh không bằng một cái giải ưu chủ quán kiếm được nhiều ba, có tiền chính là tùy hứng, buộc lựa như vậy cửa hàng muốn đóng cửa liền đóng cửa. Ta đồng ý bắt ta bác sĩ học vị đổi hắn cửa hàng. Tận lực đồi tiếp các loại suy đoán phân tích thiệp tràn ngập mỗi bên diễn đàn lớn cùng xã giao hệ thống, các loại luận điều động đều có. Điểm ấy cùng hết thể hệ thống điểm nóng sự kiện giống như, không có gì mới mẻ. Càng nhiều hơn tuy là không rõ, nhưng thật cũng có một ít người ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Giá ưu tiệm tạp hóa bởi vì lén lút thay không ít các quý nhân hiểu rõ ưu sầu, bối cảnh càng ngày càng sâu không lường được. Thêm nữa cái kia tuổi trẻ chủ quan thực sự thần thông quan đại, mỗi cái tầng cấp người đều cho hắn mặt mũi, nho nhỏ một cái tiệm tạp hóa, sự ảnh hưởng nhưng khổng lồ như thế, chưa chừng ngày nào sẽ làm ra cái gì đi quá giới hạn cử động hoặc có lẽ là đã đã làm khiến cho một số bộ ngành thực sự như nghẹn ở cổ họng lại không thể làm gì thậm chí có thời điểm còn muốn ngược lại cầu viện phi thường lung túng có người nói có một lần nào đó bộ ngành mở họp có đại lao phi thường không khách khí nhắc tới cái này tiệm tạp hóa trong lời nói rất có muốn cố gắng chỉnh đốn một phen ý tứ sau khi nói xong toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người hạ thấp xuống đầu không một người ứng với cùng cùng trước đây mở họp lúc liên tiếp gật đầu tâm linh thần hội cùng với nhiệt liệt vỗ tay một trời một vực thằng đến về sau một vị khác so với tên đại lao còn lớn hơn hai cấp cực kỳ đại lao đem hắn gọi vào văn phòng cố gắng hàn huyên một phen Từ đây đại lão lại không đề cập tới có quan hệ giải ưu tiệm tạm hóa vấn đề. Quách đại lộ ở nhân gian thế địa vị chi siêu nhiên, có thể thấy được chút ít. Cái gì chăm chú nghiên cứu, ta nhìn chính là chơi chán, muốn lăn qua lăn lại chuyện khác. Vậy thì như thế nào, ai còn được? Đúng đấy, ai còn được? Nay kỳ thực mới là hắn vấn đề căn bản, không ai còn được. Một ít thân phận địa vị, sức ảnh hưởng so với cái kia bạn trên mạng cao hơn nhiều hơn đại nhân vật cũng bắt đầu thảo luận chuyện này, nhưng kết luận là không như ý muốn, bởi vì bọn họ phát hiện, mặc dù là bọn họ cũng không cách nào ngăn cản cái kia cửa hàng đóng cửa, lại như vô pháp ngăn cản nó trước đây tiếp tục kinh doanh giống như không quản được mới nhất để cho bọn họ đau đầu. Theo tin tức ngồi vững, liên tục có người nỗ lực tìm tới Quách Đại Lộ bản thân ở trước mặt hỏi dò tình huống. Ngoại giới truyền thông, nội bộ bắt quái ham muốn người, nhóng neo đòi hỏi, dây dưa không nứt, đều bị Quách Đại Lộ xạo rượu trốn mở hoặc hoàn toàn không thấy. Khiến mọi người kinh ngạc chính là, giải ưu tiệm tạp hóa đóng cửa phía sau, Quách Đại Lộ thật sự đã biến thành một cái làm nóng thích học tập ba tốt học sinh, vượt trội nhất biểu hiện là hắn liền công cộng giờ học đều không tiều, là một người sinh viên đại học, lại không chối tiết, đây là cỡ nào bất khả tư nghị một chuyện. phía sau một tháng lại có mấy vị đại nhân vật trước sau truyền lời đi qua, nói hy vọng cùng hắn chạm cái mặt, đều bị hắn trực tiếp từ chối, cũng đáp lời, đều đừng tiếp tục đến với ta. mãi cho đến bản học kỳ cuối kỳ, Quách Đại lộ ba tốt học sinh người bố trí cơ bản là ở, tuy rằng các bạn học tạm thời vẫn là không có cách nào coi hắn là thông thường bạn học, nhưng đã càng ngày càng ít điệu nhấc lên giải ưu tạ hóa sự tình. kỳ thi cuối qua đi, Quách Đại lộ không có lại như dĩ vãng nghỉ hè như vậy chờ ở trường học kinh doanh cửa hàng, mà là mua tàu điện phiếu chạy về nhà. Quách đại lộ từ thánh khu trở về, vẫn nhịn xuống chưa có về nhà Vân An ba mẹ chính là đang đợi thời khắc này, hắn không muốn để gặp lại trở nên quá hết sức, hắn hy vọng chuyện này có thể một cách tự nhiên, thật giống như từng cái nghỉ hè giống như. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy bạn thân Quách Thanh mở ra hắn màu đỏ đốt bao xe thể thao tới đón hắn thời gian, vẫn là không nhịn được ở trong lòng một trận tồn thức càng cái. Hôm nay Quách Thanh đã là nào đó xích siêu thị đối tác cùng ông chủ, ban đầu thổi qua châu bò ở từng điểm từng điểm biến thành sự thật. Dọc theo đường đi nghe Tương Tự huynh đệ làm một chén này phong cách ca cá khúc, chạy như bay mà quay về. Quách Đại Lộ nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được gần hương tình sợ hãi mùi vị. Khi hắn lần thứ hai ở trước mặt nhìn thấy ba mẹ thời gian, nội tâm vẫn căng thẳng nào đó loại cảm tình vẫn là suýt nữa thất thủ. Buổi tối, nhưng vẫn là mụ mụ tự mình xuống bếp, làm hắn thích ăn nhất món ăn, hắn thì lại lợi dụng khoảng thời gian này cùng ba ba nói chuyện quyết định của chính mình. Ba ba đương nhiên cực kỳ chống đỡ. Đại Lộ gia cụ cửa hàng càng ngày càng lớn, Quách Ba từ lâu thay đổi quan niệm, hy vọng Nhi Tử sau đó có thể kế thừa phần này sự nghiệp, cũng tiếp tục phát dương quang đại. Vẹn vẹn thời gian một bữa cơm, Quách Đại Lộ liền tìm về người một nhà cảm giác, khi còn bé ký ức như thủy triều hùng mạnh chào hiện. Quách Đại Lộ cảm nhận được một loại đã lâu bình thản cùng ấm áp. Không có người tu hành, không có đại tông sư, không có thánh nhân, không có đầy trời thần phận, không có đại không còn mà vẫn thấy vương vấn nhân quả. Chỉ có Quách Tiểu Thôn chàng trai Quách Đại Lộ, dọn dắp một cái nghỉ hè, Quách Đại Lộ đều ở chính mình gia cụ trong cửa hàng hỗ trợ, giúp Ba Ba làm gia cụ, giúp mụ mụ nói chuyện làm ăn, Tình Cờ cũng sẽ đi quách thanh trong cửa hàng hỗ trợ, rảnh rỗi thời điểm cùng uống rượu tán gẫu, cùng quách đình khai ngồi chung quách thanh xe thể thao căng gió. Cái thứ nhất ngày, hắn vẫn sẽ không nhịn được nghĩ lên Kim Nhan A, Đại Đạo A, nhập thánh A, Thăng Thiên A cái gì. Thứ hai mười ngày. Hắn đầu góc bên trong suy tính càng nhiều hơn chính là gia cụ hình thức, khách hàng danh sách, gia cụ trưng bày bộ cụ. Người thứ ba mười ngày, hắn đã hoàn toàn đem cùng tu hành có liên quan hết thề đều ném ra sau đầu, chỉ còn giữ lại một thân khói lựa nhân gian. Hắn sẽ không dùng bất kỳ đạo thuật đi đối phó cái kia chút đánh đấm man lực vô lễ khách nhân, cũng sẽ không dùng mặc ra cơ quan thuật chế tạo mới gia cụ. Từ nơi này chút góc độ tới nói, hắn khá giống mất đi thông linh bảo ngọc cổ bảo ngọc. Một mực ba mẹ cùng hai vị bạn thân cũng không có cảm thấy có gì khốn, nay để quét đại lộ cảm thấy hết sức vui mừng cùng an tâm. Sau đó lại là mới một học kỳ bắt đầu. Quách Đại Lộ tiếp tục tiến nhập ba tốt học sinh hình thức, đã tiến nhập năm thứ tư đại học chính hắn, không bao nhiêu việc học, bên cạnh các bạn học đều đang tìm kiếm thực tập cơ hội, hắn thì lại chính thức bắt đầu chuẩn bị chiến tranh nghiên cứu, ở giữa cũng buổi tiếp các bạn học tham gia mấy lần giáo thu tuyên giảng sẽ, đã tham gia mấy lần phỏng vấn, đều bắt được gõ phờ. Giúp đi hảo quang Quách Đại Lộ, năng lực cá nhân cũng vẫn là không thể khinh thường. Năm thứ tư đại học đến trường kỳ, Quách Đại Lộ căn bản là ở thư viện cùng phòng tự học bên trong vừa qua, ở đây đoạn bình thản thậm chí có chút khô khan phụ lục quá trình bên trong, xảy ra một cái khúc nhạc dạo ngắn, mỗi ngày sau buổi cơm trưa, Quách Đại Lộ tự học chỗ ngồi đều sẽ xuất hiện một cái quả táo rằng có một quãng thời gian rất dài. Quách Đại Lộ cũng không cần tính toán, rất nhanh sẽ biết đưa quả táo người là ai, nhiều người nhiều miệng, nơi nào có thể giấu đi ở bí mật. Đúng là cô gái kia, mãi đến tận 2 năm sau cùng Quách Đại Lộ xác lập bạn bè trai gái quan hệ mới biết nàng ở cái kia phòng tự học có một quả táo nữ biệt hiệu. Sự tình cũng không phải một mực thuận lợi, Quách Đại Lộ nghiên cứu sinh cuộc thi chưa thành công, đi kinh đại giấc mơ liền như vậy phá diện. Sau khi tốt nghiệp, Quách Đại Lộ trực tiếp về nhà cùng ba mẹ làm ăn, kinh doanh đại lộ gia cụ cửa hàng. Nửa năm sau, cái tia quả táo nữ rung cảm hướng về Quách Đại Lộ biểu lộ hai người về trường học thấy một mặt thuận thế xác lập quan hệ vào lúc này quách đại lộ bỗng nhiên nghĩ đến mấy người tiến phi dương bình Nhạc, đinh mặc nhã nhưng thoáng hồi ức liền biết nói những cô bé này đã sớm bị phân thân của mình cho bài trừ bị khờ ngao thất bại bỏ qua tiểu mỹ tốt cái kia chút bông hoa cảm giác càng ngày càng chân thực quách đại lộ cùng quả táo nữ chung sống một năm dưới bước điệu tết tấu tiệm su phù hợp năm thứ hai tết xuân hai người cử hành hôn lễ lại nửa năm sau quả táo nữ mang bầu nhỏ quả táo thời gian bánh răng liên tục về phía trước vận chuyển Quách Đại lộ hầu như hoàn toàn quên người tu hành thân phận, càng ngày càng giống một phạm nhân. Hắn không còn là ở trải nghiệm cùng cảm thụ, mà là chân chính chìm vào trong đó, nghiêm túc tiếp thu mỗi một vai đến. Vì cho lão bà nhiều cảm giác an toàn hơn, hắn bắt đầu học làm cơm, làm việc nhà. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn thừa dịp lão bà ngủ thời điểm, một người đi tới sân thượng, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, thật lâu không nói. Thời gian này, đống nhiên một đạo lưu tinh cắt ra bầu trời đêm. Tim của hắn đầu vang lên một câu nói. Đến lúc rồi, hắn gật gật đầu, đưa tay phải giang ngón trỏ luồn vào bầu trời đêm bên trong, sau đó động tác có chút mới lạ điệu nhẹ nhàng vạch một cái. Bầu trời đêm bị xé ra một đường thật dài lỗ hổng, dị thế rơi ánh sáng như ẩn như hiện. Một bóng người từ trên tân quách đại lộ thoát ra, bay lên, ở hư không bên trong thoáng chững lại sau, nói một câu sau này còn gặp lại, hóa thành một vệt sáng, tiến vào vết nước. Vết nước lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chương 417: Quách đại lộ nhập thánh con đường, tự kỷ. Thánh khư đại chiến đã kéo dài 3 năm, cả tòa thiên địa khắp nơi bừa bộn, núi lở biển khô, sông lớn khô, sinh linh đồ thán, khắp nơi hoang vu thánh khư thành cả diện tích lớn lượng dưới sơn. Giang Co vẫn còn tiếp tục. Song phương mỗi người có tử thương, vô số người tu hành ngã xuống nơi đây, đã có thần thánh giả lựa chọn phá không ly khai. Bất quá khi trước vấn đề lớn nhất không phải số ít thần thánh giả lùi bước tránh chiến đấu, mà là lượng giới sơn địa ngục môn sắp lần thứ hai mở ra. Trước mặt thế cuộc đã là bảy ma liên minh chiếm tự phòng, như bọn họ lần nữa quân đầy đủ sức lực, bây giờ Giang Co cục diện át sẽ bị phá vỡ, bảy ma liên minh sẽ phát động toàn diện thế tiến công. Đến lúc đó thánh khư người tu hành duy trì đến nay cục diện cũng đem hủy hoại trong một ngày, toàn bộ đất trời đem triệt để bị trở thành hố ma quỷ vực. Bảy ma liên minh đúng lúc lựa chọn đình chiến nhưng đột nhiên hòa bình cũng không có để Thánh khư những người tu hành thở ra một hơi, ngược lại là ở bọn họ trong lòng bao phủ một tầng càng dày nặng mây đen. Địa ngục cửa mở ra sắp tới, ma quỷ sắp tới, Thánh khư tiền đồ chưa biết, trừ phi Kim Tiền Đại Sư chuyển thế xuống lại, bằng không này một lần, lại không người có thể ngăn cản địa ngục cửa mở ra. Hiện tại Phật môn tinh chế đệ nhất công đức Kim Liên đã theo Kim Tiền Đại Sư tiêu tan, bây giờ muốn hướng về chấn áp địa ngục môn, chí ít cần hai vị thần thánh giả cùng một vị tinh thông trận pháp trận sư đồng thời ra tay, hay không lại chỉ có thể làm tốt lưới rách cá chết chuẩn bị. Ngũ Thánh Sơn vẫn không có động tĩnh, cái kia quách đại lộ tựa hồ cũng đã ở lượng giới sơn biến mất, e sợ. Đi qua thương nghị thảo luận phía sau, Thánh cơ kháng ma liên minh càng cảm thấy chiến cuộc không thể lạc quan, kết luận cũng chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn mắt tự. Hy vọng cuộc chiến tranh này vĩnh viễn không nên kết thúc, này lượng giới sơn nguyên bản chính là của chúng ta. Trong trải lượng giới sơn, một nhóm nghèo sơn thần, đáng thổ địa tụ tập cùng một chỗ tán gâu to khổ, biểu hiện rộng điệu bên trong nhưng tiết lộ ra một loại vương mình làm chủ vui sướng. Không sai, cái kia chút đại ma đại yêu các lão già quả thực thương thiên hại lý, thẳng không người nói, những năm này đem chúng ta đầu ma hết làm cho chúng ta thiếu hương không giấy, đồ ăn hoàn toàn không có, từng cái từng cái ý không nặng thân, thực không nặng cầu, toán người sai vật kia sơn thần thổ địa. Vì lẽ đó bọn họ vĩnh viễn không nên quay lại mới tốt. Thắng liền chiếm thánh cư, thua sẽ chết tuyệt. Bất quá. Các anh em, này 60 năm một mở địa ngục môn thật giống thời gian đã đến a. Nơi tiếng nói ngừng lại, trong sơn cốc nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, hô điệu một cơn gió lạnh thổi qua, chúng sơn thần thổ địa nhóm từng người yên lặng trở về từng người lập phủ. Soạt. giới sơn bầu trời nơi nào đó đột nhiên sáng lên một đoàn ánh quang, kia sáng tụ tán, một bóng người bỗng dưng hiện thân, bổng bành hạ xuống. Cùng lúc đó, một vị lông mi dài lão tăng nắm một vị phân chắc ngọc thế tiểu sa di đi vào lượng dưới sơn. Xin hỏi trước mặt nhưng là quách thí chủ. Người lao tăng kia gặp được có người từ trên trời giáng xuống, ngụy chân hỏi. Một thân áo đen quách đại lộ xoay người, nhìn một già một trẻ hai vị tăng nhân, gật đầu nói, chính là tại hạ, đại sư có thể là đến từ vàng thiền tự. Lao tăng hơi lắc đầu, bần tăng chính là du tăng, bất quá bần tăng từng đến vàng thiền tự nghe kim tiền trưởng lao giảng pháp, thu được chỗ ích không nhỏ. Thì ra là như vậy, người đại sư kia này đến cũng là vì địa ngục môn. Quách đại lộ hỏi, A Di Đà Phật, chính là Cái kia đúng gì? ta cũng là, đồng thời chứ. Thiện hai thiện hai. Quách Đại Lộ nhìn cái kia Tiểu Sa Di một chút, gật gật đầu. Chín đời Thiên Tử, khí tượng quả thực không tầm thường. Người này vừa đến, Quách Đại Lộ có càng nhiều nắm bắt có thể niêm phong lại địa ngục môn. Tiểu Đồ Trường Sinh, pháp hiệu chín thiền, duy nguyện lấy thân chứng đạo, vì vậy theo bẩn tăng tới chỗ này. Vào núi thời điểm, Long Mi giải lao tăng thuận miệng giới thiệu bên cạnh Tiểu Sa Di, Quách thí chủ trận thuật diệu tuyệt thiên hạ có thể dẫn chi là trợ nhãn. Quách Đại Lộ mở ra, nói, tùy cơ ứng biến. Không lâu ba người đi tới lưỡng giới sơn châu giao giới, tìm tới địa ngục cửa mở ra phương vị. Nhân gian thế. Khúc Thành nhà mới, Quách Đại Lộ đem hai cái ghế gỗ từ thanh đăng thế giới thả ra, đặt tại trên ban công. Tự nhiên là từ tiệm tạp hóa mang về cao đổi cùng Á Thành. Hai người các ngươi theo ta ở nhân gian thế là một trăm năm cái ghế, một sau trăm tuổi, ta mang bọn ngươi ly khai, đồng ý trở về cái lời. Quách Đại Lộ nhìn hai cái ghế nói nói. Thịnh, Thịnh. Hai cái ghế trước sau chỉ vào chân ghế. Vậy cứ quyết định như vậy. Quách Đại Lộ giải quyết dứt khoát, lập tức bổ sung nói, đương nhiên, trời tối người yên thời điểm, các ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo, làm một chút gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đích hảo nhân chuyện tốt ta tìm xem cái khác người tu hành phiền phức à, sửa chữa một chút cái kia chút chọc ta không, cao hứng hai bước à, chỉ cần không bại lộ thân phận cũng có thể. thịch thịch thịch thịch thịch, hai cái ghe vui sướng dẫm nhát chân. Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười. mười tháng sau, nhỏ quả táo sinh ra, Quách Ba cho hắn gọi là hướng lên trời, vừa vận cùng cha hắn Đại Lộ có một tiếp nhận quan hệ, cái gọi là Đại Lộ hướng lên trời mà. đối với này, Quách Đại Lộ lén lút cùng Lão Bà nhổ nước bọn, chớ để ý, hãm hại cháu là chúng ta truyền thống, Quách Tiêu Thiên không tệ, chí ít thô bạo, nam đó ta thiếu chút nữa để cho Quách lừa đường. Lão Bà cũng không ngại, cười nói danh tự này có thể. Sau đó, Quách Đại Lộ ngoại trừ tận mục, gia cụ cửa hàng thiếu ông chủ, người tử, phu nang phần, bây giờ lại thêm đặt đi thân phận này. Hầu như vô sư tự thông, Quách Đại Lộ nắm giữ cho Châu ăn sữa, sữa bò nóng, thay tá chờ nhiều hạng kỹ năng, cái cái loại ngọt ngào cái nặng, chỉ có từng làm đặt đi người mới có thể chân thiết cảm nhận được. Xuân đi hồi xuân đến, hoa tàn hội hoa xuân lại mở. Quách triêu Thiên một chút lớn lên, bắt đầu giang giải, bắt đầu gọi ra gian mãi mãi ba mẹ, bắt đầu bi bô tầm nói, bắt đầu tập tên hotel. Mà Quách ba Quách mẹ bắt đầu một chút bí lao. Cho dù là kiên trì uống cái kia kéo dài tuổi thọ quả trà, nếp nhăn cùng tóc bạc dù sao vẫn là không có chậm rãi xuất hiện. Thời gian vô cùng sức mạnh to lớn, e sợ chỉ có 33 tầng trên cái vị kia không chế thời gian sông dài lớn lao ra mới có thể can thiệp một, 2. Quách Tiêu Thiên ba tuổi năm ấy lên vườn trẻ, vì chọn một trường tốt, người một nhà không thể không mở một gia đình hội nghị, tầng tầng sàng lọc, khảo sát, hỏi dò. So với làm gia cụ làm ăn nghiêm cẩn cẩn thận đến nhiều hơn. Đặc biệt là quách mẹ, chỉ lo bảo bối của chính mình cháu chịu đến tổn thương gì, có thể hỏi tham được tin tức người quen đều hỏi qua một lần, bảo đảm Quách Tiêu Thiên có thể đi vào một cái tốt nhất vườn trẻ. Cuối cùng phương án giải quyết là Quách Đại Lộ thê tử tạm thời thả xuống gia cụ cửa hàng công tác, trở lại bàn trước, nhận lời mời đi Quách Tiêu Thiên vườn trẻ ở chỗ đó trường học làm giáo sư. Làm cha mẹ mới biết, cha mẹ đến tột cùng năng lực con cái làm được một bước nào. Dù vậy, mỗi ngày đưa Quách Tiêu Thiên đi vườn trẻ trước, Quách Đại Lộ vẫn là sẽ lặng lẽ ở con trai trên ý phục vẽ một cái tầm thường đồ án. Thời gian như nước chảy, Quách Tiêu Thiên đảo mắt từ vườn trẻ mâu giáo bé nhảy đến chủ, lại từ chủ nhạy đến năm nhất, năm thứ hai, năm thứ ba. Theo con trai lớn lên, Quách Đại Lộ người cha này nhân vật càng ngày càng cụ thể sinh động cũng càng ngày càng nhiều nhớ lại khi còn bé cùng phụ thân cái kia chút chuyển động cùng nhau, mới đột nhiên phát hiện thời điểm đó chính mình thật sự siêu. Ấu Chí, nguyên lai like con trai thủ đoạn, ba ba biết hết nói a. Quách Chiêu Thiên đọc ban đầu bên trong phía sau, bắt đầu trợ ở trường, đến rồi giai đoạn này, người trong nhà đối với hắn thành tích yêu cầu sáng lập độ cao mới. Quách đại lộ cũng muốn giả trang quan tâm con trai thành tích, thế nhưng hắn thật sự rất khó làm được, tỉ như hắn có một kinh đại ngộng, theo lý thuyết, hoàn toàn có thể giống rất nhiều ba ba như vậy, đem giấc mơ này chuyển cho nhi tử đến thực hiện, nhưng hắn mỗi lần nói tới chuyện này, cuối cùng tổng theo bản năng mà bổ sung một câu, đương nhiên đi, chủ yếu nhìn chính ngươi không thi nội cũng không liên quan, không cần có áp lực quá lớn, cha ngươi năm đó ta học tập đến ba bảng, bây giờ không, giống nhau sống đến mức rất tuyệt. Ngay những lúc này Quách Triêu Thiên liền sẽ phản bác hắn, đó là bởi vì ngươi là con nhà giàu. Quách Đại Lộ thì lại sẽ phản phản bác, ngươi bất đi, năm mươi bước cười 100 bước, giàu ba đời không cần nói con nhà giàu. Kỳ thực theo Quách Đại Lộ, nhi tử Quách Triêu Thiên có thể trở thành một cái người ưu tú, có thể trở thành quốc gia trụ cột, xã hội trụ cột vững vàng cũng không không phải hắn thủ lo lắng trước sự tình, hắn hy vọng Quách Triêu Thiên làm cái cứng cỏi, thể lương, ánh mắt trời, người là quan. So sánh với đó thân là giáo sư thê tử đối với con trai yêu cầu cùng kỳ vọng cao hơn một chút cũng may quách Triêu thiên là cái rất tranh khí hải tử thành tích vẫn ghi tên lớp trước mao trung khảo càng là thoáng vượt xa người thường phát huy một lần thu hoạch khu lớn số 1, làm cho khúc thành lặng cái tốt nhất cao trung cùng tỉnh lỵ thành phố một bên trong đến nhà các người cuối cùng quách Triêu thiên tự quyết định lựa chọn khúc thành hai bên trong lý do của hắn là khúc thành hai bên trong cùng tỉnh thành một bên trong tài nguyên tương đương không cần bỏ gần cầu xa nhưng biết con không bằng cha quách đại lộ rõ ràng nhi tử là muốn nhiều chút thời gian ngồi người nhà một chút sau đó đọc đại học, lại sau đó xuất ngoại du học, cuối cùng đúng như chính hắn từng nói, xử lý của mình thích hàng ngày sự nghiệp, cái kia cùng người nhà chở ở chung với nhau cơ hội liền càng ngày sẽ càng thiếu. từ nơi này cấp độ tới nói, bọn họ hai người cũng coi như trước sau ho ứng, một mạch kế thừa. Quách Tiêu Thiên đi khúc thành hai bên trong báo cáo trước một ngày buổi tối, cùng phụ thân Quách Đại lộ có một hồi đối thoại, hắn nói rồi vài câu hết sức lời cổ quái để Quách Đại lộ khó hiểu một lúc lâu. không biết tại sao, ta luôn cảm thấy cha ngươi có một ngày sẽ bỏ xuống tất cả đi lan thang, thật giống mặt trăng cùng sáu một su chính là cái kia vai nam chính, đột nhiên bỏ nhà ra đi so với gia gian mãi mãi cùng mụ mụ, ta kỳ thực càng lo lắng cho ngươi, biết bao năm, trong lòng vẫn có loại an toàn này cảm đau buồn âm thầm. người ta nói phụ tử liên tâm, ta vẫn có loại ý nghĩ này, có phải là biểu thị cha ngươi thật sự nghĩ như vậy? Quách Đại lộ đống nhiên tỉnh ngộ, hắn cười an ủi nhi tử, chỉ có cùng mẹ ngươi gây gỗ thời điểm. ta muốn bỏ nhà ra đi, thời gian còn lại không nghĩ tới, cũng sẽ không làm như vậy, ngươi cứ việc yên tâm. Quách Đại lộ dừng một chút, tiếp theo nói, hơn nữa nếu có một ngày các ngươi rời nhà ra đi lời, cha ta có thể cùng ngươi bảo đảm, nhất định tìm được các ngươi. huyết thống là thần kỳ nhất duyên phận một trong. Buổi tối ngày hôm ấy phía sau, Quách Triêu Thiên không còn từng đề cập với Quách Đại Lộ vấn đề này, mãi đến tận 3 năm sau hắn lấy tỉnh bảng nhãn thành tích thi đậu Hoa Thanh Đại học, Quách Đại Lộ lấy ba thân phận cho phép hắn uống một chén rượu để chúc mừng, không ngờ Quách Triêu Thiên tự lượng theo hắn mẹ, một chén rượu liền đến vị, bắt đầu nói rượu nói, nói nói di nhiên khóc lên. Ta từ 8 tuổi năm ấy liền bắt đầu làm một giấc mơ, mơ tới ba ba biến thành thần tiên bay đi. Những năm này, ta một mực sống ở lo lắng sợ hãi bên trong, một khắc cũng không dám lơ đễng, ta sợ ba ba ngày nào đối với ta thất vọng, sau đó bay đi. Hoa Thành Đại học không thể so kinh đại kém, ba ba ngươi biết chưa? Quách Đại Lộ trong lòng méo ẩm, mỉm cười gật đầu, cũng không biết muốn nói gì, mụ mụ cùng thê tử thì lại trách cứ hắn không nên để Tiểu Thiên uống nhiều rượu như vậy. Nhân gian thế đắng cay mập đùi, một mực một mực địa đến. Phía sau, lại có càng thêm xúc động tâm linh sự tình từng cái từng cái đến. Một năm này Quách Đại Lộ 42 tuổi đã qua bất hoặc. Chương 418, Quách Đại Lộ nhập thánh con đường, một hồi. Quách Đại Lộ chỗ ở tám cảnh nam quận tiểu khu có một bảy cờ than lão đầu, mỗi ngày sau giờ ngọ, lão đầu đúng giờ xuất hiện ở tiểu khu công viên, đồng thời bày ra ba bản tạc cục, đảm nhiệm nhà khiêu chiến, có thể ba bản đồng thời đi cũng có thể một bàn một bàn đi thắng thua đều là một ván một đồng tiền màu đầu cờ hòa không lấy tiền quách đại lộ rất sớm đã chú ý tới cái kia lão đầu nhưng hắn chưa từng có đi khiêu chiến quá đầu tiên hắn cá nhân không thích bày ra tàn cục, nhìn như thận trọng từng bước mười phần xảo diệu kỳ thực đều có hình thái không có chân chính biến hóa cùng hai người đấu cờ xuống tới hồi cuối khái niệm hoàn toàn khác nhau thứ yếu cho dù không dụng thuật toán cái kia tàn cục đối với hắn mà nói cũng không tồn tại cái gì khiêu chiến lại như lúc này đang thánh khư đại chiến tay chân hất y phần thân nói như vậy nhân gian thế đã vô đối thủ các loại vô địch ngày ngày sau bữa cơm chiều, Quách Ba theo thường lệ đi ra ngoài tàn bộ. Lúc trở lại, mặt ủ mày trao, thì thầm trong miệng cái gì, Quách Đại lộ thuận miệng vừa hỏi mới biết hắn vừa nhất thời hứng khởi, đi phá cái kia lão đầu tàn cụ, thua ba khối tiền. Quách Đại lộ cười cho quá chuyện, không làm đánh giá. Ngày thứ hai chẳng vạng, Quách Ba lại thua rồi ba khối, tâm tình không vui trở về. Ngày thứ ba, thứ tư ngày, mãi đến tận thứ bảy ngày, Quách Ba thua đến 21 đồng tiền thời gian. Quách Đại lộ rốt cục phẩm ra có cái gì không đúng, hắn bây giờ là một cái không hề tu hành hơi thở người phạm trạng thái, một thân đạo thuật thần thông hoàn toàn ẩn giấu, bởi vậy không nữa có biết trước năng lực. Dù vậy, mặt đối với chuyện như vậy ra khác thường tình hình, hắn vẫn rất nhanh phản ứng mau tới. Thứ tháng ngày, hắn cùng Ba Ba cùng đi công viên, chỉ ở một bên quan sát, không thâm dự, không chỉ điểm. Kết quả không ngoài dự đoán, Quách Ba thua nữa ba khối. Tiền cũng vẫn tốt, người đối diện của ông chùn tới nói không coi vào đâu, nhưng ván cờ bản thân hình thành hùng hổ dọa người, binh lâm thành ở dưới bầu không khí để người có gan cảm giác nẹn thở, Quách Ba lại đi từ thời điểm, trên chán rõ ràng suốt mùa hôi hột. Có thể trở lại một bàn sao? Quách Ba thua liền ba cục phía sau, hỏi. Cái kia lão đầu nhấp một ngụm trà, lung lay đầu một người một ngày chỉ có thể hạ ba cục, chứ phi biến thành người khác. Quách Đại Lộ cười ý vị thâm trường cười, tiếp nói, vậy ta đến đây đi. Lão Đầu đem chén trà để ở một bên, nhìn Quách Đại Lộ, chậm rãi hỏi, làm sao hạ? Liên ba cục đồng thời đi, tiết kiệm thời gian. Quách Đại Lộ nói, Quách Ba một bên nhắc nhở nói, Đại Lộ, này ván cờ cạm thấy tương đối nhiều, một bàn một bàn đến, không có chuyện gì, liên ba khối tiền mà thôi. Lão Đầu đã bắt đầu bày cờ, ba bàn tàn cục rất nhanh dọn xong, đưa tay nói, chọn tử. Quách Đại Lộ nói, vậy thì ta hạ ngươi bên kia, ngươi hạ ta bên này. Lão Đầu run lên, gật đầu nói người trước nhìn cục Quách Đại Lộ cười nói vừa đi vừa nhìn đi nói xong ba bàn cờ mỗi bên đi một quân Lao đầu nhướng nhướng mày phân biệt đáp lại một bước đi một bước giải khai nói một câu này một bàn cờ gọi người ta đều người phạm này bàn cờ gọi phản hư tôn thần này bàn cờ gọi siêu phạm nhập thánh Quách Đại Lộ nói hư đầu ba nào khái niệm thường thường giỏi nhất do người ta chơi cờ chỉ giảng thuận theo tự nhiên ngoài miệng nói chuyện trên tay liên tục lại là ba bước đi ra Lao đầu không chút hoang mang ba cục mỗi bên về một bước Quách Đại Lộ không tiếp tục nói nữa nước nhưng càng lúc càng nhanh con rơi đổi quân không chút do dự Tàn cục không thể đi không cờ, biết do núi có hổ, cũng phải thiên hướng hổ núi hành. Ba ván cờ rất nhanh đi tới kết thúc, thế cuộc dĩ nhiên minh lãng, Quách Ba nói, hai cục cùng, một ván. Đại lộ thắng. Lão đầu đưa cho Quách Đại lộ một khối tiền, hỏi, có muốn hay không trở lại ba cục? Quách Đại lộ nói, cái kia chẳng lẽ không phải phá hủy quy củ của ngài, như vậy, ta tới bày ba cục ngươi tới phá, làm sao? Lão đầu do dự một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Quách Đại lộ bày ra ba bàn giống nhau như lúc tàn cục, bàn thứ nhất, ngươi nắm hững cờ, bàn thứ hai, ngươi nắm hắc cờ, còn thứ ba bàn, đi một vòng, đổi một bên. Quy tắc ta nói rõ sao? Rất rõ ràng. Vậy ngươi nhìn cục đi. Lão đầu không học quét đại lộ, nghiêm túc đem ba ván cờ đều thấy một lần, trong lòng làm đầy đủ thôi diễn. Sau đó bắt đầu đánh cờ. Chỉ hiệp thứ nhất hạ xuống, lão đầu liền ý thức được ván cờ bên trong hung hiểm cùng tám ấy. Ba bàn tàn cục nhìn là giống như lúc, nhưng bởi nắm từ bất động, địch ta định bị công thủ góc độ địa liên tục chuyển đổi, cho ván cờ gia tăng rồi vô cùng độ khó cùng biến số. Ngoại trừ ba cái ván cờ bản thân, ba bàn cờ giữa hai bên liên hệ cũng là tổng thể. Chờ quét đại lộ bình kịch phía sau, lão đầu trầm ngâm một lát, sau đó im lặng không lên tiếng đưa cho ba đồng tiền cho quét đại lộ. Quách Đại Lộ nhận tiền, cười đứng dậy, cũng không nói chuyện, kéo cha đồng thời ly khai. "Đại Lộ, ngươi vừa cái kia bảy là cái gì cục?" "Ta lung tung bảy." "Lung tung bảy?" "Đúng đấy, hơn nữa ta cũng không biết mình có thể hay không thắng, chẳng qua là ta giả trang mình nhất định có thể thắng, cố ý làm ra trong lòng đã có dự tính dáng vẻ mà thôi." "Ha ha." Quách Ba kinh ngạc, khó mà tin nổi nói, "Cái kia lão đầu là bị dọa thua." "Đại khái là." Quách Đại Lộ cười nói, "Không phải vậy như vậy đồng thời hạ ba bàn cờ, ai có thể phản ứng lại." Nói xong, hai cha con đều nở nụ cười. Ngày đó qua đi, Cái kia lao đầu lại không có ở công viên từng xuất hiện. Quách Đại Lộ cũng không biết cái kia lao đầu rốt cuộc là ai, nhưng hắn biết hắn không phải bên này người. Mùa thu thời điểm, và nhà mình kết phường làm ăn vị kia cậu ta thế. Đang tiếng khóc cùng nước mắt bên trong, lại một lần mặt đối với sinh ly từ biệt. Tân nhiên đến trước khi tới, cậu cháu, cũng chính là mình cháu họ phát ra một người bạn vòng, hắn nói, ra ra qua đời thời điểm, ta kỳ thực không có chính mình khóc thương tâm như vậy, càng nhiều hơn chính là mờ mịt, nhưng là bây giờ cửa hải cuối năm sắp tới, vừa nghĩ tới trở lại quê nhà lại cũng không nhìn thấy ra ra, một loại bi thương khó nói nên lời một hồi đem ta đập bối rối. Quách Đại Lộ nhìn cái kia bằng hữu vòng tở thật dài một cái, nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Theo thời gian đẩy về phía trước rồi, càng ngày càng nhiều người quen biết rời đi, thật giống như là cây hạ xuống, thật giống như dầu đèn tắt. Quách triêu Thiên năm thứ hai đại học thời điểm bắt đầu nói chuyện yêu đương, cô nương là hắn bạn học cùng lớp, tiến kinh người địa phương, người hết sức hòa bác, cũng biết lấy phép, một cái chính tông phương nôn bắc kinh nghe đặc biệt dễ nghe. Nghỉ đông về nhà lúc sau tết, Quách triêu Thiên một mực nói hắn cùng hắn nữ giữa bằng hữu cái kia chút ngọt ngào hàng ngày, nghe được Quách Đại Lộ cùng thê từ thỉnh thoảng hai mặt nhìn nhau. Đến 30 buổi tối, người một nhà giống năm rồi giống như ở phòng khách trên bàn dọn xong hạt dưa, hành nhân, đậu phộng, nho khô chờ đồ ăn vặt, sau đó ngồi ở trên ghế salon nhìn liên hoan giả hội. 7 giờ 40 phần tả hữu thời điểm, Quách Triều Thiên nhận được hắn điện thoại của bạn gái, hắn cho rằng bạn gái là cố ý gọi điện thoại đi qua cho người trong nhà chúc Tết, không ngờ nối điện thoại phía sau liền nghe được trong điện thoại truyền đến bạn gái tiếng khóc. Em trai ta mất tích. Quách Triều Thiên vừa hỏi bên dưới mới biết, bạn gái 15 tuổi đệ đệ buổi tối ra ngoài chơi, cho tới bây giờ không về, gọi di động thời gian nhắc nhở không đang phục vụ khu, người nhà nàng đã báo cảnh sát. Quách Tiêu Thiên cúp điện thoại phía sau, lo lắng, không còn tâm tư nhìn dạ hội. Chân từ Gia Hải Tử mất tích. Quách Đại Lộ Thê Tử đột nhiên tiếp nói, hắn ở Bằng Hưu Vòng phát ra thông báo tìm người. Quách Đại Lộ ẩn cảm thấy không đúng, cũng đăng tin nhắn, phát hiện Bằng Hưu Vòng còn có những người khác phát ra thông báo tìm người. Internet cũng có thật nhiều người ở cớ mất tung. Quách Tiêu Thiên đang lo, nhìn thấy tốt nhiều bạn trên mạng đang nói mất tích sự tình. Ngay thành, tô thành mấy thành phố đồng thời xảy ra bị nổ. Quách Tiêu Thiên liên tiếp xoát ra vài cái nặng cân tin tức. Người một nhà hai mặt nhìn nhau, đều nhận ra được sự tình không đơn giản. Còn để không khiến người ta cố gắng bước sang năm mới rồi." Quách mẹ tao mày nói. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía bên ngoài, thở ra một hơi, hay là trở về quá đầu bất động thanh sắc nhìn người nhà. Hắn bây giờ là cái người phàm, cái gì cũng không có thể làm, cái gì cũng làm không được. Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc." Quách Đại Lộ đứng dậy đi tới sân thượng, đi tới cái kia đem màu đen cái ghế trước mặt, đưa tay ở trên người hắn trục đập. "Xèo." Màu đen cái ghế nhảy dựng lên, nhanh chóng lướt ra khỏi sân thượng, hóa thành một đạo hắc tuyến hòa tan vào bóng đêm bên trong. Quách Đại Lộ cũng không có thuốc, hắn đứng ở trên ban công, nhìn bóng đêm phía ngoài, không biết đang suy nghĩ gì chính như hắn cùng phân thân nói như vậy, hắn lần này tới nhân gian thế, cũng không phải là vì hóa phẩm, mà là lúc trước kế hoạch, hắn vốn là quyết định bồi cha mẹ đi hết đoạn đường này, không lưu bất cứ tiết nuối nào. chỉ là bởi vì bàn đào cùng kim đan duyên cớ kế hoạch thoáng nói trước mà thôi. thêm nữa bởi trở về là thần hồn, liền liền thuận theo tự nhiên địa tu luyện một chút tổn thần tiên, lấy thuần tuy phàm hình người tiêu hóa bàn đào cùng cựu truyền kim đan còn lại năng lượng đồng thời, thuận tiện đem thần hồn vận luyện tới dương thần cảnh giới. thần hồn cùng hắc y phân thân hợp thể ba năm, thuận lợi ngưng tụ ra thực chất hình thái, lại trải qua hơn bốn năm này liên hỏa hồng trần hôn lúc cùng lắng động tình dạng và tính chất tiệm sâu ổn định. Nói vậy ngày khác phá kén mà ra sau, có thể hoàn mỹ cùng vẫn cứ ngồi ở ngũ hành sơn hạ chính là cái tiêu bản thể hợp lại làm một. Một lần đem tổn thần thiên đẩy tới cảnh giới đại viên mãn. Bất quá bây giờ vừa chưa tới phá kén thời điểm, hắn cũng chỉ có thể là cái người phạm. Đến rồi ngày thứ hai đầu năm mùng một, mất tích cùng nổ tung tin tức bắt đầu chiếm cứ toàn bộ lưới. Cao bồi cũng không thể đúng hạn trở về. Quách Tiêu Thiên muốn về Bắc Kinh giúp bạn gái tìm đệ đệ, nhưng bà nội cùng mụ mụ đều là kịch liệt phản đối. Quách Tiêu Thiên hướng ra gia cùng ba ba cầu viện, bọn họ nhất trí biểu thị nghe bà nội cùng lời của mẹ. Náo lớn như vậy. Ban ngành liên quan sẽ đích thân hỏi tới, ngươi đi cũng không giúp đỡ được gì." Quách Đại Lộ khuyên nói, "Ta muốn bồi tiết nàng." Quách triêu Thiên ngữ khí có chút ấy nấy, vào lúc này, nàng cần ta. Mỗi đứa bé trai đều sẽ trải qua giai đoạn này, nam tử hán khí khái thức tỉnh." Quách Đại Lộ trầm mặt không nói. Thế tử đột nhiên nói nói, "Cái kia mụ mụ cùng đi với ngươi, bà nội cũng đi." Đang soạn hệ thống tin tức Quách Ba thời gian này nói, nhà nước đã tuyên bố thông cáo, hư hư thực thực xuyên quốc gia tập đoàn phạm tội hình uy, đã điều động khắp nơi sức mạnh tiến hành điều tra. Quách Đại Lộ nghe xong tin tức này cũng là không nói một lời. Đến rồi mùng 6 này ngày, sự tình cũng không có mới tiến triển, vì phòng ngừa dân trên mạng khủng hoảng, trên InterNet bắt đầu xét khống chế ngôn luận, đối với một ít nói ngoa phòng đoán tiến hành ngăn chặn cùng cắt bỏ. Cao Bồi cuối cùng cũng coi như đã trở về, nhưng gãy một cái cánh tay, bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Quách Đại Lộ cũng không có hỏi vấn đề gì, tìm đến cô thay Cao Bồi làm lâm thời sửa chữa, thủ pháp cùng công lực tự nhiên vô pháp cùng tu hành dưới trạng thái Quách Đại Lộ so với. lên cấp kiếp số. từ đầu đến cuối, hắn chỉ nói này năm chữ. Nghĩ đông ở đây loạng hoạng sợ tình hình rối loạn bên trong kết thúc, cuối cùng Quách Đại Lộ cả nhà điều động, đưa Quách Triêu Thiên trở lại trường. Yến Tinh bầu trời bên trong quanh quẩn hơi thở quen thuộc. Quách Đại Lộ trong lòng bắt đầu có thanh âm hỗn loạn xuất hiện, mỗi một lần đều là cưỡng ép đè xuống. Đem Quách Triều Thiên đưa tới trường học phía sau, một nhà lại ở Bắc Kinh đợi ba ngày, đường về đi ga tàu điện thời điểm. Quách Đại Lộ ở trên xe taxi nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc sóng vai đi ở trên lối đi bộ, một cái giữ lại màu lửa đỏ cùng mông tóc dài, một người mặc áo trắng, dĩ nhiên là Ngư Linh Linh cùng Tiểu Thiên. Quách Đại Lộ nhìn thấy bọn họ thời điểm, hai người tựa hồ có cái gì cảm ứng đồng thời dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn, lối đi bộ qua lại không dứt xe cộ, bọn họ tự nhiên không thấy lục vàng xen nhau nào đó hai trên xe taxi, ngồi bọn họ trung niên bản tiểu sư thuốc, nhìn thấy bọn họ, Quách Đại lộ cơ bản đoán được phần tử tội phạm là ai, Quách Đại lộ thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm làm một quyết định, lần này trở lại, liền đem nó từ huyền giới triệt để thanh trừ hết. Lúc hỗn loạn cục rằng co ba tháng, sự kiện dần dần lắng lại, có nhà nước đợi nắp định luận tin tức truyền ra, dư thừa tranh luận lại không có ý nghĩa, mọi người sinh hoạt quay về bình tĩnh, mà Quách Tiêu Thiên tương lai em vợ thì lại tiếp tục mất tích, như vậy lại qua hai năm. Quách Tiêu Thiên Toại nguyện bắt được Mi Tư thông báo, nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp cự tuyệt bên kia đạo sư giữ lại trở về Hoa Thanh Đại học làm trợ giáo, đồng thời bắt đầu học hành chăm chỉ bác sĩ học vị, cũng thuận lợi cùng hàng ngày khoa học kỹ thuật tập đoàn ký hợp đồng. Ba năm phía sau lại ba năm, Quách Tiêu Thiên mãi đến tận 30 tuổi năm đó mới chính thức cùng Giao Du 12 năm bạn gái thành hôn, cũng ở năm sau sinh một đứa con gái. Thành ra gia Quách đại lộ căn cứ Quách gia truyền thống phải cho trưởng tôn nữ gọi là sáu năm Hà Đông, sáu năm Hà Tây, lần này rốt cục đến thiên mệnh, tương tự căn cứ Quách gia qua loa gọi là truyền thống, hắn cho cháu gái gọi là Quách quả quả. Một năm này. Quách Đại lộ 55 tuổi, quá biết mệnh trời, làm tăng tổ phụ, bà cố Quách ba cùng Quách mẹ quá 70 tuổi, tùy thích, không vượt khuôn. Thời gian trục trên tọa độ từ Quách chiêu tiền trên người chuyển qua Quách quả quả trên người, nhìn nàng mở miệng cười, nhìn nàng học thuyết lợi, nhìn nàng học đốt đi, nhìn nàng vào học đường, nhìn nàng thi đại học, nhìn nàng xuyên quần áo cưới. Quách quả quả kết hôn năm đó, Quách ba Quách mẹ trước sau nên đón trăm tuổi đại thọ. Một năm này, Quách Đại lộ cũng đã là 80 tuổi cao tuổi, làm phạm nhân mà nói, được cho mọi việc viên mãn, cho Quách mẫu làm trăm tuổi đại thọ ngày ấy, chỉnh toa thành thị hoa mùi thơm khắp nơi, bầu trời thành phố hiện thải vân tương thụ lại có đủ loại hồ điệp chim tụ hội, thật lâu xoay quanh không đi. cái kia chút quanh năm ẩn dấu chỗ tối người tu hành thấy dị tượng này, trong lòng kinh dị không lất, người hương mà minh tưởng, nhìn vân mà ngộ đạo. cùng nó lưu ở nhân gian đời anh lất quyết chiến tức sắp mở ra, có thể bổ ích một phần, liền nhiều một phần phần thắng. ẩn cư ở nào đó trong núi sâu một đôi tuổi trẻ nam nữ cũng xa xa nhìn thấy bên này cảnh tượng, bọn họ cảm thấy kia trưởng cảnh có chút không rõ cảm giác quen thuộc, mà cái kia chút ở nhân gian thế ngủ đông mười mấy năm dã ma tông đồ nhón càng là đổ số tới, rụng già rụng dịch, y đổ lẹn vào khúc thành. đoạt cơ duyên này liền có thể triệt để là chủ nhân chiếm cứ nhân gian. Có âm thanh từ hắc ám bên trong truyền ra. Chờ đợi bóng đêm giáng lâm. "Tiểu Tiên, ngươi còn nhớ ngươi khi còn bé thường thường làm chính là cái kia mộng sao?" Quách Đại Lộ vỗ con trai bạ vai hỏi. "Nhớ a, mơ tới phụ thân biến thành thần tiên bay đi." Nhi tử cười nói. "Sau đó còn có làm giấc mộng này sao?" "Có, nhưng càng ngày càng ít, có quả quả phía sau liền lại chưa từng làm." "Ừm." Quách Đại Lộ gật gật đầu, ngữ khí bình thản, "Hôm nay ba ba nói cho ngươi trận tướng, vậy thật ra thì không phải làm mộng." Chương 419, Quách Đại Lộ nhập thánh con đường, hạ. "Vậy thật ra thì không phải làm mộng." Mùa đông sau giờ ngọ, Ánh mặt trời ấm áp địa chiếu vào tiểu khu trên đường nhỏ, bị cây tối che chắn bộ phận, hạ xuống loang lổ dấu ấn, 80 cao tuổi Quách Đại Lộ tinh thần quắc thước, cùng hơn 60 tuổi Nhi Tử sóng vai trước hành, vừa nói ra khỏi miệng câu nói kia tựa hồ còn đang không khí bên trong đồng bến, Quách Triều Thiên đang thử tiêu hóa, nhất thời không có trả lời. "Ba, ngươi là đang cùng ta nói đùa chứ?" Quách Triều Thiên ngữ khí có chút hoang đường ý tứ hàm xúc. Quách Đại Lộ hơi lắc đầu, "Ngươi còn nhớ 40 năm trước đêm chủ tịch phát sinh sự kiện kia sao? Rất nhiều người mất tích, bao quát thích hợp tình đệ đệ, sau đó các nơi nổ tung." "Nhớ." Quách Triều Thiên gật đầu trước mấy thiên nghi tình còn cùng ta nhắc tới cái này nói nếu như đệ đệ của nàng năm đó không mất tích hiện tại thì như thế nào ân năm đó nhà nước cho ra thuyết pháp là xuyên quốc gia tập đoàn phạm tội đúng không ta cho ngươi biết hướng lên trời những người xấu tiêu kỳ thực cùng xuyên quốc gia tập đoàn phạm tội không có quan hệ bọn họ là đáng sợ hơn phần tử tội phạm quách đại lộ nói chuẩn xác một chút nói bọn họ là có siêu sức mạnh tự nhiên phần tử tội phạm quách triêu thiên sửng sốt một chút nói làm sao có gan trở lại khi còn bé ngươi cho ta rằng trước khi ngủ chuyện xưa cảm giác vậy ngươi cứ coi là trước khi ngủ cố sự đi quách đại lộ cười rộ lên lại nói cái kia nổ tung sự kiện à dĩ nhiên không phải đưa tin nói cái kia chút nguyên nhân mà là cái kia chút dị năng giả kết quả giao thủ trên thực tế có lúc Internet ban bố một ít tự nhiên dị tượng tỷ như cơn lốc sóng thần tỷ như dị thường sấm vang chớp giật tỷ như vân không biến ảo cũng có thể cùng cái kia chút dị năng giả có quan hệ Quách Tiêu Thiên cười gật đầu nói cái kia ba ba ngươi có thể chế tạo ra những này tự nhiên dị tượng sao đương nhiên thậm chí có thể nói ba ba ta còn càng lợi hại hơn một chút Quách Đại lộ cười một tiếng có mấy phần ngây thơ y tứ Quách Tiêu Thiên hé miệng nghiêm túc một chút đầu ba ta là tin ngươi tả hai cha con cười nói đi về phía trước một đoạn, Quách Đại lộ tiếp tục kể chuyện xưa. Nguyên bản ta nghĩ tới mang theo người một nhà tu luyện siêu sức mạnh tự nhiên, nhưng sau đó lại quyết định bỏ qua. Đầu tiên không phải mỗi người đều thích hợp tu luyện, thật giống như không phải mỗi người đều có tiểu thiên nguy như vậy chế tạo vệ tinh nhân tạo thiên phú giống như vô pháp cưỡng cầu. Quách Chiêu Thiên cười gật đầu tán thành. Lão tiểu hài, lão nhân càng già trái lại càng giống đứa nhỏ. Thứ yếu chính là thế giới kia quá nguy hiểm, ngoại trừ tu luyện bản thân nguy hiểm, phải đối mặt người và sự việc cũng đều rất nguy hiểm, nguy hiểm đến cho dù là ta cũng không thể bảo đảm chăm sóc đến mỗi người các ngươi chu toàn. Quách Tiêu Thiên. Đó cũng không phải là, thật giống như nếu như cha ngươi đột nhiên nghĩ đến công ty chúng ta làm công trình sư, ta cũng không thể chú ý đến ngươi nhiều lắm, thuật nghiệp có chuyên về một phía mà. Sức hiểu biết rất tuyệt, không hổ là con trai của ta. Quách Đại Lộ cười gật đầu, cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, ta hy vọng các ngươi có thể vẫn như vậy hạnh phúc, bình thản ấm áp tiếp tục sống, hoàn cảnh như vậy, ta tự nhận là vẫn có thể sáng tạo cùng duy trì. Hai người phía trước quẹo vào khúc cua, đi tới một cái hai bên mọc ra rậm rạp lục thực đường đá. Ta sẽ đem cái kia chút phần tử tội phạm dọn dẹp sạch sẽ, cũng vĩnh viễn cấm chỉ bọn họ đặt chân thế giới này. Quách Đại Lộ nói. Cái kia ba ngày đến thời điểm chẳng phải là hết sức khổ cực. Quách Triêu Thiên hết sức phối hợp, không thể nói là khổ cực, sẽ có chút phiền vấy nhỏ thôi. Quách Đại Lộ vung vung tay, "Chúng ta làm trưởng bối, tự nhiên là hy vọng có thể cho đời sau lưu lại một tốt đẹp hơn thế giới, để quả quả thế hệ này cùng với nàng sau này hài tử có thể gắng tốt mà sinh hoạt." "Tiểu Thiên ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, không thể để bọn nhỏ khỏe mạnh vui sướng địa trưởng thành, là bậc cha chú cùng đời ông nội nhóm sĩ nhụ. Quách Triêu Thiên nghiêm túc một chút gật đầu, ba cố sự tự nhiên mang theo huyền bí ảo tưởng sắt thái, nhưng cái kết luận này nhưng là ván đại đóng thuyền, tuyên truyền rất ngộ. Hai người một hồi đi tới chính mình dưới lầu, đang muốn vào cửa, đột nhiên một khối mây đen ngăn trở mặt trời, toàn bộ đất trời chậm rãi tối lại. Quách Đại Lộ chết quay đầu lại nhìn phía bầu trời, mắt bên trong xẹt qua vẻ lạnh như băng hờ hững sắc ý, quay đầu thời gian, lại biến thành hiền lành hòa ái dàng, rớp. Buổi tối lúc ăn cơm, Quách Đại Lộ đem hắn chân quý hơn 60 năm rượu lâu năm lấy ra ngoài, cho trong nhà mỗi người đều rót một chén. Tối nay tất cả mọi người muốn uống một chút, này rượu niên kỳ so với hướng lên trời cùng thích hợp tình còn muốn lớn hơn, người bình thường có thể không uống được. Quách Đại Lộ cười nói nói, đồng thời dẫn đầu nâng chén. Nhà cũng vãn sự hứng thú, người một nhà cộng đồng nâng chén. Nhà cùng bạn sự hứng thú. Trên trời thần tiên ưỡng, nhân gian cái nào đến vài lần đến. Đêm nay, người một nhà mặc kệ uống nhiều uống ít, đều có chút hơn hơn nhiên, lờ mờ nghe được quách đại lộ đang đọc diễn văn, ngựa khí chợt mừng chợt bi thương, rất là xấu não. Quách ba quách mẹ nhìn quách đại lộ, ánh mắt loáng một cái, thật giống nhi tử đang chậm chậm trở nên tuổi trẻ, phản lao hoàn đồng Cha, mẹ, đời này có thể làm con trai của các người, ta cảm thấy rất vinh hạnh, cảm ơn các người đem ta mang tới thế giới này, nhi tử vĩnh cửu cảm giác ơn này. Quách Đại Lộ dung mạo dường như đảo mắt từ vẻ già nuôi lục cụ 80 tuổi biến trở về thanh xuân tràn trề 18 tuổi. Từ 18 tuổi từ nay về sau, tốc độ chậm lại, đồng thời trước mắt xuất hiện vô số cảnh tượng, đều là năm đó cả nhà bọn họ ba khẩu cộng đồng trải qua cái kia chút hình tượng. Chuyện cũ từng hình ảnh ở trước mắt lóe lên, nhị lao ký ức chậm rãi thức tỉnh, cuối cùng Quách Đại Lộ biến thành đứa bé sơ sinh răng, rấp ngủ ở tã lót bên trong, quay về bọn họ đưa tay, bô địa gọi, ba cha, mẹ mẹ. Quách ba quách mẹ đột nhiên đứng lên, trong nháy mắt lão lệ tung hoành. Bọn họ nhìn cái kia tiểu bà bảo, ký ức dống chốc bị kéo về đến xa xôi năm đó. Cái kia là con trai của bọn họ lần thứ nhất gọi ba mẹ, đã cách nhiều năm, thật giống đã rất ít nhớ lại cái kia trong nấy mắt, dường như có lẽ đã quên lãng, không nghĩ tới lúc này lần thứ hai nghe được âm thanh kia, vẫn cứ kích động khó đè nén, nguyên đến khi đó cái kia loại khó có thể nói nên lời vui sướng vẫn trôn giấu ở sâu trong nội tâm, chưa bao giờ quên. Đó đã là hơn 80 năm sự tình. Quách Đại Lộ thê tử cùng Quách Triều Thiên thấy là mặt khác một phen cảnh tượng, bọn họ cũng nhìn thấy Quách Đại Lộ biến trẻ tuổi dáng vẻ, nhưng chỉ tuổi trẻ đến 20, 30 tuổi rằng, rốc, lánh trả lời cảnh tượng là một nhà khác ba miệng cố sự. Ầm ầm ầm bên ngoài đột nhiên lăn qua tiếng sấm đem mọi người thu suy nghĩ lại, bọn họ lại chớp mắt một cái, nhìn thấy Quách Đại Lộ vẫn là tóc bạc hoa dâm lão nhân rằng dấp giàn quơ thâm thúy hai con mắt bao hàm thâm tỉnh từng cái nhìn chăm chú vào bọn họ, cũng không có phản lao hoạt động. thật giống sắp mưa rồi. Ân, tối nay muốn đi ngủ sớm một chút, có thể là bởi vì uống cái kia rượu ngon trần cất nguyên nhân. buổi tối hôm đó tất cả mọi người ngủ được đặc biệt hương, còn làm một cái thật dài mộng, không chút nào chịu đến bên ngoài chấn thiên động địa tiếng sấm ảnh hưởng. Quách Đại Lộ đương nhiên không có ngủ, hắn ở nhà mọi người tiến nhập ngậm đẹp phía sau một người đi tới sân thượng, ngẩng đầu nhìn như mực đầm rộn mà hạ mà tiếng sấm khủng bố, kịch liệt bầu trời đêm. các ngươi ở kiên trì một hồi đi. Quách Đại Lộ lẩm bẩm lầu bầu nói, sau đó hắn xoay người, chậm rãi vung lên hai tay, ở trước mặt tìm một cái hình trái tim. dám động. trước khi đi, đưa cho người nhà một cái mộng đẹp, sau khi tỉnh lại cũng sẽ không cảm thấy bi thương mộng đẹp. gặp lại rồi. Quách Đại Lộ ôn nu nói một câu, sau đó cánh tay vòng một chút, đem trên ban công hai cái ghế thu vào thanh đăng thế giới. tiếp theo hắn từ trên ban công biến mất, sau một khắc, hắn xuất hiện ở tám cảnh tiểu khu bầu trời. Hắn ở từng bước từng bước đi lên, mỗi đi một bước, hình dạng liền tuổi trẻ 10 năm, chờ hắn dừng bước lại, Lăng Không treo lập tức đã một lần nữa trở lại chừng 20 tuổi. Trốn đi nhân gian thế một đời, trở về vẫn là thiếu niên. Dạ Ma, Quách Đại Lộ mở miệng gọi nói, âm thanh tứ tán đi ra ngoài, che lại tiếng sấm vang rền. Bất luận là chờ đợi nhân gian thế người tu hành, vẫn là phụ mệnh như Newton chiếm cứ nhân gian thế Dạ Ma tông đồ cũng nghe được âm thanh này, như ở vang lên bên hai, đều là chấn động không ngớt. Chúng ta lại gặp mặt. Quách Đại Lộ đưa tay phải ra, một cái thiêu đốt ngọn lửa hùng hực kiếm gỗ đào xuất hiện ở tay hắn bên trong. Hắn vung lên kiếm gỗ đào, một cái thanh thế kinh người dòn lửa gầm thét lên cắt về phía đêm đen. a, cháy mau. thánh tài kiếm. vô số tiếng kêu thảm thiết ở đêm đen bên trong vang lên. từ tối nay trở đi, cút khỏi nhân gian thế, mà vĩnh viễn không được đặt chân này cảnh. quách đại lộ cầm trong tay hỏa kiếm, miệng mở ngày hiến, nói ra mà phát theo. theo hắn một kiếm một kiếm chém ra, vô số điều dòn lửa xoay quanh lên không, ánh lửa thông thiên, xua tan tất cả dị thường hãi hám. là tiểu sư thúc. ánh lửa chiếu dọi xuống, có một đạo kinh hỉ cũng xuất hiện âm thanh vang lên. tiểu sư thúc ở bố trí thánh nhân trận pháp. tiểu sư thúc muốn nhập thánh. quách đại lộ biến lửa hư không bên trong, còn lại cuối cùng một vùng tăm tối, cái kia mảnh hắc ám lập tức biến thành một con tà ác mắt to. xa xa nhìn chậm chậm quét đại lộ. sự tiến bộ của ngươi làm người kinh ngạc, nhưng ngươi muốn triệt để xua tan ta, không khỏi quá ý nghĩa viền vông. Thiên đạo. Quét đại lộ đánh gãy nói, cho các ngươi mười hơi thở thời gian, đi liền đi, không đi được liền vĩnh viễn lưu lại đi. Mười. Ha ha, tốt sắc khí. thật là huy phong. chẳng lẽ ngươi không nữa về miền giới? Chín. Quét đại lộ kiếm gỗ đào vung lên, trận pháp bắt đầu khép kín. Quét đại lộ ngươi không nên quá quả đáng. có trắng là phải có đen, có chính thì có tà. Liên đạo tổ đều ngầm đồng ý sự tồn tại của ta, ngươi đáng là gì? 8. Được, được, được. Quách Thái Nhân, Quách Đại Tiên, địa bàn của ngươi ngươi nói toán, chúng ta sau này còn gặp lại. 7. Ta ở huyền giới chờ ngươi. Lớn mắt biến mất, cuối cùng một mảnh bóng đêm trốn vào hư không rời đi. 6. Quách Đại Lộ cũng không có đình chỉ đếm xem, bởi vì còn có đại lượng dạ tông đồ ở tranh tiên khủng hậu mượn pháp bảo trở về huyền giới. 3. 2. 1. Quách Đại Lộ kiếm gỗ đào hạ xuống, trận pháp khép kín. Cái kia chút không thể rời đi dã tông đồ bị dòng lửa cuốn lấy, trong ánh mắt biến thành cho bụi, cũng không kịp hét thảm một tiếng. Quách Đại Lộ quan sát nhân gian thế, nhìn thấy còn có một chút tam hiệu che giấu dã tông đồ lặng yên giấu đi khỏi thân thể, ý đồ né qua trận pháp vua giết, không biết sống chết. Quách Đại Lộ hờ hững nói một câu, kiếm ngũ đào mũi kiếm hương xuống dưới, tùy ý một vệt, súng có dòng lửa bay nhẹ lên đi. Chờ hết thảy dã tông đồ bị thanh lý phía sau, dòng lửa tiêu tán theo, nhân gian thế chân chính bóng đêm một lần nữa giáng lâm. Tiểu sư thúc, ngông lung bóng đêm bên trong, hai bóng người bay lượn mà lên, đi tới Quách Đại Lộ trước mặt chính là chờ đợi nhân gian thế đã 40 năm tiêu thiên cùng Ngư Linh Linh. Các ngươi rất tốt." Quách Đại Lộ nhìn hai người, nói khen ngợi nói, bây giờ có thể yên tâm đi trở về. "Tiểu sư thúc không theo chúng ta đồng thời về huyền giới." Ngư Linh Linh hỏi, "Ta muốn về thánh cơ cùng bản thể hội hợp, hoàn thành bước cuối cùng, các ngươi mau trở về huyền giới chờ tin tức ta." "Vâng." Hai người chứng thực trong lòng suy đoán, vẫn là khiếp sợ không thôi, linh mệnh đi. Khổ cực chứ vị." Quách Đại Lộ quay về mênh mông đêm đen chắp tay nói một câu, vô số ẩn ở trong bóng tối người tu hành cùng kính đáp lễ. "Đây chính là bản thánh a." Quên đại lộ phất tay phá mở hư không, đồng bệnh đạp bước mà ra. Chương 420, tử Khí đi về Đông, thượng. Thánh Khư đại chiến tự mở ra chiến sự đến nay, lại đã qua 60 năm thời gian, lượng giới sơn yêu ma quỷ quái liên minh ưu thế rõ rệt, đã chiếm cứ thánh khư vùng thế giới này phần 10 Tu sĩ điêu linh, thánh nhân nga xuống, đã từng tài nguyên phong phái thánh địa càng ngày càng thế thảm, hoang vu. Tu đạo người, bất luận là người tu vẫn là yêu tu, chỉ phải kiên trì trong ngoài như một, tuần hoàn thiên địa tự nhiên quy quy tắc, đồng giá trao đổi, sớm muộn có thể phải chính quả. Tu ma thì lại ngược lại, Bọn họ là điên cuồng đánh cắp cùng cướp đoạt tất cả có thể dùng tu hành tài nguyên, nguyên khí đất trời, chứng đạo cơ duyên, pháp bảo, đan dược, binh khí, động thiên phúc địa. Đòi hỏi vô độ mà chỉ có vào chứ không có ra, vì vậy mới có yêu ma quỷ quái xuất trình, không có một ngọn cỏ lời giải thích. Thánh cư đi qua bọn họ phen này lần qua lần lại, kết cục có thể tưởng tượng được. 60 năm trước, nếu không có Ngũ Thánh Sơn Quách đại lộ cùng 9 đời thiền tử liên tay bị kín địa ngục môn, e sợ này thánh cư sớm bị trở thành quỷ vực hồ ma. Đương nhiên, chính là bây giờ, này phương thiên địa linh khí khô cạn như vậy, e sợ cũng khó hơn nữa xưng là đất lành để tu hành bị ép lùi đến tích lôi sơn thánh khư các tu sĩ nhìn đầy trời ma vân quỷ vụ hắc vân ép thành không khỏi lòng sinh cảm khái trận đại chiến này kéo dài đến nay luận thắng bại lại không có ý nghĩa còn sót lại người tu hành cũng đã sớm làm tốt cùng này phương thiên địa cùng chết sống quyết tâm tu đạo vốn là được hành vi người tiên cố tìm đường sống trong chỗ chết chú ý một cái dũng cảm tiến tới hung hiểm cố nhiên hung hiểm nhưng một khi vượt qua kiếp nạn này thu hoạch chỗ tốt cũng chính là khó có thể dùng lời diễn tả được lần trước địa ngục cửa mở ra quách đạo hưu cùng tiền tử liên thủ còn có thể đè ép này một lần chỉ khó lại có thêm hạnh để ý khó vì là hai người bọn họ mở ra liền mở ra đi, quách đạo hữu lời kia nói thế nào, để yêu ma quỷ quái nhóm làm đến càng mãnh liệt một ít đi, ha ha, đến lúc đó chúng ta cũng tốt rất thương khái, mới không phụ tu hành. lời này có lý, muốn cái kia quách tiểu hữu chưa nhập thánh, liền dám lấy thân mạo hiểm, thân phó lượng giới sơn bảy xuống kim cương phục ma trận, mà chín đời thiền tử càng là không tiếc đời này thiền tu, lấy ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục Phật gia không biết sợ tinh thần tọa chấn mắt trận, ngăn chặn địa ngục môn, so sánh với đó, chúng ta có thể chính diện đối địch, thủ đoạn ra hết, dùng hết bình sinh sở học, đánh nó no cái oanh oanh liệt liệt, ngược lại càng vui sướng hơn. Hơn nữa Quách Đạo Hữu Nguyên không phải thánh khư người trong, hắn bản có cơ hội theo năm thánh nhân ly khai giới này. Ở lại giữa những người tu hành nhắc tới những câu chuyện này, bao nhiêu cũng có một chút tự mình khích lệ thành phần, thời cuộc gian nan, đối với tu hành kỳ vọng cùng đối với đại đạo truy tìm tạm thời tất cả để một bên, tìm một có thể giúp đỡ chính mình tiếp tục lý do chiến đấu ngược lại là trước mặt chuyện quan trọng hơn. Ma quỷ liên minh bên kia liên tục phát động mười mấy lần tấn công ngay mặt phía sau, bắt đầu tiến nhập tạm thời tu sửa kỳ, đây cũng không phải nói bọn họ đã mất đi chính diện mạnh mẽ tấn công năng lực, vẻn vẹn là bởi vì bọn hắn ý tứ được, địa ngục môn sắp lần thứ 2 mở ra. Bởi vì Quách Đại Lộ cùng 9 đời thiền chết đột nhiên xuất hiện, làm cho 60 năm trước lần kia địa ngục môn không thể đúng hạn mở ra, chiến tranh không thể không vẫn rằng co, mãi đến tận hôm nay cũng không thể hoàn toàn nắm lấy thánh hư, tuy rằng 60 năm đối với người tu hành mà nói cũng không dài lắm thời gian, nhưng cao như thế mật độ cường độ cao đánh giáp là cả, không chỉ là đơn phương mặt bị thương nặng thánh hư, đối với yêu ma quỷ quái liên minh tới nói cũng là đã kích nặng nề. 9 đời thiền tử sắp không chống đỡ nổi, lần này địa ngục môn thế tất có thể thành công mở ra. Yêu ma quỷ quái liên minh bên kia cũng không thiếu rất nhiều am hiểu thôi diện yêu ma duy nhất biến số liền ở cái kia tinh thông kim cương phục ma trận nhân loại tu sĩ trên người chờ chín đời thiền tử viên tịch chúng ta bên này ma tộc yêu tộc cùng quỷ tộc mỗi bên ra một vị thần thánh cảnh đại năng tập kích lượng giới sơn đem nhân loại kia tu sĩ giải quyết rồi là có thể chính thức thu quan thánh khư cuộc chiến yêu ma quỷ quái liên minh bên này có vị cáo giả đại yêu hiến kế nói đại bằng ma vương tán thành cái quan điểm này nói chúng ta bây giờ nếu là liên tiếp phát động chính diện chiến đấu cũng có đầy đủ nắm bắt đem còn thừa lại phản kháng người giải quyết đi nhưng thắng lợi như vậy đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là một hồi thắng thảm cái được không đủ bù đắp cái mất Nhưng là một khi địa ngục cửa mở ra, càng nhiều đạo hưu gia nhập chúng ta, liên minh lớn mạnh, này đối với còn lại chống lại người mà nói, bản thân liền là một loại kinh sợ cùng tạo áp lực, chưa từng khai chiến, là có thể tan rã bọn họ một nửa ý chí chiến đấu, đến thời điểm chiến tranh chân chính bắt đầu, thắng lợi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cân nhắc đến đến nay duy trì trung lập Ngũ Thánh Sơn, ta cho rằng đối với cái kia vị đến từ Ngũ Thánh Sơn nhân loại tu sĩ thái độ muốn càng cẩn thận, phá hắn trận pháp liền có thể, không cần thương tổn tính mạng của hắn, bằng không một khi làm tức giận Ngũ Thánh Sơn, không duyên, cỡ dựng nên năm đại cường địch. Có yêu ma kiến nghị nói. Đại bằng ma vừng nói, lần này tấn công Thánh hư Nguyên Bản liền đem năm người bọn họ toán ở kế hoạch bên trong, không cần hết sức cấm kỵ, cái kia quách đại lộ nếu là tức thời vụ liền coi như lưu hắn một cái mạng, nếu là u mê không tỉnh, cũng không cần kiêng kỵ nhiều lắm, trực tiếp đánh giết chính là. Chiến Cuộc kéo dài đến nay, đại băng minh chủ hy vọng ngày càng lâm trọng, lời của hắn nói, thường thường chính là yêu ma quỷ quái liên minh quyết định cuối cùng. Sau chín ngày, lưỡng giới sơn phương hướng một cái kim quang phóng lên trời, chín đời thiền tử rốt cục đã tiêu hao hết chính mình cuối cùng một tia khí thế, tiếng ngôi viễn tịch, tiến nhập thứ 10 đời luân hồi nhìn thấy vẹn kim con kia, lui giữ kim tiền tự cùng tích lôi sơn những người tu hành không hẹn mà cùng chấp tay hành lễ, cung kính hành lễ, mà lượng giới sơn yêu ma quỷ quái liên minh thì lại mừng rỡ, lập tức phái ra ba vị thần thánh cảnh yêu, ma, quỷ đại tu lao tới lượng giới sơn, giải quyết quách đại lộ, chợ địa ngục cửa mở ra, phái ba vị thần thánh cảnh đi giải quyết một vị chưa nhập thánh tu sĩ cũng không phải là yêu ma quỷ quái liên minh chuyện bé xé ra to, mà là bởi vì thánh khư những người tu hành vì phòng ngừa bọn họ một chiêu này vẫn có phòng bị, nguyên bản có hai vị thánh nhân chăm non đánh cho tới bây giờ chỉ có một vị thánh nhân cùng một vị cầm trong tay trọng bảo kim thiền tự tăng nhân chờ đi đến Lượng Giới Sơn Quan Hải. Thần thánh giả thần du thứ hải, thoáng qua ngàn dặm, không bao lâu, song phương liền lại một lần chạm mặt. Mặt đối với ba vị thần thánh cảnh giới yêu ma quỷ quái, chờ đợi con đường thánh nhân cùng tăng nhân biết, bọn họ liều mạng thời khắc rốt cuộc đến. Liền ở ba vị yêu ma quỷ quái cùng chờ đợi đã lâu chờ đợi người chính diện đối lờ áp đợi thời gian, từ nhân gian thế trở về thánh khư quách đại lộ thần hồn, đã vận luyện thành dương thần, trở lại Ngũ Hành Sơn, hắn không có lập tức cùng bản thể dung hợp, mà là trước tiên treo lập giữa không trung, lần thứ 2 quan sát Ngũ Hành Sơn, tìm kiếm tôn ngộ không ở chỗ đó chờ hắn phát hiện cả tòa ngũ hành sơn là một tòa thiên địa đảo ngược điên đảo trận pháp thời gian, lập tức tỉnh ngộ lại, này ngũ hành bí cảnh bên ngoài bảo hộ hai tầng phép che mắt trận, một là thiên địa điên đảo, một là không phải thánh nhân không thể nhận ra. đơn giản tới nói, chỉ có thần thánh giả phá giải ngũ hành trận pháp mới có thể chân chính gặp được tôn ngộ không bản tôn, không thể không nói, phật tổ cái này giả thiết mang theo rất mạnh độ công kích cùng sàng lọc tính, dụng ý tuyệt không đơn giản. quét đại lộ từ hư không hạ xuống, cùng ngồi chơi sáu năm bản thể hợp lại làm một, bắt đầu nội đạo. hắn không muốn công pháp, không muốn đạo thuật, không muốn kinh nghĩa, không muốn học thưởng thức. Hắn bắt đầu hồi ức trải nghiệm của chính mình. Tuy rằng hắn hiện tại trở lại thời niên thiếu, nhưng tính cả nhò ra, mặc ra, thời thuốc, âm dương gia cùng nhân gian thế khi còn sống, hắn trí ít đã đã trải qua 2, 300 năm dài lâu năm tháng. Vô số nhiều hình tượng giống phim đèn chiếu giống như ở trước mắt từng cái xe qua, hắn đông nhiên đứa bé đẻ, đông nhiên thiếu niên, đông nhiên lão niên. Sau đó có bốn chữ tốc độ ánh sáng điệu giống như từ hắn đầu góc bên trong xe qua. Mỗi giờ mỗi khắc. Trưng 421, từ khí đông lai, hạ. Mỗi giờ mỗi khắc Đây là Bắc Minh tông khai phái tổ sư tần động chứng đạo thánh nhân thời gian lưu lại bốn chữ, ở phía sau người xem ra, bốn chữ này ý tứ tự nhiên chính là tu luyện cố gắng, muốn mỗi giờ mỗi khác, không thể lười biếng, như vậy mới có thể có cơ hội chạm đến đại đạo. Nhưng Quách Đại Lộ lúc này nhớ lại bốn chữ này, lại có càng nhiều hơn ý nghĩ. Bất luận là mộng bên trong thế giới tu hành, vẫn là nhân gian thế 60 năm, Quách Đại Lộ đều thiết thân địa cảm nhận được thời gian lưu động, mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa nở hoa tạ ơn, bốn mùa biến hóa. Chỉ là có một nghi vấn, tại sao bất đồng địa phương tốc độ thời gian trôi qua sẽ có lớn như vậy sai biệt? Lúc trước thêm tôn ngộ không vì là hệ chặt phờ ý ở thời điểm, hắn liền đang suy tư chuyện này. Tôn ngộ không từ bái sư đến thành tài, đến trở về hoa quả sơn, đến làm bật mã ôn, đến lại náo thiên cung, toàn bộ quá trình hạ xuống kỳ thực qua rất nhiều năm, nhưng đối với ngay lúc đó quách đại lộ mà nói, năm thứ nhất đại học cũng không có nhiệm song. Về thời gian lỗi vị cùng sai biệt khốn nhiều hắn rất nhiều năm, bất quá bởi vào lúc ấy cảnh giới của chính mình thực sự quá thấp, căn bản không điều kiện đi tìm hiểu này nguyên nhân trong đó. Bây giờ hắn nhập thánh sắp tới, dĩ nhiên có thể mơ hồ nhìn thấy đến thiên đạo vận chuyển, lại từ đầu đi suy nghĩ những chuyện kia một cách tự nhiên mà liền thấy chúng nó ở bên trong liên quan. Tuy nói đạo tổ trưởng thời gian, Phật tổ trưởng không gian, nhưng cảnh giới thật đến rồi mức độ nhất định, có tư cách lập giáo xứ tổ, cái kia thời không đối với bọn họ giảng buộc cũng là phi thường có hạn. Mà Bồ đề lão tổ, hiện nhiên có thực lực như vậy. Nếu thời không đều có thể thay đổi, vậy có phải hay không mang ý nghĩa thời không vận chuyển cũng ở tuần hoàn theo nào đó loại cố định, khả năng khống chế quy quy tắc. Quách Đại Lộ theo ý nghĩ này nghĩ đến rất lâu, trong đầu liên tục xẹt qua các tiên hiền đối với thời gian cảm ngộ, cuối cùng nhưng là nghĩ tới nho gia chí thánh tiên sư một câu định luận, thế giả như tư phụ, làm ngày làm đêm Nho giáo làm có thể cùng đạo giáo, Phật giáo sánh vai cùng nhau đại giáo, giáo tổ luận tất nhiên là không hề tầm thường. Người chết như vậy, Quách Đại lộ đầu góc bên trong bắt đầu nhiều lần xoay quanh bốn chữ này, nghiêm túc tiến hành so sánh. Thời gian như nước chảy, chạy nhảy về phía trước, một khắc liên tục, nhưng có chút nước chảy tốc độ chạy nhanh, có chút nước chảy tốc độ chạy chậm, bản thân cũng không có gì cố định tiêu chuẩn. Ý niệm tới đây, đột nhiên có một tia chớp đánh qua đầu góc, vừa nhớ lại những điều kia chuyện cũ ầm ầm ở đầu góc bên trong bạo nổ mở, hình thành một vài bước mảnh vỡ hình tượng. Có nho gia thế giới học hành gian khổ thân ảnh, có thầy thuốc thế giới hành y tế thế dấu chân. Có âm dương ra thế giới xếp hàng thiên địa khí khái, có mặc ra thế giới vung kiếm độc hành tiêu sái, còn có người thế giới trải qua đủ loại cố sự, trong lúc nhất thời, tất cả hình tượng đều tụ tập bên trong đi ra, còn đang không ngừng mã diễn dịch hoạt họa, án ủy mệ sận. Cái kia hình tượng rất cường tráng nhịn, cũng rất làm cho người khác chấn động. Đương nhiên, quét đại lộ từ cái kia chút hình tượng bên trong lĩnh ngộ được một cái đạo lý, càng để chính mình cảm thấy khó mà tin nổi, nhất thời khó có thể nuốt ngữ. Bác Minh tông tổ sư ra ngồi thánh nhân quan thời gian, lưu lại mỗi giờ mỗi khắc cái kia bốn chữ, cũng không phải là đang giáo dục hậu nhân muốn dành thời gian tu luyện, không thể lơ đễng. Cái này căn bản không là một cái thiên phú tuyệt luân đại tu sở hữu trình độ, hắn sắp tới đem nhập thánh thời gian, nào còn có nhàn hạ thoải mái nhắc nhở hậu bối nỗ lực tu luyện. Tân tổ sư bốn chữ này là ở hô ứng tiên hiển, là rốt cuộc tìm được siêu thoát tự mình con đường căn nguyên. Tân tổ sư lưu lại bốn chữ này ý tứ chân chính là, không có thời gian. Đúng, căn bản cũng không có cái gọi là thời gian. Trên đời vạn sự vạn vật vạn người đều là ở cùng một cái điểm trên hành động, mặc kệ một người đi nơi nào, đã làm gì, hắn đều giống như những người khác, chờ ở cái kia điểm trên, vị trí của chỗ hắn cá nhân thực tế tình hình hay là đều xảy ra thay đổi, nhưng hắn vẫn cứ không có nhảy ra cái điểm kia. Thời gian cùng với tương quan tất cả khái niệm cũng chỉ là mọi người ước định mà thành một loại ký ức phương thức, chưa từng có chân chính từng tồn tại. Đây chính là những đại lão kia nhóm có thể điều khiển thời gian một trong những nguyên nhân. Hắn từ đầu đến cuối thay đổi cũng chỉ là cá thể hình thái, tỷ như từ tôn ngộ không học nghệ đến tôn ngộ không náo thiên cung, chỉ là hắn cá thể trạng thái, vị trí hiện thời và cá nhân cảnh giới phát sinh ra biến hóa, nhưng biểu hiện ra gần giống như sinh ra về thời gian su đột, không có thời gian. Quách Đại lộ xác nhận cái kết luận này phía sau, Thức Hải bên trong ầm ầm một tiếng vang thật lớn nổ mở, bay khỏi bản thể ở nhân gian thế đợi 60 năm thần hồn, rốt cục cùng bản thể hoàn toàn dung hợp, lại tuy hai mà một, Kim Đan trường sinh thuật chi tồn thần thiên liền như vậy đi vào cảnh giới đại viên mãn. Quách Đại lộ đốn ngộ đại đạo, sức mạnh tinh thần trong nháy mắt tăng vọt, dường như thiên hà đổi chiều giống như trắng lệ, nếu như đại hải giống như minh ngông, nước chảy thành sông địa bắt đầu ảnh hưởng xung quanh khách quan thế giới. Ngũ hành sơn hạ, phong vân dũng động, rất nhanh liền hình thành một cái long quẹn luồng khí xoáy, cái kia luồng khí xoáy lấy Quách Đại lộ làm trụ cột, không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuất tán không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán, rất nhanh liền bao trùm lượng giới sơn. Quách Đại lộ hai mắt khép hờ, một cách tự nhiên mà đứng lên, hắn tay trái nắm leo núi trượng, tay phải chiêu hướng về thanh nhưu, cũng không thấy hắn làm sao hành động, thân thể loáng một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở thanh nhưu trên lưng. ở phương đông xa xôi, cho dù là thần thánh giả đều không thể nhận biết được nơi cực xa, một đoàn tử khí bắt đầu mánh liệt bành trướng, không lâu sau đó, cái kia tử khí liền tràn ngập toàn bộ đông phương thiên không, bắt đầu mánh lện mà tới. đó là chân chính tường thụ linh vận, là người tu hành tha thiết giấc mơ thối thể đạo khí. bây giờ cái kia tường vận từ ngoài vạn dặm mà đến, như thanh phong. Như Trang Quang, Lạng Yên không hề có một tiếng động, che ngập bầu trời, kinh thế hai tụ. Đây chính là Tử khí Đông Lai, Thiên địa hiện dị tượng, có người ở nhập thánh, thánh cư đại địa, bất luận là ma quỷ liên minh, vẫn là phản kháng tu sĩ. Thời gian này cũng đã chú ý tới cái kia nhét đầy ở bên trong đất trời, cuồn cuộn mà đến Tử khí, cái kia loại tình cảnh, làm người ta nhìn mà thán thở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh cư đều đưa ánh mắt về phía Đông Phương. Đây là Tử khí Đông Lai, vô số người tu hành không nhịn được phát sinh cái nghi vấn này. Từ xưa đến nay chỉ có một vị người tu hành nhập thánh dị tượng là kinh thiên động địa tử khí đông lai bây giờ muốn ra người thứ hai, rốt cuộc là người phương nào ở nhập thánh? Có lâu năm thần thánh giả động dùng thần thức đi tra xét tình huống, kết quả nhưng tay trắng trở về, đông đến tử khí bước chân gần rồi, càng gần, sau đó không thể ngăn cản địa đẩy mạnh thánh hư, ma vân quỷ vụ ở cái kia mênh mông dâng trảo, muôn hình vạn trạng tử khí trước mặt, không hề chống đỡ lực lượng, hoặc là trong nháy mắt tiêu tan, hoặc là bị nhanh chóng hóa tan, dĩ nhiên toàn diện khô kiệt thánh hư không chỉ có bắt đầu phục to linh tức, hơn nữa mức độ độc độc, tựa hồ càng hơn từ trước. Tụ tập ở tích lôi sơn cùng kim tiền tự quanh mình những người tu hành, nắm lấy thời cơ, hoặc là tu luyện cố gắng, hoặc là điều tức tự thân. Ma quỷ phe liên minh thì lại bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Đây rốt cuộc là nhập thánh dị tượng, vẫn là vị kia lão quan đang cảnh cáo chúng ta. Đồng dạng tra xét không kết quả một vị ma vương đưa ra nghi vấn của mình. Nếu là đạo tổ ra tay, chúng ta bây giờ sớm ngoan ngoãn trở lại lượng giới sơn, phải là một vị gốc gác thâm hậu đạo gia tu sĩ ở chứng thánh nhân cảnh. Trượng 6 kim thân cùng tử khí đông lai tuy là hiếm thấy dị tượng, nhưng chúng quý đi lại ở sách, cũng không phải là không thể lập lại. Nói tới chỗ này. Đại bằng Ma Vương theo bản năng mà than nhẹ một tiếng, nhìn tình hình này, vị này dẫn tử khí đông lai dị tượng người tu hành e sợ là kẻ địch chứ không phải bạn, có thể ở tình huống như vậy nhập thánh, còn gợi ra cơ này vạn năm khó gặp dị tượng, chúng ta phải có lớn. Phiền toái, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vạn Tuế Hổ Vương cùng một vị Hoàng Y lão giả đứng ở Tích Lôi Sơn đỉnh núi, nhấc đầu đông vọng, sau một lúc lâu, hỏi, có phải là hắn hay không? Hoàng Y lão giả sắc mặt dị thường trịnh trọng, bắt cửu không rời mười Quả nhiên không ngoài dự đoán. Vạn Tuế Hổ Vương sắc mặt cũng là cực kỳ phức tạp, sớm biết hắn chuối nhân quả không phải chuyện nhỏ không nghĩ tới lại có thể là liền với vị kia, khó trách hắn có thể như vậy mà đơn giản địa tiến nhập lục lưỡng hồ. Từ khi giáng lâm ngũ thánh sơn, núi bên trong xương trắng vì làm màu tím nhiễm, biến thành màu tím mây mù. ở nào đó núi cao nhất sơn, có năm đạo hư ảnh cùng tồn tại, cũng là nhìn đông vương. hồi lâu sau, một người nói, may là không quá đắc tội hắn. tiếng này thế, làm sao cảm thấy so với đại ca cùng thất đệ còn muốn hung mãnh? Tử khí tự vô cùng đông mà đến, bao phủ thánh cư, tự nhiên cũng bao phủ huyền giới. ma đứng cao nhìn xa, là giới này cái thứ nhất nhìn thấy cái kia tử khí địa phương. Huyền Giới lâu năm nhất thánh nhân nhìn cái kia không chó cự, tuyệt đối không phải đến không thể dị tượng, khẽ cau mày, có chút khó chịu, hắn vất tay bay xuống một cái tuyệt đối ngăn cách trận pháp, không thể ngăn cản tử khí giáng lâm ma cả sơn, Chỉ ít có thể ngăn cản hắn bao phủ chính mình. Ven. Đang lúc này, ao sen bên hồ bơi truyền đến nổ vang, cương bổ để gặp tử khí mà phá cảnh. Ong ong ngoong. Trên tung lũng không, chuối này treo lập hơn 60 năm tiền kiếm bắt đầu phát sinh tiếng rung, hiện ra nhận chủ dấu hiệu. Ngày tăng thánh nhân sắc mặt lạnh lùng, tự nói một câu gặp mặt lại nói, xoay người về tiền phòng. Tiểu sư thúc thành công rồi. Bắc Minh Tông, lẳng lặng chờ dị tượng phủ xuống Ngư Linh Linh cùng Tiêu Thiên, nhìn thấy cái kia đông đến từ khí thời gian, lập tức đoán được là tiểu sư thúc Quách Đại Lộ nhập thành tới dị tượng. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp Bắc Minh. Tráp Tay đứng ở Bắc Minh Sơn đoạn nhai nơi sư Huyền Thành 45 độ ngựa mặt nhìn lên bầu trời, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Lệnh Hồ Đường đứng ở Vô Song Thành cái kia sông đảo bảo vệ thành trên mặt sông, đang cùng Tiết Trung Lưu đối lờ ấp ở. Đây là bọn hắn 30 năm một trận chiến tri ước thứ 2 trận đấu. Lấy Ngươi Thiên Phu kiếm đạo, sang năm lời ta không dám xác định, nhưng năm nay ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta muốn biết, nửa cái cảnh giới kem chính là khác biệt một trời một vực. Thiết Trung Lưu thẳng thán. sau một khắc, từ khí giáng lâm, lệnh Hồ Đường nhắm mắt cản ngộ, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. khi mở mắt ra, rốt cục bước lên đại tông sư cảnh giới đỉnh cao. đền bù cái kia nửa cái cảnh giới phát hiện. Thiết Trung Lưu vạn dặm từ khí, thiên địa thắng cảnh. thánh cư đại chiến nhưng không có vì vậy kết thúc. ba vị thần thánh cảnh yêu ma quỷ quái kinh ngạc chỉ chốc lát sau, lập tức đem dị tượng không hề để tâm, chuẩn bị toàn lực chém giết chặn đường người. lấy ba đối hai, bọn họ cơ hồ là chắc thắng không thua cục diện. Ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị động thủ một sát na, Đông Vương Tử khí mây mù phá mở, một người thiếu niên cởi thanh lưu từ trên trời giáng xuống. Ba vị yêu ma quỷ quái ngẩn ra, càng không đáp lời, tiếp tục ra tay. Sau đó bọn họ nhìn thấy một cái leo núi gậy như Thái Sơn áp đỉnh giống như đập xuống mà tới. Giác mãnh liệt nhập thánh thế đầu cùng kinh thế cảnh tượng kỳ dị trong trời đất quét đại lộ, ngã đập ba ma. Chương 422, kiếm đến. Như đầu mùa đông sáng sớm sương lớn giống như tử khí đẩy qua thánh hư, trong thiên địa vạn vật thức tỉnh, linh khí xsinh sôi, vô số người tu hành gặp tử khí mà phá cảnh. Tu sĩ bình thường phá bình cảnh vào thượng tam trọng. Thừa Tam trọng tu sĩ một lần thuộc về thật, chân nhân vào tông sư, tông sư phá quan thành tiểu đại tông sư. Ngoài ra, cái kia chút trên người chịu ám thương người tu hành dẫn tử khí thối thể phía sau, rất nhanh khỏi hẳn, cũng thừa cơ phá một nhỏ cảnh. Ở thánh cơ đại chiến thời khắc nỗ chốt, phản kháng phe liên minh thực lực toàn thể tăng lên một cấp độ, mà yêu ma quỷ quái phe liên minh bị đội tán ra ma vân quỷ vụ, cực kỳ hao tổn nguyên khí, song vương sức mạnh so sánh cũng lặng yên xảy ra thay đổi mặc dù không đến nỗi lập tức nghịch chuyển thế cục, nhưng nguyên bản đã có thể đoán được tan tác không thể không muốn từ nay về sau kéo dài thời hạn. Kéo dài thời hạn thì có khả năng chuyển biến tốt. Phụ trách đi lưỡng giới sơn xua đuổi quét đại lộ, phá hoại kim cương phục ma trận ba vị ma thánh nửa đường tao nội chặn đường, vốn cho là có thể ung dung vượt qua ba ma, mới vừa ra tay đã bị từ trên trời giáng xuống mới thánh nhân ngã đánh ngừng. Lẽ ra ba ma liên thủ uy lực mấy không kém yêu tiên, địa tiên, mặc kệ mạnh bao nhiêu thần thánh giả không có khả năng lấy một địch bọn họ ba, thúng chi vẫn là một cái mới phá cảnh. ổn định, chúng ta có thể thắng. ở ba ma trung gian cái vị kia hắc ma lớn tiếng kêu một câu, chỉ là bị hắn trùng hợp đánh trên lệnh thời gian. thanh lưu rơi xuống đất, quét đại lộ thu hồi leo núi rẻ, hỏi nói, ba người các ngươi đi lưỡng giới sơn tìm ta. Hát Ma hỏi ngược lại, ngươi là Quách Đại Lộ, chính là tại hạ. Hát Ma bắt đầu cười ha ha, nói, xem ra chín đời thiền tử viên tịch phía sau, ngươi đã từ bỏ kim cương phục ma trận. Mai phục nơi này chặn lại ba ma vị kia thánh nhân cùng kim thiền tử tăng nhân cũng nghi hoặc mà nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ bất đắc dĩ nói, mọi người đều là lĩnh vực thần thánh cường giả, chưa từng nghe tới phân thân này loại thao tác sao? Đại chúng, phân thân. Ba Ma kinh hãi, ngươi là nói những năm này chấn thủ địa ngục môn chính là cái kia Quách Đại Lộ là phân thân của ngươi? Đáp đúng. A Di Đà Phật. Kim thiền tự tăng nhân cúi đầu tuyên một câu Phật hiệu. Vị kia thần thánh giả mặt lộ vẻ vẻ tàn thanh, ba mang gần ra, lập tức nói, phân thân thì lại làm sao? Hôm nay liền đem ngươi bản thể phân thân cùng nhau đập nát. Hả, thật sao? Quách Đại Lộ ý cười như gió xuân phất mặt, ấm áp ôn hòa, sau đó hắn hướng về bầu trời đưa tay ra vươn mở, hò hét kiếm đến. Tàn mát bình minh, hư không bên trong sòi địa một tiếng chui ra một thanh kiếm gỗ đào, cái kia một kiếm tiên vận lượn lở, vang lên long lộng, rơi vào Quách Đại Lộ trong lòng bàn tay, tiếng rung không ngừng. Lần thứ nhất Cam Tâm tình nguyện biểu thị thần phục cùng Cam là chủ nhân thúc đẩy đoan chính thái độ. Thanh kiếm kia tự nhiên chính là bản đào kiếm gỗ thể Đức Long Đông Cường. Tự nó cảm nhận được tử khí đông lai hàm ý thời gian, đã ở Ma Cật Sơn trên thung lũng không run dậy một lúc lâu, chỉ chờ chủ nhân triệu hoán, nó liền phá không mà hướng về. Lâu năm thánh nhân ngày tăng, ở Thiện phòng bên trong đả tọa tinh tu, hắn cảm nhận được cái kia thanh tiên kiếm bức thiết ý chí, càng thêm xác nhận phá cảnh người thân phận, trong lòng đã đang vì tức sắp đến lấy kiếm đón người cuộc chiến làm chuẩn bị. Vì cho một vị mới thánh nhân một chút hạ mạn uy, để hắn hiểu được giới tu hành tới trước tới sau cùng với đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi trợ tự, hắn vất tay đóng cửa Ma Cẩn Sơn đại trận hồ sơn, đem bản đào kiếm gỗ phong tỏa ở thung lũng bên trong động tác này hay là không thể cuối cùng ngăn cản quách đại lộ lấy kiếm, nhưng ít ra có thể cho hắn tăng cường một chút phiền đói, buồn nôn hắn một cái. Nhưng mà khi hắn nhận ra được cái kia nói lấy kiếm ý chí thời gian, cái kia đem bản đảo kiếm gỗ không chút do dự mà phóng lên trời, hoàn toàn không thấy đại trận hộ sơn phá không đi. Cho dù là dắt tân thánh tư thế, loại hành vi này cũng quá ác liệt cũng không lễ phép. Cách một thế giới, tùy ý từ địa bàn của chính mình thanh kiếm lấy đi, còn dạng không dạng một chút quý củ. Ngày tăng cao mày phía sau, lâm vào trầm tư. Nguyên bản hắn cũng không cho là quét đại lộ cùng đạo môn vị lao tổ kia có cái gì liên quan mật thiết, gặp được tử khí đông lai phía sau càng thêm xác nhận ý nghĩ này, nếu như Quách Đại Lộ thực sự là vị kia bày ra côn cờ, làm sao đến mức dùng này loại trực bạch phương thức chiêu cáo thiên hạ? Nhưng là bây giờ kiến thức Quách Đại Lộ cái kia không giảng đạo lý thủ đoạn phía sau, lại đổi ý một cái, ngầm nghĩ chẳng lẽ là hư thì lại thật chi? Kỳ thực hư chi động tác võ thuật, ngay tăng đột nhiên phát hiện cùng cái kia chút chân chính đại lao so với, hắn thôi diễn tính toán thật sự hết sức nắm bắt gấp, nhiều lắm đoán không ra nhân quả, không thấy rõ sương ngủ. Bàn đao kiếm gỗ phá không mà tới, vững vàng rơi vào Quách Đại Lộ tay bên trong. Quách Đại Lộ thân thể lìa khai nhũ lưng, phiêu diêu mà lên, thân hình triển khai trong đó, hắn đệ nhất kiếm đã cắt xuống không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào, nhìn thấy được luôn chỉ có một mình tướng Nghiêu trên lưng ngẩng lên, sau đó quay về ba tiên địch nhân chém ra một kiếm, không nổi danh, cũng không nói gì pháp, cứ như vậy bình thường không có gì lạ một kiếm. Ba ma nhưng là như gặp đại địch, sắc mặt ngưng trọng địa đồng loạt ra tay tiếp kiếm, kiếm pháp đó nhìn như phổ thông, kỳ thực cũng đích xác không có gì ẩn giấu lợi hại hậu chiêu. Sở dĩ để ba vị đại ma trịnh trọng như vậy việc, chỉ vì cái kia vung kiếm người là một vị ngọn gió chính thịnh thanh nhân, cái kia kiếm gỗ là một cái kinh thiên động địa tiên kiếm. Ba vị đại ma liên thủ mà ra, nhất thời hình thành bản sơn đạo nhạt giống như khí chẳng. So với quách đại lộ chiêu kiếm đó, tựa hồ nắm giữ càng cường đại hơn lực sát thương, dường như cuồng phong sóng biển cuốn về một chiếc thuyền con. Thuyền con bình yên vô sự, sóng lớn sóng biển lại bị vẽ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng, nhất thời thư sướng sức mạnh. Cùng lúc đó, cái kia vị đến từ thánh cơ thần thánh giả cùng cầm trong tay Phật bảo kim thiền tự tăng nhân rốt cục ra tay, ba đánh hai nhất thời biến thành ba đánh ba. Quách đại lộ áp lực giảm nhiều, kiếm ý càng cường, kiếm thứ hai chuyên nghiên cứu một ma, trong nháy mắt thu được hiệu quả, chém xuống một cái cánh tay ma. Ban dao kiếm gỗ uy lực thật sự rốt cục ở quách đại lộ nhập thánh phía sau bắt đầu hiển lộ, như đánh mở một cái tân thế giới. Cái kia đại ma gào thét một tiếng, vừa vặn đánh về phía quách Đại Lộ, quách Đại Lộ lưu lại phân thân, bản thể vòng tới đại ma phía sau, tái xuất một kiếm, đâm trúng đại ma hậu tâm. Cái kia đại ma ngẩng mặt lên trời quái hống, chấn động đến mức đất rung núi chuyển, sau đó nổ một tiếng tại chỗ nổ tung, một tia hắc khí tốc độ ánh sáng giống như nhanh chóng bỏ chạy đi. Đại khái là thiên ma giải thể đại pháp một loại bảo mệnh bí thuật, quách Đại Lộ không tiếp tục để ý cái kia bạo thể đại ma, mũi kiếm xoay chuyển, lướt về phía vị kia chính cùng Kim Thiền tự tăng nhân đánh đến khó phân thắng bại yêu ma quỷ quái. Ba đối hai lập tức biến thành hai đối với ba. Vị kia yêu ma quỷ quái gặp Quách Đại Lộ đánh tới, nổi giận gầm lên một tiếng, "Hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút gia gia chân chính thủ đoạn." "Giống thôi." Thân hình đột nhiên tăng vọt. "Pháp Thiên tượng địa." Quách Đại Lộ khiếp sợ, bản lĩnh kia tự hồ chỉ có tôn ngộ không, dương nhị lang chờ rất ít mấy vị đại tài mới có thể, này yêu ma quỷ quái cũng hiểu. Giữa lúc Quách Đại Lộ do dự trong đó, cái kia yêu ma quỷ quái thân hình đỉnh chỉ tăng vọt, là bất động đứng nguyên tại chỗ. Quách Đại Lộ bận bịu vận hỏa nhãn kim tình, vừa nhìn bên dưới, nhất thời trợn khóc trợn cười, "Ở đâu là cái gì pháp thiên tượng địa, rõ ràng chính là một chiêu dọa người thế thân thuật." Cái kia yêu ma quỷ quái cũng điên đây, Ba vị đại ma đã qua thứ hai, còn lại vị tiêu bản lĩnh mạnh nhất hắc ma làm sơ chẩm âm liền biết trận chiến này lại không thủ thắng khả năng, trả lại mấy chiêu phía sau, thông dòng tối lui. Làm phiến hai vị, hai vị có thể tự trở lại cùng người khác đạo hưu sẽ cùng, Lượng Giới Sơn giao cho ta đi. Quách Đại Lộ thông báo một câu, cũng không nhiều khách sáo, xoay người cưỡi lên thanh lưu hướng Lượng Giới Sơn chạy đi. Chương 423, Thiên điệu đảo ngược, cuối cùng thấy Lớn Thánh. Chín đời thiên tử viên tịch phía sau, Quách Đại Lộ bắt đầu đối với kim cương phục ma trận tiến hành chữa trị cùng điều chỉnh, bất quá thiếu Phật môn công đức quả người trấn áp, uy lực của đại trận nhất thời yếu bớt một nửa cái kia một số người bị chặn ở địa ngục môn phía sau yêu ma quỷ quái nhóm bắt đầu điên cuồng vượt cửa ải bị đè nén hai cái giáp bọn họ thế tất yếu nắm lấy cơ hội lần này lại thấy ánh mặt trời đứng ở đỉnh núi h i quách đại lộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn bắc bên phục ma trận giống một cái đứng ngoài quan sát người giống như tiên tinh quan sát không nửa nhúng tay tùy yêu ma phá trận với ảnh giang dấp một con lớn như thủy ngưu giống như màu đen nắm đấm từ sâu như u minh dưới nền đất rỗi ra cái kia nắm đấm cùng trên cánh tay quấn vòng quanh dị thường cuồng bạo hắc ám lực lượng còn như thực chất giống như vậy làm người cảm nhận được rõ ràng mất đi ý tứ hầm xúc ha ha ha rốt cục Ta cường Long đại vương muốn đi ra. Một tiếng rung trời giống như nổ vang từ dưới nền đất truyền ra, ngay sau đó chính là một đạo thẳng hướng về mây xanh trắng kiện hắc khí bắt đầu xông tới phục ma trận. Quách Đại lộ mơ hồ nhìn thấy cái kia nói không nhỏ yếu sơn ma vương thân hình, về mặt khí thế đến xem, cái kia ma vương một quyền thì có thể đem chính mình dưới chân ngọn núi này đánh xuyên. Dù sao cũng là hai giáp đến cái thứ nhất phá tan địa ngục cửa đại ma, thực lực đó mạnh, không cần nói cũng biết. Quách Đại lộ chuyển đầu nhìn hướng phía nam, tâm nói nếu như bản thể lại không xuất hiện, không thể làm gì khác hơn là rút lui trước. Bản thể nhập thánh phía sau, tâm tư trở nên tuyệt diệu mà mở miệng khó có thể dự đoán, cùng hắn liên hệ cũng biến thành như ẩn như hiện, chỉ biết hắn chính siêu bên này tới rồi, cũng không biết hắn khi nào chạy tới. nhỏ trận pháp nhỏ, hắn có thể nhốt lại ta cường long đại vương, nhìn một quyền của ta đem này trận pháp đánh nát bét. cường long đại vương nói xong, thân thể một bên, quay về mắt trận liền nổ ra một quyền. này cường long đại vương nhìn góc uẩn, không nghĩ tới ánh mắt nhưng như vậy sắc bén, một chút nhìn thấu kim cương phục ma trận mắt trận ở chỗ đó. hắc y quách đại lộ không do dự nữa, đang muốn xoay người ly khai, đung nhiên trong lòng hơi động, cảm nhận được một đạo chí cường chí thuần năng lượng gia tăng phục ma trận bên trên, trọng yếu hơn chính là cái kia phục ma trận mắt trận đột nhiên rời đi biến mất không còn tâm hơi 3. Cường long đại vương một quyền đánh bên trong trận pháp bản thân cả tòa đại trận phát sinh nặng nề gợn sóng kế mới bắt đầu kịch liệt lay động dẫn tới đất rung núi chuyển ồ tại sao không có nát bét Cường long đại vương nghi hoặc hắn đoán chắc cú đấm này là có thể phá trận không nghĩ tới cái kia phục ma trận thành thỉu so với chính mình tưởng tượng đến còn phức tạp hơn không sao xem ta Cường long đại vương hai quyền đưa cái này nhỏ trận pháp nhỏ đánh nát bét không thể không nói Cường Long đại vương không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tâm thái còn rất tốt, một quyền không thành công, vậy thì đánh hai quyền, vừa không chướng ngại tâm lý, cũng không tức nổi. Nhưng mà quyền thứ hai mới đánh đến một nửa, hắn liền thấy một vị thiếu niên mặc áo trắng cỡi một đầu thanh miêu từ nam mà đến, không khỏi, hắn còn lại cái tia nửa quyền liền đánh không đi ra. "Này, đứa bé kia, này trận pháp là ngươi bày sao?" Cường Long đại vương hỏi quách đại lộ. "Đối với, là ta." Cười thanh miêu quách đại lộ mỉm cười nói. "Được, vậy ta trước hết một quyền đem ngươi đánh nát bét, lại một quyền đem này trận pháp đánh nát bét. Ngươi bây giờ thả ta đi ra ngoài đi." lấy quách đại lộ chi tư duy nhảy lên cũng thiếu chút nữa không phản ứng kịp ta bố trí này trận pháp chính là vì đem ngươi quan ở địa ngục môn dùng cái gì muốn thả ngươi đi ra ngươi không thả ta đi ra lời thử hỏi ta làm sao một quyền đưa ngươi đánh nát bét cường long hỏi quách đại lộ cảm thấy lời này tốt có đạo lý hắn cũng không biết trả lời như thế nào liền hắn rút ra leo lên vậy quay về trận pháp gõ xuống đi đâu ngang đâu ngang đâu ngang đâu ngang đâu ngang đâu ngang hắn theo nào đó loại tiết tấu cùng vận quy tắc một cái một cái địa lập xuống âm thanh vang ở trong trận pháp rung động cường long mảng thải cùng tâm linh ngươi đang làm gì thế ồn ào chết rồi đâu ngang đâu ngang đâu ngang đâu ngang đâu ngang đâu ngang ta cường long đại vương mệnh lệnh ngươi lập tức dừng lại hắn cảm nhận được cái kia loại làm mình lòng sinh không yên âm thanh bắt đầu táo bạo Thanh âm kia không chỉ không có đình chỉ trái lại trở nên càng ngày càng nhiều lần cùng vang dội hắn bắt đầu điên cuồng ra quyền quay về trận pháp đánh lung tung không ngờ quyền thế cùng trận pháp đụng nhau âm thanh vừa vặn ứng hòa cái kia tiếng đánh làm cho cái kia thẳng đến linh hồn tạm tâm càng ngày càng mấy liệt cường long ngươi đang làm gì dừng lại đến lại có một ma vương từ địa ngục môn bỏ ra ngoài mới ra đến liền thấy cường long đại vương ở hung hăng nổi khủng Quanh kích phục ma pháp trận, phát sinh làm người tâm phiền ý loạn âm thanh. Phục ma pháp trận bắt đầu có rút lại, trận pháp vững chắc cùng từng rắn trình độ cùng với tiếng ổn cường độ đều ở tăng lên gấp bội. Ma mắt trận nhưng biến mất rồi. Chúng kế. là mai phục. Thứ hai bỏ ra ngoài địa ngục cửa ma vương xoay người chui trở lại. Đem hết toàn lực suất liên tục 3000 quyền cường Long đại vương cũng rốt cục kiệt sức, giơ lên hai tay kêu to, "Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh." Này bên ngoài cũng không có gì hay, ta trở lại." Nói làm dáng đi trở về địa ngục môn, đồng thời âm thầm lưu ý cái kia tiếng đánh, không ra hắn dự liệu, đứa bé kia nhìn thấy hắn cam nguyện trở về địa ngục quả nhiên chuẩn bị đình chỉ đánh, tiểu hai tử liền là con nhít. cường long đại vương một bên giả trang hướng đi địa ngục môn, một bên âm thầm xúc tích sức mạnh, hắn chuẩn bị một lần là xong, sử dụng hắn mạnh nhất một quyền cường long xuyên ngài quyền. Liên ở hắn xúc thế xong xuôi, chuẩn bị xuất thủ một khắc đó, đâu ngang địa phủ đầu một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem hắn chấn động động. trở về, giọng nói lạnh lùng nương theo tiếng nổ kia ở trận pháp bên trong liên tục vang vọng, giống như một tấc ủ hồi lâu hắc xì bị người đột nhiên đánh gãy, một nguồn sức mạnh buồn phiền ở trong người, khó có thể phong thích, co rút lại đến mức tận cùng phục ma pháp trận thả ra áp lực trước đó chưa từng có. cường long đại vương một trận ngơ ngẩn tức giận mắng một tiếng hãm về địa ngục môn. "Đến rồi." Hắc Y Quách Đại Lộ gặp được Hoàn chỉnh Bản Tôn, hỏi thăm một chút. Bạch Di Quách Đại Lộ gật gật đầu, đưa tay chỉ về địa ngục môn, địa ngục môn 60 năm một mở, rốt cuộc là của người nào quy định? Hắc Y Quách Đại Lộ không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi nói trong địa ngục mặt ai làm chủ?" "Có lý." Bạch Di Quách Đại Lộ nói, "Có hắc thì có trắng, có âm thì có dương, có thiện thì có ác, có Phật thì có ma." "Đúng vậy." Trắng Đen Quách Đại Lộ nhìn nhau nở nụ cười, thời gian này địa ngục môn bên trong lại bỏ ra ngoài một vị, nhưng là một cái vóc người không đủ bá thứ hai đồng. Hai vị đại ca ca Ta ở bên trong nghẹn thật khổ cực, có thể hay không mời? Không chờ đứa bé kia nói xong, Quách Đại Lộ dơ lên leo núi gậy đập xuống, dường như đánh chuột chủ giống như vậy, đem đứa bé kia đập phá trở lại. Phía sau lại có xinh đẹp phụ nhân, vẻ dàn nuôi lụ khụ lão nhân, đều không ngoại lệ, đều bị Quách Đại Lộ vô tình đập phá trở lại. Ha ha ha, rốt cục ta Cường Long Đại Vương ra ngoài rồi. Hắc y Quách Đại Lộ, Bạch đi Quách Đại Lộ. Nay nhỏ trận pháp nhỏ, làm sao có thể nhốt được ta Cường Long Đại Vương? Nhìn một quyền của ta đưa hắn đánh nát bét. Bạch y Quách Đại Lộ đương nhiên ý thức được cái gì, khẽ cau mày, tiện tay tung bản đao kiếm gỗ cắm ở chính giữa trận pháp, một đạo bá đạo vô cùng, ác liệt trí cực kiếm y ở trong trận pháp ngưng tụ thành hình, đâm về phía cường long đại vương đỉnh đầu. cường long đại vương gào địa một tiếng, một lần nữa đột vào địa ngục môn. làm sao? hắc y quách đại lộ hỏi. cái kia cường long đại vương hai lần xuất hiện thực sự quá quỷ dị, tựa hồ mất chi nhớ, tựa hồ mạnh hơn. tiểu lấy bàn đạo kiếm gỗ phong trận, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. bản tôn bạch y quách đại lộ nói, chỉ là muốn làm phiền đạo hưu tiếp tục thủ trận. không sao, luyện ma tu nói, đang có đợt được. hắc y quách đại lộ sái nhiên, lập tức hỏi, đạo hưu lại muốn đi ngũ hành sơn? vâng. Hắc Y Quách Đại lộ xuề bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một viên màu vàng xá lợi. Thiên tử viên tịch trước từng giao cho ta nói, chờ hắn viên tịch phía sau, xá lợi từ giao cho người Hưu duyên, Nói vậy người Hưu Duên kia chính là đạo Hưu. Hai người lần thứ hai nhìn nhau nở nụ cười. Hắc đi Quách Đại lộ tiếp nhận tiền tử xá lợi, lưu lại một câu đạo kiếm cùng thanh như liền giao cho đạo Hưu chiếu khán từ trên núi biến mất. Ngũ hành sơn hạ, màu tím hồ điệp như cũ huyện chuyển nảy múa. Quách Đại lộ tay bên trong ve tiền tử xá lợi, đứng ở dưới chân núi, trầm ngâm không nói. Hắn hiện tại đang suy tư một chuyện. Nếu như mình thực sự là một vị đại lao quân cờ, như vậy hắn hôm nay xuất hiện ở đây cùng với sau đó phải gặp được tôn ngộ không có phải là cũng ở đại lao tính toán bên trong hắn nhập thánh thời gian dẫn tử khí đông lai dị tượng hắn tới gặp tôn ngộ không thời gian tay bên trong nhưng năm chín đời thiền chết xá lợi rốt cuộc là đạo tổ có ý định sắp xếp vẫn là phật tổ thuận thế mà vì là quách đại lộ quyết định không nghĩ nhiều nữa hắn đem thiền tử xá lợi nắm thật chặt ở lòng bàn tay sau đó ngồi xếp bằng rơi vào minh tưởng chỉ chốc lát quách đại lộ hoàn toàn nhập định thân thể bắt đầu chậm rãi bay lên dường như mất đi trọng lượng chờ hắn phiêu đến cùng ngũ hành sơn như nhau độ cao thời điểm thản nhiên dừng lại thoáng hơi dừng sau thân thể một khinh trọng tâm rời đi biến thành đầu hướng xuống dưới, cái mông hướng lên trên tĩnh tọa tư thế. Tiếp đó, quách đại lộ lấy mông ngồi ông trời, đỉnh đầu đại địa tư thế nhanh chóng truy xuống. ở hắn rơi xuống quá trình bên trong ngũ hành sơn cảnh tượng nhanh chóng biến ảo, mà khi hắn đỉnh đầu sắp lúc chạm đất, đại địa thật giống bỗng nhiên mất đi thực chất, biến thành hư huyễn mềm mại bình phong. ba điệu một tiếng quách đại lộ cứ như vậy xuyên tiến vào mặt đất, dường như dùng độ địa thuật. quách đại lộ mở mắt lần nữa thời gian, phát hiện trước mắt là một mảnh trắng xóa thế giới, thiên địa một màu, cũng không khác gì là, mà hắn đã một lần nữa biến trở về trên đầu dưới chân bình thường tư thế, một thân một mình đứng ở nơi đó, như mông giới. Hắn xuề bàn tay ra, tùy ý thiền tử xá lợi bay ra phía trước mặt dẫn đường. Nơi này là một cái tuyệt đối phong bế không gian, bất kỳ đạo thuật đều không thể sử dụng. Hắn theo xá lợi một đường trước hành, cũng không biết đi bao lâu rồi, một bóng người xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. xa xa nhìn tới, bóng người kia nằm ở thiên địa tứ phương bạc trắng không gian bên trong, thân đơn bóng chiếc, vĩnh viễn cổ tuyệt. Xá lợi va vào một buồn phiền trong suốt kết giới, khó hơn nữa trước hành, lơ lửng không trung, quét đại lộ cũng chỉ đành ngừng lại bước chân, nhìn bóng người kia không nói một lời. Hắn nhìn hồi lâu, nhưng bóng người kia từ đầu đến cuối không có động đậy, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó thật giống đã ngồi mấy trăm năm. Lại qua hồi lâu, thân ảnh kia cuối cùng cũng coi như di chuyển, chỉ thấy hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, hé miệng, sau đó từng viên một màu đen sắt hoàn từ trên trời giáng xuống, lọt vào trong miệng của hắn, hắn cọt ca cọt két mà đem sắt hoàn nhai nát nuốt xuống. Đây cũng là hắn lót dạ đồ ăn. Ăn xong sắt hoàn, hắn lần thứ hai ngẩng đầu há mồm, tự có một đạo chất lỏng màu vàng lọt vào trong miệng hắn. Đó chính là hắn rừng khát đồng nước. Cơ ăn sắt hoàn, khát uống đồng nước. Thân ảnh kia thân phận không nói cũng hiểu. Tự nhiên chính là năm đó đại náo Thiên cung bị Phật tổ ép ở Ngũ Hành Sơn ở dưới Tế Thiên Đại Thánh, tự vào giới tu hành Quách Đại Lộ nghe qua cũng đã gặp các loại đại thánh, nhưng ở trong mắt hắn bên trong, đại thánh chính là đại thánh, từ cổ chí kim, tứ hải lục quốc, thiên thu và đại, cũng chỉ có một đại thánh. Tên của hắn gọi Tôn Ngộ Không. Chương 424, thật không dám giỡn, ta vẫn cùng cảnh nhất treo. Không có tiếp xúc nguyên tắc trước, Quách Đại Lộ đối với Tôn Ngộ Không bị ép ngũ hành sơn 500 năm trừng phạt không có gì đặc biệt khắc sâu linh hội, bất quá chỉ là một tụ tập thời gian, hơn nữa ấn tượng bên trong hắn còn có quả đào ăn, tịch tụ tập toàn thể tiết tấu cùng với diễn viên biểu diễn cũng là vui vẻ ánh mặt trời lạc quan hướng về. Mại đến tận hắn sau đến xem nguyên tắc, nhìn thấy cái kia đoạn như lai tức từ ngọc đế chúng thần, lại phát ra một cái lòng từ bi, đọc hiểu chân ngôn thần chú, đem Ngũ Hành Sơn cho đòi một vị thổ thần chi. Nhưng hắn cơ thời gian, cùng hắn viên sát ăn, khát thời gian, cùng hắn nóng chạy đồng nước uống miêu tả, lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ. Sát hoàn cùng đồng nước. Đây chính là vô gian địa ngục trừng phạt tác quỷ một đạo món ăn chính. Mà vô gian địa ngục, càng là tám đại địa ngục khổ nhất một cái, có ác tị địa ngục danh xưng, cái gọi là cơn nuốt sát hoàn, khát uống đồng nước, từ năm căn kiếp, đến vậy do hắn, khổ sở liên tiếp, càng không đoạn, cố xương không kẽ hở bởi vậy có thể thấy được như lai like đối với ngộ không trừng phạt tàn khốc đến mức độ cỡ nào cho tới trên sách viết lại phát ra một cái lòng từ bi Hiển nhiên là tác giả phúng dụ tài hoa lại một lần triển khai hiện trên thực tế quách đại lộ hiện tại đối với tây du ký tồn tại cùng lưu truyền cũng đã có không thuần thụ phỏng đoán chỉ chờ tiến một bước nghiệm chứng nguyên bản quách đại lộ cho rằng như vậy trừng phạt đã đến cực hạn hôm nay tận mắt nhìn thấy phía sau mới có càng thiết thân lĩnh hội ngoại trừ dùng nung đỏ sát hoàn cùng nóng chảy đồng nước trước môi xúc ruột này trang xóa không có gì cả bí cảnh không phải là không mặt khác một loại làm người tuyệt vọng giản vặt đó cũng không chỉ trăm năm cô độc mà là năm năm cô độc hơn nữa ở đây 500 năm bên trong, tôn ngộ không không có bất kỳ pháp lực, chính là một con thông thường thạch hầu, hắn phải lấy này loại phạm tục thạch hầu trạng thái ở cái địa phương này khô thủ 500 năm, tình cảnh kém xa không thế kỷ, cái râu chí ít còn có thể biến kiếm, đuôi lấy kiếm, tình cơ còn có thể nghe hồ thanh âm, đến một chút bọt nước từng đóa từng đóa, Quách đại lộ tâm tình phức tạp, đứng bình tĩnh một hồi, xác nhận ngộ không cũng sẽ không phát hiện mình, ngồi xếp bằng xuống, đầu góc bên trong thử dùng điện thoại di động tin nhắn liên hệ hắn tự nhiên cũng chưa thành công. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, vẫn là viện một cái tin nhắn phát ra ngoài, nói cho Ngộ không chính mình tại năm nào tháng nào khi nào nơi nào rốt cuộc gặp được hắn. Đang lúc này, Quách Đại Lộ nhìn thấy Tôn Ngộ không đứng lên, tình trạng của hắn rất là gay go, hành động chậm chạp, phản ứng trì độn, thật giống một vị tuổi già vượt già. Quách Đại Lộ lòng sinh hiếu kỳ, không biết hắn phải làm gì. Sau đó, Tôn Ngộ không chợt bắt đầu đánh quyền. Đó là một bộ hết sức thông thường quyền pháp, cho dù là không có bước lên con đường tu hành chính mình cũng sẽ không cảm thấy cái kia bộ quyền pháp có cái gì đặc biệt, cùng không thể kỳ ở Lưu Ly Hồ Phách bên trong lưu lại bộ kiếm pháp kia không thể cùng năm mà nói. Phòng trường chỉ là tôn ngộ không dùng để giết thời gian một loại hoạt động. Mặc dù như thế, Quách Đại lộ vẫn là nhìn ra hết sức nghiêm túc, cũng tỉ mỉ nhớ rồi hắn mỗi một cái động tác. Sau đó nếu là gặp lại, cũng có thể dùng bộ quyền pháp này trả hỏi, chứng minh tự mình tiến tới quá. Đại khái quá thời gian một bữa cơm, tôn ngộ không dừng lại, sau đó đả toạn, lần nữa tiến vào như núi bất động trạng thái. Không lâu sau đó, hắn lại nổi lên đến đánh qua một lần quyền động tác võ thuật tư thế cùng vừa nãy hoàn toàn giống như lúc lộ vẻ những năm gần đây, hắn đã đánh qua vô số lần. Ở tôn nộ không đánh thứ mười biến vô danh quyền thời điểm, Quách Đại lộ rốt cuộc quyết định đứng dậy ly khai hắn tự tay thu hồi thiền tử xá lợi, dứt khoát xoay người, lại đem xá lợi tung, cái tia xá lợi ở trên không bên trong ngừng một hồi, hướng kết giới nơi bắn ra một tia tinh tế màu vàng tia sáng, sau đó bắt đầu dẫn đường. kế hoạch lâu như vậy, chuẩn bị rất nhiều lượng tin tức tăng mạnh vấn đề, kết quả chỉ là như vậy đơn phương mặt thấy một chút, không cần nói giao lưu, liền đơn giản nhất chuyển động cùng nhau cũng không có, không thể không nói, các đại lao đánh cờ, quả thật kín kẽ không một lỗ hổng, nửa bước không để. quách đại lộ ngẩng đầu nhìn xá lợi, đột nhiên đối với hắn giơ ngón tay cái lên, xá lợi phiêu hành một lát, cuối cùng cũng coi như dừng lại, quách đại lộ đột nhiên thon khởi thân. Đến giữa không trung thời gian biến thành đầu dưới chân trên tư thế, vẫn là một cái trồng cây chuối, nhanh chóng hạ xuống. Ba vị đại ma bị đánh lui cùng với địa ngục môn bị đóng chặt tin tức đã ở thánh khư truyền mở, yêu ma quỷ quái liên minh cùng phản kháng liên minh được này hai cái tin tức đều cảm thấy khó mà tin nổi. Mới phá cảnh thánh nhân lại là Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ vừa nãy nhập thánh là có thể chính diện đoán trận lĩnh vực thần thánh đích thực cường giả, hơn nữa còn đánh hóa một cái, đây không khỏi cũng quá mức mỹ tiên. Chẳng lẽ nói có thể gợi ra tử khí đông lai dị tượng thần thánh giả đều có mạnh như vậy? Nguyên bản là được từ khí thối thể thánh khư các tu sĩ càng thêm sĩ khí tăng gọi, vừa nghĩ tới phe mình thêm như vậy một vị thực lực mạnh mẽ như vậy quân đầy đủ sức lực, tự tin rõ rệt tăng cường. Ở một vòng mới chính diện giao phong bên trong, thánh khư tu sĩ liên minh gần 50 năm đến lần thứ nhất cùng yêu ma quỷ quái liên minh đánh ngang sức ngang tài. Nay đồng thời mang ý nghĩa, trận chiến này cũng trở thành gần 50 năm đến tình hình trận chiến thảm thiết nhất một hồi. Tàng lớn mảng lớn rừng rậm cùng thảo nguyên trở thành phế tích, lại có không biết bao nhiêu sông lớn hồ nước khô heo thấy đáy, đồng thời có vô số cái mới hồ nước, hồ lớn xuất hiện ở thánh khư thế giới. Trận chiến này Thánh cơ phản kháng liên minh bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề, cứ việc đánh ra khí thế, nhưng đánh đổi vẫn là rất lớn, điểm này vô pháp lơ là. Tự tin cùng sức mạnh có thể quyết thắng nào đó cuộc chiến tranh, nhưng điều kiện tiên quyết là song phương thực lực không thể cách quá xa. Ở địa ngục môn triệt để đóng trước, muốn triệt để kết thúc cuộc chiến tranh này. Chiến hậu, đại bằng ma vương làm độc viên, thế cuộc bất động, các vị đạo hữu, trước chúng ta là có ý định kéo chậm chiến tranh tiết tấu, chờ đợi địa ngục môn mở ra, bây giờ vừa vặn ngược lại, muốn ở vị kia gợi ra tử khí đông lai dị tượng mới thánh nhân gia nhập chiến tranh trước, kết thúc tất cả những thứ này, mọi người có thể hiểu ý của ta không? Nhất chiến đấu cơ tốt đã xuất hiện, không cần đại bằng ma vương giảng nhiều lắm, mọi người đều là hôn yêu ma quỷ quái giới, am hiểu nhất việc làm chẳng lẽ không phải chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp cháy nhà hôi của cùng với nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Liên ở trận kia ngang sức ngang tài đại chiến kết thúc ngày thứ hai, yêu ma quỷ quái liên minh nhóm liền tổ chức lên từ khai chiến vừa đến quy mô thứ hai lớn một hồi chính diện chiến đấu. Còn chưa thở được một hơi thánh cưu các tu sĩ nhìn thấy cái kia che ngợp bầu trời giống như chiến tranh hất vân đầy ép mà tới, trong lòng rõ ràng, quyết chiến thời khắc đúng là vẫn còn đến, bọn họ một mực lo lắng này một ngày đến, bọn họ cũng một mực chờ mong này một ngày đến ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bầu trời bên trong liên tiếp chuyển ra năm nói nổ vang. Vẫn phá ngày mở, năm vị thần thánh giả từ hư không bên trong đi ra, đáp xuống thánh khư tu sĩ một bên. Ngũ Thánh Sơn năm thánh nhân rốt cục xuất quan. Năm thánh giắt tay nhau mà tới, cái kia loại mạnh mẽ vô cùng khí chảng miễn cưỡng làm cho yêu ma quỷ quái liên minh bước tiến vì đó mà ngừng lại. Năm vị thực lực sâu không lường được thánh nhân đột nhiên gia nhập, mấy đem phản kháng liên minh toàn thể sức mạnh tăng lên gấp đôi. Tích Lôi Sơn chủ nhân Vạn Tuế Hồ Vương tự mình ra lên đón. Rốt cục đợi đến năm vị đại hữu. Thánh khư được tú rồi. Năm đại thánh khách khí đáp lại, trên mặt cười hiếp mắt, trong lòng nhưng một lời khó nói hết. Bọn họ nguyên bản cũng không có chuẩn bị tham gia lần này đại chiến, đối với bọn họ mà nói, yêu ma quỷ quái liên minh cùng thánh khư tu sĩ liên minh ở trên lập trường cũng không có gì thiện ác chi phần, muốn biết bọn họ năm vị đã từng là vô pháp vô thiên đại ma vương. Sở dĩ thay đổi chủ ý, quyết định giúp thánh khư những người tu hành một cái, cũng không là bởi vì bọn hắn lương tâm phát hiện, mà là bởi vì bọn hắn vừa cùng không biết từ nơi nào trở lại Ngũ Thánh Sơn quách đại lộ đánh một cái đánh cược, kết quả bọn họ thua cuộc. Đánh cược thua đánh cuộc quá trình, bọn họ đến nay nhớ lại còn có chút tâm tắc đặc biệt là bốn thánh di sơn đại thánh, cái kia trải qua quả thực muốn trở thành hắn trên con đường tu đạo một đạo bóng tối. nhập thánh trở về quách đại lộ cũng chưa là vừa với bọn hắn đi tới thánh cư thời gian chính là cái kia ngây ngô rãng dấp, tay hắn nắm một cái hình dạng kỳ quái leo núi gậy, đem năm thánh bế quan động phủ toàn bộ đập mở. sau đó trực tiếp với bọn hắn đều gào nói, các ngươi năm vị tùy ý ra một vị cùng ta thả đối với đánh một trận, nếu như các ngươi thắng, các ngươi tiếp tục bế quan, nếu như ta may mắn thắng, các ngươi lập tức đi trợ giúp thánh cư. cứ việc biết hắn nhập thánh dị tượng là hiếm thấy tử khí đông lai bản thân của hắn rất có thể cùng 33 tầng trên vị đại lão kia ra có thiên ti vạn lũ nhân quả liên quan nam thánh vẫn còn bị hắn cái kia loại hung hăng đến thái độ trong mắt không có người chọc giận đặc biệt là nghĩ đến trước đây không lâu hắn còn chỉ là một có thể tùy ý chính mình định đoạt nhỏ tu sĩ nam thánh bên trong tính khí nhất là nóng nảy xung động di sơn đại thánh tại chỗ liền nổi giận chỉ vào quét đại lộ nói ngươi bất quá vừa nhập thánh căn cơ còn bất ổn càng dám tỏa sáng như vậy quyết tử nào đó ba hợp bên trong không thể chinh phục ngươi từ đây nhận thức ngươi làm minh trưởng kết quả di sơn đại thánh không chỉ không có ba hợp bên trong giải quyết quét đại lộ còn suýt nữa một không cẩn thận bại bởi quét đại lộ bởi vì có địa sát 72 biến đạo thuật gia trì hắn tu luyện lại là vô cùng tiên phẩm kim đan trường sinh thuật vì vậy hắn đối với thần thánh lực lượng nắm giữ cùng vận dụng hoàn toàn ra khỏi năm thánh dự liệu một lần thắng trận kia đánh ngược khiến cho năm thánh giáng lâm trợ quyền đương nhiên bọn họ vô luận như thế nào không thể đem chuyện này nói cho thánh cư chư vị người tu hành nói bất quá chỉ là như thể chân tay vui buồn tương quan một loại kia lời nói khách sáo năm vị thánh nhân thì lại làm sao chỉ là gia tăng rồi chúng ta thủ thắng độ khó thôi căn bản tả hữu không được đại cục đại băng ma vương đúng lúc vì là bảy mà khuyến khích vừa dứt lời không trung lại là răng rắc một thanh âm vang lên giữa tầng mây, một vị thiếu niên mặc áo trắng, cơi thanh liêu, cầm trong tay biển quải, đạp cân đầu vân, lạnh lùng địa quan sát yêu ma quỷ quái liên minh. Bầy ma bầy quỷ nhìn thấy hắn cái này tạo hình, tại chỗ liền muốn tiểu. ai đặc biệt sao còn dám nói hắn không có quan hệ gì với đạo tổ? này đặc biệt sao hầu như chính là một cái nhỏ đạo tổ. nam thánh cùng thánh cư cái khác người tu hành nhìn thấy quách đại lộ cái này tạo hình, tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. nguyên lai like hắn đến chậm một bước, phải đi hoa kiên như bày ra cái này trang diện. di sơn đại thánh khẹt mắt không nhịn được rút gần. một cái kia chỉ lớn, thưa vân đến ăn da da ngã. Quách Đại Lộ hung hãn chỉ vào Đại Bằng Ma Vương Kiêu Chiến, Lưỡng quân đối chọi, tự nhiên có thể điểm danh Kiêu Chiến. Đại Bằng Ma Vương ngẩng đầu nhìn cái kia người trẻ tuổi thanh nhân, thực sự có chút do dự, tử khí đông lai, thanh nhu, biển quải. Chuyện này thực sự quá giở người, vạn nhất hắn thực sự là đại biểu đạo tổ ý chí, chính mình chuyến đi này chẳng lẽ không phải. Long đất vị kia lớn Bồ Tát chưa bao giờ điểm hóa quá việc này a. Năm đó ta ban đầu đạp con đường tu hành, chỉ là một vị tu sĩ thời gian, liền có thể chính diện đối với một vị chân nhân mà không rơi xuống hạ phong. Quách Đại Lộ đột nhiên đem thai nói điều giảng từ bản thân tu hành chuyện cũ. Xuất phát từ kỳ quái nào đó trong lòng cùng bí ẩn suy đoán, yêu ma quỷ quái liên minh cùng phản kháng liên minh song phương người tu hành đều cẩn thận mà nghiêm túc ngẩng đầu nghe hắn kể chuyện xưa. Sau đó ta thành chân nhân, từ đây chân nhân cảnh liền không đối thủ nữa, chỉ phải khiêu chiến tông sư. Sau đó ta lại thành tông sư, liền được mạnh nhất trong lịch sử đại tông sư tên gọi. Tính kỹ thuật dừng lại, ngữ khí trịnh trọng tiếp theo nói: chư vị, hôm nay ta và các ngươi giảng những này, cũng không phải là muốn tự mình nói khoác, mà là muốn nói cho các ngươi một sự thật. Ta, Quách Đại lộ, vẫn luôn là cùng cảnh nhất treo cái kia một cái. Bây giờ ta thành thánh nhân, cũng giống như vậy. Vì lẽ đó. Cái kia nhức đầu ngu xuẩn chim, tới chịu chết đi. Câu chuyện đổi biến, để song phương đều ngộp ở, bọn họ đột nhiên bắt đầu hoài nghi một chuyện, đạo tổ bố trí sẽ như vậy lộ liễu cùng. Sốc nổi sao? Chương 425, thời khắc mấu chốt thẳng như Ma Vương. Đại bằng Ma Vương không do dự quá lâu, cuối cùng vẫn là quyết định leo lên đám mây cùng cái kia Bạch Kỳ Quách Đại Lộ đánh một trận thử một chút xem, là chân tiên hay là giả thánh, đánh qua mới biết, hơn nữa hắn làm lượng giới Sơn Ma quân thông soái, mà đối với này loại trước trận khiêu khích, há có lùi bước lý lẽ. Đầu tiên chúc mừng Quách đạo hữu nhập thánh, giới tu hành không gặp tử khí đông lai dị tượng lâu rồi đứng ở một đóa trên mây đen đại bằng ma vương hướng Quách Đại Lộ chắp chắp tay, đó là tiên lễ hậu binh ý tứ, miễn cho đối phương đối cảnh quá mức đi tiên, dẫn xảy ra điều gì ghê gớm đại nhân vật, ngày sau tính sổ, không đến nỗi triệt để mất đi chỗ chống văn hồi. Đối phương như vậy hiểu lễ, Quách Đại Lộ ngược lại không tiện tiếp tục nói khiêu khích, chắp tay đáp lễ, nói, nếu biết lợi hại, ngươi đầu hàng nhận thua đi. Ha. Đại bằng ma vương một hồi không phản ứng kịp. Từ khí Đông Lai a, ngươi cũng thấy đấy, từ cổ chí kim, duy hai cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nhìn liền rất lợi hại, ngươi nhất định phải đánh. Không phải quét đạo hữu gọi ta đang vân một trận chiến sao? La nhưng ta nhìn ngươi như vậy biết lễ phép, cho ngươi nhiều một lựa chọn. Đại bằng ma vương, cái kia đa tạ quách đạo hưu có hảo ý, ta còn là hy vọng có thể lãnh giáo một chút quách đạo hưu tần thánh thủ đoạn. Một phen trao đổi đến, đại bằng ma vương càng phát giác đối phương giống như một lớn lắc lư, hoàn toàn không thận trọng. Quách đại lộ mỉm cười gật đầu, hướng về đại bằng ma vương chỉ tay, đầy trời mây trắng bắt đầu điên cuồng cuồng lấy, tụ tập, cấp tốc hình thành một cái trường long đánh út về phía đại bằng ma vương. đây mới thật là một lời không hợp liền động thủ. Quách đạo hưu thủ pháp lão đạo, am hiểu sâu thiên địa huyền cơ, đối với phép tắc vận dụng thuần thục, căn bản không như là mới vào thánh cảnh. Trấn thủ tích lôi sơn cùng vàng tiền tự các thánh nhân ngẩng đầu nhìn Vân Không trên chiến đấu, nói lời bình. Đại bằng ma vương hai cánh dương ra, hô điệu một tiếng đồng thời về phía trước một đập, hai cái cuộn phong tự cánh ra nở ra, lập tức hợp hai thành một, nên đầu thổi tan Quách Đại lộ giữa ngón tay Vân Long. Đây coi như là hai vị thánh nhân thăm dò cùng lên tay. Chỉ cái này một hiệp, hai cái đều trong lòng bên trong thầm khen một tiếng đối phương. Quách Đại lộ phi thân hạ thanh lưu, vẫy vây biển quải đập tới. Từ khi bắt đầu sử dụng leo núi rẽ làm vũ khí, Quách Đại lộ đã rất lâu không có nghiên cứu công pháp gì chiêu thức, chính là vung lên gậy đập xuống là được rồi bất luận đối phương chiêu thức làm sao hảo diệu, đạo thuật làm sao tinh thâm, đều chỉ ngã đập xuống mà thôi. Đại bằng ma vương lấy ra hoàng kim kích, nên đầu tiếp chiêu. trường kích giao kích, như sấm trải qua không, này chấn động địa chấn, lượn lờ ở nhị thánh quanh mình mây mù nhanh chóng tàn đi, bọn họ cũng từ giữa không trung biến mất. Thình thịch hoành, một trận binh khí va chạm tiếng sau, quách đại lộ cùng đại bằng ma vương bóng người một hiện mà ẩn. hạn lôi mơ hồ, hai cái ở tầng mây hư không bên trong truy đuổi tranh đấu, tốt một hồi chém giết, hai giống như thân thể tướng hai giống như minh, khác biệt hình hài khác biệt tình. hai ác hai hận duyên hai giáo, hai môn hai đạo đánh cược thắng thua này một cái leo núi rẽ, muôn vạn thế võ, cái kia một cái hoàng kim kích trăm dạng cao cho vót. khởi đầu hai cái có qua có lại, càng về sau rung cục càng hùng. bọn họ vì là thủ thắng lợi, ra tay càng ngày càng vô tình. hai người thực lực có vẻ như tương đương, nhưng này bằng ma thửa phong xê dịch tốc độ thực sự cực nhanh, vượt qua quét đạo hưu cân đổ vân. hơn nữa cái kia leo núi rẽ chất liệu tầm thường, không kịp hoàng kim kích cương nhận, như quét đạo hưu bằng đào kiếm gỗ ở tay, trận chiến này nên có càng lượng lớn nắm thủ thắng. đáng tiếc bàn đào kiếm gỗ ngun chân thủ địa ngủ môn, chúng thánh đàm luận quách đại lộ cùng đại bằng ma vương đã bỏ quên binh khí bắt đầu đánh cực đạo thuật cái này thổ vụ cái kia phun vân cái này phun lửa cái kia khả nước đám mây lượn nhẹ đất trời tối tăm hai cái đấu thôi đã lâu dần dần ngày muộn vẫn cứ chưa phần ra thắng bại yêu ma quỷ quái liên minh phương này có ma vương cùng quỷ vương không kiềm chế nổi dục ra dục dịch bất quá bọn hắn ý niệm mới sinh liền có mấy đạo mạnh mẽ thánh đạo khí tức từ tích lôi sơn cùng kim thiền tự cùng với hướng trong đó một đạo cuồng phách đao ý cùng một đạo lạnh lùng kiếm ý bí mật mang theo trong đó tự nhiên là đao thánh cùng kiếm thần có thể suy ra một khi yêu ma quỷ quái phe liên minh có người ra tay Tích Lôi Sơn cùng Kim Thiền Tự Thần Cấp Thánh giả sẽ không chút do dự mà tham chiến. Bao quát cái kia năm vị được sưng vừa xuất quan đích thực yêu thánh. Gió sương mù từ từ, sắc trời thoáng chốc tối lại. Trong mây hai cái thánh nhân rốt cục bắt đầu hiện ra vẻ mỏi mệt. Bọn họ thu hồi đạo thuật thần thông, chuẩn bị tái đấu một trận pháp bảo. Đại bằng ma vương chỉ chớp mấy mắt, đã thấy quách đại lộ bên phải giơ tay lên một cái. Một con lưu quen mũi tựa như tia chớp tuột tay bay ra, đâu ngang địa một tiếng đập trúng đại bằng ma vương đầu. Cái tiêm lưu quen mũi ở quét đại lộ lúc trước quá ngũ hành trận pháp thời gian, trải qua ngũ hành hỏa rèn luyện, phía sau lại ẩn nhượng sáu năm thời gian, sớm đã đầy đủ cứng rắn cái kia bằng ma bị đau, chợt cảm thấy một trận mê muội. Quách Đại Lộ thu hồi như quấn mũi, nhân lúc làm nóng đánh sắt lại ném ra đập phá một cái, đại bằng ma vương bị đập lảo đảo một cái, loạn trào loạn trọn rơi xuống vân đầu. Tháng bại liền như vậy phần ra. Quách Đại Lộ mang theo thanh lưu trở xuống mặt đất, truyền lời bảy ma đạo, mạnh nhất trong lịch sử thánh nhân giáng lâm, bọn ngươi mau chóng tối lui. Vừa dứt lời, trong thiên địa vang lên ha ha một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia quỷ dị dị thường, dường như vang ở lòng của mỗi người đầu, liền các vị thánh nhân đều khó mà chạy trốn tiếng cười kia khóa chặt. Đại chiến đến đây, rốt cục đã kinh động thiên nhân. Yêu ma quỷ quái liên minh cùng thánh khư phản kháng liên minh đều là như gặp đại địch. Mạnh nhất thánh nhân, khẩu khí không nhỏ. Một đạo thanh âm bình thản như gió xuân giống như truyền đến, thổi vào mỗi vị người tu hành thai bên trong. Ngươi nếu vẫn là cùng cảnh vô địch, có thể vượt cấp thắng địch, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa nhập thánh phía sau ngươi có thể đủ khiêu chiến địa tiên, yêu tiên hàng ngũ. Âm thanh kia mâu đầu nhắm thẳng vào Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ âm thầm vận dụng thiệt thi thảo, thôi diễn thanh âm kia khởi nguồn. Hắn bây giờ dị nhiên nhập thánh, đã không còn nhiều điều kiện kỵ như thế. Thương Thúy Thiệt Thi Thảo không có cho ra tin tức cụ thể, thế nhưng vì hắn chỉ ra phương hướng âm thanh truyền tới chính là ma quân phía kia. Quách Đại lộ sớm đoán được yêu ma quỷ quái phe liên minh có ẩn dấu đại lao tòa chấn, nhưng hắn không nghĩ tới lại là một vị yêu tiên. Đường Đường phi thăng cảnh yêu tiên, lại cũng đúc kết đến trận đại chiến này bên trong, nói rõ cuộc chiến tranh này sau lưng ý nghĩa so với tưởng tượng bên trong còn phức tạp hơn. Hỡi u trưởng đại lão là vị kia ca nguyện vào địa ngục lớn bù tất sao? Cùng tôn ngộ không có không quan hệ. Quách Đại lộ không nghĩ nhiều nữa, cao giọng nói: chân nhân tông sư cách một dòng sông, tông sư thánh nhân cách một cái giang, thánh nhân tiên nhân cách một mảnh biển. Quách Mô cảnh giới thấp kém, chỉ có thể lực bất thần tâm. Thanh âm kia nói: đã như vậy. Ngươi đầu hàng nhận thua đi. Đây chính là quét Đại Lộ trước đây không lâu ở trên đám mây đối với Đại Bằng ma Vương nói. Yêu ma quỷ quái phe liên minh ngay vậy, lập tức biết vị cao nhân kia cùng mình đồng nhất lập trường, vô bất đại hỉ quá đỗi. Phản kháng phe liên minh thì lại trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nguyên bản đến 6 vị thánh nhân gia nhập, đã có cùng lượng giới sơn cái kia 7 yêu ma quỷ quái quyết chiến một phen sức mạnh cùng sức mạnh, không ngờ đối phương lại không tên thêm ra một vị bay tiên cảnh cường giả, thế cuộc chập trùng, cuối cùng lại trở về nguyên điểm. 6 vị thánh nhân nhiều nhất chống đỡ một vị tiên nhân cùng một vị ma thánh, yêu ma quỷ quái phe liên minh sức mạnh vẫn cứ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Điểm này còn là thứ yếu, bảo vệ thánh khu đến nay những thần thánh kia cảnh các cường giả, tỉ như kiếm thần cùng đạo thánh, bọn họ ngộ thiên địa phát tác từ lâu mơ hồ nhận biết được trận đại chiến này sau lưng những đại lao kia nhóm tâm ý hướng. 60 năm đại chiến kinh thiên động địa, muốn nói những đại lao kia nhóm không quan tâm, e sợ không ai sẽ tin, đã có quan tâm, nhưng không có bất kỳ chỉ thị, từ đầu tới cuối duy trì án binh bất động, yên lặng xem biến đổi, hiểu ngầm 10 phần địa tùy ý lượng giới sơn cái kia chút yêu ma quỷ quái, quái quỷ vật nhóm từng bước xâm chiếm thánh hư, bây giờ vừa mới ra một cái quếch đại lộ, có hy vọng cùng năm thánh nhân liên thủ xoay chuyển chiến cuộc, bên kia liền lập tức ra vị ưu tiên tọa trấn này loại lối ăn, nhiều lời vô ích. nếu đạo hưu một mực chiến cuộc bên trong, gì không sớm hơn một chút hiện thân kết thúc chiến tranh. một mực vào lúc này hiện tượng ra tay, vạn nhất chờ chút thật đánh thua, trên mặt dâu không dễ nhìn đi. quách đại lộ đối chọi tương đối nói, nơi tiếng nói ngừng lại, trong thiên địa lên một đạo gió nhẹ. hết thảy nhân thánh nhân tâm đầu hơi động, cảm nhận được một luồng không thể chống lại sóng năng lượng, chỉ cần thân ở ở trong thiên địa này, liền vô pháp bỏ chạy. quách đại lộ bị cái kia cố giống như không gian tự sinh sức mạnh đánh trúng, cả người mất đi cân bằng, bay lên trời. nam thánh nhân mua bên, có tâm sự cũng không có đúng lúc ra tay giúp đỡ, cùng thần thánh giả thì lại trước sau bị đại ma đại yêu các quỷ vương tập trung. Quách Đại lộ bay đến không trung, thuận thế mở ra hỏa nhãn kim tinh, ánh mắt sở trí, nhưng không nhìn thấy cái kia yêu tiên ở chỗ đó. Lúc này liền dùng chiêu vân cùng vận chuyển hai đại đạo thuật, tiện tay bày một đạo pháp trận phòng ngự. Với anh, với anh, một chuôi tấn công dữ dội nổ vang, cái kia thông qua không gian tự động ba động năng lượng liên tục trùng kích trận pháp. Quách Đại lộ tự biết này lâm thời trận pháp chống lại không được bao lâu, nhanh chóng bấm ngón tay tính toán, sau đó chuyển đầu hướng đông phương liếc mắt nhìn. Các ngươi năm cái quả thật muốn mắc thêm lỗi lầm nữa xuống sao? Quách Đại lộ thanh âm cao cao hạ xuống, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nghe được năm đại thánh trong lòng hơi động. Thông phong đại thánh tốt, khu thần đại thánh do dự một chút, trước sau ra tay, bị một đôi cánh hổ ma cùng một thủ lĩnh thủ mình sư tử mang ngăn cản, vô dụng, bình kịch vì là định, kết cục bất biến. Giao ma vương thở dài một tiếng, hắn nhớ tới đại huynh ở ngũ thánh sơn đã nói, Bàng quan vĩnh cửu không tham dự. Quách Đại lộ không nói thêm nữa, lần thứ hai nhìn phía đông vương, đột nhiên hỏi nói, đưa ngươi đi đạo tổ động thiên độ kiếp, ngươi giống như này quanh tay đứng nhìn. Quách Đại lộ cười nạt một tiếng, ngươi nếu là đánh thừa diệp cháy nhà hôi của cướp tích lôi thạch chủ ý. Ta khuyên ngươi nhân lúc sớm hết hẳn ý nghĩ này. Quách Đại Lộ biểu hiện càng ngày càng lạnh lẽo, nửa khí càng ngày càng hờ hững. Đột nhiên phất tay thu rồi trận pháp, rút ra biển quải quay về phía trước đập ra. Biển quải bị một đạo vô hình không khí hút lại, khó có thể thu hồi. Quách Đại Lộ càng trực tiếp buông tay, thuận lợi tung như quen mũi, như quen mũi hoang ong chuyển động, càng ngày càng lớn lên, che ở trước người của hắn. Tiên cản giết tiên, Phật chặn giết Phật. Quách Đại Lộ nói ra này tám chữ, cái tiêm lưu quen mũi đột nhiên về phía trước đập tiến, Quách Đại Lộ theo sát phía sau, khai chiến. Tích Lôi Sơn cùng Kim Tiền tự phương hướng đồng thời truyền ra hiệu lệnh. Thánh cơ phản kháng liên minh lần thứ nhất chủ động phát động tấn công, xúc thế đợi phát yêu ma quỷ quái liên minh chuyển động theo. Ngay vào lúc này, một cái đỉnh thiên lập địa, dài đến ngàn trượng hôn thiết côn ngang trời mà hàng, đập xuống ở yêu ma quỷ quái liên minh trước trận. Vi phạm người chết. Một chuỗi liên tục sấm nổ tiếng từ thánh cơ bầu trời lan qua. Khói bụi nằm dày đặc, đất trời tối tăm, một đạo như tháp sắt hắc lấm lâm thân ảnh nhanh chân đi đến. Chính là từ lục lưỡng hộ độ tiếp trở về đại lực Nhu Ma Vương. Bạch sa nương nương, ngươi thối lui đi. Nhu Ma Vương quay về nơi nào đó nói nói. Thứ không bên trong hiện ra một đạo thon thả yêu mị bóng trắng. Niu Ma Vương, này sẽ là của ngươi lựa chọn, không sai. Niu Ma Vương chém đinh chặn sát. Hiểu. Cái kia đạo bạch ảnh lại biến mất, mà Quách Đại Lộ vừa vặn chạy tới phụ cận. Lùi Ma Quân, cùng ngươi thương lượng tích lôi thạch một chuyện. Quách Đại Lộ nhìn Niu Ma Vương một chút, nhàn nhạt, nhạt nói nói. Niu Ma Vương cũng không nói thêm nữa, xoay người mặt hướng bảy ma, một khắc bên trong, không lùi người chết. Âm thanh như hải triều giống như cửa hàng mở, bảy ma tranh nhau chen lấn tối lui. Chương bốn Thánh nhân vô danh. Quyền cuối cùng. Đại lực Niu Ma Vương đột nhiên xuất hiện. Chỉ để thay đổi trận này lớn quyết chiến thế cuộc, hắn đầu tiên là một lời khuyên lui vẫn dấu đến nay bạch mang yêu tiên, lại là một côn ngừng lại bởi ma su phong, chuẩn kim tiên cường đại mênh mông khí chàng triển lộ không bỏ sót. Đừng nói phổ thông người tu hành, mặc dù là lĩnh vực thần thánh cường giả cũng theo đó kinh sợ, sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, kiếm thần mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu sắc, tự lẩm bẩm nói, trận chiến này càng là thánh cư thắng. Đao thánh minh bạch ý của hắn trong lời nói, nói, hay là kết cục này mới là phía trên bản ý. Kiếm thần trầm ngâm không nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía cái kia cởi thanh lưu thiếu niên mặc áo trắng. Không phải ý tứ phía trên, là ý của hắn. Trận chiến này cũng không phải là chắc chắn, mà là đánh cờ chi cục, hắn thành trong đó biến số. Đao Thánh cũng nhìn phía Quách Đại Lộ, lung lây đầu, đại lao bố cục, cho rơm dạ dàn tuyến, phục mạch nàng dàn rạm, nào có cái gì biến số. Ngươi là nói 33 tầng trên một vị kia kỳ cao một bậc. Đao Thánh vẫn là lắc đầu, không tới kết quả cuối cùng đều không phải chân chính kết quả. Chúng ta cũng đi ma vân động nhìn. Một vết ánh đao cũng một luồng ánh kiếm phóng lên trời, tiến nhập ma vân động. Chư vị đều là ta ma vận động quý khách, lão hổ ly trong lòng là giống như tôn trọng Sở dĩ đầy quách đạo hưu ghế trên là bởi vì hắn từng là tiểu nữ thu hồi bản mệnh phụ cho ta ma vân động có đại ân, vì vậy mong rằng các vị đạo hưu có thể bao dung. Ma vân động bên trong, bảy thánh tất đến, còn có một vị thực lực thông thiên chuẩn kim tiên lấy vạn tuế hồ vương xa xôi vạn năm tu dưỡng, ngựa khí bên trong cũng khó che vẻ kích động. Lúc này hắn đang cùng chúng thánh giải thích số ghế xếp thứ tự nguyên do, bởi vì tư lịch nhất cạn mới thánh nhân quách đại lộ được tôn sùng là ghế trên, mà bay tiên cảnh cường giả trận chiến này lớn nhất công thần lưu ma vương nhưng ở lần tòa, hồ vương khách khí, lưu ma vương chấp chấp tay biểu thị không ngại, lưu ma vương đều không ngại. Những người khác tự nhiên cũng không có gì hay ngại. Sau trận chiến này, lưỡng giới sơn bảy ma làm trong 300 năm sẽ không còn có gì động. Chư thánh bên trong am hiểu tính toán nuốt biển thánh nhân nói nói. Thánh cư có ngưu đạo hưu toa chấn, đừng nói 300 năm, e sợ một trong vòng ngàn năm bọn họ sẽ không lại đặt chân thánh cư. Cái khác thánh nhân cũng rồn dập tán thành, ý tứ tự nhiên là hy vọng như ma vương có thể trường kỳ bảo vệ thánh cư, lãnh tụ quân luân. Không đợi như ma vương nói chuyện, quách đại lộ tiếp nói, trận chiến này từ lâu kinh động tam giới, nếu như ta đoán không sai, hai bên trong thánh cư sẽ có một lần biến hóa long trời lở đất. Đến thời điểm Thánh Khư cùng lượng giới sơn sẽ biến thành gì loại dáng vẻ, chúng ta đều khó có thể dự liệu. Nhu Ma Vương gật gật đầu, quách đạo Hưu nói, chính là ý của ta. Am hiểu tính toán nuốt biển Thánh Nhân nói, khó trách ta quẻ vòng tại 25 năm phía sau thời gian tiết điểm nơi biểu hiện đen tối không rõ. Quách đạo Hưu cũng thông tính toán thuật. Hiểu sơ. quách đại lộ cũng không phủ nhận, 25 năm phía sau, 10 đời thiền tử vừa vặn tuổi tròn 25 tuổi, đem chính thức bước lên con đường về hướng Tây. Cùng năm, thiền tử quá lượng giới sơn, theo kế hoạch cứu gia<td>Tiên Đại Thánh Tôn Ngọc Không, đến thời điểm ngũ hành sơn, Lượng Giới Sơn cùng Địa Ngục Môn É e sợ đều khó thoát đại thánh một vậy. Chí ít ở Phật môn cho hắn hạ khẩn cô chú trước, hắn sẽ cố gắng phát tiết một phen. Chúng thánh lại hàn huyên một hồi, định ra trùng kiến thánh khư minh nước, sau đó từng người trở về đạo phủ, Vạn Tuế Hồ Vương vẫn còn có chuyện quan trọng cùng Quách Đại Lộ, Nưu Ma Vương thương lượng, không, có quá mức giữ lại. Chúng thánh sau khi rời đi, Vạn Tuế Hồ Vương mang Quách Đại Lộ, Nưu Ma Vương đi đến thư phòng của chính mình trong địa, trình trọng kỳ sự đóng tòa kia chính mình dùng đạo vật sẽ thành, có thể ngăn cách thiên cơ pháp trận của xưa, bảo đảm kế tiếp nói chuyện sẽ không bị bất luận người nào nghe trộm. Hồ Vương đạo hữu, chúng ta chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? tiến nhập thư phòng phía sau, quách đại lộ cũng không nhiều khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, chính như chúng ta trước tán gẫu qua như vậy, ta sẽ không mượn bất kỳ ngoại vật chế tạo kim thân, bởi vậy cái tiêu tích lôi thạch ta sẽ chuyển tặng người khác, ta nói người khác chính là lưu ma vương. lưu ma vương vẻ mặt bất biến, bình tĩnh như giếng cổ nước sâu. vạn tuế hồ vương không nghĩ tới quách đại lộ sẽ trực tiếp như vậy, sửng sốt một chút, việc này, ảnh. quách đại lộ bổ sung nói, là ta nghĩ cẩn kẽ kết quả. vạn tuế hồ vương nhìn quách đại lộ kiên định không thể lay động biểu hiện, thanh gật đầu, ngươi là tích lôi thạch chủ nhân, tự nhiên có sử chỉ quyền lợi của nó. ừm, quách đại lộ gật gật đầu nhìn về phía Lưu Ma Vương, sau đó ta liền sẽ đem thủ thạch thần chú chân nôn cùng nhau truyền thụ cho ngươi, lấy ngươi đại lực Lưu Ma Vương thiên phú, nói vậy không cần thiết 10 năm, liền có thể có một chút thành tựu. Lưu Ma Vương đè nén xuống tâm tình của nội tâm, hỏi Quách Đại Lộ, Quách Đạo Hưu tựa hồ đối với Lưu nào đó có chút bất mãn, tại sao? Quách Đại Lộ nhìn hắn nói nói, bởi vì ta trước đây không lâu gặp ngươi kết nghĩa thất đệ Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không. Lưu Ma Vương mừng tỉnh, muốn nói lại thôi, vạn tuế hồ vương thì lại khiếp sợ không nói, càng ngày càng khẳng định trong lòng cái tia suy đoán. Bên trong thư phòng nhất thời rơi vào chớm mặc sau một lúc lâu, lưu ma vương thấp giọng nói, thất đệ hắn, cũng là ở độ kim tiên kiếp, quách đại lộ cười khẽ một tiếng, không có đánh giá, so với tôn ngộ không kim tiên kiếp, lưu ma vương ở lục lưỡng hồ là thật vậy nước độ kiếp. lưu ma vương cũng không muốn nói chuyện nhiều việc này, đong nhiên nghiêm nghị nói, lần này tích lôi thạch một chuyện, liên quan đến ta kim thân đại đạo, cái này thiên đại nhân tình, lưu nào đó không thể không trả, quách đạo hữu cần gì, hoặc là có gì khó làm việc, chỉ để ý mở miệng, chỉ cần lao lưu đủ khả năng, nhất định đem hết toàn lực vì ngươi làm được. dưới thu hành đồng giá trao đổi quy tắc thép. Tự nhiên cũng thích hợp với thượng giới tiên nhân, lưu ma vương trước phải quét đại lộ dẫn đường, có thể ở lục lưỡng hồ Độ kiếp, sau lại được quét đại lộ chuyển tặng tích lôi thạch chế tạo kim thân, có thể nói có chứng nói cảm ơn, đó là giới tu hành lòng trọng nhất tân đức, ân này đức nếu là không báo, đạo tâm nhất định sẽ lưu lại không có thể vãn hồi cái hở. Ta hiện tại không có chuyện gì để cho ngươi làm, sau đó có việc thì sẽ mở miệng. Quét đại lộ hời hợt nói nói, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như bước đầu quyết định lưu ma vương, sau đó bất luận là cùng thiên đình vũ bản, vẫn là cùng phật môn trở mặt giao du rộng rãi thực lực cường đại như ma vương không thể nghi ngờ đều là một sự giúp đỡ lớn. một vị kim tiên đại lao ân tình, tuyệt đối là không như bình thường, nhưng có chút mệnh nhất định không chối từ. như ma vương nói năng có khí phách. thời gian này vạn tuế hồ vương nói, như đạo hiu, lao hồ ly có vài câu vốn riêng lợi muốn cùng quách đạo hiu nói, vì lẽ đó, như ma vương ngửi dây biết nhạ ý, ra như vậy như cáo từ trước, các ngươi tán đấu. đa tặng như đạo hiu thông cảm. vạn tuế hồ vương nói mở ra trận pháp, để như ma vương rời đi. hồ vương đạo hiu là muốn nói lệnh ái sự tình sao? quách đại lỗ hỏi. vạn tuế hồ vương vẻ mặt vô cùng trịnh trọng nhìn Quách Đại Lộ đung nhiên vai chào tới đất, nói, mời Quách Đạo Hưu mau cứu tiểu nữ. Quách Đại Lộ nâng dậy Hồ Vương, hỏi, làm sao vậy? Một lời khó nói hết ta. Lão Hồ Vương lắc đầu thở dài một tiếng, tiện đa nói, toàn bộ sự việc hay là muốn từ nhỏ nữ bản mệnh phù nói tới. Thông qua vạn thuế Hồ Vương giảng giải, Quách Đại Lộ rốt cục biết rõ Ngọc Diện Hồ Ly buồn mạng kia phù ý nghĩa. Nguyên lai buồn mạng kia phù bản thân vẫn chưa cái gì là thủ, chỉ là bởi vì rất nhiều rất nhiều năm trước, có vị đồng tộc tiên nhân từng cho Ngọc Diện Hồ Ly thôi diễn quá mệnh để ý. Tính tới nàng 3000 tuổi phía sau sẽ có một sinh tử đại kiếp nạn, chỉ có có thể leo lên cây sồi tiên đảo người có thể phá giải kiếp nạn này, đây mới là vạn tuế hồ vương tiêu tốn vô cùng giá thật lớn em. Ngọc diện hồ ly bản mệnh phù đặt ở cây sồi tiên đảo nguyên nhân thực sự. Quách đại lộ nghe xong vạn tuế hồ vương cố sự lập tức đoán được cái kia sinh tử kiếp nội dung, tự nhiên là tao nộ thỉnh kinh tiểu đội thời gian, mất mạng chứ bắt giới chín răng đinh ba một chuyện. Dựa theo bản tộc vị kia tiên nhân nói, quách đạo hữu ngươi chính là vị kia có thể cứu lại tiểu nữ tính mạng người, vì lẽ đó lão hồ ly đồng ý trả giá bất cứ giá nào đem đổi lấy quách đạo hữu một cái cam kết. Vạn Tuế Hồ Vương tự biết tương lai không nhiều, tâm tâm niệm niệm chính là việc này, bởi vậy nơi nào còn sẽ quan tâm cái gì đánh đổi. Quách Đại Lộ trầm ngâm không nói, nếu Ngọc Diện Hồ Ly là bị nộ không đánh chết, việc này càng dễ dàng thao tác, nhưng nàng là bị trừ bắt giới đánh chết. Bên trong con con đạo đạo e sợ không đơn giản như vậy. Vạn Tuế Hồ Vương không dám đánh loạn Quách Đại Lộ dòng suy nghĩ, đầy mặt lo lắng nhìn hắn, chỉ lo hắn nói ra thương mà không giúp được gì một loại lời. Sau đó Quách Đại Lộ nghĩ đến con kia trắng như tuyết xinh đẹp nhỏ cáo trắng, lúc này Hạ Quế Tâm nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Vạn Tuế Hồ Vương như linh tiên âm Phật chỉ, kinh hỉ giao tập, chỉnh trọng hành một đại lễ sau đó nói không dối gạt quách đạo hưu lao hổ ly ta kinh doanh tích lôi sơn ma vân động vào năm ngoại trừ khối này trời sinh tích lôi thạch ở ngoài cũng không có thiếu bà bối trong đó có ba lớn không chờ vạn tuế hổ vương nói xong quách đại lộ khách khí đánh gai nói tại hạ không cần những pháp bảo khác như hổ vương đạo hưu có có thể dùng để tài liệu bày trận tại hạ đúng là muốn đòi hỏi hai cái bày trận vạn tuế hổ vương nghiêm túc nghi một lát sau đó đưa tay nói có nói đi hướng mình giá sách mở cơ quan lấy ra một con hộp gấm ở trong hộp gấm lục xoát một hồi tìm ra một khối thấu kính Chắc là 6.000 năm trước, nhân giới phát sinh một trận đại chiến, chấn động tâm giới, tiên, ma, yêu, quỷ trước sau tham chiến, vô số đáo vật bị dùng cho lần này chiến tranh bên trong, trong đó liền bao quát côn lôn kính. vạn tuế hổ vương đem khối này lòng bàn tay lớn nhỏ thấu kính đưa cho quét đại lộ, giải thích nói, khối này thấu kính chính là côn lôn kính một bộ phận. Lão hổ ly đối pháp trận lý giải mặc dù không thể so quét đạo hưu, nhưng cũng biết này thấu kính nếu dùng ở trận pháp bên trong, nhất định có thể phát huy kỳ hiệu. Quách Đại Lộ tiếp theo này thượng cổ thần khí một bộ phận, khó che dâng trào cảm xúc, hắn tự nhiên biết này thấu kính đối pháp trận ý nghĩa, vì lẽ đó liền khách khí đề miễn, trực tiếp thu hồi thấu kính. Vạn Tuế Hồ Vương gặp Quách Đại Lộ nhận lấy thấu kính, trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đúng rồi, ta còn có một con Tử Kim Hồ Lô nhỏ, cũng cùng nhau đưa cho Quách đạo hữu đi." Vạn Tuế Hồ Vương nói, xòe bàn tay ra, một con lọ thuốc hít lớn nhỏ Tử Kim Hồng Hồ Lô xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, tinh xảo mà xinh đẹp tuyệt trần. Hồ Lô này là ta nhiều năm trước từ Thanh Khâu Tiên Đăng trên hái xuống, lúc đó liền đồ đẹp đẽ, còn chưa chờ trưởng thành bởi vậy hiệu quả có thể sẽ hơi suy giảm. Quách Đại Lộ tiếp nhận hồ lô nhỏ, nhìn trung quanh một chút, nói, tiên cấp cấp bậc, rất tốt. Hai thứ này bảo bối đã đầy đủ. Có côn lôn thấu kính cùng tử kim hồng hồ lô, Quách Đại Lộ có thể cực kỳ thay đổi giả thiên trận. Vạn Tuế Hồ Vương nói, quay đầu lại ta lại để phía dưới chuẩn bị một ít những tài liệu khác, quyền làm thêm đầu. Quách Đại Lộ biết hắn tâm ý, cũng không từ chối. Sau ba ngày, Vạn Tuế Hồ Vương, Quách Đại Lộ cùng Như Ma Vương ba bên giao tiếp tích lôi thạch bảo vệ quyền, Như Ma Vương rốt cục được như nguyện được tích lôi thạch, bắt đầu vùi đầu vào chế tạo kim thân công tác bên trong mà Quách Đại Lộ thì lại mang theo côn lôn tính mảnh vỡ, tử kim hổ lô nhỏ cùng một ý tưởng đặng trận pháp vật liệu ly khai thánh khư trở về về giới. ở tôn ngộ không xuất quan trước, Quách Đại Lộ muốn ở ngày xuống núi bố trí kỹ càng che trời đại trận, vì là kế tiếp đại sự nghiệp làm nhất chuẩn bị chú đáo. Thánh nhân đều có tên gọi, ý nghĩa phi phàm. Quách đạo hưu chuẩn bị lấy cái gì tên gọi làm vì mình thánh hảo. trước khi đi, vạn tuế hổ vương giọng nói nhẹ nhàng hỏi Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ suy tư chốc lát, nói: thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, Quách Mộ tạm thời không lấy thánh hảo, ngày khác lại nói. Thưa không cánh cửa phá mở, Quách Đại Lộ cưới thanh nhu đi. Chương 427, chén rượu vào hào chàng, 3 phần hết giải kiêm khí, 7 phần cất nguyệt quang. Mặt trời mọc Đông Sơn thung lũng, trung sớm sợ bay chim. Bác Minh Tông hôm nay không bài tập buổi sớm, nhưng toàn tông tự tông chủ sư huyền thanh trở xuống, toàn bộ so với bình thường thức dậy phải sớm, bọn họ mặc vào long trọng nhất lễ phục, đội tinh xảo nhất ủng, mang theo thỏa đáng nhất phối sức, lấy ra nhất ngang dương tinh khí thần. Mỗi người dọn dẹp gọn gàng nhanh chóng, khí khai anh hùng hừng hực, sau đó thật sớm đến trước sơn môn bày trận xếp thành hàng trong tông trư trưởng lão hôm nay cũng là mặc đổi mới hoàn toàn lúc này bọn họ chính mỗi người quản lý chức vụ của mình đang chỉ huy đệ tử cùng nhóm chấp sự làm việc quách thánh nhân tuy rằng tính cách hiền lành là ta bắc minh tông tiểu sư thúc nhưng bây giờ đã thành thánh nhân đó chính là toàn bộ huyền giới đứng đầu nhất đại nhân vật thánh nhân giang lâm cố nhiên là bản tông vinh quang nhưng cùng lúc cũng là một loại thử thách không cần nói đối với các ngươi chính là đối với chúng ta mấy vị trưởng lão thậm chí đối với chúng ta trưởng môn tới nói cũng là một loại thử thách vì vậy lần này nên thánh đại điện dâu người người tận tâm lưu ý lễ nghi pháp luật lời nói cử chỉ giống như cũng không thể phạm sai lầm bằng không thánh nhân trách tội xuống, không người có thể gánh chịu sau đó quả đều nghe rõ chưa? Bác Minh trước đại điện trên quảng trường, lục trưởng lao thần tình nghiêm túc mà trịnh trọng, mà đối với một đám đệ tử chấp sự, lại một lần mạnh điều động quy củ cùng kỷ quy tắc. Hiểu. Mọi người nghiêm nghị cùng kêu lên đáp lời. Lục trưởng lão uy nghiêm ánh mắt nhìn quét một lần mọi người, sau đó khoát tay trả lại, đội ngũ giải tán, mọi người ngay ngắn có thứ tự dựa theo lúc trước dặn dò mỗi bên làm mỗi bên sự tình. Sư muội, chờ chúng đệ tử chấp sự tạm đi phía sau. Trường môn, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ba người giắt tay nhau đi tới. Ngươi bên này chuẩn bị làm sao? Đại trưởng lão hỏi. Lục trưởng lão gật gật đầu, đều thông báo, mọi người phải làm biết nặng nhẹ. Trường môn sư huyền thanh do dự một chút, sau đó chuyển đầu hỏi mọi người, các ngươi nói, chúng ta bày ra cái này nên tiếp chẳng diện, có thể hay không có chút phô trường cùng sốc nổi. Bởi vì ta vẫn là không có biện pháp đem tiểu sư đệ cùng cao cao tại thượng thánh nhân liên hệ với nhau. Trường môn nói cẩn thận. Lục trưởng lão ngữ khí nghiêm túc, thế tục cấp độ trên, hắn đích xác từng là tiểu sư đệ của chúng ta, nhưng thánh nhân chính là thánh nhân, nhất niệm có thể rời núi. Nhất niệm có thể đổi biển, nhất niệm có thể quyết nhân sinh trước khi chết trình, là chân chính thông hiểu thiên địa phép tắc siêu phàm người, cùng bọn ta đã không ở một cái cấp độ, đúng chi, hắn vẫn gợi ra tử khí đông lai dị tượng thánh nhân, mấy vị trưởng lao khác cũng biểu thị tán thành, đại trưởng lão nói, một cảnh hai thế giới, đây là vạn cổ không đổi tu hành quy tắc. Sư Huyền Thanh trong lòng không tên thất vọng, so với thánh nhân quách đại lộ, nàng vẫn đỡ thích năm đó cái kia khôi hài hài hước, tình cờ không được pha tiểu sư đệ à? Tiểu Thiên cùng Linh Linh đã chuẩn bị xong chưa? Lục trưởng lão hỏi. Tư Huyền Thanh gật gật đầu, chúng ta cũng đi qua đi. Lúc này, hướng mặt trời mọc. Vân lãng nghe tiếng Bắc Minh Tông đại trận hộ sơn ầm ầm vận chuyển chu vi ba trăm dặm trở thành cấm địa, cái kia chút quanh năm chiếm giữ ở Bắc Minh Tông bốn phía tà môn vai đạo sớm thu hồi lòng hiếu kỳ, hoặc nhượng bộ lui binh, hoặc thẳng thắn trốn đi nơi khác. Thánh nhân lâm nơi, há có may mắn lý lẽ? Hôm nay toàn bộ huyền giới đều đang chăm chú Bắc Minh Tông, nhưng mặc dù là thiên tông, địa tông cùng hạnh đàn đều không có an bài trước người đi tra xét, chỉ ở bản tông yên tĩnh chờ đợi tin tức. Sư Huyền Thanh chắp tay đứng thẳng trước sân môn, tả hữu tất cả trang xếp ba vị trưởng lão, mỗi người biểu hiện nghiêm túc, áo bào theo gió lay động, vưu tăng khí chất xuất triển. Tiêu Thiên toàn thân áo trắng, đứng ở trưởng môn phía sau, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mắt bên trong thần thái sáng láng, khó che kích động trong lòng tâm tình. Mái tóc màu đỏ rực ngư linh linh đứng ở bên cạnh hắn, biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười, dường như mừng không phải mừng, không biết đang suy nghĩ gì. Ồ, không nhiều sẽ, một tiếng trâu giống vang vọng bắc Minh bầu trời, mọi người cùng nhau nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy giữa không trung bên trong một vị thiếu niên mặc áo trắng, với một đầu thanh lưu thản nhiên từ hư không bên trong đi ra, rơi vào một đóa mây trắng trên. Đây chính là phá nát hư không. Nhìn bức họa này mặt, Bắc Minh tông mọi người khiếp sợ không nói gì. Trường môn sư tỷ. Lục trưởng lão bận biểu thấp giọng nhắc nhở sư Huyền Thanh, cái sau hô thở ra một hơi, cao giọng nói: bác Minh tông sư Huyền Thanh dắt toàn tông trên dưới, cùng nên thánh nhân giá lâm. Các trưởng lão cũng toàn tông đệ tử nhóm chấp sự cùng kêu lên nói: Cùng nên thánh nhân giá lâm. Tiếng chấn động tung lũng, thẳng hướng về mây xanh. Quách Đại Lộ cúi đầu nhìn vân kết của mặt, không khỏi thấy buồn cười, bận biểu hạ xuống vân đầu, đi tới Bắc Minh sơn trước cửa. Ta nói: chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi làm cái gì vậy? Quách Đại Lộ đi tới sư Huyền Thanh trước mặt, cười hỏi. Các trưởng lão biểu hiện kính cẩn, làm lễ nói: Cùng nên quách thánh nhân. Quách Đại Lộ nhìn sư Huyền Thanh hỏi nói: Các ngươi là thật lòng. Sư Huyền Thanh gặp được Quách Đại Lộ như vậy, trong lòng thật thở phào nhẹ nhõm. Một bản chính trực nói, về Quách Thánh Nhân, chúng ta vì nên tiếp ngài trở về, đã chuẩn bị nửa tháng có thưởng. Ngươi nói chúng ta có phải hay không thật lòng? Quách Đại Lộ cười ha ha, nói, sớm biết như vậy, ta nên từ Thánh Khư bên kia hái mấy cái cây quýt tới được. cây quýt. Quách Đại Lộ nở nụ cười xua tay, nhìn xung quanh một chút, lớn tiếng nói, mọi người đều khổ cực. nói đi, tay phải tùy ý vung lên, một luồng thanh phong từ hắn tay áo bên trong sinh ra, bay khắp tung bay, vô thanh vô tức, rất nhanh ở Bắc Minh Tông trước sơn môn hình thành một luồng nho nhọt rõ cuốn. Sau một khắc, có thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, phàm bác minh đệ tử chấp sự đều đến linh khí gia trì, chính là sư Huyền Thành cùng cái khác các trưởng lão cũng thấy quanh thân khí thế vì đó một sướng, dường như đưa thân vào một tòa thượng cấp động tiên phúc địa. Đây chính là thánh nhân thủ đoạn, giơ tay cử chỉ trong đó chính là cơ duyên lớn. Đa tạ Quách thánh nhân. Mọi người cùng kêu lên cảm ơn. Quách đại lộ cũng không nói thêm nữa, ánh mắt rơi vào Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh trên người, thốn bọn hắn hơi gật đầu, hai người vừa hưng phấn lại có chút câu nệ. Dù sao bọn họ là lần đầu tiên có như vậy một vị như vậy gần gũi thánh nhân trò mối, cho mời Quách thánh nhân vào núi. Sư Huyền Thanh nghiêng người mới nói: Quách Đại Lộ xua tay để Tiêu Thiên đi qua hoa khinh nhu, mình thì theo Sư Huyền Thanh vào núi. Chúng đệ tử nhìn thấy Tiêu Thiên nắm thanh nhu, trong lòng khó che hâm mộ tình, hồi ức lúc trước đủ loại, chỉ hận chính mình không có thể bắt ở thân cận Quách Đại Lộ cơ hội. Hôm nay tràng diện này không là chủ ý của ngươi chứ? Vào sơn môn phía sau, Quách Đại Lộ mang Sư Huyền Thanh đi tới Bắc Minh Sơn đỉnh núi, đứng ở vách đá vạn trượng một bên, hắn mỉm cười hỏi bên cạnh Sư Huyền Thanh: Mấy vị trưởng lão đề nghị, ta cũng không có phản đối. Sư Huyền Thanh theo thói quen đứng chắp tay, dù sao ngươi đã nhập thánh, địa vị không giống ngày xưa, lễ tiết không thể thiếu, vạn nhất ngươi. Sư Huyền Thanh ánh mắt cổ quái nhìn về phía Quách Đại Lộ, câu nói kế tiếp không có nói ra. Vạn Nhất nhập thánh phía sau ta tính khí cái giá đều trở lên lớn, ngươi sợ Bắc Minh Tông không đánh được. Quách Đại Lộ bổ sung nói. Sư Huyền Thanh ngầm thừa nhận. Ha ha ha, không nghĩ tới Huyền Thanh sư tỷ cũng có nhãn nhủi như vậy một mặt, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có nhân sinh coi nhẹ, không phục liền làm ra một mặt. Ta là chỉ có cái kia một mặt, nhưng ta, Sư Huyền Thanh không cam lòng dừng một chút, tiếp theo nói, đánh bất quá ngươi hiện tại, Quách Đại Lộ không cho là đúng, không đánh qua ngươi làm sao biết đánh bất quá? Đây cũng không phải là ngươi Sư Huyền Thanh nói. Sư Huyền Thanh bỗng nhiên chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, biểu tình trên mặt trở nên nóng lòng muốn thử. Quen thân khí chàng điên cuồng phun trào kêu gọi nhau tập hợp, động một cái liền bùng nổ. Quách Đại Lộ nhắm mắt làm ngơ, đưa tay ở Sư Huyền Thanh trên bả vai trục đập, đánh qua phía sau ngươi liền biết, ngươi là thật không đánh lại được ta. A ah, ha ha ha! Sư Huyền Thanh sủi sủi dục động chiến ý bị Quách Đại Lộ ba trưởng vũ không còn một nóng, tâm tình tương hòa mềm mại, như gió xuân ấm áp, nàng mí môi, mở to hai mắt trừng mắt Quách Đại Lộ, lòng ngực chập chùng bất bình. Dám hướng về bản thánh nhân phóng thích chiến ý, ngươi đã không tệ, không ngừng cố gắng, tu luyện nữa 500 năm năm nói không chắc có thể có cơ hội ra một chiêu như vậy được thức. Quách Đại Lộ thuận miệng nói, xoay người vọng hướng về phía đông nam tiên Tông phương hướng. Sư Huyền Thanh nhìn chăm chăm Quách Đại Lộ hai con mắt trung gian kiếm lời nén giận ý, nỗ lực lần thứ hai ngưng tụ chiến ý, nhưng cũng có gan dọa chút múc nước cảm giác. mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, cái kia chút đạo khí, đạo thuật cũng chưa nghe chính mình sai khiến, không cho sức lực, không cho dùng lực. mắt lom lom nhìn đã từng tiểu sư đệ ở trước mắt được nước phép lối. Bắc Minh Tông Tông chủ, tầng mười lầu đỉnh cao đại tông sư, Huyền Giới đệ nhất bạo lực nữ tu nhất thời tình thế cấp bách, dậm chân một cái, vô cùng là nữ tính hóa địa hừ một tiếng. Nếu chẳng cảnh này bị huyền giới cái khác người tu hành nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ cảm giác mình con mắt xảy ra vấn đề. Sư Huyền Thanh nữ tính hóa. Không tồn tại, đời này không thể. Huyền Thanh, đón lấy ngươi không nên phật tâm, nghiêm túc quan sát cảm ngộ, có thể được bao nhiêu bao nhiêu. Quách Đại Lộ đột nhiên mở miệng nói nói. Sư Huyền Thanh đột nhiên nghe quách Đại Lộ như xưng hô này tên của chính mình, giật mình, không kịp nghĩ kỹ, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn cho Thiên Tông Ma Cẩn Sơn trên cái vị kia đại hòa thượng một chút màu sắc nhìn một cái. Quế Đại Lộ thuận miệng trả lời nói, có vẻ ung dung tùy ý. Sư Huyền Thanh nghe vậy, đầu tiên là chấn động không lất, nàng vạn không ngờ tới Quách Đại Lộ nhập thánh trở về chuyện thứ nhất càng là khiêu chiến Huyền Giới lâu năm nhất Thánh Nhân, tuy rằng hắn lý do đầy đủ, nhưng Tân Thánh trực tiếp khiêu chiến lao thánh cũng quá kiêu ngạo một chút. Thứ yếu nàng đũng nhiên tình ngộ, hiểu Quách Đại Lộ chỉ đem nàng tới nơi lấy mục đích, cấp bậc Thánh Nhân giao thủ, hiện nay toàn bộ Bắc Minh Tông chỉ có một mình nàng có tư cách đứng ngoài quan sát. Chỉ thấy Quách Đại Lộ hai tay giơ lên, vách núi mây mù nhất thời bắt đầu điên cuồng lật nhảy. Đại Hoa Tượng, chờ đã lâu chứ? Quách Đại Lộ đối với phía Đông Nam mở miệng nói nói, nói âm thanh ngược lại không lớn. Nhưng sư Huyền Thanh rõ ràng cảm giác được thanh âm kia mang theo nào đó loại xuyên qua thời không pháp tắc sức mạnh. Bên ngoài mấy ngàn dặm, Ma Cẩn Sơn trên, dường như sấm nổ trời giáng giống như vang lên một câu nói. "Đại hòa thượng, chờ đã lâu chứ?" Thanh âm kia ở thung lũng, giữa núi rừng vang vọng, gào thét không thôi. Kẹt kẹt. Vân không bên trong, một phiến vân cửa mở ra, một vị lao tăng chậm rãi đi ra, mặt hướng tây bắc. "A Di Đà Phật." Bốn chữ trên bầu trời Bắc Minh Sơn cuồn quần, quần không dứt, như vạn nói phản âm tề minh. "Quế thí chủ có khỏe hay không?" Sư Huyền Thanh cảm nhận được cái kia loại thánh nhân áp lực tuy chỉ là tiệt thể, vẫn cứ làm cho nàng có gan cảm giác nghẹn thở làm tiên đại hòa thượng mong nhớ, đại hòa thượng tám con dao long có mấy cái thành chân long. Theo câu nói này lối ra, ma cở sơn trên vị lao tăng kia bên người mây mù có lấy tám cái cự long ở trong mây mù vốn lượn qua lại, như ẩn như hiện. Không tồi không tồi, đã có ba cái chân long, đại hòa thượng hy vọng lưu lại cái nào hai cái. Quách đại lộ vừa nói vừa xua tay vung đưa, nguyên khí đất trời cộng sinh cảm ứng, bên ngoài mấy ngàn dặm liền bỗng dưng ngưng tụ ra một cái cự kiếm, treo trên bầu trời ma cở sơn. Ngay tăng liếc nhìn cự kiếm kia, sắc mặt tiên tĩnh, chắp hai tay, cao diệu thiền hơi thở từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, ngưng tụ ra một chuỗi màu vàng kim và châu cái kia đem cự kiếm đối lở áp tở. Trong mây mù cái kia ba cái chân long cũng xuyên vân mà đến, lạnh lùng nhìn cái kia đem cự kiếm, long tức phun ra nuốt vào, liền có mây mù tụ tán. Bác Minh Sơn trên quách đại lộ khẽ cười một tiếng, tay phải hai ngón tay cự kiếm, chỉ về phía trước, cự kiếm bắt đầu đại khai sát giới. Thiên tông bầu trời gió nổi mây vẩn, tiếng sấm rền lên dĩ, nửa điểm không có ngừng nghỉ ý tứ, khởi đầu chúng trưởng lão đệ tử cho rằng tiếng sấm kia là tông chủ phi thăng thiên nhân kiếp, không lâu sau đó, có người nhìn thấy cái kia nửa ngày hư không bên trong như ẩn như hiện có một cái ngang trời hư kiếm ở cùng ba cái cự long đỏ xước, mới phát giác nơi nào không thích hợp chư vị trưởng lão thì lại đã từ tấm gương sáng nhìn thấy nhị thánh giao thủ chẳng diện, biết được quách đại lộ vừa một hồi bắc minh liền khiêu chiến chính mình tông chủ, chư vị trưởng lão vừa tức vừa bất đắc dĩ. bây giờ quách đại lộ đã không còn là bọn họ có thể dễ dàng chê trách thánh nhân, mặc kệ quách đại lộ muốn khiêu chiến cái nào thánh nhân, vậy cũng là không cho loạn suy đoàn thánh ý. thiên tông bầu trời tiếng sấm cút nổ một ngày, vẫn là dư thế không suy, cái kia quách đại lộ không biết muốn làm gì, càng là muốn chết dập đầu ngày tăng. mọi người trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm, quách đại lộ là mới vừa nhập thánh tân thánh, mặt đối với ngày tăng vị này lâu năm thánh nhân, hắn là thế nào kiên trì đến bây giờ? Màn đêm buông xuống, hai vị thánh nhân nhưng chưa dừng tay. Huyền giới hầu như tất cả thánh nhân đều đang chăm chú trận đại chiến này, lén lút cũng bắt đầu có chút giao lưu. Quách Đại lộ đánh tới hứng khởi, đưa tay từ thanh đăng thế giới lấy ra một bình rượu tiên nước thánh, ngẩng đầu uống một thút lớn, sau đó ném cho sư Huyền Thanh. Kiếm đi! Quách Đại lộ hét lớn một tiếng, về phía trước phun ra một cái thanh khí, một đạo tinh khiết trí cực kiếm khí phá hư không đi, thoáng qua đi tới ma cự sơn, chặt đứt một cái chân long đôi rồng. Rống! Cái kia chân long đau ngâm một tiếng, vang vọng đất trời. Ngày tăng đống nhiên nhấp đầu, phát hiện kia kiếm khí kia khí thế không suy. Tựa hồ vĩnh viên không suy, đứt đoạn mất đuôi rồng sau, đâm thẳng tới mình. Kiếm khí chưa đến, mùi rượu tới trước. Ngày Tăng chau mày, không thể không lui về phía sau nửa bước, sau đó né người sang một bên, khởi phục ma áo cả sa bao lấy cái kia nói khủng bố kiếm khí. Một đạo vui sướng ý cười xa xa truyền đến, Bác Minh Tông bên kia rốt cục thu tay lại. Mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì, ngày Tăng đích đích sát sát lui nửa bước. Vô liêm sỉ. Mông lung bóng đêm bên trong, vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, không biết là vị nào xem cuộc chiến thánh nhân ở thay Ngài Tăng tổn thương bởi bất công. Giả ma, ta còn chưa có đi tìm ngươi tính sổ, ngươi đổ đưa tới cửa. Quách Đại lộ âm thanh này không có hết sức che che, truyền khắp toàn bộ huyền giới. Tiếp đó, một đạo sáng sủa trí cực nguyện quang từ Bắc Minh Sơn phương hướng bắn ra, trong nháy mắt dọi sáng huyền giới. Thiên hạ rõ ràng, Quách Đại lộ hắc ám tiêu tan trước, nơi nào truyền ra gầm lên giận dữ. Các vị đạo hữu, này dạ ma ở huyền giới cũng chiếm giữ quá lâu, càn dỡ quá lâu, là thời điểm đưa nó triệt để thanh lọc ra chẳng, còn lớn hơn nhà một cái mỹ hảo buổi tối, mọi người cảm thấy thế nào? Quách Đại lộ bước lui dã ma phía sau, thuận tiện phát sinh một cái hiệu triệu. Trung thanh từng người ẩn nấp, không người hưởng ứng. Cái tên dã ma lai lịch không nhỏ, bối cảnh khủng bố có thể thống trị huyền giới bóng đêm đến nay, hiển nhiên cũng là được mặt trên ngầm đồng ý, có muốn hay không do nó ra trận, Quách đại lộ nói không tính. Quách đại lộ bất đắc dĩ lung lay đầu, trước tiên đem việc này đặt ở một bên, đối với thanh liên chỉ bên cạnh vị kia Bạch Di thiếu nữ nói nói, "Nương tử, ngày mai vi phu đi đón ngươi xuống núi." Bạch Di thiếu nữ run lên một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhẹ gật gật đầu. Chương 428, tu luyện, sinh em bé, bắt yêu quái. Quách đại lộ cùng Thiên Tông thánh nhân trận chiến đó, rất nhanh truyền khắp huyền giới, tuy rằng trận chiến đó quá trình cụ thể chỉ có vì là số không nhiều mấy vị thánh nhân cùng sư huyền thanh đám người tận mắt nhìn thấy. Nhưng bởi vì Quách Đại Lộ phá tan cấm chế hướng về Dạ Ma Hồ một câu nói, kinh động toàn bộ huyền giới, mọi người lẫn nhau sau khi nghe nóng, tin tức liền thuận thế từ trên hướng xuống, chậm rãi truyền mở. Trên thực tế, cho dù Quách Đại Lộ không có gọi hàng, tin tức này không có khả năng ẩn giấu quá lâu, tự Hồng dâu Thánh Nhân phá nát hư không phía sau, Bác Minh Tông lại có tân thánh tọa trấn, mà cái này mới thánh nhân không chỉ có dẫn phát rồi từ khí đông lai cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, còn có thể chính diện vừa Thiên Tông thánh nhân các tông đại lão được cái này kinh thế hai tộc tin tức phía sau, khiếp sợ sau khi, tự nhiên là muốn lập tức đem tin tức bàn giao xuống, không phải vậy bạn nhất sau đó môn nhân tại không biết chuyện tình huống đắc tội rồi bắc minh tông đây chẳng phải là cho chính mình tông môn gây phiền vãi có thánh nhân bảo vệ tông môn không thể dễ dàng đắc tội đây là huyền giới thường thức đương nhiên bởi vì gốc gác cùng thực lực khác thường các tông môn đối xử tin tức này thái độ cũng không chọn vẹn tương đồng có chút tông môn là trực tiếp cổ vũ đệ tử chủ động cùng bắc minh tông giao hảo có chút là nghiêm cấm bằng sắc lệnh không cho phép đắc tội bắc minh tông có chút thì lại bản giao nước giếng không phạm nước sông không gây sự nhưng cũng không sợ sự tình tỷ như địa tông là thuộc ở cuối cùng một loại ở đại trưởng lão xin chỉ thị thánh nhân tông chủ phía sau làm ra thừa nhận bắc minh tông mạnh tông địa vị Nhưng mặt đối với Bắc Minh tông thời gian, muốn đúng mực, lễ độ có tiết, không thể tổn hại rồi chính mình tông môn khí chẳng cao nhất chỉ thị. Có thể kinh động thánh nhân tự mình hỏi đến, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta cho rằng, hắn sẽ là cuộc đời của ta địch. Chí ít ở dự đoán của ta bên trong, ta cùng hắn còn có một trận chiến. Ta lén lút đem trận chiến này cho rằng số mệnh của chiến. Đã chứng đạo thượng tam trọng đại tông sư Điệu tông thiếu chủ Diệp Lãng Thiên nói tới quét đại lộ nhập thánh sự tình, cả người có vẻ hơi trầm thấp, lực khí trung gian kiếm lợi ngậm tự giễu cùng thất lạc, nhưng mà chuyện đến nước này, ta cùng hắn giữa khoảng cách đã là càng kéo càng lớn. Hắn càng khiêu chiến ngày tăng sư bá, công nhân quát lớn cũng muốn trục xuất nó. Ha ha, hay là ở trong mắt hắn bên trong, ta căn bản liền một người bình thường đối thủ cũng không tính. Những năm này, ta thực tại là lo xa rồi. Dư kinh thức cũng không biết ta đuổi ra sao chính mình tướng công. Từ lúc năm đó huyền hồ luận đạo thời điểm, nàng liền nhìn ra điểm này, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, trừ phi tướng công chính mình tình ngộ, bằng không không ai có thể khuyên được hắn. Trên con đường tu đạo, kinh cực tu sinh, quanh coi khúc coi hiểu, có lúc có thể có một có thể cung cấp truy đuổi mục tiêu là một cái có thể khích lệ đạo tâm chuyên tốt, nhưng nếu như mục tiêu chọn sai, đạo tâm cũng dễ dàng chịu đến lặp đi lặp lại đả kích cũng là một loại tu hành, Quách Đại Lộ, Thánh nhân, bối cảnh dị thường, mà gánh vác trọng đại nhân quả, không phải bình thường người tu hành. Dư Kinh thức không thể làm gì khác hơn là đem lời của phụ thân thuật lại một lần. Diệp Lãng Thiên gật gật đầu, ta biết, thế nhưng, nói tới chỗ này, hắn lung lay đầu, tự giễu nợ nụ cười, chỉ có thể như vậy. Phu thê vài chục năm, Dư Kinh thức tự nhiên biết Diệp Lãng Thiên muốn nói gì, hắn muốn nói là, Quách Đại Lộ bối cảnh dị thường, thiên phú kinh người, ta không phải là không. Rất nhiều năm trước, Diệp Lãng Thiên chính là huyền giới công nhận thiếu chủ không cần tăng thêm bất kỳ tiền tố, chỉ cần nhắc tới này hai chữ, chính là đặc chế địa tông thiếu chủ, là cùng thiên nữ khương Bồ để sánh vai cùng nhau thiên tài chân chính. Mãi đến tận quách đại lộ đột nhiên xuất hiện, cướp đi thiên nữ, chính diện đoán giận nó, danh chấn huyền liền giới, ngọn gió vô lừa. Nếu như nói diệp lang thiên cùng khương Bồ để là chân chính tu đạo thiên tài, như vậy quách đại lộ chính là trời sinh đạo thể, là thiên tài trong thiên tài. Bồ đề sư mỗi ánh mắt rất chính xác, từ đầu đến cuối nàng liền không chọn lầm người. Câu nói này diệp lang thiên không có nói ra, chỉ là ở trong lòng ghi chú một hồi. Ngày thứ hai. Quách Đại lộ dựa vào hẹn đi tới Thiên Tông, lại như hắn trước đây không có nhập thánh giống như một thân một mình, đổ gối thanh nhưu, thẳng đi Thiên Tông. Dọc theo đường đi, yêu ma quỷ quái lui tránh, người tu hành yên lặng làm lễ sau tránh để lượn quanh hành. Thánh nhân cất bước tiên hạ, há có thể giống không vừa? Có thể xa xa liếc mắt nhìn, đã là lớn lao phúc duyên. Quách Đại lộ ý thức được điểm này phía sau, lập tức che che hành tung, vẫn là nhàn nhã về phía trước chạy đi. Suy tính hôm qua cùng ngày tăng một trận chiến, suy tính sau đó phải làm sao triệt để diệt trừ giả ma. Không tới nửa ngày, hắn đã đi tới Thiên Tông trước sân môn. Thiên Tông chư vị trưởng lão cung kính chờ đợi đã lâu giống như bắc minh tông vì nên tiếp quách đại lộ thiên tông cũng bày ra cao nhất cách thức nên tiếp chẳng diện bất đồng chính là bắc minh tông từ trên xuống dưới người người vui mừng khôn xiết thương phấn kích động mà thiên tông trưởng lão cùng các đệ tử vẻ mặt lại có chút phức tạp có kính nể có cảnh giác có chống cự còn có mấy phần bất đắc dĩ gặp quách thánh nhân cũng nên quách thánh nhân pháp giá thiên tông Dù trưởng tiểu đám người gặp được quách đại lộ không mình hành lễ trong lòng loại phức tạp đó cảm giác đã lập lên độ cao mới thử hỏi ai có thể nghĩ đến lúc trước cái kia van bối thiếu niên sẽ trước tiên bọn họ vừa bước vào thánh quách đại lộ gật đầu ừ một tiếng xem như là đáp lễ sau đó cây châu quá sân môn, thẳng đến ma cật sơn đi. cho dù là thiên tông trưởng lão, bây giờ cũng đã không tư cách cùng quách đại lộ đối với đàm luận. bọn họ nhìn quách đại lộ bóng lưng, cảm thấy thiếu niên kia giống nhau từ trước, chỉ là cùng bọn họ nhà vị trí đã xoay chuyển. quách đại lộ đi tới ma cật sơn dưới chân, vươn mình hạng lưu lưng, trục đập lưu cổ, nói: thành thật ở đây ăn cỏ. hắn giống lần thứ nhất đăng ma cật sơn giống như, mười bậc mà lên. trước mắt không còn xuất hiện chứng ngại vật vương cứng đạn, giao long cùng na biển. ma cật sơn ở trong mắt quách đại lộ đã biến thành một tòa phủ thông ngọn núi, tất cả chiêu pháp, ảo thuật bây giờ đều mất đi hiệu lực. Thiên Tông Thánh Nhân vô pháp ngăn cản hắn leo núi bộ pháp, thậm chí liền để tốc độ của hắn chậm lại đều không làm nổi. Vẹn vẹn một đêm trôi qua, Quách Đại Lộ tựa hồ lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vân Miêu bên trong, một phần trước, người mặc phục ma áo cả sa lão tăng sắc mặt có chút khó coi, này cùng hắn nhất quán giếng nước kiên tĩnh, kiên định thanh tịnh khí chất tướng đi ngược. Tự nhập thánh tới nay, nay huyền giới có thể để trên mặt hắn xuất hiện loại vẻ mặt này chỉ cái này một người. Quách Đại Lộ đi tới ao Sen bên hồ bơi, đứng ở Thiên Nữ Hương Bồ trước mặt. Đi theo ta. Quách Đại Lộ nói. Hương Bồ để gật đầu ừ một tiếng, nhiên sau đó xoay người quay về Vân Không nơi nhẹ nhàng hạ bái. Cùng sư Tôn Cáo Biệt, này vừa đi, chẳng biết lúc nào gặp lại, nhưng lại có cái nên làm con gái lớn không dùng được, lưu đến lưu đi ở thành buồn, Khương Bồ để làm ra sự lựa chọn này cũng là nhân chi thường tình. Quách Đại Lộ duỗi nắm tay Khương Bồ để tay, dẫn nàng ly Lykai Olsen, Hạ Ma Cẩn Sơn. Ngày tăng cũng sẽ không làm điều thừa, rút lui hết thể trợ pháp, ảo thuật, mặc bọn họ rời đi. Nay vấn rối, không còn có người có thể ngăn cản Quách Đại Lộ cùng với Khương Bồ để. Chúng ta đi cái nào? Khương Bồ để cùng sau lưng Quách Đại Lộ, hỏi. Ngày xuống núi. Ngày xuống núi. Không sai. Đi làm cái gì? Tu luyện, sinh em bé. Vác yêu quái. Một khối cân đầu vân vô thanh vô tức từ trên trời bay tới, quách đại lộ mang theo khương bùa để cùng thanh như leo lên vân đầu, men theo bản đồ tòa độ, hướng về ngày xuống núi đi. Trước 429, ta, tôn ngộ không, thu tiền. Thanh cư, lưỡng giới sơn. Địa ngục môn đã triệt để đóng, hắc y quách đại lộ thu hồi bản đảo kiếm gỗ, ở trên đỉnh ngọn núi đứng một hồi, xoay người rời đi. Bây giờ yêu ma liên minh đã trở lại lưỡng giới sơn, cái kia chút thổ dân nghèo thần nhóm lần thứ hai nên đón ác giống như tháng ngày bất quá bởi cái kia chút yêu ma quỷ quái nhóm ở thánh khư đại chiến bên trong tổn thất nặng nề, bởi vậy tạm thời không rảnh bởn lở tâm cái kia chút sơn thần thổ địa. Hắc Y Quách Đại Lộ đứng trên cân đậu vân, lung tung không có mục đích địa một đường hướng bắc, hắn lướt qua núi cao, việt quốc hải dương, lướt qua trùng rừng, lướt qua một tòa một triệu nhân khẩu thành trì lớn, lướt qua băng thiên tuyết địa lưu ly thế giới, nhìn thấy truyền thuyết kia đã lâu biết ca hát khiêu vũ người tuyết, gặp phải con kia vĩnh viễn ở bầu trời bay lượn chim nhỏ. Không biết qua bao lâu, Hắn đến xem qua mới có một cái chạy nhảy rích đảo, vận hướng đông chạy tới sông lớn, hắn hạ xuống cân đầu vân, đi tới bờ sông, nhìn cái kia sông lớn rơi vào trầm tư. Thâm tư đi ngược dòng nước, chuyện cũ chen chúc mà tới. Lúc trước vì có thể cùng Ngư Linh Linh cùng đi huyền giới thăm dò chân tướng vừa lại không đến nỗi cùng cha mẹ hoàn toàn cách ly tách ra, quyết đại lộ đặc biệt dùng mặc gia cơ quan thuật kết hợp phân thân thuật, phụ hồn thuật chờ đạo thuật luyện chế cái này lấy giả đánh cháo phân thân. Nhân gian thế mấy năm, phân thân tu luyện không được ngừng, bổ ích mặc dù không thể cùng bản tôn cỡi vai sắt cánh, nhưng cũng đạt được kinh người thành quả, trong đó là tối trọng yếu một phương diện chính là nhân cách tinh thần cùng ý chí từ từ thành thục cùng độc lập hắn kéo dài quét đại lộ bản thân cá tính cùng nhân sinh quy tích thuần theo tự nhiên địa phát triển trưởng thành thêm vào phân thân cùng bản thể chưa bao giờ chân chính cắt đoạn liên hệ bởi vậy bọn họ ngoại trừ tu vi cảnh giới khác thường cái khác phương diện đại khái giống nhau rào giữa sông đột nhiên lật lên một cái ba tầng lầu cao sóng lớn cắt đứt quét đại lộ tâm tư hắn ngẩng đầu nhìn qua phát hiện cái kia bọt nước bên trong có vị thư sinh áo xanh cầm trong tay cây gậy trúc bút lông mặt đối với gian khổ học tập cô đen đang múa bút thành văn bọt nước hạ xuống Thư sinh biến mất. Tiếp theo phía sau một đóa bọt nước bên trong vạn ngựa chạy nhẹ, một vị cầm trong tay trường mâu đại nguyên xoáy xuất linh thiên quân vạn mã đang anh dũng giết địch, công thành nổ trại. Tiếp theo là huyên náo thành lớn đô thị thương mại cảnh tượng, lại sau đó là thơ diệu phong lưu văn nhân mặc khách cảnh tượng. xa xôi thời gian sung dài, quanh năm chạy nhảy không ngớt, thể giải như tư phủ, làm ngày làm đêm. Quách đại lộ điều khiển cân đầu vân bay vọt thời không, không xa 10 triệu dặm đi tới nơi này cái sông lớn bờ sông, hắn đứng ở bờ sông, hồi ức chuyện cũ, thấy được nho già trí thánh tiên sư đã từng thấy qua tương tự mảnh vỡ thời gian. Quách đại lộ rút ra bàn đào một tiên kiếm. Tiện tay chém về phía dòng sông, kiếm khí sở trí, vượt qua nước sông, lưu lại một cái tinh tế tuyến. Chuyện cũ trước kia, liền như vậy nhất kiếm lưỡng đoạn. Hắn giơ tay lên, mũi kiếm ở giữa không trung bên trong xoay chuyển, kiếm thứ hai cắt về phía hư không, đưa hắn cùng Bạch Đế Quách Đại Lộ giữa cái kia một đường liên hệ triệt để chém đoạn, bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là độc lập Quách Đại Lộ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn thu hồi bàn đảo kiếm gỗ, thoáng cái làm một cái hít sâu, sau đó thả người nhảy vào thời gian xung giải, phù phù một tiếng đập ra một chuỗi bọt nước, nhưng rất nhanh tan biến tại nước sông bên trong, thật giống xưa nay chưa từng xảy ra quá. Sông lớn vẫn cứ cuồn cuộn hướng đông, Hắc Y Quách Đại Lộ không biết tung tích, không lâu sau đó, một con tử kim bát vu xuất hiện trên mặt sông, theo sóng biển chập trùng lên xuống, không biết muốn chạy về phía Hà Phương nơi nào, không biết muốn đổ năm nào tháng nào khi nào. Mà ở khác một vùng thế giới thời không bên trong, cũng có một cái sông lớn, sông kia trên bay một mảnh tấm ván gỗ, trên tấm ván gỗ bảy đặt một vị quấn ở áo lót bên trong trẻ mới sinh, xuôi dòng má chạy. Thời gian, không, cũng được không diệt, cũng đều có thể thay đổi. Ngay xuống núi tung tích càng ngày càng khó tìm, từ từ trở thành nhại ra tam giới vùng hẻo lánh nơi ngoại trừ ngày xuống núi rửa vào tòa kia chưa từng có tuyệt thế che trời đại trận tự động vận chuyển lấy che che thiên cơ ở ngoài ngũ hành tông đệ nhất trận pháp thiên tài hóa cơ tử nỗ lực cũng không thể bỏ qua đi qua nghiên cứu của hắn tu bổ cùng thay đổi tòa kia tính hết thiên cơ giả thiên trận càng ngày càng tuyệt diệu khó dò ta có thể nhúng tay địa phương kỳ thực rất ít thứ học được đúng là càng ngày càng nhiều Ngay xuống núi tòa nào đó ngốc trên đỉnh núi tóc dài đi chân trần hóa cơ tử cùng bạch y quét đại độ sóng vai mà đứng hóa cơ tử nói chuyện đưa tay chỉ về tòa kia hư hư thực thực trận sự cô phòng bổ sung nói Toàn này thiên tuyệt phong đỉnh núi quanh năm băng tuyết, nhưng gần nhất mười mấy năm cái kia băng tuyết bắt đầu hòa tan, đỉnh núi độ cao cũng đang chậm chậm giảm xuống. Quách Đại Lộ nói, loại biến hóa này cũng ở trận pháp tính toán bên trong. Không sai. Hóa cơ tử ngữ khí bên trong tràn ngập nào đó loại sùng bái ý tứ hàm xúc, hoặc có lẽ là tòa này trận pháp bản thân liền là ở tùy cơ ứng biến, nhưng ta đến nay đợi không tính ra nó hình thái cuối cùng, không biết nó cuối cùng khánh thành thời gian sẽ là như thế nào một loại kinh thiên động địa hình thái. Ta cũng rất tò mò, vì lẽ đó chúng ta liên thủ để hoàn thành nó làm sao." Quách Đại Lộ nói. "Ừm." Hóa cơ tự nghiêm túc một chút đầu sau đó nhìn về phía Quách Đại lộ hỏi, bất quá nói đi nói lại, ngươi muốn bố trí như vậy một tòa đại trận đến cùng vì cái gì? lẽ nào ngươi muốn làm gì không thể cho người biết hoạt động liền thiên địa đều phải gạt? Quách Đại lộ cười gật đầu, đúng đấy, ta chuẩn bị tổ chức một nhánh yêu vật đại quân, đến thời điểm phản trên thiên đình, trước tiên đại náo một phen, sau đó cùng Ngọc Đề A, đạo tổ A, Phật tổ A bọn họ đàm phán. Hóa Cơ Tử liếc Quách Đại lộ một chút, vào thánh vẫn là như thế không được điều động. Quách Đại lộ cười ha ha, có gì không thể? Hóa Cơ Tử nói. Già Thiên trận cố nhiên có một không hai tuyệt luân, bởi vì thời gian bởi vì địa mà biến, có thể trình độ lớn nhất địa che che thiên cơ, nhưng ở thượng giới cái kia chút chân chính đại lao mắt bên trong, này trận pháp e sợ vẫn còn có chút không đáng chú ý, đặc biệt là Phật tổ, động thi lại chính là tiên chi 500 năm sau biết 500 năm, mắt sáng một mở, liền có thể phổ duyệt chu thiên việc, biến thượng thức chu thiên độ vật. Vì lẽ đó ngươi nếu muốn ở Già Thiên trận bên trong chiêu binh mãi mã, phản kháng thượng giới, là dấu bất quá bọn hắn. Quách Đại Lộ đột nhiên nói, ngươi vừa nói Phật tổ làm sao? Tiên chi 500 năm, sau biết 500 năm. Không sai, làm sao? Quách Đại Lộ không nói Rơi vào chấm tư, trong đầu mơ hồ nhận ra được chuyện nào đó điểm mấu chốt, nhưng cụ thể là cái gì, nhất thời nhớ không ra thì sao, tâm tư hỗn loạn. Hóa cơ tử thấy thế, không lên tiếng nữa quái rối suy tư của hắn. Qua một lúc lâu, Quách Đại Lộ đem cái kia tâm tư để qua một bên, lấy ra côn lôn thấu kính cùng thành khâu nhỏ hồng hồ lô, nói, có hai thứ đồ này ở, chính là Phật Tổ Đạo Tổ, cũng phải lắc bọn họ một chút. Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, suy nghĩ khá nhiều, lẫn nhau trong đó cũng không phải làm bằng sắt đồng minh, có đánh cờ, có kiềm chế Không cần nói bọn họ có thể sẽ không lưu ý đây, cho dù thật sự phát hiện chúng ta ở gây chuyện, phòng Trừng cũng sẽ trước tiên duy trì yên lặng xem biến đổi, chờ đợi đối phương trước tiên làm ra phản ứng. Mà chúng ta chính là muốn đánh thời gian này kém. Hóa cơ tử gặp được côn lôn thấu kính cùng nhỏ hồng hồ lô phía sau, đối với Quách Đại Lộ câu nói kế tiếp liền không làm sao nghe vào, hắn tiếp nhận hai đại chí bảo, biểu hiện trên mặt mãnh liệt khó đè nén, lầm bầm lầu bầu nói, "Này thấu kính nếu có thể dùng vận dụng thỏa đáng, thật có thể đem cấp đại lao ánh mắt phản xạ trở lại." Quách Đại Lộ ý cười giò xuân, ánh mắt tiệm thu thâm thúy. Đột nhiên hắn nhận ra được trên người có cái chuỗi nhân quả vỡ nhưng mà đoạn, biến mất vô hình, trên mặt ý cười không kém, vưu tăng sâu xa ý tứ hàm suốt. Buổi tối, Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề ở chung một đạo phủ, hai người đàm luận tiền luật pháp, giảng kinh nói nghĩa, Quách Đại Lộ thuận miệng nhất lên Phật môn đối với kiếp trước kiếp này thôi diễn nguyên do. Khương Bồ Đề nói, thôi diễn kiếp trước và kiếp này, kiếp sau là có cầu tại ứng mới, có nguyên nhân mới phát, bởi vì liên quan đến cấp độ nhiều lắm, liên lụy quá rộng, quá trình cũng cực kỳ phức tạp, mặc dù là Phật tổ, cũng sẽ không dễ dàng thôi diễn, bởi vì đáng giá Phật tổ niệm chỉ. Tất nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường lời này như một tia chớp đánh qua đầu gối, quét đại lộ thể hồ con đỉnh, rốt cục nghị thông suốt chuyện nào đó, cái kia Phật tổ mặc dù có tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm năng lực, nhưng hắn sẽ không tại mọi thời khắc địa ở làm như vậy thôi diễn, liền giống với một vị bác sĩ số học tự nhiên có thể giải hai nguyên tố một lần phương trình, nhưng hắn cũng sẽ không một mực giải khai phương trình, chúng chi tôn ngộ không kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau rất có thể toàn bộ liên lụy đến mấy vị lao tổ cấp đại năng, e sợ Phật tổ cũng phải cẩn thận làm việc. thật giống Tây Du ký một sừng tê giác đại vương thanh liêu tinh cái kia một khó, Phật tổ rõ ràng dò thám biết thanh liêu tinh lai lịch, nhưng bởi vì sự tình liên quan đạo tổ. Hắn cũng không có cùng Tôn Ngộ không nói rõ, chỉ là ám hiệu một câu mà thôi, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Quách Đại Lộ nhớ lại ở cái kia trắng xóa ngũ hành bí cảnh bên trong, Tôn Ngộ không đánh bộ kia quyền, trong lòng có một không thuần thục suy đoán. Sẽ có hay không có khả năng Tôn Ngộ không rất sớm đã đoán được chính mình sẽ đi bí cảnh nhìn hắn, hoặc là những người khác có khả năng đi nhìn hắn, liền hắn muốn thông qua cái kia bộ quyền pháp truyền đạt một cái nào đó tin tức. Cái kia bộ quyền pháp nhưng thật ra là mật mã mà xệ. Chỉ có lặp lại đánh tới nhất định số lần mới có thể giải khai mật mã chư tướng. Nhớ tới cùng Tôn Ngộ không những năm kia lưới tán gẫu phát hồng bao trải qua, Quách đại lộ không tự chủ được mở náo động, nói không chắc hắn đem hết tất cả vừa liếng, phí hết tâm tư giải khai ngộ không mật mã, kết quả lại là một câu treo chọc. "Ta, Tôn Lộ Không, thu tiền. Chương 430, Ngộ không tiếc mãn, kinh động thiên hạ, thượng. Ngay xuống núi, thượng tiên tất là nơi, quanh năm mây mù không tiêu tan, quần sơn giấu ở trong đó, đứt quãng cũng không chọn vẹn liên kết. Bởi vì có che trời đại trận bảo vệ, nếu như không có tọa độ cùng cụ thể con đường chỉ dẫn, giống như người tu hành rất khó tìm kiếm tung tích tích, đặc biệt là đi qua hóa cơ tử những năm này kinh doanh, không nhất thiết người tu hành cũng rất khó chứng kiến hình dáng. Quách đại lộ sau khi trở về, lại đối pháp trận tiến hành rồi mấu chốt tính điều chỉnh, dùng từ vạn thuế hồ vương nơi đó phải tới vật liệu trong ngoài tân trang qua một lần trận pháp, thuận tiện tăng lên cùng tăng cường hóa cơ tử trước tu độ bộ phận, quan trọng nhất là, hắn đem côn lôn kính mảnh vỡ cùng thanh khâu hồng hồ lô gia nhập trận pháp bên trong, đem trận pháp uy lực hướng lên trên tăng lên rất nhiều. Những này thay đổi không không làm cho trận pháp càng thêm liền thành một khối, quỹ bí khó lường, chính là thánh nhân cũng rất khó dễ dàng tìm đến chỗ này. Ta đột nhiên hiểu được một chuyện. Cùng Quách Đại Lộ sóng vai đi ở bên dòng suối hóa cơ tử ngẩng đầu nhìn đến cái kia hai quả đại tụ, mở miệng nói nói: không chỉ là cái kia thiên tuyệt phong này hai quả đại thủ cùng với thiên lạc thôn chúng ta hai cũng ở đây giả thiên trận chủ nhân tính toán bên trong quách đại lộ mỉm cười gật gật đầu ý nghĩ này hết sức có đột phá tính bởi vì này dạng mới có thể nói xuôi được ngươi ngẫm lại xem nào có trùng hợp như vậy sự tình ngươi trước là tùy tùy tiện tiện liền tiến đụng vào thiên lạc thôn sau đó lại tùy tùy tiện tiện phát hiện ngày rơi sơn sau đó ngươi lại đúng lúc như vậy cùng huyền giới đệ nói tới chỗ này hóa cơ tử nhìn quách đại lộ một chút mạnh mẽ đem một chữ nuốt trở vào Tiếp theo nói, trận thứ hai thuật thiên tài là huynh đệ kết nghĩa. Tất cả những thứ này đều giống như trước đó sớm có sắp xếp, vì lẽ đó chúng ta cùng cô phòng, đại thủ cùng với thiên lạc thôn những thôn dân hướng kia giống như cũng ở tính toán bên trong. Quách Đại lộ không cho là đúng, cùng với nói chúng ta là bị mưu hại trong đó, không bằng nói là cái kia trận pháp chủ nhân có ý định đem này trận pháp truyền thừa giao cho trên tay chúng ta. Hóa cơ từ mặt lộ vẻ suy tư biểu hiện, lập tức gật gật đầu, như vậy cũng nói xôi được. Hai người trở lại ở vào trận pháp mắt trận độ phụ, nhìn thấy khương bổ để cùng mộ dung ban ban một tổ, thanh lưu, đoan mục tiểu hoa cùng đậu đen một tổ đang động phủ phía trước thung lũng trên quảng trường chăm chỉ tu luyện sương mù lờ lờ con mai tiên hạc chờ chân cầm dị thú ở phía xa nô đùa thung lũng bốn phía mọc đầy kỳ thảo dị hoa hương đầy giản gốc ta cũng muốn đi đánh quyền quách đại lộ khoát tay háo một cái đi tới một chỗ đất trống bắt đầu đánh nộ không ở ngũ hành bí cảnh đánh cho bộ kia không có gì lạ quyền pháp hóa cơ tử nhìn một hồi trước sau như một địa ngã bước sâu trong nội tâm đối với quách đại lộ nhưng càng ngày càng kính trọng cho là hắn dĩ nhiên đến rồi đại đạo trí giản đại sảo nhược chiết cảnh giới trí cao không hổ là có thể cùng thiên tông thánh nhân chính diện cứng rắn vừa cứng giả Quách đại lộ từng lần từng lần một lặp lại bộ kia đại thái quyền, nội tâm nhưng là hào không gợn sóng, xem ra đến bây giờ, bộ quyền pháp này thật sự liền cùng nhân gian thế dưỡng sinh thái cực quyền giống như, hoạt động một chút gần cốt thôi. Nếu như Tôn Ngộ không thật đem mật mã nội dung đặt ở 500 năm sau, cái kia quách đại lộ mỗi ngày ít nhất phải lặp lại đánh này bộ quyền 183 lần, mới có thể ở 25 năm sau làm rõ Tôn Ngộ không đến cùng muốn nói gì. Cùng các đại lao đấu trí so dũng khí gian nan, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Quách đại lộ quyền cước vững vàng, tay áo gió kéo xung quanh xương mù, ngược lại cũng rất có mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất, này bộ quyền, hắn sẽ vẫn tiếp tục đánh. Xôi dòng mà chạy từ kim bắt vu không biết cái kia thời gian sông dài chạy đến cái nào một đoạn hắn trong nước đánh một cái toàn vừa vặn thấy một vị tiểu sa di chính ngồi sồn ở bờ nước hai tay dâng một vị cá chép vàng cá dự định phóng sinh cá chép nhỏ ngươi phải nhớ kỹ lần sau không muốn lại cắn người đánh cá muội nhử tiểu sa di ôn thanh nhắc nhở nói sau đó hai tay đưa về đằng trước đem cá chép vàng cá ném vào sông bên trong quay về tự do cá chép vàng cá không có lập tức chui vào đáy nước nó di chuyển ở trên mặt nước hơi lộ ra đầu nhìn trên bờ tiểu hòa thượng mắt trung gian kiếm lời ngậm cảm kích nỗ lực phải nhớ kỹ ân nhân rằng dốc thời gian này một con tử kim bát vu từ nó bên cạnh trôi qua cá chép vàng cá không chút nghĩ ngợi dùng sức đem con kia tử kim bát vu trên đỉnh mở tiểu hòa thượng nhặt lên bình bát chính chính kinh kinh trên một tiếng niệm phật nói ta thả ngươi một con đường sống ngươi trả lại ta một bình bát từ đây nhân quả thanh toàn xong ngươi triệt để tự do không cần ở nhớ tiểu tăng đi thôi nao cẩu cá chép vàng cá quăng một hồi đuôi vui sướng chìm vào đáy nước sư phụ nói nguyên bản không một vật ta bây giờ nhưng chịu kim ngư bình bát biếu tặng thật sự là tội lỗi tội lỗi pháp hiệu vì là huyền trang tiểu hòa thượng hai tay giơm tử kim bát vu một đường lẩm bẩm lầu bầu bất quá ta thu này bình bát cũng không phải là bởi vì tham tài mà là hy vọng cái kia kim ngư có thể triệt để chém đoạn nhân quả từ đây làm một cái chân chính tự do tự tại kim ngư bởi vậy lại là một việc công đức nói vậy phật tổ cũng sẽ không trách tội hiện tại ta liền đem này con bình bát đặt ở này đại đạo trung gian chờ người hưu duyên đưa hắn lấy đi đã như thế vừa lan truyền vui sướng lại phù hợp nguyên bản không một vật phật kệ có thể nói nhất cử lưỡng tiện huyền trang tính toán định không chút do dự mà đem tử kim bát vu bày ra ở nửa giữa đường cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi Sư phụ nói chúng ta Phật môn coi trọng nhất duyên phận. này tử kim bắt vu tuy rằng quý trọng, nhưng cùng ta duyên phận giới hạn hôm nay một mặt, sau đó không còn ngày gặp lại. Đây chính là duyên phận chỗ kỳ diệu đi. Tiểu hòa Thượng về tự viện trên đường, trong óc không ngừng mà ở chuyển kinh Phật diệu lý. Hắn cùng trong chùa những sư huynh đệ khác bất đồng, hắn ngộ pháp tham thiền, yêu thích liên hệ ví dụ thực tế, không làm lâu đài trên không giống như suy đoán. Trong chùa tàng kinh các Phật tàng ba ngàn quyển, hắn từ lâu đọc xong, còn nhỏ tuổi, nhưng dù sao cho rằng Phật pháp vô biên, không chỉ dừng lại tại đây. Thỉnh giáo sư phụ cao thâm hơn Phật pháp, sư phụ nhưng giữ kín như bưng, nói không tỉ mỉ làm hắn rất là nghi hoặc. Hôm nay trở về tự bên trong, hắn cùng với sư phụ nói tới cá chép vàng cá cùng tử kim bắt vu sự tình, Lần thứ hai thỉnh giáo trong trời đất Phật pháp hàng nghĩa, sư phụ trước sau như một địa không đáp, chỉ nói trải qua trên viết phải hiểu. Hà tất tới hỏi ta. Huyền Trang chỉ phải nói thật nói, Phật tàng ba ngàn quyển, đồ nhi sớm có thể quen thuộc thành tụng, cũng không có tìm được đáp án. kính xin sư phụ dạy ta. Sư phụ trên mặt sâu không lường được cười hết mắt, trong lòng kiềm lừa kỹ năng nghèo ít ít, nói Phật pháp vô biên, đâu chỉ Phật tàng ba ở cái kia tây thiên cực lạc thế giới có chân kinh vô số quyển, khả giải thiên địa nhân thần quỷ tất cả nghi nan, ngươi có bản lĩnh, tương lai có thể đi tây ngày cầu lấy chân kinh, ngươi vấn đề đáp án tất cả bên trong. Huyền Trang nói, tây thiên cực lạc thế giới sao, đường kia đường quá xa vời. Sư phụ nói, đại đạo chi hành, bắt nguồn từ dưới chân, vì cầu chân kinh, sợ gì tây thiên vạn dọc xa. Huyền Trang hỏi, cái kia sư phụ dùng cái gì không đi? Sư phụ từ bi nhìn Huyền Trang, nói, hôm nay đem kim cương tinh sao ba lần, ngày mai lại đi đem vi sư tăng ý toàn bộ giặt sạch, ngày mai bắt đầu đến hậu viện bổ tuổi, phép xong mới thôi. Sư phụ nói đi, chắp tay xoay người ly khai. Huyền Trang nhìn sư phó bóng lưng, đáp lời là: "Sư phụ." Đại lộ trên, một đội xa mã chạy hành mà qua, đi tuốt ở đằng trước hai cỡi xa xa nhìn thấy giữa đường một vật sự tình đang vàng rực rỡ địa tỏa ánh sáng, phóng ngựa đến phụ cận, thò người ra duỗi tay vỗ lấy, nhưng là một con tử kim ma vu. "Hiện nay thánh thượng tôn sùng Phật pháp, chúng ta đem này trời dáng bình bắt dâng lên, bệ hạ nhất định vui mừng." Bản tướng Trinh có ý đó. Tuấn mã chạy băng băng, khói bụi tung bay, hai âm thanh sa sa truyền đến. Chương 431, Ngộ không kiên mãn, kinh động thiên hạ, trùng. Trên trời một ngày, trên đất một năm. Nhập thánh phía trước quách đại lộ đối với tuyết pháp này vẫn trong lòng còn nghi vấn. Nếu như bên trong đất trời là loại thời giờ này phần trăm, cái kia trên đất một ngày trên trời bao lâu đây? Theo một ngày 12 canh giờ ngược tính toán. Nếu như vậy coi là, lưu lang đan dệt nữ một năm vừa thấy thời gian tuyến làm sao giới định. Nhân gian lưu lang một năm gặp một lần đan dệt nữ, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa bầu trời đan dệt nữ một ngày là có thể gặp một lần lưu lang? Nói như vậy, vương mẫu nương nương đối với đan dệt nữ cũng không tệ lắm à? Tương đương với nàng trên một ngày lấp về nhà là có thể gặp được lão công hải tử. Hơn nữa. Tây Du ký bên trong tôn ngộ không thượng thiên việt bình cũng đi qua không ít lần, mỗi lần đều sẽ trì hoãn một quãng thời gian, theo tỷ lệ coi là cũng có người giữa nhỏ hơn mấy tháng, khoảng thời gian này đường tăng là thế nào chịu được nổi? căn cứ yêu quái tuyết pháp là để hắn rõ rõ dạ dày tốt chừng nấu đến ăn, nói cách khác hắn nếu không ăn không uống mấy tháng, ở vị thoát đi phàm thai trước, hắn lại như thế nào định quả thứ? vì lẽ đó, khởi đầu quách đại lộ suy nghĩ thời gian này ăn khớp thời gian, tồn tại rất đa nghi điểm, thẳng đến về sau hắn tìm hiểu Bắc Minh tông tổ, tổ sư ra mỗi giờ mỗi khắc bốn chữ chân ngôn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không có thời gian, không sai. Tổ sư lưu lại cái kia bốn chữ chính là muốn truyền đạt không có thời gian cái khái niệm này, không có thời gian tự nhiên cũng sẽ không có thời gian tỷ lệ nói chuyện. Năm tháng ngày là mọi người đối với xung quanh cùng mình cá nhân trạng thái một loại cụ thể miêu tả. Vạn sự vạn vật đều đang thay đổi, thời không khái niệm thì lại dung hợp ở loại sửa đổi này bên trong. Bởi vậy Phật gia mới nói, thời gian, không, đều có thể thay đổi. Nếu có một cái hàng định tham chiếu giá trị, như vậy trên trời một ngày, trên đất một năm khái niệm ở cảm giác nhưng thật ra là đồng đàn ở dê. Đương nhiên, những này cũng chỉ là quét đại lộ một loại suy đoán. Dù sao thời không chân chính nắm quyền trong tay ở Phật tổ cùng đạo tổ trong tay. Hắn bây giờ có thể lĩnh ngộ được chân lý nói không chắc chỉ là phía trên đại năng để hắn lĩnh ngộ được bộ phận, Bác Minh tông Tần tổ sư năm đó lưu bốn chữ này cũng có thể liền là thuần túy đoán dự đạo tổ, hắn muốn siêu thoát thời gian hạn chế, hắn muốn được lớn tiêu giao, bởi vậy mới lưu chữ hướng về đạo tổ tuyên tri cái này có phải hay không. Hắn chứng đạo thất bại can nguyên, cũng đang ra suy nghĩ sâu sắc. Tư tưởng của người ta vẫn nằm ở biến hóa bên trong, nhập thánh phía sau, quét đại lộ nghi do rằng rất nhiều chuyện, nhưng cũng có rất nhiều trước đây đã suy nghĩ ra sự tình hiện tại lại không rõ. Ngày rơi ngoài núi huyền giới, lương quốc cùng tần quốc lại hướng binh mâu, tần quốc sẵn sàng ra trận nhiều năm, chuẩn bị đầy đủ làm xong một lần là xong dự định tranh thủ trận chiến này triệt để phá tan lương quốc sáng lập huyền giới mạnh nhất vương triều thế lực để bảo đảm trận chiến này thắng lợi tần quốc quốc sư thánh nhân tự mình cùng lương quốc một vị hoàng tộc lao tổ tông đánh một trận cũng lấy vô cùng hơi yếu ưu thế đạt được thắng lợi vì là tần quốc chinh phục lương quốc định rồi cơ điều động cái khác loại cơ lớn tông môn xuất phát từ đủ loại cân nhắc đều sống chết mặc bay duy trì trung lập tư thái liên luyện hạnh đàn lần này cũng là yên lặng xem biến đổi không có ra tay can thiệp đúng là mặc môn căn cứ nhất quán truyền thống, tính chất tượng trưng địa phái ra một vị bậc thầy đi vào trợ giúp Lương quốc, nhưng so với song phương sức mạnh so với đối với, có vẻ như vậy như muỗi bỏ biển. Toàn thể đến xem, Tần quốc lần này thanh thế hùng vi, vững vàng chiếm thượng phong, nhất định muốn lấy được, Lương quốc căn bản không phải đối thủ. Cái này hoặc giả chính là thống nhất đại thế, không thể lìa chuyện. Huyền giới người tu hành đàm luận lên trận này tức sắp đến đại chiến, đều là dẫn chứng phong phú, liên hệ cổ kim, tung hoành luận chứng, cuối cùng được ra thiên hạ đại thế, hợp lâu nhất định phần, phần lâu nhất định hợp cùng với thiên đạo có thưởng, không vì là liêu tổn, không vì là kiệt vong lợi lẽ tầm thường. Nhất trí cho rằng, mặc dù là thánh nhân, cũng không cách nào can thiệp này loại tiến trình. Thẳng thắn nói, trẫm khởi đầu thật có chút bận tâm cái kia Quách Đại lộ ra tay can thiệp trận chiến này. Dù sao hắn cùng lương quốc vị kia bát vương tử cùng cựu công chúa có giao tình, nếu là hắn lựa chọn đứng ở lương quốc một bên, đối với chúng ta mà nói, thực sự là một cái phiền toái rất lớn. Xuất binh trước một ngày, thần vương cùng phụ trách lương thảo điều hành thừa tướng tán gẫu, rốt cục lóa lộ nội tâm, nói ra chính mình nội tâm lo lắng. Nhưng khi trẫm rốt cục thuyết phục quốc sư xuất thủ một khắc đó, trẫm liền biết nói, trận chiến này thế ở nhất định hành, không người có thể ngăn trở, không cần nói Quách Đại lộ chính là hành đàn vị kia đại tiên sinh cũng không làm nổi. Thừa tướng cười ha ha nói nói, vậy hạ nói thật phải, quốc sư lần này vừa ra tay, huyền giới liền có ít nhất 4 vị thánh nhân sẽ ở thời khắc mấu chốt lựa chọn đứng ở tần quốc một bên, tuy nói các thánh nhân cao cao tại thượng, không đến nỗi tự mình ra tay, nhưng thái độ của bọn họ bảo đảm cái khác thánh nhân vô pháp can thiệp chẳng chiến sự này, vì lẽ đó, vào thánh hậu quách đại lộ trái lại không tiện nhúng tay. Tân Vương mỉm cười gật đầu, nói, thánh nhân liền nên cao cao tại thượng mà. Bát Minh Tông, phù Diêu Điện. Sư Huyền Thanh thông qua bí pháp cùng Quách Đại Lộ bắt được liên lạc, đem tần lương trận chiến tình huống nói với hắn một lần tuấn hỏi cái nhìn của hắn. Không cho phép đánh. Quách Đại Lộ bên kia truyền đến trả lời như đinh chêm sắt, 100 năm bên trong, huyền giới không cho phép phát sinh bất kỳ quy mô lớn chiến tranh. Nhưng là, Tần Quốc vị kia cố sư thánh nhân đã ra mặt, bây giờ khắp nơi thánh nhân cũng đều là giữ yên lặng thái độ. Không lo chuyện khác thánh nhân thái độ, ở đem dạ ma triệt để đuổi ra huyền giới trước, không cho phép có đại chiến, đây chính là ta cách nhìn, huyền thanh thay thế chuyển đạt một hồi, nếu như Tần Quốc khư khư cố chấp, ta lại khác hành xử lý, quá mức đi đem bọn họ cố sư đánh một trận. Được. Sư Huyền Thanh vừa nghe Quách Đại Lộ muốn đánh người, hơn nữa còn là đánh thánh nhân. Nhất thời tinh thần phân chấn, lúc này không hỏi thêm nữa, theo lời làm việc. Chí khí ngút trời, chuẩn bị làm đại sự. Tần Vương nhận được sư huyền thanh giấy viết thư thời gian, cả người là có chút động. Hắn vừa đem tin đưa cho thừa tướng một bên nói lớn tiếng, cái gì gọi là hoặc là nàng đến đem chấm đánh một trận, hoặc là quách đại lộ đến đem quốc sư đánh một trận. Này có ý gì? Có ý gì? Nàng cho là nàng Bắc Minh tông điều kiện gì? Nàng cho là nàng mình là ai? Nàng cho rằng quách đại lộ. Nói tới chỗ này, Tần Vương đúng lúc câm miệng, mặc kệ hắn nhiều không ngơ quét đại lộ, nhưng đối phương đã là thánh nhân, chính là sau lưng, cũng không thể nói thẳng không kém. Tần Vương năm giây viết thư đi gặp quốc sư, quốc sư hiếm thấy do dự một lúc lâu, chỉ thị nói, vậy thì, đợi thêm 100 năm đi. Quách Đại Lộ cùng ngày tăng trận trên đó, hắn là tận mắt nhìn thấy, chỉ muốn đại thể làm một lần thôi diễn, không khó tính ra chính mình cũng không phải là Quách Đại Lộ đối thủ kết luận, hơn nữa, so với Tần Quốc Diệt Lương Quốc, Tần Quốc sư hiển nhiên đối với Quách Đại Lộ muốn quét sạch dạ ma dự định cảm thấy hứng thú hơn. Nhưng là quốc sư, chúng ta không phải, không phải có mấy vị thánh nhân chống đỡ sao? Hắn Quách đại lộ. Một vị thánh nhân, dùng cái gì, dùng cái gì? Tần Vương lựa nóng trong lòng bị rót một chậu nước đá, có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Quách Đại Lộ không phải tầm thường thánh nhân, trong đó có thiếu, nói rồi ngươi cũng chưa chắc rõ ràng. Nói chung bây giờ hắn đã nói thẳng phản đối Tần quốc phạt xà nhà, mà muốn huyền giới trăm năm không chiến sự, như vậy huyền giới cũng chỉ có thể hòa bình một trăm năm. Tần vương rơi lệ đầy mặt, ngã quỵ ở mặt đất, hô to, ta không hiểu, dựa vào cái gì? Quốc sư nói, Quách Đại Lộ ngoại trừ là Bắc Minh tông thánh nhân, nho mặt hai nhà cũng đã phụng đó vì đồng đạo thánh nhân, vì vậy hắn một khi cho thấy thái độ, nho mặt hai nhà thì sẽ không giống như bây giờ tiếp tục duy trì bảng quan thái độ, nói như vậy, ngươi hiểu không? Thần vương chấn động không kể, quốc sư càng là thở dài một hơi giống như. Nói, lại đơn giản một chút nói, bây giờ huyền giới, không có vị nào thánh nhân đồng ý chính diện đắc tội quách đại lộ, bao quát ta. Thần vương đã ngây người như phóng. Tự tử khí đông lai dị tượng lại hiện giới tu hành, các thánh nhân đối với quách đại lộ lai lịch trước sau ngờ vực bất định, mà hắn trở về huyền giới chuyện thứ nhất liền cứng rắn đoán giận ngày tăng biểu hiện, càng là tăng thêm các thánh nhân trong lòng đối với hắn kiên kỵ. Giới tu hành có một thông lệ, cảnh giới càng cao càng là gan càng nhỏ. Vì vậy các thánh nhân cẩn thận chặt chẽ cũng không so với tu sĩ bình thường vì là thấp, liền giống quách đại lộ như vậy vừa vào thánh liền tư cách khiêu chiến giả nhất thánh nhân hành vi cùng với trách trách vụ vụ muốn càn quét dạ ma cử động liền có vẻ rất là khác loại, khác loại mà mạnh mẽ, thuộc về thánh nhân bản mềm sợ cứng, cứng rắn sợ bệnh thần kinh. Cho tới dựa vào cái gì? Chỉ bằng cùng Thiên Tông thánh nhân một trận chiến, hắn thắng nửa bước, chỉ bằng hắn dám ở trước mặt chỉ vào dạ ma khiến nó có đi. Dạ ma hắn đều không để vào mắt, huống chi một cái tần quốc. Quốc sư không muốn tần vương quá mức nạn lòng phách trí, nói thêm vài câu cái sau nghe vậy cũng rốt cục lần thứ nhất hiểu được quách đại lộ vị này mới thánh nhân phất lượng càng so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều như vậy lần ta hiểu được ta lập tức truyền chỉ chỉ binh một trận đại chiến liền như vậy trừ khử trong vô hình sau khi tin tức truyền ra mọi người lại bắt đầu nghị luận thánh nhân một lời dừng binh qua quyền uy mà không ngoài dự liệu là rất nhiều tông môn khi biết tần quốc đỉnh chiến là quách đại lộ thánh nhân ý tứ phía sau bắt đầu trắng trận tuyên dương huyền giới không chiến sự không lâu sau đó này năm chữ liền thành huyền giới lưu hình nữ trở thành vô số những người tu hành thiền ngoài miệng đây chính là thánh nhân sức ảnh hưởng sau đó mấy năm Quách Đại lộ không có ở huyền giới lần thứ hai huyền thánh, hắn cùng cái khác thánh nhân giống như, giấu ở nào đó thần thánh mà không cũng biết nơi, thần long không thấy đầu không thấy đuôi, thực sự trở thành trong truyền thuyết, vì là những người tu hành sùng bái tồn tại, mà ở tam giới bên trong cái khác thời không bên trong, rất nhiều chuyện đều ở làm từng bước điệu tiến hành. Tỷ như nào đó minh ngông Tây Hải Long Cung Tam Thái tử Ngao Liệt liền bởi vì cùng cựu đầu trùng tranh cấp trưởng Lưu Lâm thất bại, từ đây thất bại hoàn toàn, cả ngày thanh sắc khuyên mã, đại ở tu luyện bị trở thành tứ hải nội danh phế vật. Ngao Liệt Long chi lực tam đoạn cấp bậc cấp thấp, hoa biểu bàn Long trụ bên. Quy thừa tướng liếc mắt nhìn hoa biểu trên tin tức biểu hiện, nửa khí hở hững đem tin tức công bố ra. Quy thừa tướng vừa mới rứt lời, hiện trường chính là một trận không hề che giấu chảo phúng gây rối. Tam đoạn. Ha ha, so với 4 năm trước lại hàng rồi hai cấp sao? Tiếp tục như vậy khi đến lần trắc nghiệm, hắn còn có cái gì? Ôi trao, phế vật này thực sự là đem Tây biển mất hết mặt mũi. Nếu không phải là Tây hải Long vương là cha của hắn, như vậy phế vật sớm đã bị trục xuất khỏi Long tộc, hoặc là dứt khoát làm thịt đưa tới Thiên đình ngự thiền phòng, cái nào còn có cơ hội ở tộc bên trong ăn no chờ chết? Nam xưa cái kia long tộc bên trong thiếu niên thiên tài bây giờ làm sao lại xa suốt đến mức độ này cơ chứ? Chẳng lẽ là làm cái gì làm trái thiên ý việc, gặp phải thiên phạt? Xung quanh truyền tới xem thường cười nhạo cùng tiết hận than nhẹ, rơi vào cái kia vọ đã mẹ lại sứt thiếu niên thai bên trong, dường như gió nhẹ quá sơ dường, chim trải qua bầu trời, không lưu một tia tiếng vang cùng dấu vết. Giống hắn như vậy không biết tiến thủ phế vật đương nhiên sớm làm xong bị dễ cợt chuẩn bị tâm lý, không phải vậy chẳng lẽ còn chờ mong mọi người biểu dương hắn? Tiếp theo cái, Ngam Mị, một vị gồm cả thanh thuần cùng quyến rũ khí chất thiếu nữ mềm mại lên sân khấu đại điện đột nhiên hóa thành một cái màu hồng chớp long trên khay hoa biểu long chi lực bảy đoạn từ đông nam tây bắc tứ hải liên hợp cử hành 4 năm một lần long chi lực lớn trách nhiệm vẫn còn tiếp tục giát rời ngao liệt tựa hồ nản lòng phế trí tại mọi người chế nhạo cùng tiết hận tiếng bàn luận bên trong lặng yên rời đi tiếp tục đi tiến hành hắn ăn chơi trẻ chén đêm đó ngao liệt bởi vì say rượu thất thủ, không cẩn thận phóng hỏa đốt long cung đại điện đem long vương đặt ở trên cung điện minh châu đốt thành một cái cho tàn tây hải long vương hết sức thất vọng tại mọi người công kích cùng suối dung hạ giận dữ đem tam tử ngao liệt trói trên thiên đỉnh cáo một cái ngỗ nghịch tội ngọc đế kim khẩu mở cho hắn xử cái tử hình chém giam hầu. Tây Hải Long Vương từ Thiên Đình trở về, đại chúng đều khen hắn đại nghĩa dị thân, nóng nảy thịnh hành, lão Long Vương thuận miệng cười ha ha ứng phó, chỉ nói là chuyện đương nhiên, việc nghĩa chẳng từ. Thang đến tối, Tây Hải Long Vương trở lại chính mình phòng ngủ, mới hiện lộ diện mạo thật sự, biểu hiện sầu lo mà xuất ruột, khó có thể ngủ. Còn ta lần này khổ nhục kế, đến tột cùng có thể không đến bán, thì nhìn vị kia từ Bi giáo chủ, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, há độc người thai. Chương 432, nộ không kiếp mãn, kinh động tiến hạ, tự kỷ. Thần Hoàng ghi hình bên trong có nói, vạn kiếp Bắc có nước, kỳ lực không thể thằng giới, hồng bao không nội tiên thần không thể vượt qua, nên tên là Nhược thủy. Nhược thủy sông xuất phát từ ma tổ ở vạn kiếp nơi, vĩnh viễn chạy xuôi, vạn cổ trường tồn, cùng tiên giới thiên hà cách luân hồi thoại đạo tướng liền. Nhược thủy vạn ác ngập trời, có thể ăn mòn thần linh tiên nhân, quả thật tam giới cực các nơi. 800 năm trước, vạn kiếp chi chủ xuất binh 100.000 tiên ma kinh từ Nhược thủy quá luân hồi thoại nói, mượn nói thiên hà tấn công thiên đỉnh, không ngờ giữa đường tao ngộ thiên đồng nguyên xoáy xuất 80.000 thiên hà thủy quân chặn, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, thiên bổng nguyên soái sau đó nhất chiến thành danh. Nguyên soái nghe nói năm đó ngươi xuất linh thiên hà thủy sư lớn chiến thiên ma trước đạo tổ tự mình làm ngải chế tạo một cái thần binh, không biết bọn thuộc hạ có hay không phúc được thấy cha tìm thần binh toàn cảnh. Theo thiên đồng nguyên soái dò xét xong đạo hai viên thiên hà đại tướng cười thỉnh cầu nói, bọn họ cùng đồng bào đánh đánh cực. Nếu như có thể cầu được nguyên soái lấy ra cái kia chín răng đinh ba vừa nhìn, đem thắng được tiên nhượng hai ấm, kim hoa hai đóa cũng vân hoa hai đôi. Thần binh là dùng để giết địch, không là dùng để thưởng thức. Thiên đồng nguyên soái ngữ khí bình thản, nhưng tự có một luồng không thể nghi ngờ huy nghiêm. Hơn nữa, ta cái kia thần binh không chỉ là lão quân tự mình trưởng lựa vận luyện. Ngũ Vương đại đế cùng Lục Đinh Lục Giáp cũng đều từng góp sức, thiên thượng thiên hạ, chỉ cái này một cái, há là các ngươi muốn nhìn là có thể nhìn. Bên trái vị kia thần tướng cười hì hì nói, nghe Nguyên Soái vừa nói như thế, chúng ta càng muốn nhìn. Thiên đồng Nguyên Soái không nữa đáp để ý đến bọn họ. Phía bên phải vị kia thần tướng con ngươi nhất chuyện, nói, đúng rồi Nguyên Soái, nghe nói 500 năm trước, có một yêu hầu đại náo thiên cung, đem vương mẫu nương nương bản đảo hội đều cấp giảo cái ngọn nguồn hướng lên trời, hết sức giỏi, không biết cái kia yêu hầu dùng là vũ khí gì. Nghe doanh bên trong các lão binh nói, cái kia yêu hầu binh khí cũng là lão quân đánh luyện. Thiên Bổng Nguyên Soái nghe vậy, Khỏe mắt bắp thịt không tên vừa kéo bình tĩnh trả lời nói hắn dùng chính là định hải thần châm, binh khí kia cũng là bất phàm nhưng cùng ta đinh ba so với còn kém xa phía bên phải ngài đem chặt chẽ hỏi nói cái kia nguyên xoáy ngài lúc trước có hay không cùng cái kia yêu hầu chính diện gặp có hữu dụng hay không ngài đinh ba dạy hắn là người thiên đồng nguyên xoáy đột nhiên dừng bước lại chậm rãi chuyển qua đầu nhìn phía phía bên phải ngài tướng nói nếu ngươi tinh lực như vậy rồi dào dọc theo thiên hà chạy ba ngàn lần lập tức chấp hành ngày đó đem một mặt một bước lập tức đống nhiên tỉnh ngộ biết mình quá nửa là định nhọt vỗ tới trên võ ngựa năm đó nguyên xoáy gặp là gặp vị kia tề thiên đại thánh nhưng phỏng trường không có thể dạy hắn làm người, trái lại bị cái kia lớn thành giáo làm người. ngày đó đem dùng kế không thành, ngoan ngoãn phụng mệnh và chạy. bên trái ngày đem nín cười, cầm như hến. thiên đồng nguyên xoáy nói, vân cảnh ngươi cũng đừng ở cái kia thầm vui, ngươi cùng hắn cùng đi chạy. bản xoáy vừa vặn một người yên tĩnh. vân cảnh rơi lệ lấy mặt. là nguyên xoáy. nhị tướng đi rồi, thiên đồng nguyên xoáy tiếp tục bước tới, không biết đi rồi bao xa, hắn dừng bước lại, xoay người mặt hướng thiên hà, cúi đầu nhìn nước bên trong cái bóng của chính mình, rơi vào trầm tư. vì sao lại nhìn thấy một viên xấu xí heo lứa đầu? Vi Vũ tiêu sái Thiên Đồng Nguyên xoáy lại một lần trong lòng bên trong hỏi ra vấn đề này. Từ khi ở Thánh Khư vì chính mình tích lũy công đức phân thân chuyển quay lại tin tức kia phía sau, hắn liền vẫn nghĩ mãi mà không ra. Tại sao Anh Tuấn như hắn sẽ nhìn thấy một con lợn nào giác? Dừng. Một cái cá chép nhảy ra nước mặt, trượt rơi vào sông bên trong. Thiên Đồng Nguyên xoáy bỗng nhiên thức tỉnh nhấc đầu nhìn phía ngược thủy phương hướng. Thiên Đồng Nguyên xoáy tốt ghê gom sao? Sau đó rơi xuống ta tay bên trong, ta nhất định đem ngươi đánh thành một cái đầu lợn ba. Tám năm trước, một vị ma nữ lời giống như là một tia chớp đập tới đầu óc. Chẳng lẽ là nàng? Thiên Đồng Nguyên soái sâu thẳm. Nhìn phía xa xa, Nhược Thủy, ngoại trừ là cái kia vạn ác sông tên, đồng thời còn là một vị cô nương tên, tức Nhược Thủy nữ ma thù Nhược Thủy. 800 năm trước, Thiên đồng Nguyên Soái đại phá ngày Ma Quân, từng cùng vị kia nữ ma thần có duyên gặp qua một lần, trên chiến trường, Thiên đồng Nguyên Soái cũng không có thương hương tiết Ngọc, chín răng đinh ba đến mức, bảy ma lui tránh, cái kia Nhược Thủy chi chủ tức đến nổ phổi, tại chỗ lập xuống lời thề, tuyên bố tương lai nào đó một ngày, muốn đem Thiên đồng Nguyên Soái đánh thành đồ lợn. Thần ma ân oán giữa, không đội trời chung. Cái kia không chuyện ác nào không làm nữ ma đầu lúc đó chỉ vào Thiên Đồng Nguyên Xoáy nhưng chỉ là muốn đem hắn đánh thành đầu lợn ba mà không phải phải đem hắn ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Thật ra thì vẫn là có chút khả nghi. Nếu thật là cùng ngươi nhân quả, vậy liền cùng ngươi làm cái hiểu rõ. Thiên Đồng Nguyên Xoáy người tài cao ga lớn, thương nghị đã định, lập tức cơi gió chạy tới Nhược Thủy cùng Thiên Hà chỗ giao giới, còn chưa rơi xuống đất, liền xa xa nhìn thấy vị kia một thân áo đen Nhược Thủy nữ ma thần. Liên biết ngươi Chung Quý sẽ không nhịn được đến xem ta. Cái kia nữ ma đầu thật giống đang lẩm bẩm lầu bầu. Tám năm đến, ngươi có phải hay không cũng giống ta mỗi ngày muốn ngươi giống như một ta. Ta nghe người ta nói ngươi thích nhất nữ nhân là ở tại Quảng Hàn Cung bên trong hàng Nga, nhưng là ngươi biết không, ta đã từng thấy người phụ nữ kia, ta bản muốn giết của nàng, nhưng ta sau đó không có làm như vậy, bởi vì ta không muốn chứng minh nàng chính là ngươi thích nhất nữ nhân. Ta vô số lần hỏi qua chính ta, ta có phải hay không ngươi nhất kiến trung tình, nhớ mãi không quên nữ nhân, hiện tại ta đã không muốn biết đáp, nếu có một ngày ta không nhịn được hỏi ngươi, xin ngươi nhất định phải gạt ta, mặc dù ngươi trong lòng gỡ nào không tình nguyện, cũng không cần nói cho ta ngươi 800 năm trước không có giống ta yêu ngươi yêu như nhau chứ ta. Thiên Bổng mưa sói, mỗi người cũng có thể thành ma, chỉ cần ngươi sẽ đố kỵ Thu Nhược Thủy rốt cục nhìn về phía một mặt mộng bức Thiên bồng Nguyên Xoáy, to lớn như thủy, ta một người thực sự quá cuồng quạng. Hôm nay ngươi tới đến trước mặt của ta, ta vừa vặn hỏi ngươi, có thể hay không không cần tiếp tục làm ngươi cái kia không được tự do Thiên bồng Nguyên Xoáy, đến cùng ta đồng thời trưởng quản Thu Nhược Thủy, hai chân so phi, được không? Thiên bồng Nguyên Xoáy kéo dài một bước, ta xưa nay không cầu người, Thu Nhược Thủy ngữ khí xấu não, bởi vì ta sợ bị người ta từ tuyệt. Ta biết nếu muốn không bị người khác từ chối, biện pháp tốt nhất chính là vĩnh viễn không yêu cầu người. Nhưng hôm nay ở đây, ta muốn cầu ngươi, van cầu ngươi, cùng ta kết làm đạo lữ từ đây ở đây nhược thủy bên trong tiêu giao khói hoạt được không nữ ma thần nữ khí nhẹ nhàng đầu độc tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời sức hấp dẫn rốt cục lấy lại tinh thần thiên đồng nguyên xoáy ngột ngạt tâm thần cười lạnh một tiếng nói đây chính là ngươi nhược thủy nữ ma thủ đoạn sao không khỏi cũng quan coi thường ta thiên đồng thu nhược thủy liều mạng lắc đầu không không không tướng công ngươi không nên hiểu lầm ta đối với ngươi một mảnh chân thành không có dùng bất luận là thủ đoạn là gì chỉ cần đồng ý ở rẻ nhược thủy ta cam nguyện đem nhược thủy chi chủ vị trí tặng cho ngươi từ đây giúp chồng dạy con thiên đồng nguyên xoay nói thiên ma thủ đồ ngươi không cần nhiều lời Vậy ngươi có nghe hay không quá ma nữ có bà tốt." Thiên Đồng Nguyên xoay lắc đầu nói, bản xoáy không có hứng thú chút nào. "Ngươi không thể nói như vậy." Yếu nữ ma thần nữ khí đột nhiên bén nhọn, lập tức lại hạ xuống, nước mắt như mưa nói, "Ta chẳng qua là một nữ nhân, một cái đứng tại chính mình mến yêu nam tử trước mặt, thỉnh cầu hắn yêu của nàng đáng thương nữ nhân." Thiên Đồng Nguyên xoay nói, "Có thể ngươi mến yêu nam tử cũng đã có nữ nhân mà mình yêu, là hàng nào sao? Thực sự là nàng?" Nữ ma bộ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, không ngừng mà vặn vẹo biến ảo, "Vậy ta sẽ giết nàng, ta muốn giết nàng." Nữ ma mạnh điều động Thiên Đồng Nguyên Xoáy lắc đầu, cũng không phải là nàng, người vĩnh viễn cũng sẽ không biết là ai. Thiên Đồng Nguyên Xoáy người yêu sát thực ở Quảng Hà Cung, nhưng cũng không phải hàng nga. Hắn nói xong câu nói kia xoay người rời đi, cách trước khi đi, trong miệng nhỏ giọng thầm thì ba chữ, bệnh thần kinh. Trở lại Xoáy phủ phía sau, còn không kịp đi đút hắn thỏ liền nhận được một đạo mật chỉ, một đạo chỉ tồn lưu Ngọc Đế ý cá nhân mật chỉ. Ba tổ đánh cờ vây, nhân gian sẽ có đại biến, tu ái khanh hạ rời mấy chục ngày, vì là chấm hai mắt, Lưu Tâm nghe nói quan sát. Khắc, châm đã khiến Nguyệt Lão vì là ái khanh cùng Quảng Hà Cung thọ Ngọc dắt dây hồng, có nhân dân một nam phu thê nhân duyên tán gâu tắc thành toàn bộ ái khanh mà đừng để chấm thất vọng sau một ngày vương mẫu giao chỉ tuyệt rượu, thiên đồng nguyên xoáy say rượu thất đức đầu tiên là đùa giỡn nghe thường tiên tử sau đó lại suýt nữa đụng vào đấu nhưu cung dướng lấy duy trì trật tự linh quan linh quan đăng báo ngọc đế ngọc đế tức giận trọng trách hơn 2.000 truy cũng đem cách trước hạ phàm thiên binh kiên ra chọc thịt bong thiên đồng nguyên xoáy đi luân hồi thoại nói đầu thai không khéo bị lược thủy vị tiên nữ ma thần nhìn thấy ở thiên đồng nguyên xoáy bị ném vào luân hồi đường hầm chớp mắt nhân ái sinh hận nàng đưa tay đẩy một cái đem thiên đồng nguyên xoáy từ người nói đẩy lên súc nói từ đây thiên đình không gặp thiên đồng nguyên xoáy Nhân gian nhiều hơn một vị chư cư ng hiệp. Chương 433, nộ không tiếp mãn, kinh động tiên hạ, bên trong bà. Phúc Lăng núi ở vào Phúc Lăng chấn cùng cao lão trang trong đó, phong quang kiều diễm, sơn minh thủy tú, xung quanh một vùng cũng là đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú, bởi vậy ở nơi này mọi người giàu có an bình, không gặp nghèo khó con nhà nghèo. Cô gái mặc áo trang kia đứng ở Phúc Lăng sơn trụ sơn trước, vọng lên trước mắt sơn động, hơi chút trầm ngâm, đống nhiên giơ cánh tay lên, tay ngọc nhỏ dài dựng ra, như hồ điệp mu lên, nhất thời không trùng sóng nước lấp loáng, bốn tán mát, trước sơn động nhất thời vui vẻ sung sướng, hoa một gặp xuân. Tên gọi là gì tốt đây? cô gái mặc áo trắng tay phải thắt chân bóng như ngọc cẩm làm suy nghĩ sâu sắc hình nghĩ đến một lát đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến bầu trời phía trên đỉnh núi trầm trầm lưu động mây mù động linh cơ một cái lầm bầm lầu bầu nói gửi lữ phàm trần tạm trú tha hương nơi đặt chân chính là khách sạn liền gọi vân sạn vì là động phủ lấy tên rất hay cô gái mặc áo trắng bước đi vào động bắt đầu quản lý chỗ ở của chính mình lần này phụng thái âm tinh quân tên hạ phàm ngoại trừ gian luyện hùng trần đánh bóng đạo tâm nhiệm vụ trọng yếu nhất là cùng bị giáng trước hạ phàm thiên đồng nguyên xoáy thực hiện một đoạn nhân liên nghĩ đến thiên đồng nguyên xoáy cái kia khí vũ hiên ngang vai hùng anh phát phong thái cô gái mặc áo trắng nội tâm liền không nhịn được một trận kích động nhỏ. nàng cùng thiên đồng nguyên soái ở thiên đình có duyên gặp mặt mấy lần lẫn nhau cũng được cho tình đầu ý hợp, chỉ là bị vướng bởi hai cái thân phận địa vị sai biệt, vô pháp tiến thêm một bước, chỉ có thể dừng bước tại tương tư. có người nói thiên đồng nguyên soái vì nhớ nhung chính mình, chuyên môn ở phủ nguyên soái nuôi một con ngọc thỏ, có thể nói tình si, tình cờ nhớ tới đến, trong lòng vẫn là sẽ có chút hơi đặc ý. tam giới này bên trong có thể để thiên đồng nguyên soái động tâm nữ tử có thể cũng không nhiều, nơi khác không nói, cái tiên nguyệt cung hằng nga đông đảo, phong thái ngàn vạn, không cũng tất cả đều thua cho mình này con thỏ ngọc tinh. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Bên này Vân Sạn động phủ vừa hạ xuống thành, rất nhanh có sơn thần thổ địa đến nơi tiếp, sau đó tin tức liền phạm vi lớn truyền mở. Phủ cận yêu tinh, sơn mỹ cũng trước sau đến Vân Sạn động thăm dò hư thực, có một sói yêu gặp Vân Sạn động mới động chủ mà mỹ, không nhịn được nói đùa giỡn, kết quả bị một cái đào thuốc chảy ngọc đập cái thất điên bắt đảo. Đến tự Quảng Hàn cung phò Ngọc Tinh, hạ phàm chuyện thứ nhất lại là đánh một đầu sắt lang, chính mình cũng cảm thấy khá là thú vị. Đại chúng gặp Vân Sạn động động chủ thực lực cao cường, đều sinh kết bài chi tâm, cuối cùng một đầu sư tử tinh, một đầu tê nhu tinh cùng một đầu con mai tinh tội nguyện cùng phò Ngọc Tinh kết nghĩa kim lan bốn cái tự tổ tác sư tử tinh to lớn nhất là sư tử đại ca thỏ ngọc tinh thứ hai gọi một cái mão nhị tỷ đón lấy chính là tê giác tinh cùng con nai tinh ban đầu mở động phủ liền đến ba vị cường viện thỏ ngọc tinh xem như là ở phúc lang vùng núi giới đứng vững gốc chân đón lấy chính là chọn lực mở rộng gia nghiệp lặng lặng chờ cái kia phong độ phi thiên uy vũ hùng tráng thiên đồng nguyên xoáy chuyển thế chân thân đến nhiều năm sau làm thỏ ngọc tinh mặt đối với từ đông phương mà đến đi vào tây thiên cầu lấy chân kinh đường huyền trang thời gian nàng nhất định sẽ nhớ lần thứ nhất gặp được thiên đồng nguyên xoáy chuyển thế chân thân chính là cái kia xa xôi sau giờ ngọ Lúc đó nàng vừa cùng mấy vị huynh đệ kết nghĩa ăn tiệc xong xuôi, giắt tay ly khai ngoài động phủ Du Ly chơi, không khéo nhìn thấy một đầu mặt xanh nhanh vàng lớn lợn béo đang lấy một địch năm ác đấu năm con thổ làng, kết quả, cái kia đầu lợn béo từng cái cắn chết năm con sói đói, hoàn thành một cái sạch sẽ gọn gàng năm giết. Đại ca sư Tử Tinh thấy kia lợn tinh tuyệt vời, nổi lên kết bái chi tâm, mang theo ba người bọn hắn lên trước thăm hỏi, không ngờ cái kia lợn tinh hoàn toàn không để ý tới ba vị nghĩa huynh đệ, thẳng đi tới trước mặt mình, bao hàm thâm tình nói, "Thỏ Ngọc muội muội, là người sao?" Thỏ Ngọc Tinh một khắc đó cả người làm một bướu, nàng nhẫn nhịn trong lòng e ngại cùng bãy xích Không hiểu nhìn cái kia lợn tinh, chúng ta quen biết sao?" Cái kia lợn tinh nói, "Ta thiên bồng a, Thỏ Ngọc muội muội không nhớ rõ sao?" Đoạn văn này đúng là cái kia trời quang một phích lịch, nổ đến Thỏ Ngọc tinh là tại Trô Hoàng Hồn. "Thiên, thiên cái gì nguyên soái? Này, này cái gì ngoạn ý a?" Thỏ Ngọc tỉ mỉ bên trong kinh hãi, sắc mặt sợ hãi, theo bản năng mà sau lùi một bước. "Là như vậy Thỏ Ngọc muội muội, ta bởi vì đầu thai thời gian lầm đầu lần thai, bởi vậy mới rơi vào dáng vẻ ấy, tốt ở vẻ bề ngoài cho ta thế hệ người tu hành mà nói chỉ là tối gia, có thể tùy ý biến ảo, vì lẽ đó Thỏ Ngọc muội muội ngược lại cũng không cần vì ta lão trừ lo lắng." Thiên Đồng Nguyên Soái cũng muốn đến mở. Thỏ Ngọc Tinh nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh, đầu góc bên trong liên tục quanh quẩn tinh quân cho bí mật của nàng dặn dò. Thiên Đồng Nguyên Soái lần này hạ phàm, trên người có một việc bí mật động trời, nếu nàng có thể đảo đến bí mật kia, trước đó kịp chuẩn bị, chứng đạo thành tiên có hy vọng. Ý niệm tới đây, Thỏ Ngọc Tinh bước lên trước, hướng về Thiên Đồng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: đã lâu không gặp, Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng Nguyên Soái khoát tay chặn lại, Thiên Đồng Nguyên Soái sưng đã qua đời, ta bây giờ lấy thân là họ, gọi là gọi Trư Cương Liệp, ngươi sau đó gọi ta Trư Cà Cà đi. Ân, Trư Cà Cà. Thọ Ngọc mượn mượn. Quảng Hàn cung Thọ Ngọc tinh Hóa thân Mão Nhị tỷ ở Phúc Lăng núi Vân Sạn động đợi một năm, cũng là cùng Thiên Đồng Nguyên xoáy chuyển thế chân thân chưa cương Liệp làm một năm phu thê. Dung dung giảm một năm chiếm được mình muốn tin tức phía sau, rốt cục không thể nhịn được nữa, bỏ xuống Vân Sạn động ra nghiệp, rứt khoát ra đi không lời từ biệt. Việc này một lần để Chư Cương Liệp bị thương rất nặng, cho tới người bên ngoài hỏi Mão Nhị tỷ hướng đi của thời gian, hắn đều là không nhịn được mắng to, cái gì Mão Nhị tỷ, chính là chứng Nhị tỷ. Nhiều năm sau, hắn cùng với vị tiên số mệnh an bài đại sư huynh gặp mặt làm tự giới thiệu mình thời gian, lại cũng không có đề cập tới Thọ Ngọc muội muội cùng Mão Nhị tỷ một câu chứng nhị tỷ sơ lược vừa có thể chữa hoài lại có khả năng đem đoạn nghiệt duyên nhân quả triệt để cháy lấp. Thọ Ngọc Tinh trở về Quảng Hàn Cung không bao lâu, Thiên Đình lại xảy ra một cái không lớn không nhỏ sự tình. Viễn Liêm Đại tướng bởi vì ở bàn đào trên Yến Hội cùng Vương Mâu Thị Nữ Thanh Hoàng Tư Hội bị phát hiện, dưới tình thế cấp bách thất thủ đánh vỡ một đèn Lưu Liêm mà bị Ngọc Đế phạt nặng, bị giáng chức hạ phẩm. Ban đầu nghe tin tức này thời gian, Thọ Ngọc Tinh không cảm thấy thế nào, sau đó lại nghe một ít nghị luận, càng ngày cũng cảm thấy việc này không đúng, có nhiều chỗ quá mức trùng hợp. Trong đó nhất làm cho nàng sinh nghi chính là quyển Liêm Kinh hãi cùng Tiên bồng Nguyên Soái bị giáng chức hạ phẩm thời gian cùng phương thức quá mức nói hở, Minh Minh bên trong hình như là vì cùng một chuyện. Nàng ở Nguyệt cung chờ quá rất nhiều rất nhiều năm, đối với thiên đỉnh trên một ít phức tạp nhân tế quan hệ vẫn hơi hiểu biết, tỉ như chính mình chủ nhân Thái Âm tinh quân, năm đó chính là bởi vì được Vương Mẫu nương nương một viên tiên đan mới cuối cùng chứng đạo thiên tiên, thành công buôn nguyện. Vì lẽ đó, từ góc độ nào đó tới nói, chính mình chủ nhân vẫn là Vương Mẫu nương nương tâm phúc, mà chủ nhân lần này phái nàng hạ phẩm đi cùng cái kia Tiên Bổng Nguyên Soái chuyển thế lợn tinh kết hồn, mục đích thực sự là vì thay Vương Mẫu nương nương tìm hiểu tin tức. Nói cách khác, Vương Mẫu Nương Nương đã nhận ra được Thiên Bổng Nguyên Soái bị giáng trước hạ phẩm chỗ kỳ hoặc, bởi vậy mới có này sắp xếp, đợi đến xác nhận tin tức kia phía sau, lập tức đem quyển Liêm Đại tướng thả đến hạ giới. Thọ Ngọc Tinh đối với quyển Liêm Đại tướng thân phận cũng là rõ ràng, năm đó ở Nguyệt cung từng làm quyển Liêm lợi, sử dụng cái kia đem binh khí cũng là đến tự Nguyệt cung, này trên thiên đỉnh giới đều không phải là cái gì bí mật. Thọ Ngọc Tinh đem toàn bộ sự việc liên hệ tới, làm sơ phân tích liền dễ dàng ra kết luận, Thiên Bổng Nguyên Soái là Ngọc Đế thả đi xuống quân cờ, quyển Liêm Đại tướng là Vương Mẫu Nương Nương buông xuống quân cờ, mà chính mình, nhưng là Vương Mẫu Nương Nương thông qua thái âm tinh quân thả ra quân cờ nghĩ đến chính mình ủy thân cái kia lợn tinh một năm có thừa, càng la được một kết quả như vậy, thỏ Ngọc tỷ mỹ bên trong liền sinh ra một luồng tức giận bất bình khí. nàng cũng biết thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh đều quân cờ đạo lý, thế nhưng ở nàng biết hết thảy đầu đuôi câu chuyện phía sau, trong lòng trước sau vô pháp thản nhiên tiếp thu sự thực này là quân cờ, nhưng cũng là thức tỉnh viên kia. năm ấy cái kia thỏ những chuyện kia không thể cứ tính như vậy, nàng muốn thử phản kháng một hồi. nàng hiện tại cùng Ngọc Đế, Vương mẫu, Nguyệt thần giống như cũng đã biết nói cái kia át sẽ gợi ra tam giới chấn động bí mật, trận kia chắc chắn bao phủ tam giới đại cục. như vậy, nàng thuận thế mà vì là chuẩn bị sớm. Đến lúc đó cũng đi phần một chén nhỏ canh, có cái gì không được chứ. Ở Nguyệt cung đảo thuốc vượt qua ngàn năm thọ ngọc tỷ mỹ bên trong chậm chậm bắt đầu có tìm cách. Vô luận như thế nào, nàng hay là muốn lại xuống giới một chuyến. Đến ở hiện tại, chỉ có chờ. Vào giờ phút này, không chỉ Thọ Ngọc Tinh đang các loại, toàn bộ tam giới đều đang đợi. Tây Thiên vị kia Phật tổ đang các loại, Thiên đình vị kia Ngọc đế đang các loại, 33 tầng vị kia đạo tổ đang các loại, 32 tầng bổ thiên điện cái vị kia nương nương đang các loại, huyền giới ngày xuống núi vị kia mê mội đánh quần thiếu niên mặc áo trắng cũng đang đợi. Năm đó, Kim Sơn tự tiểu hòa thượng huyền trang tuổi tròn 25 tuổi. Phật pháp tinh thâm, tài hùng biện không ngại. Ở ngày mùng ngày 3 tháng 9 ngày tụ cao tăng một không không vị tuyên giảng Phật pháp thầm nghĩa, chư phẩm Diệu kinh dẫn tới làm hướng Hoàng đế bệ hạ đích thân tới. Trang diện kia thật là là, một ngày thủy khí, vạn đạo tường quang, nhân phong hóa mặt trời, thốt tươi đường đường. Giữa lúc Phật pháp đại hội náo động kinh sư, huyền trang lớn hiển pháp sư thăng ngồi tụng kinh thời gian, có hai cái hòa thượng nâng pháp bảo đi tới đường phố đầu hàng bán. Hòa thượng kia thổi phồng bảo vật theo thứ tự là một cái áo cà sa cùng một cái gậy tích trượng. Chương bốn trăm không kết mãn, kinh động thiên hạ, hạ. Thanh tú tiền núi nguyên danh gọi tọa vương núi ngay xuống núi mạch bên trong đỉnh tầm thường một ngọn núi nhỏ, Khương Bồ Đề chọn ngọn núi này làm vì là của mình tu luyện đạo chẳng sau, cho nó sửa lại tên bây giờ. Lúc này, Thiên Nữ Khương Bồ Đề đứng ở thanh tú thiền núi trên đỉnh ngọn núi, hai tay kết ấn, hai mắt khép hờ, từ từ hô hấp. Cái kia trong núi mây mù theo hô hấp của nàng tụ tán lưu động. Hoàn thành một cái luân hồi tu luyện, Khương Bồ Đề mở mắt ra, vào mắt tức là một mảnh chính mở đến oanh oanh liệt liệt vạn châu xa hoa, cái kia sáng quắc màu đỏ rực như lửa rừng. Từ dưới chân núi một đường như bẻ cảnh khô đốt lên đỉnh núi, trắng lệ dị thường. Như thế nào, đẹp mắt không? Quét đại lộ đi tới bên cạnh nàng cùng nàng đứng song vai. Khương Bồ Đề nhìn Truyền Đầu quách Đại Lộ một chút, khẽ mỉm cười, sau đó lại lần nữa nhìn về phía cái kia mảnh phô thiên cái địa hồng hoa, hỏi nói, đây chính là thánh nhân nào cảnh thủ đoạn sao? Quách Đại Lộ lắc đầu, như thật như ảo, người cảm thấy đẹp mắt lời, vi phu liền khiến chúng nó biến thành thật sự. Khương Bồ Đề lắc đầu nói, không cần, hết thời trên đời phồn hoa sáng lạng cảnh vật, thường thường đều là đầu tiên nhìn nhìn thấy được kinh diễm, nhìn lâu cũng cứ như vậy, người cũng giống vậy, có đạo lý. Quế Đại Lộ nói vung tay lên, trên núi hồng hoa như nước thủy triều chậm rãi rút đi, nhập thánh phía sau, đến cùng là cảm giác thế nào? đối với thiên địa, đối với chúng sinh, đối với chính mình. Khương Bồ đề nhìn Quách Đại lộ, ngữ khí nhẹ nhàng nhạt. Quách Đại lộ suy nghĩ một chút, nói: trước đây không làm thánh nhân thời điểm luôn cảm thấy sau đó vào thánh, nhất định sẽ rất vui vẻ, rất vui vẻ, cảm giác sẽ bổng. Sau đó thật sự làm thánh nhân mới phát hiện, Quả thế. Khương Bồ đề tưởng hắn một cái. Quách Đại lộ cười đưa cánh tay khoát lên Khương Bồ đề trên bà vai, nhẹ nhàng ôm nàng, nói: nương tử cũng chớ gấp, ngược lại sớm muộn gì ngươi muốn nhập thánh, đến thời điểm chúng ta làm một tổ hợp, liền gọi thư hùng xong thánh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đánh ngươi a. Khương Bồ đề sáng một cái nắm đấm khó được biểu hiện ra con gái nhỏ nhà một mặt, sau đó lại nói, ngươi làm người người đều có thể giống như ngươi, tùy tùy tiện tiện là có thể nhập thánh. Quách Đại lộ cười không nói lời nào, một câu vốn là không khó khăn như vậy, a mạnh mẽ nuốt trở vào. Thời gian này, khắp núi hồng hoa đã hoàn toàn trải qua rút đi, hai người trầm mặc tự sát, nhìn cái kia trong núi không hề có một tiếng động ngoại ngoại mây mù, cái kia trên núi chưa quyết định cây rừng, cái kia rừng bên trong dòng nước nhỏ dốc rách suối nước cùng với thiên địa không sao cả thời gian. Sau một lúc lâu, Thương Bùn để nói, ngươi có cái gì muốn hỏi vấn đề cứ hỏi đi, ta đem biết đến toàn bộ nói cho ngươi, đều là tâm mở thất khiếu thiên tài người tu hành lại là như thế thân mật đạo lữ có mấy lời không cần nói rõ từng người trong lòng đều biết quách đại lộ chuyển đầu ở khương bù để trên chán thân hôn một cái sau đó thuận theo tự nhiên nói cô nương tiêu tử liền cùng ta giảng một giảng trên thiên thư kim thiền tử cố sự đi rất nhiều rất nhiều năm trước đây tây thiên như lai phật tổ có một vị hai đồ đệ gọi là kim thiền tử cái tiêu kim thiền tử thiên phú gân cốt, nội tính giáo lý nhà phật trời chút phương diện đều là tốt nhất chọn hơn nữa còn có thông thiên triệt địa lớn bản lĩnh bị phật tổ nội định vì là tương lai người đối nghiệp có một ngày phật tổ thăng đàn giảng pháp kim thiền tử phía dưới vừa nghe sư tôn nói này phật pháp hắn toàn bộ hiểu Tự Giác không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, liền thẳng thắn chộp mắt một hồi. Động tác này bị Phật Tổ cho rằng là thất lễ Phật pháp, xem thường đại giáo, liền liền bắt hắn kim thân, đưa hắn chân linh cách trước ra linh sơn tự động luân hồi. Sau đó kim tiền tử đi qua chín đời tu luyện luân hồi, cuối cùng cũng được Quan Thế Âm đại sĩ ra tay giúp đỡ, chuyển sinh vì là Huyền Trang đại pháp sư, chiếm được cái kiếp cực kỳ trọng yếu, lấy công trục tội cơ hội. Khương Bồ để nói kim tiền tử cố sự cùng Bách đại lộ hiệu rõ đại khái giống nhau, không có tiết lộ càng nhiều tin tức hữu dụng. Nhưng bách đại lộ vẫn là say sưa ngon lành địa nghe dòm, cuối cùng còn làm một loại suy tổng kết. Cố sự này nói cho chúng ta, lão sư đi học thời điểm, muôn ngàn lần không thể ngủ. Khương Bồ đề nghi một lát, nói, bất quá ta cho rằng Kim Tiền tự trưởng lão Kim Tiền thoát xác chuyển thế luân hồi nguyên nhân thực sự cũng không phải là bởi vì hắn không nghe Phật pháp, sai lầm quá nhẹ, trách phạt quá nặng, không hợp lý. Cái kia đề để cho rằng là bởi vì cái gì? Ta suy đoán có hai nguyên nhân, một là Phật tổ có ý định rèn luyện hắn nhị đệ tử, để hắn dẫm vào hầm trần, các thân thể sẽ lấy lĩnh ngộ Phật pháp chân lý; hai là Phật tổ có bí mật gì nhiệm vụ giao cho hắn đi làm. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành, ta cũng cảm thấy như vậy. Theo Quách Đại Lộ, Phật tổ để Kim Tiền Tử dắt đầu làm trận kia thanh thế hùng vĩ, lan đến Tam Giới Thỉnh Kinh vận động cũng không phải là nhiệm vụ toàn bộ. Phật môn thông qua trận này Thỉnh Kinh vận động, cố nhiên chu diệt không ít yêu ma, trình độ nhất định ức chế đạo giáo truyền bá, cực kỳ phát dương Phật pháp, nhưng cũng chưa từ trên căn bản giao động cánh cửa Thiên đỉnh cùng yêu tộc địa vị. Lấy Phật tổ trước sau đều biết 500 năm có thể biết bấm đột, kết quả này khó tránh khỏi có chút sấm to mưa nhỏ. Mặc dù Phật môn thật sự bởi vậy chiêu an tề Thiên Đại Thánh tôn nộ không, cũng vẫn là có vẻ phân lượng không đủ. Phật tổ tác phẩm, Phật tổ dụng ý háng đường ở đây. Quét đại lộ ở lục lưỡng hồ hiển thánh thời điểm, trong lòng có quá mơ hồ manh mối. Sau đó cùng kim thiền trưởng lao vài lần tiếp xúc đối với đàm luận, cơ bản có thể xác định một sự thật. Phật tổ phái nhị đệ tử kim thiền tự luân hồi chuyển thế đạo hưng trần, bí ẩn nhất vì là vĩ đại nhiệm vụ là tìm kiếm bồ đề lão tổ. Nộ không đột nhiên xuất hiện quá mức quỷ dị kỳ lạ, không đầu không đuôi, không hiểu ra sao, thật giống từ tảng đá vá bể ra giống như, lấy Phật tổ khả năng, làm sao đoán không được sau lưng hắn vị lao sư kia. Tam giới này có thể để Phật tổ coi trọng đại lao có như vậy rất ít mấy vị, nhưng để Phật tổ sinh ra lòng tiền kỵ từ đầu đến cuối đều chỉ có một vị, đó chính là ở hắn ngay dưới mắt truyền đạo trăm ngàn năm bù đề lao tổ. Quách Đại lộ không biết bù đề lao tổ cùng như Lai Phật tổ hai vị đại lao năm đó ân oán, bởi vì vậy tất nhiên là cực kỳ lâu đời sự tình, nhưng hắn biết, bọn họ nhất định có ân oán, có thể là đại đạo giáo lý nhà phật tranh, có thể là hương hỏa khí vận tranh, cũng có thể là tây ngày giáo chủ vị trí tranh. đương nhiên, bất luận hai vị đại lao tranh là cái gì, Quách Đại lộ hiện tại cũng quản không được cũng không thể lựu quản. Hắn xác nhận chuyện này chỉ là vì làm rõ một cái dòng suy nghĩ. Phía sau, Kim Tiễn Tử bắt đầu tu luyện luân hồi thiền, đồng thời lấy chấn áp yêu ma quỷ quái danh nghĩa ở lượng giới sơn đặt công đức liên. Bây giờ nhìn lại, cái kia công đức liên thân cờ hờn ở thực sự quá nửa là Phật tổ một con mắt sáng, vì giám thị Ngũ Hành Sơn, vì chờ đợi Bồ Đề Lao Tổ xuất hiện. Chỉ tiếc, Bồ Đề Lao Tổ tựa hồ thật sự hoàn toàn bỏ qua tôn ngộ không tên đồ đệ này, mặc kệ hắn tên đồ đệ này bị nhận mọi cách răn phạt, tất cả bất nạn, hắn trước sau chưa từng xuất hiện. Núi bên trong không gian, Hunter ẩn ở không biết năm. Ta nơi thế giới cực lạc không biết năm tháng. Đoán ngũ hành bí cảnh đã có nửa ngàn năm. Linh sơn lớn lôi âm bạo tự, xá lợi ánh sáng tỏa ra, đầy trời 42 đạo bạch hồng nam bắt thông với, Khánh Vân Dương ngủ rực rỡ kêu gọi nhau tập hợp, thiên hà mở mịt, nóng lạnh bất xong. Thời gian này Phật tổ ngồi ngay ngắn thượng phẩm đài sen, muôn hình vạn trạng, đang cùng Chư Thiên Bồ Tát La Hán nói chuyện trời đất. Dưới trường có lớn Bồ Tát hỏi nói, bí cảnh 500 năm đã qua, muốn cái kia ma vượn kiếp số cũng đầy, không biết ngã Phật khi nào thả hắn ra. Như Lai nói, giải cứu ngoan vượn người tự một người khác, nếu ta đoán không sai, lúc này, Quan Thế Âm Tôn giả đã tìm cái kia người. Chư Bồ Tát lại hỏi, không biết là người phương nào? Như Lai cười không đáp, chỉ nói: "Chờ hắn vạn giảm 43, đi tới nơi đây, chư bộ Tát thì sẽ biết được." Chư bộ Tát tạo thành chư thập xứ thiện, lại hỏi quan thế âm tôn giả này hành tao nộ. Như Lai nói: "Quan Thế Âm tôn giả thần thông quảng đại, một đường đến hiện trường xem xét con đường, nửa vân nửa sương mù mà đi, mặc dù cũng gặp mấy cái cản đường yêu quái ma đầu, nhưng đều bị từng cái hóa giải, còn thu rồi vị Lưu Sa Tinh, một vị lợn tinh cùng một cái bạch long." Chư bộ Tát đều sưng, thiện hai thiện hai. Quan Âm bộ Tát đông hành tìm kiếm người đi lấy kinh cũng không phải là thuận buồm xuôi gió mặc dù tuân phật chỉ chưa ở trời cao bên trong đi đường, nhưng cũng thật gặp phải mấy cái cản đường yêu ma quỷ quái. vào lúc ấy nàng mới hoàn toàn rõ ràng như lai người khác cũng là không đi được, dẫu là quan thê âm tôn giả thần thông quang đại, phương có thể đi được câu nói này chân lý. đến rồi đông thổ chi sau, miễn phí bao nhiêu lực tức liền tìm được kim thiền tử chuyển thế thánh tăng, nàng dựa vào phật chỉ đem cẩm lan cả sa cùng cựu hoàng gậy tích trượng tặng cho huyền trang pháp sư. đương nhiên, ở tặng bảo quá trình bên trong, quan âm bồ tát thuận lợi một trận trước khổ sau sướng thao tác, trước tiên độ cao bảo vật giá hàng, lại hùng hồn tặng bảo dựa vào cái này biểu lộ ra Phật môn đại đức để cái kia phạm tục hoàng đế bệ hạ mở mang Phật pháp cao thâm cùng hảo diệu lại đem cái kia huyền trang pháp sư danh vọng cả long trọng chưa từng có cựu hoàng gậy tích trượng tuyên truyền giác nội tiếng va chạm tỉnh lại huyền trang pháp sư kiếp trước một kia ký ức cầm lan cả xa huyết gốc đốt huyền trang pháp sư rũ khí hắn quyết định đi tây thiên tỉnh kinh gió mặc gió mưa mặc mưa canh giờ đã đến 32 tầng bộ thiên đại điện một đạo tuyệt diệu tự dương âm thanh vang lên bắt đầu hành động cái kia nói đại diện cho yêu tộc trí cao quyền uy hiệu lệnh không nhìn tất cả lẩn tránh cùng nghe lén cấp tốc chuyển tới tam giới mỗi một vị đại yêu vương trong lòng những thế lực siêu kinh thiên động địa đại yêu vương đều tuân hiệu lệnh rất có hùng hồn cảm giác bi tráng đại cục một khi mở ra tăng khốc chém giết tranh đấu tùy theo kéo mở màn che người phương nào là giao tước người phương nào là thị cá bao nhiêu phong nhã hảo hoa tiền đồ vô lượng yêu linh sẽ gậy ở đây bản chết ván cờ bên trong vĩnh viễn không được siêu sinh đầu xuất cung cái kia ác vượn muốn đi ra lục lưỡng hồ cũng phải mở ngăn thả nước một vị thân mặc nhật nguyện huyền hoàng bảo dâu dài lão già nói xong đưa tay hướng xuống dưới chỉ tay xèo thánh cư lục lưỡng hồ trời đất quay cuồng tứ phương điên đảo trong phút chốc toàn bộ hồ nước biến mất không còn tam hơi nhảy ra tam giới ở ngoài không ở ngũ hành bên trong đông nào đó kim cương chắc bên trong hỗn độn thế giới nhỏ xuống một giọt nước nước giọt bên trong bao bọc một cái kiệt ngạo trường kiếm đùng cái kia dâu dài lão giả ngón cái ngón giữa xoa động đột nhiên một cái vỗ tay vang lên nước giọt bên trong trường kiếm hóa thân làm bạch y lì tú tài bạch y lì tú tài lại biến ảo thành một đầu linh hầu cái kia linh hầu nhảy bén bất biến thiện linh thanh âm có thể sát để ý biết trước sau rõ ràng vạn vượng còn sinh lục nhĩ tu đạo vạn vạn năm mới biết đại đạo địch xưa nay đều là mình Cái kia dâu dài lão giả thân mang nhất chính bảo, đóng vai mười phần căm ghét. Nhân gian thế giới, Huyền Trang Thánh Tăng từ biệt làm hướng đế vương, lên đường chạy đi. Chưa hết một ngày, thánh tăng đã đến lượng dõi sơn, xa xa nhìn thấy sơn mạch ngọn núi chính đỉnh núi gián vào một đạo Phật tiếp sát lệnh, ún, mà, đây, bá, meo, hùng. Huyền Trang chính là thành tâm thành ý Phật tử, vừa thấy Phật dụ, lập tức tung người xuống ngựa bái làm lễ Phật. Bà tắc nghỉ, cái kia Phật tiếp càng ngoênh địa một tiếng tự bốc cháy đứng lên, đảo mắt đốt thành tro bụi. Sau một khắc, đất trời tối tăm, đất dung núi chuyển, một luồng điện cuồng tuyệt, kiệt loạn, oán hận, bá đạo. Nguy hiểm cường hàn yêu khí, thẳng ngút trời. 500 năm. Toàn bộ núi rừng quanh quần âm thanh này, tràn ngập vô biên vô tận ngập trời tức giận, lượng giới sơn một đám yêu ma quỷ quái tất cả đều lạnh rung tránh lui. Ta láo tôn, rốt cục đi ra. Và anh. Một tòa cao ngàn trượng núi lở nhiên nổ mở, đầy trời đá vụn trong đó, một đạo nhỏ gầy nhưng ẩn chứa vô cùng năng lượng bóng người ở trên không bên trong tùy ý chuyển động. Chương 435, bạn tốt của ngươi Tôn nộ không đã lọt gìn. Kinh động thiên hạ, sóng gió ngập trời, chư thiên vạn giới cộng đồng chú ý. Đã từng tể thiên đại thánh ở trên không bên trong không ngừng lan lộn, lan lộn, lan lộn. Thoả thích hưởng thụ cái kia trở lại tự do thân hương phấn cùng vui sướng. Hắn cảm giác được trời đất quay cuồng, hắn cảm giác được chuyện xưa như sương khói, ký ức nhưng dần dần mơ hồ. Đầu óc bên trong tốt nhiều quen thuộc hình tượng như gió bên trong cắt giống như chậm rãi phân giải tiêu tan, cho đến không thấy hình bóng, khó tìm nữa về. Tôn ngộ không rơi trên mặt đất, mở miệng trung quanh, đầu óc bên trong một mảnh hỗn loạn, thậm chí nhất thời quên mình là ai, mình ở đâu, chính mình phải làm gì. Hắn nỗ lực suy nghĩ, đầu bắt đầu không tên đau đớn. Năm năm phàm nhân cực hạn trải nghiệm, trường kỳ luyện ngục giống như gian đoạn, thân thể toàn diện tính giải yếu. Những này không thể phá hủy tôn nộ không, nhưng cuối cùng là diệt sạch hắn phần lớn ký ức, hắn giống người phạm giống như lao đến nhiều dễ quên, không biết chiều nay vì sao tịch. Lao ra Ngũ Hành Sơn cấm chỉ một khắc đó, là bị đè nén 500 năm đoàn khí cùng tức giận một hồi tổng bạo phát, nhưng 500 năm phạm nhân trải qua cùng cảm thụ để cái kia loại không thêm tiết chế bùng nổ ra phát hiện cắn trả tác dụng phụ, ký ức bởi vậy bị nhận càng đả kích lớn. A Di Đà Phật. Giữa lúc nộ không rơi vào tạm thời lạc lối bên trong thời gian, nghe được một tiếng như gió xuân quất vào mặt Phật hiệu. Theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện cái kia quần quần đùi ngủ bên trong, đi ra một cái đầu trọc, chính là người đi lấy kinh đường Tam Tạng. Vụ, một trận đau nửa đầu qua đi, nộ không đầu hốc bên trong vang lên cái kia nói tuyên truyền giác nộ thanh âm, đối đãi ngươi kiếp mãn thời gian, tự có đại đức thánh tăng cứu ngươi đi ra ngoài, cái kia người liền là của ngươi ân sư, chỉ cần ngươi thành tâm đi theo, trong lòng sở cầu, sớm muộn cũng sẽ có đáp. Tôn nộ không nhìn cái kia phong trần phó phó hòa thượng, theo bản năng mà đi lên trước, quỳ mọp xuống đất, đồ nhi bái kiến sư phụ. Tam tạng nói, ngươi cũng là sa môn người trong sao, tại sao gặp ta liền nạp đầu bái sư? Nộ không nói, đệ tử tình nguyện quy thuận sa môn, một đường đi theo ân sư, đi theo làm tùy tùng, không một câu oán hận, mong rằng sư phụ thu nhận giúp đỡ. Tam Tạng thấy hắn ngôn ngữ thái độ thành khẩn, cũng thu đồ đệ chi tâm, hỏi nói, ngươi họ gì, nhà ở nơi nào? Nộ không có chút gây người, ngữ khí không thế nào xác định nói, ta, ta lấy thân lấy họ, họ tôn. Nhà, nhà ở nơi nào, có chút không nhớ rõ. Tam Tạng gật đầu, thầm nói, lấy thân lấy họ, cũng không họ hầu, chắc là lấy hồ tôn ý tứ. Nhìn hắn tướng mạo sắc mặt, đúng là chuẩn xác, chỉ là vì sao không theo thứ tự họ hồ? Nộ không tựa hồ nhìn thấu Tam Tạng tâm tư, nói, ta bởi vì tướng mạo tương tự ăn tùng quả hồ tôn, vì vậy họ tôn, bỏ hồ không cần, là bởi vì hồ chữ đi tới thu bên, là cái của nguyện, cổ. Nguyệt, cổ. Lao cũng, tháng, âm cũng, mà lao âm không thể dưỡng dụng, cùng ta bản thân không hợp, đúng là tôn chữ, đi tới thú bên vì là tử cùng hệ, tử, đây nam cũng, hệ người anh mảnh nhỏ vậy, hợp ta bản luận. Nộ không nói những câu nói này thời gian, vẫn chưa suy nghĩ nhiều lắm, càng giống như là bật thoát lên, dường như ẩn sâu sâu trong đấy lòng nào đó đoạn ký ức bị người làm nổi lên. Được họ tên thời gian chính là vạn vật sinh linh trọng yếu nhất thời khắc một trong, cổ có triệu tích dư lấy ra tên lời giải thích, ý nghĩa trọng đại, rất khó quên mất. Tam tạng nói, đã có họ, vậy vi sư lại cho ngươi lấy cái pháp danh. Nộ không nói, đồ nhi cũng có pháp danh gọi là ngộ không. Tam Tạng vừa nghe danh tự này xác thực hệ Phật môn bên trong pháp danh, nghĩ là hữu duyên, trong lòng không khỏi vui mừng, nói: vậy ta lại lấy dáng dấp của ngươi lấy cho ngươi cái ngụn tên gọi hành người được không? Tốt, tốt, được. Ngộ Không lòng tràn đầy đồng ý, sau đó mời sư phụ lên ngựa. Thầy trò hai người ly khai Lưỡng Giới Sơn tiếp tục tây hành. ở rất nhiều người xem ra, anh anh liệt liệt thỉnh kinh vận động đến đây mới coi như chính thức kéo mở mắt che. Ra đến Lưỡng Giới Sơn thời gian, cuối cùng cũng có một đầu mắt nhìn trầm trầm đến nay hai cánh hổ yêu hương khởi ma vân, ý muốn bắt cóc kim tiền chuyển thế chân thân. Đại đạo hiểm trung cầu thiếu cơ duyên trời giáng, không có không lấy đạo lý. Hai cánh hổ yêu ngang trời mà ra, nhất thời cuồng phong gào thét, sợ đến đường tăng suýt nữa từ ngựa trên lưng té xuống. Ngươi bị phong cấm 500 năm, bị hao tổn hại khó có thể cứu vãn, thực lực phải là mất giá rất nhiều. Bản tọa cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Hai cánh hổ yêu cảnh giới toàn bộ mở, cảnh giác đến cực điểm mà nhìn vị kia không được mảnh sợi, cả người hoan mau, không lưng cũng lưng, mặt lông thiên lôi miệng hồ tôn, ngựa khí ngược lại không thua nửa phần bãi. Tôn nộ không không nói một lời, cưới híp mắt đánh giá cặp kia cánh hổ yêu, ánh mắt cực kỳ cổ quái, khá giống. May ở nhìn vãi vóc, hổ yêu nhất thời bừng tỉnh. Cái kia hầu đầu càng là coi trọng của mình ra hổ, chuẩn bị dùng để làm quần áo. Vâng, lớn mật hầu đầu, nay Nhật Bản tòa liền muốn dùng ngươi hầu đầu hầm hầu náo canh. Nôn ngữ rơi nơi, hổ yêu xuể cánh cùng bay, nó cặp kia cánh khỏe mạnh dài rộng, càng là không thua đại bằng. Ào ào ào. Hổ cánh đập, núi bên trong nhất thời nhấc lên cùng phòng, cắt đất đá tảng vung lên, cổ thụ che trời vụt lên từ mặt đất, thanh thế dọa người vô cùng. Thừa nhận ta hai cánh hổ yêu đòn mạnh nhất đi. Hổ yêu tiếng gào truyền ra chấn động núi cái kia chút nút trong bóng tối quan sát trận chiến này yêu ma quỷ quái nhóm đối với trận chiến này kết quả phán đoán có lay động bọn họ không nghĩ tới cặp kia cánh hổ thực lực không ngờ cường hãn tới mức như thế đường tăng lập tức hoảng sợ hỏi nói đồ nhi này như thế nào cho phải tiếng nói vừa dứt đã thấy ngộ không đảo một cái lỗ thay lập tức đôi tay khẽ vùng một cái to bằng miệng bắt thiết bỗng xuất hiện ở tay bên trong cũng không thấy hắn làm sao hưng phong thi pháp chỉ gọi tiếng an ta lão tôn một gậy một đạo bóng trắng nhập vào ma vân vậy một thanh âm vang lên phát sáng đột nhiên biến mất sương mù tán tiếng kia thế kinh người hai cánh hổ yêu liền như vậy đi đời nhà ma Đường Tăng phóng tầm mắt nhìn lên, Hổ yêu đầu dường như lớn tới qua, bị đánh nát bét. Từ Đông thổ mà đến Thánh Tăng hít vào một ngụm khí lạnh, hai hùng kia vì yêu quái kia nhìn như vậy không bắt được, càng không chịu nổi nộ không một vậy, quả nhiên là người mạnh còn có người mạnh hơn. Tôn Nộ không đánh chết Hổ yêu, chung quanh quan sát, Hỏa nhãn kim tình sở trí, cái kia chút thần ở trong bóng tối yêu ma lập tức trốn đi thật xa, không dám tiếp tục hồi tưởng. Ở ta lão Tôn trước mặt, giả bộ yêu quái gì? Tôn Nộ không thu hồi kim cô đọng, chuẩn miệng nổ nước bọn một câu, sau đó bắt đầu lột da da hổ, chuẩn bị để sư phụ cho hắn làm một cái che kín thân thể áo bông tượng. Từ lượng giới sơn, thầy cho hai người tăng nhanh hành trình đường tăng cưỡi ngựa buôn ba nhanh ngộ không ngự phong phi hành nhanh len gen chính đưa tay che mắt dò đường ngộ không đột nhiên cảm thấy đầu gõp bên trong một trận văn động lưu ý đến xem thời gian nhưng là một kiện hình chữ nhật quái lạ sự vật trên màn ảnh liên tục lóe tin tức len gen len gen hắn một mực không nhớ rõ này là vật gì Người là ai hắn làm sơ nghiên cứu thuận lợi phát sinh một cái tin tức thời không chuyển đổi ngọn núi này đối phương biển, ngươi là ai ba chữ đồng dạng không nhìn thời không cách xa nhau rất mau ra hiện tại khác một cái máy truyền tin trong màn ảnh ngay xuống núi đang đánh quyền thiếu niên mặc áo trắng dần mình, Tôn Ngộ Không lên mạng. Cấp tốc đánh xong một lần quyền, Quách Đại Lộ ở đầu góc bên trong điều tra bộ đàm, nghiêm túc đem ba chữ kia nhìn mấy lần, xác nhận xác thực là đến từ Tôn Ngộ Không, hắn bấm ngón tay hơi chút tính toán, lần thứ 2 chứng thực Tôn Ngộ Không đã kiếp mãn xuống núi. Làm sơ suy tư, Quách Đại Lộ đáp lời, Ngộ Không ngớ mất chỉ nhớ, không nhớ rõ ta là ai. Một lúc nữa, Ngộ Không bên kia lại đáp lời, chuyện của quá khứ, Lao Tôn đã đã quên 10 phần 69, không nhớ rõ vậy, không biết ngươi là ai. Quách Đại Lộ xem xong thư hơi thở, nhíu mày lại đầu. Đầu góc bên trong nhớ lại Tôn Ngộ Không năm đó nói với hắn câu nói kia, nếu có một ngày ta quên ta là ai, nhớ nói cho ta biết, ta là Tâm Viên Đại Thánh. Quả nhiên không ra hắn dự liệu. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, đáp lời, ta là Tâm Viên Đại Thánh. Chương 436, Thật Phật hệ tề Thiên Đại Thánh. Một lần nữa cùng Tôn Ngộ Không liên thượng tiến phía sau, Quách Đại Lộ tâm tình kích động cũng không có kéo dài quá lâu, Tôn Ngộ Không phản ứng lại một lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn nói chuẩn xác là tỉnh lý bên trong, bất ngờ. Từ ban đầu dễ nói chuyện không ca đến phía sau cao thâm lạnh lùng ngộ không, lại đến lúc sau không lạnh không nóng Tế Thiên Đại Thánh, ba bạn Tôn Ngộ Không cá tính khác nhau đều cho Quách Đại lộ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bây giờ hai người lần thứ hai liên tuyến, Nộ Không hiển nhiên đã lộ ra thứ tư loại trạng thái quen thuộc người xa lạ. Hắn không nhớ rõ Quách Đại lộ là ai, thậm chí không nhớ rõ cái kia bộ đạm là cái gì. Ta là Tâm Viên Đại Thánh. Quách Đại lộ như vậy đáp lời. Hắn dĩ nhiên không phải Tâm Viên Đại Thánh, trước đây đổ là như thế đã đoán. Dù sao cùng Nộ Không giữa nhân quả như vậy đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Nói bọn họ là một thể hai phân thân xác thực có thể giải thích không ít vấn đề, nhưng càng nhiều hơn vấn đề là vô pháp dùng sự thực này để giải thích. Hắn chi sở dĩ như vậy nói, tự nhiên là vì nhắc nhở tôn Nộ Không thử tỉnh lại hắn liên quan với tâm viên đại thánh ký ức vì là sau đó vạch trần chân tướng làm làm nền tôn ngộ không tâm viên đại thánh sao cùng ta toán nửa cái bản gia Quách đại lộ không phải toán chúng ta chính là bản gia không chỉ như vậy 500 năm trước ngươi ta cùng một vị khắc lục nhĩ mi hầu vương đảo vườn ba kết nghĩa kết nghĩa sau khi xong liền ở cái kia trong vườn đào hái quả đào ăn đùa bỡn không còn biết trời đâu đất đâu không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao có thể thông qua cái này pháp khí cùng ngươi bắt được liên lạc tôn ngộ không đây là cái gì pháp khí quét đại lộ trên mặt mang theo ý cười suy nghĩ một chút đáp lời vạn giới bộ đàm Tiếp theo lại bổ sung một cái, nếu ngươi có thể sử dụng cái này pháp khí, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa ngươi đã từ Phật Tổ ngũ hành bí cảnh bên trong thoát thân, đã gặp phải người đi lấy kinh? Tôn Ngộ Không, vâng. Ngươi làm sao biết được việc này? Quách Đại Lộ, huynh đệ chúng ta hai người đã từng bí mật nghị quá việc này, ngẫm mà, ta không chỉ có biết ngươi đã gặp phải người đi lấy kinh, còn biết các ngươi sau đó phải làm sao đi, sẽ gặp phải kiếp nạn gì. Tôn Ngộ Không, lão Tôn tu một gậy phá và pháp, thiên hạ vạn sự đều một gậy việc, quản nó kiếp nạn gì. Đừng gọi chuyện giật gân. Quách Đại Lộ, lời thật thì khó nghe, tâm thành thì lại linh các người đi về phía tây, từng bước điên hay, khắp nơi gặp nạn. nếu ngươi tôn ngộ không còn là năm đó cái kia không sợ trời không sợ đất, tề thiên đại thánh, huynh đệ ta tự nhiên không lời nào để nói. bây giờ ngươi vừa trải qua 500 năm phong cấm, trạng thái làm sao không cần nói cũng biết. lại nói, ngươi bây giờ ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục, tây thiên trên đường kiếp nạn e sợ không dễ như vậy hành quá. tôn ngộ không rất mau trở lại nói, ngươi chỉ coi ta lão tôn ký ức chưa khôi phục liền coi ta là kẻ ngu si đồ nghịch. cái gì đạo viên ba kết nghĩa, quả thực hoàn toàn là nói bậy. tôn ngộ không trở về cái tin này phía sau liền rút quắt lọt. Quách Đại Lộ lắc đầu cười khổ, coi đời này bất đắc dĩ nhất một trong những chuyện chính là ngươi ném bao quần áo thời điểm, không ai tiếp, đương nhiên cũng có thể là bởi vì bao quần áo bản thân không văng rồi. Quách Đại Lộ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó đáp lời, ngựa bị rồng ngăn thời gian tìm ta. Về xong sau, Quách Đại Lộ cất điện thoại di động, trở lại động phủ. Đường Tăng thu rồi ngộ không phía sau, đón lấy một khó chính là ưng sầu giản mất ngựa. Quách Đại Lộ một bên nghĩ như vậy, một bên ở trên bàn vuốt mở giấy bút, bắt đầu làm ghi chép. Ưng sầu giận mất ngựa ít, quan âm miếu bị hỏa thiêu ít. Hắc hùng tinh trộm áo cả xá ít viết tới hết, tất cả đều là thỉnh kinh tiểu đội sau đó phải gặp kết nạn, sau đó căn cứ nhu cầu của mình cùng đối ứng sắp xếp ở phía sau mặt đánh dấu cung ít, thu phục chư bát rơi ít, lùi hoàng phong có ít, ba đánh bạch có tinh, hoàng bào quái đường tăng biến hổ ít, đánh dấu dọ số toàn bộ là có thể thu nạp không bối cảnh yêu quái, mà đánh dấu xin hảo thì lại tất cả đều là bối cảnh mạnh mẽ, có người cứu rút, vô pháp thu nạp và tổ chức yêu quái, men theo đường tăng gặp tám mức khó, rất nhanh liền làm tốt bày ra, đó lấy chính là ở ngày xuống núi vì là tức sắp đến đại yêu nhóm chuẩn bị đợt vụ. Quách Đại Lộ ly khai động phủ của mình đi tuần tra cái kia mới mở 20 tòa mới động phủ, trong lòng yên lặng tính toán cái nào động phủ sẽ ở đầu cái yêu tình. căn cứ nội dung vợ kịch tính toán, hắn có thể cùng Nộ không làm vụ giao dịch thứ nhất không thể nghi ngờ chính là không bối cảnh, không chỗ dựa, không lai lịch Bạch Cốt Tinh. Trên thực tế, hắn lúc trước xuất đội đi lục lượn hồ thời gian đã gặp Bạch Cốt phu nhân, đối phương thực lực chiến đấu tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng được cho túc trí đam yêu, mà một người phần đồ trang sức tăng tuyệt, biểu diễn kỹ xảo cao siêu, chỉ cần có thể thu về dưới trướng, sau đó sẽ có trọng yếu tác dụng. Bạch Cốt Tinh cố nhiên không đổi, lại không phải Quách Đại Lộ cái thứ nhất muốn nhận yêu tình. Hán gái thứ nhất muốn thu phục yêu tinh là võ nghệ cao cường hất hồng tinh, chỉ tiếc này đầu thực lực không tầm thường, gấu đen sớm bị quan âm bồ tát dự định vì là lạc giả núi đạo trưởng, thủ tịch đội trưởng an ninh, Quách Đại lộ tự nhận là bây giờ còn chưa điều kiện cùng quan âm bồ tát cạnh tranh người. Tuần tra xong động phủ, Quách Đại lộ đi tới giả thiên trận côn lôn tấu kính ở chỗ đó mắt trận nơi, lần thứ hai nghiêm túc kiểm tra rồi một lần chuyển tống trận, chỉ cần ngộ không có thể thuận lý thanh trương, cam tâm tình nguyện đồng ý kế hoạch của chính mình. Như vậy lấy bản lĩnh của hắn, thêm vào yêu tinh cùng phối hợp của mình, bí mật chuyển tổng yêu linh không là vấn đề. Nay muốn trịnh trọng cảm giác tạ ơn vạn tuế hổ vương côn lôn tấu kính sau đó sẽ chờ nộ không bên kia đáp lại. nộ không thời gian này đang giết người. hắn hầu hạ đường tăng tây hành chạy đi, không ngờ trên đường gặp phải 6 cái đánh cướp lông kẻ trộm, cái kia 6 kẻ trộm phân biệt gọi là mắt thấy mừng. hai nghe giận, mũi người thích, lưỡi nếm nghĩ, thân bản hữu cùng với ý kiến muốn, này 6 kẻ trộm bản lĩnh bình thường, nhưng gánh chịu một hồi trường thiết tên, có thể thấy được cũng không phải là đơn giản lông kẻ trộm. này 6 kẻ gian thân cờ hờ ân nữa thực sự chính là nộ không vào sa môn trước chưa thanh tịnh lục căn, cái gọi là lục căn, vừa vặn là mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý, như đến lục căn thanh tịnh, chém đoạn dục vọng, đương nhiên phải đánh giết mừng thích, nghĩ, yêu, muốn, bởi vậy tôn ngộ không gặp được cái kia sáu kẻ trộm thời gian, không chút do dự, nâng đòn liền đánh, nửa điểm không dung tình. hắn vừa quyết ý xuất ra, cái kia chút phàm tục tình cảm liền lại không đáng lưu luyến. Chỉ là tại chính thức làm ra quyết tuyệt dứt bỏ thời gian, vẫn là cảm giác được từ bên trong đến bên ngoài thống khổ, đặc biệt là lục căn quy về thành tịnh trước mắt, đầu góc bên trong đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, mà tâm viên đại thành bốn chữ như bốn đòn búa tạ nặng nghề đập xuống mà hạ, hắn lệch đau đầu bắt đầu tăng lên. Một bên mười bái sư phụ không chỉ có không ăn ủi, còn đang không ngừng oán giận hắn giết người không có mắt, có sai lầm Phật môn lòng từ bi vân vân, ổ nào cho hắn không thể nhịn được nữa, liền điều khiển cân đầu vân kính đi Đông Hải giải sầu. Đông Hải Long Vương sớm đến Long Tổ điểm hóa, biết lần này thỉnh kinh căn hệ trọng đại, mà ở Long Tộc có trăm lợi mà không có một hại, vì vậy lấy gì cầu tiến vào lý điển Cố Điểm Hóa nộ Không. Nộ Không cỡ nào giảm nhân vật, người dây biết nhà ý, lúc này từ lao Long Vương quay lại đi tìm sư phụ Đường Tăng. Đường Tăng thoáng trách cứ hắn vài câu, nhưng cũng chưa trách cứu, cuối cùng còn nói, vị sư ta khi còn bé đọc kinh nghiệm kinh cũng có rơi lệ chứng bệnh nhất đầu. Sau đó đến cao nhân ban cho đỉnh đầu thiền mũ, quanh năm mang, bệnh nhức đầu rốt cục tan thành mây khói, hoàn toàn trừ tận gốc. Ngộ không đổi hỏi, sư phụ có thể bên người mang theo cái kia thiền mũ. Đường Tăng nói, có thể không ngay bao quần áo bên trong, ngươi tìm xem một chút. Tôn Ngộ Không bận bịu nhảy cả từng mở bạc ra, quả nhiên phát hiện đỉnh đầu khảm kim hoa mũ, vui vô cùng, cầu chịu nói, tốt sư phụ, này đỉnh hoa mũ cho đổi Nhi đeo đi. Đường Tăng giả ý khéo léo từ chối, chỉ sợ nhỏ bé không hợp. Ngộ không nói, sư phụ không biết ta lão Tôn thủ đoạn, lão Tôn thân có 72 biến tiên pháp đạo thuật, này cái đầu cũng có thể lớn, có thể nhỏ. Ra sao nhỏ bé mũ đều mang, Đường Tăng nói, ngươi như mang được, liền mang đi thôi. Tôn Nộ không chắp tay cảm giác tạ ơn sư, thuận lợi tương hoa mũ đeo vào, hỏi, sư phụ, có phải là đeo này hoa mũ? Sau đó liền cũng sẽ không bao giờ đau đầu. Đường Tăng cũng đáp, nói nhỏ niệm lên thần chú. Tôn Nộ không đau đầu sắp tức, lệnh đau đầu không chỉ có chưa từng giảm bớt, trái lại tăng thêm gấp trăm lần nghìn lần. Đau đầu, đau đầu, Nộ không kinh hãi, dũng tướng hoa mũ lấy xuống em xuống, nhưng mà hoa mũ dễ hái, kim cô khó trừ, Đường Tăng thần chú liên tục, Nộ không đau đầu không thôi. Sư phụ đường độc, sư phụ đường độc. Nộ Không Minh Bạch đầu đuôi câu chuyện, lập tức khẩn cầu. Đường Tăng nói, "Sau đó ngươi cũng đều sửa lại, sửa đổi một chút đổi. Sư phụ, ta đổi. Có thể tình nguyện nghe ta giáo huấn. Nghe một chút nghe. Chỉ cầu sư phụ đừng đọc cái kia làm người nhức đầu thần chú." Đường Tăng quả nhiên đình chỉ niệm chú, nói, "Sau này chỉ cần ngươi nghe ta quản giáo, phục ta hiệu lệnh, ta thì sẽ không đọc tiếp cái kia khẩn cô chú đây, ghi nhớ kỹ vi sư ngôn ngữ." Đệ tử rõ ràng. Tôn Nộ Không không dám tiếp tục hồi ức chuyện cũ trước kia, từ đây chỉ có thể chức hành, làm chân chính Phật hệ đệ tử. Cho tới năm xưa ký ức, chỉ có thể càng che càng sâu. Đi ở trong sơn cốc Bắc Đại lộ đột nhiên dừng bước, Nghiệp Chỉ bất quyết, thi bình bắt tính toán thuật, một hồi lâu sau, thở dài nói, "Quên nhắc nhở hắn đừng chủ mũ. Nhắc nhở hắn, hắn cũng chưa chắc có thể nghe, "Ôi chao, 500 năm ngũ hành sơn ép không đổ hắn, bây giờ còn phải lại thêm một cái kim cô, ngoan độc." Quế Đại lộ liếm khởi vẻ mặt, chắp tay về đỡ phủ. Chương 437, chúc mừng Đường Tổng nắm lấy Bạch Long bà mã. Chiêu Dương Sơ Thăng, Kim Quang và nói, trong núi mây mù nhưng không bị toàn bộ xô tan, ánh mặt trời như từng đạo kim tiến đem thật dày mây mù đốt ra thiên bạch lỗ nhỏ, bắn trên mặt đất xa xa nhanh chân con mai ở vui chơi chạy trốn trong núi leo trèo viên hầu ở tướng cạnh tranh đảo còn có không trung tiên hạng cá lội trong nước đây cũng không phải là chỉ có sắt thái mãnh liệt đối chiếu cho người nào đó loại mê nguội không chân thật cảm giác động tĩnh thích tướng hài hòa hình tượng càng là tạo thành một loại huyền huyễn cảnh giới lý nhất nhàn cùng mộ dung ban ban đối mặt với quách đại lộ biểu hiện lạnh lùng chiến ý lâm liệt khương bù để cùng hóa cơ tử đứng ở một bên một mặt nghiêm túc thiếu chút nữa ý tứ a quách đại lộ sờ lên cầm nói nói biểu tình tức giận không đủ tự nhiên các ngươi nét mặt bây giờ xem ra thật giống như ta chỉ là nợ các ngươi tiền không trả mà không phải lấy âm hiểm thủ đoạn tiêu diệt ngươi nhóm tông môn. Mộ Dung Ban Ban bất đắc dĩ nói, chúng ta đã tận lực, cũng không thể thật coi ngươi là làm tần vương, vạn nhất đến lúc ta cùng Lý sư huynh bị cửu hận choáng váng đầu óc, một cái không khống chế được. Quách Đại Lộ nói, ngươi sợ thương tổn được ta. Mộ Dung Ban Ban ngầm thừa nhận, cứ việc nàng sớm biết Quách Đại Lộ đã nhập thánh, nhưng nàng cùng Lý nhất nhàn những năm này chuyên tâm tu luyện, cũng là tiến bộ thần tốc, hơn nữa bởi vì bọn họ chỉ ở báo thù, các loại sát chiêu thủ đoạn tầng suất bất cùng, giả như lúc giao thủ bọn họ đem hết toàn lực, Quách Đại Lộ nhưng áp chế cảnh giới, có giữ lại, hậu quả thực tại khó liệu. Quách Đại Lộ trừng mắt nhìn trải qua, nghiêm túc tìm tử, là như vậy ban ban, hạch. Ta liền nói thẳng ha, không cần nói hai người các ngươi một cái không khống chế được, cho dù là các ngươi bốn người liên thủ không khống chế được cũng không đả thương được ta một sợi lông. Mộ Dung ban ban bọn bốn người. Khương Bồ đi nói, một cái thánh nhân đánh bốn cái tông sư, tốt ghê gồm sao. Quách đại lộ xua tay, thú vị địa phương liền ở ngay đây, cho dù đối mặt các ngươi bốn cái, ta còn là chỉ dùng đại tông sư cảnh giới. Khương Bồ để bọn bốn người. Vậy thì thử một chút xem. Khương Bồ đi nói. Hóa cơ tử nhưng biểu thị do dự, nói, nói thật, ta không xác định có muốn hay không đi thử xem. Cái gì đó các ngươi lẽ nào không nhớ rõ, hắn năm đó còn là đại tông sư thời gian là có thể kiếm chọn một món lớn tông sư. Khương Bồ đều đương nhiên nhớ, nhưng nàng chính là không cam lòng. Quách đại lộ cười cợt, chậm nghiêm túc nói, cho nên ta như thế nói chuyện với các ngươi, cũng không phải là ta muốn khoe khoang thực lực cùng cảnh giới, mà là muốn nói cho các ngươi, tu hành thế giới, sự thực chính là sự thực, không thể có nửa điểm giả tạo, một khi nhận thức ra hiện sai lệch, hậu quả khó liệu. Tất cả mọi người trầm mặc tụ giáo. Đương nhiên, chúng ta gò bó ở này phương tiểu tiên điệu tu luyện, rất lâu không gặp người ngoài, ta cũng đích xác có vẻ bẩy một cái ý tứ, hy vọng mọi người thông cảm mọi người thắt nước mồ hôi lạnh, Quách Đại lộ nở nụ cười, nói, qua một thời gian ngắn nơi này sẽ náo nhiệt lên, sẽ có rất nhiều cấp bậc thánh nhân cường giả đóng quân đi vào, đến thời điểm mọi người muốn làm sao luyện tập liền luyện, luyện thế nào tay, nói đi thuận theo tự nhiên về phía trước lô thổi tức, trước mặt lại thêm vị Quách Đại lộ, tiếp theo bản tôn cùng phân thân cùng nhau lắp người biến hóa, biến thành tần vương cùng tần vương cung cấm quân đại thống lĩnh, động thủ đi, tần vương trước tiên hướng về Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban Ban động thủ, Quách Đại lộ tuy rằng hết sức đóng vai tần vương để Lý Nhất Nhàn cùng Mộ Dung Ban Ban luyện tập, thực lực cũng tận lực ép đến cùng tần vương ngang hàng mức độ, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ kết thúc vòng thứ nhất chiến đấu. Liên chút bản lĩnh này, còn muốn giết chấm báo thủ, lại đi luyện mười ngàn năm đi. Quách đại lộ biến hóa tần vương ngữ khí hung hăng, biểu hiện ngạm mạng. Lý nhất nhàn con mắt hiếp lại, năm cái xin cá hai tay của lại tăng lên một thành khí lực. Mộ dung ban ban cũng thật sự nổi giận, không chút do dự mà lần thứ hai nhắm phía quách đại lộ. Còn chưa đủ. Quách đại lộ lần thứ hai dễ dàng giải quyết hai người, khinh bỉ hừ một tiếng, lạnh lùng quan sát bọn họ, một bầy kiến hôi, chết không hết tội. Sau đó, lần thứ ba. Quách Đại Lộ trước sau bức lý nhất nhàn cùng mộ dung ban ban đánh 11 lần mới hoàn toàn bức ra toàn bộ của bọn họ tiềm lực, bởi vậy này lần thứ 12 tranh đấu cuối cùng cũng coi như có hơi có chút mạo hiểm ý kích thích, bốn bóng người ở mây mù bên trong vô thanh vô tức qua lại, tốc độ nhanh chóng vô cùng, nhưng từ đầu đến cuối không xuống núi gốc chu vi nơi. Nay một lần, lý nhất nhàn cùng mộ dung ban ban kiên trì một thời gian uống cạn chén trà, chính mình lĩnh ngộ một chút đi. Sau khi đánh xong, Quách Đại Lộ không có lại cố ý làm cái gì chỉ điểm, nên nói đều thông qua mới vừa thực chiến nói rồi, bọn họ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tính bao nhiêu, nhiều lời trái lại vô ích. Quách Đại Lộ đang muốn xoay người đi đi đông nhiên một đoàn xương trắng lặng yên không một tiếng động đưa tới gần, đến rồi ở gần, đột nhiên hóa thành khương bù đẻ thân ảnh, tay ngọc như lau, cắt về phía quách đại lộ. Và ảnh, quách đại lộ đột nhiên từ biến mất tại chỗ, khương bù đẻ ngẩn ra, cũng ảnh điện một tiếng biến mất. gió nhẹ thổi mà qua, có hai đám mây mù phân giải ra ngoài, cấp tốc đi xa, không trung truyền đến một tiếng yêu kiều trá, quách đại lộ. khương bù đẻ lấy phân thân đánh lén quách đại lộ, không ngờ quách đại lộ cũng là phân thân, mà nàng đánh lén sau khi thất bại, bản tôn ngược lại bị quách đại lộ cướp đi. người sư tôn cảm thấy hắn cảnh viên mãn sắp phi thăng, mấy ngày nữa tin tức liền sẽ chuyên mở. Thiên tông đem ban ngàn giảm cấm chế, mà ngươi cũng phải trở về thiên tông làm hộ pháp cho hắn. Quách Đại Lộ nhẹ nhàng ôm Khương Bồ đề ngồi ở cân đầu vân trên, nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng như hai đạo dòng lửa, để dung mạo vô song thiên nữ có chút không dễ chịu, một viên đạo tâm ẩm ẩm nảy loạn. Quách Đại Lộ tiếp tục nói, giới tu hành có hai câu bí mật ngữ, không biết nương tử có nghe hay không quá. Cái kia trên một câu gọi là Thái cực lượng nghi sinh tứ tượng. Cương bù đề mặt đỏ cúi đầu, nhẹ giọng nói, gia không biết. Quách Đại Lộ ôn nhu cười rộ lên, cũng không nói thêm nữa. Có lúc một cô gái mặt đỏ. Vượt qua Thiên môn và ngữ, Quách Đại Lộ tay phải đưa vào hư không, nhẹ nhàng vung lên, một tòa hai người tiểu thế giới trận pháp liền như vậy bảy thành công. Quách Đại Lộ muốn ở trên tầng mây cùng Khương Bổ để viên phòng. Không ra Quách Đại Lộ dự liệu, sau ba ngày, Khương Bổ để nhận được sư tôn ngày tăng phi thăng tin tức, nàng muốn lập tức chạy về Thiên Tông vì sư tôn hộ pháp. Quách Đại Lộ tự mình đưa nàng về tông, vào sơn môn thời gian, Thiên Tông cấm chế đại trận càng không cảm giác chút nào, đợi đến thiên tông mọi người biết được có thánh nhân phủ xuống thời giờ, Quách Đại Lộ từ lâu lì khai. Đã có một cái chân bước vào thánh cảnh Thiên Tông đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác nhóm cảm thán nói, hắn nói mình là mạnh nhất thánh nhân, vẫn chưa nói quá sự thật a. Trở về ngày xuống núi đường bên trong, Quách Đại Lộ rốt cục nhận được nộ không tin nhắn đáp lời. Sư phụ ngửa quả là bị một cái nghiệt giông ăn, cái tiêu nghiệt long võ nghệ cũng vẫn tốt, hoàn toàn không phải lão tôn đối thủ, nhưng nó vẫn ẩn thân giản ngọn nguồn, treo cao miễn chiến bài, để lão tôn bó tay hết cách. Quách Đại Lộ sau khi xem xong, cười cợt, không có lập tức trở về phụ, chờ trở, trở lại ngày xuống núi, nộ không điều thứ hai nhắn lại đến, đến rồi, các hạ có gì thượng sách? Quách Đại Lộ không nữa kéo dài đáp lời, ngươi mà đi ưng sầu giản, không cần khiêu chiến, chỉ nói người đi lấy kính đến, đến rồi, mau chóng đi ra gặp lại, sau đó sẽ kèm bóc đế đi Nam Hải thỉnh xem thanh âm, tự có kết quả. Nộ Không không có lại về, đến trạng vạng thời gian phận, tin tức đi qua, quả không ngoài huynh đệ dự liệu, cái kia bạch long nguyên chính là quan âm bù tát đặc biệt đặc biệt lưu ở chỗ này, vì sư phụ làm cái tước lực. Quách Đại lộ suy nghĩ một chút, đáp lời, chúc mừng đường tổng nắm lấy bạch long bảo mã. Nộ Không chương 438, ta lão tôn kim cô đồng ở nơi nào? lấy Nộ Không khả năng của. Quách đại lộ chỉ muốn nói cho hắn biết Tiểu Bạch Long cùng người đi lấy kinh quan hệ, tự nhiên có thể giải quyết Đường Tăng không ngựa vấn đề, sở dĩ vẫn cứ để hắn đi mời Quan Âm Bồ Tát, nhưng thật ra là vì cái kia ba cái cứu mạng lông tơ. Căn cứ nội dung vợ kịch suy đoán, Quan Thế Âm lần này hiện thân, không chỉ có chấm dứt Bạch Long biến ngựa gia nhập thỉnh Kinh tiểu đội nhân quả, còn nương ngộ không ba cái cứu mạng lông tơ vậy cũng là Phật môn điển hình đánh một gậy cho một quả đảo độ người thủ đoạn. Ngộ Không quả nhiên cũng ở tin nhắn trên đề đến việc này. Tôn Ngộ Không, không chỉ có như vậy, Quan Âm Bồ Tát trả lại cho lão Tôn ba cái cứu mạng lông tơ, nói là ở cái kia không tế vô chủ thời tiết có thể tùy cơ ứng biến, giải cứu thai ách. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, này ba cái cứu mạng lông tơ có vẻ như chỉ ở kim xí đại bằng cái kia một kiếp có ích quá, lúc đó ngộ không bị đại bằng vây ở âm dương nhị khí bình bên trong, nhất thời vô pháp chạy trốn, liền hắn đem ba cái cứu mạng lông tơ phân biệt biến thành kim cương xuyên, miếng trúc cùng miên tử, xuyên phá chiếc lọ thành công chạy trốn. Quách Đại Lộ đáp lời, quan âm bổ tát ban thưởng, tự nhiên là rất lợi hại, ngày sau nhất định có tác dụng lớn ơi. Tôn Ngọc Hung, ngươi biết rõ bổ tát có ban thưởng mới cố ý để lão Tôn sai người đi mời nàng. Quách Đại Lộ trở về một cái ngẩm thừa nhận khuôn mặt tươi cười vài phần. Tôn ngộ không cỡ nào trí tuệ, việc đã đến nước này, thấy thế nào không ra quét đại lộ tâm tư, nói, có câu nói trên trời không sẽ vô cớ rơi kim đan, huynh đệ như vậy giúp ta lao tôn, đến tận cùng có gì phân phó, không ngại nói thẳng. Quét đại lộ cũng không quanh co lòng vòng, đáp lời, các ngươi thời trò này đi về phía tây, phải là kiếp nạn hầm hầm, cái gọi là vừa vượt qua mấy toàn núi, lại gặp phải mấy cái yêu. Cái kia, ta chỗ này liền có một ý nghĩ, nói ra ngộ không ngươi lo lắng tới. Nói đúng là, ở các ngươi thời trò tây được đường bên trong, nếu như gặp phải cái kia vô chủ yêu quái, mà không nên gọi chết, có thể giả trang đập nát nhục thể của bọn nó xin cứ bắt lại chúng nó yêu linh thông qua trận pháp chuyển tới phía ta bên này đến chỉ chốc lát sau tôn ngộ không đáp lời ngươi ở thu gom cái kia yêu linh phải làm gì quách đại lộ nơi này xin cho tại hạ bán cho cái nút nói chung cho ngươi cho ta đều là hữu ích vô hại việc không biết tôn ngộ không bên kia làm sao suy nghĩ một hồi lâu sau đáp lời việc này dung láo tôn suy nghĩ suy nghĩ ngươi cũng nói xem nhìn đón lấy lao hòa thượng kia muốn gặp kiếp nạn ở gì quách đại lộ tiết lộ thiên cơ điện quan đông cháy thánh tăng ném áo cả xa chỉ cái này một lần lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa hai người đều hạ tuyến quách đại lộ cất điện thoại di động bắt đầu đem sự chú ý đặt ở thiên tông hắn tự tay ở cái chén bên trong chấm một giọt nước sau đó bấm tay bắn ra cái kia giọt nước thản nhiên bay ra tiện đa đùng địa một tiếng biến thành một chiếc gương một tia sáng trắng từ trong gương bắn ra cùng treo ở ra thiên trận mắt trận nơi cái kia mảnh côn lôn thấu kính hấp dẫn lẫn nhau Quên năm dấu ở bầu trời mây mù bên trong ma cở sơn xuất hiện ở tấm gương bên trong huyền giới lâu năm nhất thánh nhân phi thăng đây không thể nghi ngờ là chấn động cả tòa huyền giới đại sự sức ảnh hưởng to lớn e sợ cùng hắn chứng đạo thánh nhân dẫn tử khí đông lai dị tượng một chuyện không phân cao thấp Thiên Tông mặc dù ban ngàn giặc lệnh cấm, đại trận hộ sơn cũng tăng lên đến cấp bậc cao nhất, nhưng xuất phát từ đối với huyền giới các thánh nhân tôn trọng, bọn họ vẫn là mời mấy vị dự lễ khách nhân. Hành Đan đại tiên sinh, Địa Tông thánh nhân, Thư kiếm Tông thánh nhân, Tứ Tuyệt Tông thánh nhân. Những này thánh nhân đều tự mình đi Thiên Tông, hiện trường xem lễ thiên tầng phi thăng. Quách Đại Lộ có thể thông qua côn lôn kính nhìn thấy bọn họ, bọn họ nhưng không cách nào nhìn thấy quách Đại Lộ, thậm chí liền có chút nhận biết cũng không có. Che trời đại trận từ từ thành tụ. Quế Đại Lộ cảnh giới cũng đang kéo dài kéo lên cao bên trong. Đông ngang, Đông ngang, Đông ngang. Tiên tông thiên trung vang lên, vang vọng một thế giới. Phàm được nghe đến này, này sợ tiền thanh âm tu sĩ, hoặc cảm thấy thể hồ quán đỉnh, hoặc cảm giác tuyên truyền dật ngộ, mỗi người có chút ích. Tiếng trung vang lên thời gian, Quách đại lộ đang muốn dùng thủ đoạn để cái kia tiếng trung tiết lộ một kia tiến nhập tiên la sơn, để để mộ dung ban ban cùng lý nhất nhàn được lợi, đột nhiên hắn nhìn thấy một vệt như ẩn như hiện màu đen bay vào ma cận sơn bầu trời, lóe lên một cái rồi biến mất, nếu không là hắn thông quá thượng cổ thần khí côn luôn kính quan sát, căn bản không phát hiện được. Rõ ràng như chẳng không dấu được, một góc đêm đen. Quách đại lộ trong lòng bao phủ một tầng mây đen, có gan không lý tưởng linh cảm hắn không có thả mở trận pháp để tiếng chuông tiết lộ đi bảo, mà là tay bên trong bấm quyết, trong miệng niệm chú, phốc đi một tiếng phun ra một con vàng hồ điệp. Binh linh linh, màu vàng hồ điệp đập cánh bay động, trốn vào hư không bên trong, lại hiện thân nửa thời gian, đã ở giả thiên trận ở ngoài. Hồ điệp đi rồi, Quách Đại Lộ lấy ra vài con cây tham bằng chúc cùng mấy đồng tiền, trước tiên nghiêm túc dọn sòng cây tham bằng chúc, sau đó tay phải cầm tiền đồng, nhắm mắt tính tâm, nửa chén trà nhỏ qua đi, đưa tay bên trong tiền đồng theo vẩy tay một cái. Đen tối không rõ, âm tình bất định quái tượng. Quách Đại Lộ sắc mặt tự dưng trở nên nghiêm túc. Màu vàng hồ điệp đã bay đến Thiên Tông núi Lân Cận, có thể khoảng cách gần cảm nhận được thánh nhân phi thăng tiên nhân lúc cái kia loại thiên kiếp uy thế. Đương nhiên, Ma Cật Sơn xung quanh mây mù bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hình thành mười mấy căn long quyển, thật giống có ở trên trời tiên nhân giũa ra bàn tay khổng lồ ở quấy lên phong vân, cái kia chút bám vào trên Ma Cật Sơn mây mù toàn bộ cuốn vào long quyển bên trong, huyền giới nơi thần bí nhất một trong Ma Cật Sơn rốt cục hiện lộ hình dáng. Nó đứng sững ở vạn trượng trên bầu trời, quanh thân có vạn nói thiền hơi thở quấn quẩn, hiện ra khá là uy nga hùng tráng cùng vạn ngàn phí tượng, làm người ta nhìn mà than thở. Giang Dác, đang lúc này trời trong bầu trời xanh bên trong đập tới một đạo nhìn thấy mà giật mình chấp giật, thiên địa tùy theo biến sắc có thể nghe được tiếng sấm mơ hồ thủ thế chờ đợi tiên tăng tiên nhân kiếp hoặc có lẽ là la hán kiếp rốt cục đến tu hành một đạo vốn là làm việc với tiên nhưng thánh nhân trước người tu hành cảnh giới thấp kém cũng không đáng thiên đạo chú ý vì vậy ngoại trừ tự thân nhân quả kiếp số phá cảnh thời gian sẽ không lại khác bị thiên kiếp. mà khi người tu hành vào thánh cảnh bắt đầu tiếp xúc thiên đạo hằng nghĩa bắt đầu tìm tòi vạn vật vận chuyển quy quy tắc là được công gây nên thiên đạo chú ý thiên địa sinh sôi dị tượng tương đương với làm cái danh trước sau đó người này lại hành thăng cấp sẽ có thiên kiếp hậu hạ Đúng là vào giờ phút này thiên tăng. Hắn chắp hai tay, đứng sừng sững giữa sơn đỉnh núi, tăng y vô trần, áo cà sa lay động, tăng cái cự long ở bốn phía không được xoay quanh. Soạt. Đệ nhất đạo chớp giật thiên kiếp cấp tốc đánh xuống, trực tiếp bổ vào độ kiếp trên đại trận, tiếng sấm theo sát mà đến, ầm ầm nộ vang. Con kia màu vàng hồ điệp nhân cơ hội ngược rõ mà lên, tốc độ kinh người, cũng như một đạo chớp giật, vọt vào vân lôi chi bên trong. Làn sóng thứ hai thiên kiếp đúng hạn mà tới, nhưng lại đếm đạo thiên lôi đồng thời giáng lâm. Wen, Wen, Wen, Wen, Wen. Thiên lôi tổ chức thành đoàn thể đánh xuống mới để con kia hồ điệp minh bạch cái gì gọi là người bên ngoài rõ ràng đương cục người mộng. màu vàng hồ điệp bị đánh thất điên bắt đảo lão đà lão đảo thiên lạc sơn một vị thiếu niên cũng cảm nhận được uy lực của thiên kiếp các hạ người phương nào dám to gan xông ta thiên kiếp nhanh chóng rời đi thiên tăng vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có phát hiện màu vàng hồ điệp càng lại như gặp đại địch độ kiếp thời khắc mấu chốt như có người cố ý làm rối hậu quả khó mà lường được màu vàng hồ điệp không nói một lời chỉ là vòng quanh hắn bay động thiên tăng mắt phải lòng dạ từ bi thân mật tương hòa mắt trái nhưng là một vệ lệnh lúng xát ý sẽ qua vừa đúng lúc này một vòng mới thiên kiếp dáng lâm lần này có hơn 10 nói chớp giật xé rách bầu trời xanh, chớp giật phần sau mang theo mười mấy đoàn thiên lôi đánh về ma cở sơn đỉnh núi. Thiên tăng không dành quan tâm chuyện khác, chỉ phải tiếp tục ngưng thần độ kiếp, ống tay háo rung động, một cái mảnh nhỏ không thể trang màu đen dài trùng nguyện uốn lượn diên tới gần màu vàng hồ điệp. thiên là sơn, tú thiên động, quách đại lộ nắm chặt nắm đấm, anh điệu đập ở trên bàn. thiên cơ đã lộ, quái tượng đã rõ, quách đại lộ cuối cùng đã rõ ràng rồi ngày đó cùng thiên tăng ước chiến thời gian. tại sao dã ma lại đột nhiên xuất hiện, cùng với hắn vì sao lại thuận thế gọi ra dã ma thân phận, tự nhập thánh sau. Quách Đại Lộ thường thường sẽ có không tự chủ thuận theo tự nhiên cử động, có lúc chính hắn cũng không biết tại sao, chính là theo bản năng làm như vậy, chỉ là sau đó hồi tưởng lại mới phát giác được trong đó ẩn có thâm ý. Bao quát lần này tự mình đem khương Bồ Đề đưa về Thiên Tông, chỉ sợ cũng là ý thức được Thiên Tăng phi thăng chỗ kỳ hoặc có ý định ở hướng về Thiên Tông thị huy nhắc nhở bọn họ. Thiên Tông đại trận ở hắn mà nói thùng rỗng kêu to, không ngăn cản được hắn làm bất cứ chuyện gì. Bây giờ xem ra quả có dự kiến trước, chỉ là này Thiên Tăng cùng giả ma đến cùng là quan hệ như thế nào, hợp tác vẫn là phân thân, bất luận là cái nào loại khả năng hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng. Nếu là hợp tác, nói rõ bọn họ sau lưng không biết tìm cách bao nhiêu âm nhu quỷ kế, một vị huyền giới tư cách giả nhất thánh nhân, một vị tồn tại trăm ngàn năm bóng đêm ma quân, bọn họ hợp tác, liền là cả huyền giới tai nạn. Nếu là hai người một thể, kết quả khả năng càng đáng sợ hơn, hai vị tu vi kinh khủng như vậy thánh nhân một khi hợp thể độ kiếp, thành công phi thăng, như vậy huyền giới còn có ai là hắn đối thủ. Quách Đại Lộ chính suy nghĩ, trong lòng hơi động, con kia tử hắn một hơi hóa thành màu vàng hồ điệp đã bị thiên tăng phá hủy, đồng thời một vòng mới thiên kiếp thuận lợi vượt qua. Thiên kiếp bên trong tiên tông thánh nhân, chịu điểm vết thương nhẹ, sẽ không ảnh hưởng tiếp tục độ kiếp. Quách đại lộ tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ đối sách, nếu là hiện tại trực tiếp ra tay can thiệp Thiên Tăng độ kiếp, nhất định sẽ khiến cho Huyền giới công vẫn, hơn nữa sẽ tao ngộ Thiên Tông chư vị các hộ pháp liều mình vây công. Cho dù hắn có thể không để ý chúng thánh công vẫn, Thiên Tông các hộ pháp vây công cùng đại trận phong tỏa, hắn còn phải cân nhắc thiên kiếp ảnh hưởng. Hắn hiện tại giấu ở Già Thiên trận bên trong, che đậy thiên cơ, cho dù đến rồi phi thăng tiên nhân cảnh giới, cũng có thể tạm thời lựa chọn không độ kiếp, một khi hắn hiện thân Ma Cẩn Sơn, đối mặt thiên kiếp, rất có thể liền sẽ thành công gây nên thiên kiếp chú ý. Nguyên bản hắn có năng lực tránh né 32 lợi hại địa sát 72 biến có ở khi độ kiếp làm đủ chuẩn bị, thản nhiên phi thăng, nhưng như vậy trực tiếp hướng lên trời kiếp đoán dẫn đi qua, liều lĩnh gợi ra gấp đôi thiên kiếp nguy hiểm, là tuyệt đối không sáng suốt. Quách Đại Lộ thậm chí có thể hợp lý suy đoán, Thiên Tăng lựa chọn lúc này phi thăng, không bài trừ làm nhằm vào sắp xếp của hắn, dù sao trận kia thánh nhân cuộc chiến, giả ma hiển lộ tung tích, bọn họ khó tránh khỏi sẽ lo lắng bị Quách Đại Lộ nhìn ra kẽ hở. Quách Đại Lộ hai tay mười ngón nhanh chóng bắt, thôi diễn phá cục phương pháp, đang lúc này, bên ngoài truyền ra một đạo kinh ngạc thốt lên, hình như có người tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Quách Đại Lộ cao mày thở ra một hơi, nhanh đi ra ngoài kiểm tra tình huống nhìn thấy báo tinh nữ tu mộ dung ban ban nằm ở lý nhất nhàn trong lòng, sinh cơ yếu ớt, ngàn cân treo sợi tóc. cô bé này nóng lòng báo thủ, tu luyện có chút chỉ vì cái trước mắt. trong lúc phá cảnh thời kỳ mấu chốt, quả nhiên là không thể bà khống ở tiết tấu, tẩu hỏa nhập ma. quách đại lộ bào giác xoay chuyển, người đã đến mộ dung ban ban phụ cận, đưa tay đi xuống một vệt, một đạo tinh khiết nhu hòa thánh nhân khí tức đem mộ dung ban ban bọc lại, thay nàng ổn định khí thế, bảo vệ đến từ không dễ tu hành thành quả. chắc là qua một khắc thời gian, nữ tu mơ màng tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy quách đại lộ, vẻ mặt mơ mẩn, tiện đà trở nên thống khổ phức tạp, trầm mặc một lát, nước mắt theo khoe mắt chảy xuống thấp giọng hỏi nói, tu hành một đạo là vẫn gian nan như vậy, vẫn chỉ có nhập thánh trước mới như vậy. Quách Đại Lộ nói, vẫn như vậy. Nữ tu nhắm mắt lại, không hề có một tiếng động nước nở. Quách Đại Lộ bây giờ thánh tâm không ngại, nhưng cũng cảm nhận được vị cô nương này đối với năm đó chăm sóc nàng vị tỷ tỷ kia thâm hậu tình cảm, thứ tình cảm đó hóa làm báo thủ chấp nhiệm, thành nàng cùng Lý Nhất Nhàn đạo tâm trên không thể sơ sót kẽ hở. đưa nàng về động phủ nghỉ ngơi, ngủ lấy ba ngày liền không có gì đáng ngại. Quách Đại Lộ thời gian này không dành bảy thánh nhân ở trên tư thái, trực tiếp thay nàng xóa đi tẩu hỏa nhập ma dấu vết. Lý Nhất Nhàn cùng Hóa Cơ Tử đưa mộ dung ban ban về động phủ. Quách Đại Lộ lưỡng thumbs trước hành, thử lấy tâm tình buông lòng suy nghĩ phương pháp ứng đối. Ngược lại cái kia thiên tăng thiên kiếp còn có đoạn thời gian mới có thể lộ xong, không ngại thay đổi dòng suy nghĩ. Quách Đại Lộ đột nhiên nghĩ cùng nộ không tâm sự, hắn thời gian này cũng không người khác có thể tán gẫu. Hắn ở đầu góc bên trong lên tin nhắn, cho nộ không nhắn lại, thế nào? Đến đâu rồi? Nộ không bên kia không lâu trở về tin tức, thật là quan âm yếu, chưa ra người dự liệu. Quách Đại Lộ về một cái đặc ý vẻ mặt, tôn ngộ không, ngược lại cũng đúng là khéo, cái kia quan âm bổ tác không lý do địa làm một cái kim cô tử chụp vào lao tôn trên đầu, chỉ dạy lao tôn bị khổ. Lão tôn hôm nay vừa vặn về nàng thi lễ, Quách đại lộ, hà, về nàng thi lễ là cái gì vậy? Quách đại lộ mau mau hồi tưởng nội dung vợ kịch. Tôn ngộ không không lại tiếp tục cái đề tài này, thuận miệng nói, như vậy xem ra huynh đệ quả có mấy phần biết trước bản lĩnh, năm đó quả thật cùng Lão tôn có kết nghĩa tình. Quách đại lộ, quả thật, Tôn ngộ không, vậy được, Lão tôn liền ra cái đề mục thi một thi ngươi. Ngươi vừa cùng Lão tôn có anh em kết nghĩa, có thể biết ta Lão tôn Kim cô bồng ở nơi nào? Kim cô bồng chính là Tôn ngộ không bản mệnh thần minh, cùng người khác bất đồng chính là. Hắn này căn bản mệnh vũ khí là nấp trong thai bên trong, nếu Quách Đại Lộ biết được hắn bản mệnh vũ khí ở chỗ đó, tự nhiên cùng hắn là quen biết cũ. Đang suy tư ngộ không phải như thế nào đáp lễ quan âm bổ tát kim cô chết Quách Đại Lộ nhìn thấy ngộ không vấn đề, thuận thế suy nghĩ nói, Phật môn dùng cái kia kim cô tự nhốt lại tôn Ngọc Không, lại dạy đường tăng khẩn cô chú, không phải là muốn để tề thiên đại thánh nhận hắn Phật môn quán thuốc, cam tâm vào hắn đại giáo, nơi nào ca tụ. Ngộ Không hỏi hắn kim cô đồng ở nơi nào vấn đề này, e sợ có tự gieo tâm ý. Ý niệm tới đây, Quách Đại Lộ đáp lời, Ngộ Không, ngươi cái kia kim cô bổng liền bổng ở nó đặc biệt kết hợp ngươi đầu hình. Cái khác độ cũng còn tốt. Tôn ngộ không, hả?